Chương 414, Trần 1 tỷ tốt nghiệp diễn thuyết, chương 414, Trần 1 tỷ tốt nghiệp diễn thuyết. Năm nay buổi lễ tốt nghiệp, mở màn liền hát quốc ca, trước kia đều là sắp kết thúc thời điểm hát. Có lẽ là hiệu trưởng mới mang tới cải biến. Năm ngoái mới tới Chu hiệu trưởng, trước kia tại Đại học Bắc Kinh làm qua phó giáo vụ trưởng. Năm 2004 bị điều chuyển đi làm hiệu trưởng trường Đại học Cát Lâm, nhậm chức mấy tháng liền thành lập chế độ đào thải giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ hủy bỏ 45 giáo sư nổi tiếng hướng dẫn nghiên cứu sinh tư cách. Tiếp lấy lại ủy bỏ giáo viên biên chế con cái thi đại học thêm điểm. Tương đến mức tội nhân. Thưởng thức sân trường phim ngắn. Hợp sướng trường học bài hát, sân trường văn xuôi đọc diễn cảm. Tổng cộng hơn 800 người, bao gồm cả trình độ thạc sĩ, Quang Vinh lấy được trường học ưu tú tốt nghiệp, bên trong đó có hơn 160 người còn Quang Vinh lấy được thị ưu tú tốt nghiệp. Trần Quý Lương đương nhiên là hai loại vinh dự đều cầm. Trần Quý Lương lên đài lĩnh lấy được thưởng giấy chứng nhận thời điểm, danh dự trường học chủ tịch Trần Quốc Cự đem giấy chứng nhận nhét trong tay hắn, nhìn không được cười nói, "Tiểu Trần tổng, ngươi hôm nay quần áo cực kỳ để mắt." So hồng công truyền hình điện ảnh kịch trong những cái kia đồ hóa trang xinh đẹp được nhiều. "Ta ơn khích lệ, chủ yếu là vóc người đệ trai." Trần Quý Lương nói. "Ha ha." Trần Quốc Cự cười to hai tiếng. Đại học Bắc Kinh Minh Đức học đồng, liền la Trần Quốc Cự quên tiền thiết lập. Bọn hắn trước đây đã nhận biết, Trần Quý Lương lần trước tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, liền được can bài theo Trần Quốc Cự ngồi một bàn, kết quả hắn tự phạt ba chén chạy tới già nhà học thuật bên kia. Bên cạnh mấy vị ưu tú tố tốt nghiệp, cũng đi theo cười ra tiếng. Bên tay trái một anh em, vươn lấy lấy được thưởng giấy chứng nhận hỏi, người này đao là thật giả?" "Thật." "Nhưng không có khai phòng, thuộc về hàng mỹ nghệ, không tính quản chế đao cụ." Trần Quý Lương giải thích nói. Kia anh em hâm mộ nói, "Đặc biệt đẹp trai, ta cũng nghĩ làm một bộ." Trần Quý Lương nói đến công ty của ta thôi, thăng chức tăng lương đều rất nhanh, dễ dàng liền có thể làm theo yêu cầu một thân. Tia anh em thấp giọng nói, ta là sinh viên được tuyển chọn đặc biệt, phi thường lợi hại a, chúc ngươi một bước lên mây. Vì nhân dân phục vụ. Đại ca, ta hôm nay tốt nghiệp, không cần phải dọn dọn. Anh ngay nói thật, không phải dọn quan. Ta tin, người tin cái dám. Đúng không, liền nên nói như vậy. Quay đầu lưu lại cái điện thoại. Trần tổng, ngài quý nhân hay quên chuyện. Hai năm trước chúng ta liền lẫn nhau lưu lại điện thoại. Ngươi có phải hay không đột nhiên trở nên đẹp trai rồi? Cho nên ta mới không nhận ra được. Mặc dù biết rõ ngươi tại quỷ quếu, nhưng cuối cùng có một bộ phận nói thật. Ta xác thực càng ngày càng đẹp trai. Hơn 800 cái ưu tú tốt nghiệp từng nhóm lên này, ban phát lấy được thưởng giấy chứng nhận liền muốn làm nửa ngày. Trần Quý Lương một mực theo cái tia sinh viên được tuyển chọn đặc biệt nói nhảm, bên tay phải nữ đồng học cũng không nói chuyện, từ đầu đến cuối vỉnh thai nghe bọn hắn trò chuyện cái gì. Trao giải hoàn tất, các lãnh đạo thay nhau đọc diễn văn. Ngay sau đó, chu hiệu trưởng đọc lời chào mừng cũng tuyên bố cho tốt nghiệp trao tặng học vị. Lập tức phát ra giáo sư đại biểu, lâu trưởng đại biểu, gia trưởng đại biểu, đồng học đại biểu phòng vấn video. Phó thư ký đọc lời chào mừng, cũng cảm ơn ở đây cùng cả nước Trung học hiệu trưởng, tạ ơn bọn hắn vì đại học Bắc Kinh vận chuyển người mới. Hơn 80 cái trường chuyên cấp 3 hiệu trưởng được mời lên này, một chút tốt nghiệp đại biểu vì bọn họ tặng hoa. Trưởng phó bí thư là buổi lễ tốt nghiệp người chủ trì chờ trường cấp 3 đám hiệu trưởng bọn họ ôm tặng hoa xuống này, hắn mỉm cười nói, chúng ta đại học Bắc Kinh học sinh, hàng năm đều sẽ hiện lên cực kỳ nhiều ưu tú học sinh, tại từng cái lĩnh vực lấy được chói sáng thank you. Có một vị đồng học, chắc hẳn mọi người đều tương đối quen thuộc, hắn mấy năm này xem như đại học Bắc Kinh nhân vật phong vân. Hiện tại cho mời dọa mấy cô lên học viện không bốn cấp sinh viên chưa tốt nghiệp trần quý lương đồng học làm năm nay tốt nghiệp đại biểu phát biểu trần quý lương đem thị trường học hai cấp ưu tú tốt nghiệp giấy chứng nhận như cùng hốt bản giống nhau cắm ở phi ngư phục trên đai lưng nên ngang lên đài đi đến mịt rộ phồn phía trước hiện trường tốt mấy ngàn người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn nghĩ không chú ý cũng khó khăn màu đỏ chót phi ngư phục vô luận đi đến nơi nào đều chói mắt có đẹp trai hay không trần quý lương hỏi đẹp trai đa số tốt nghiệp tê thanh liệt phế ồ nào một chút da trưởng đều đi theo quát lên chỉ có số rất ít đối với cái này chẳng thèm ngó tới Trần Quý Lương theo bọn hắn không có gì mâu thuẫn, nhưng những người này lập dị cô đơn, liền là xem Trần Quý Lương không thuận mắt. Hết thảy theo Trần Quý Lương có liên quan trang web, bọn hắn đều cố ý không cần. Hết thảy theo Trần Quý Lương có liên quan trò chơi, bọn hắn đều cố ý không chơi. Nhìn thấy trên mạng có người nhắc lên Trần Quý Lương, bọn hắn cũng sẽ thừa cơ nói nói xấu. Loại này người, ở đâu đều có. Trần Quý Lương diễn thuyết bản thảo chỉ liệt một cái đại cương, còn lại tất cả đều là hiện treo. Hôm nay tiến vào buổi lễ tốt nghiệp hiện trường lúc, ta nhìn thấy đầu kia màu đỏ trên chữ, phía trên viết Tâm hệ đại học Bắc Kinh, chí ở bốn phương, ý chí tổ quốc, cắm rễ căn cơ tầng, hoàn thiện bản thân tạo phúc xã hội, ta cảm thấy cái này quảng cáo theo quy tắc của học sinh tiểu học giống nhau, chỉ cần có thể làm đến trong đó một nửa, liền xem như cái phi thường ưu tú người. Thật, không tin mọi người đến trên mạng lục soát một chút quy tắc của học sinh tiểu học nội dung. Dù sao ta đến nay không cách nào toàn bộ tuân thủ, ta cái này đại học Bắc Kinh ưu tú tố tốt nghiệp, không xứng làm một cái ưu tú học sinh tiểu học. Ha ha ha. Hiện trường bộc phát ra một trận tiếng cười, lãnh đạo trường học nhóm dở khóc dở cười. Trần quý lương nói tiếp, ta không phải tại trời bậy làm tuyên truyền quảng cáo giáo viên cùng đồng học không thực tế. Chúng ta định mục tiêu, hô khẩu hiệu thời điểm khẳng định muốn truy cầu bao gồm đủ mọi thứ, đó là chúng ta cố gắng phương hướng. Ta muốn nói là, từ tháp ngà đi tới, lập tức đến trên xã hội, mọi người đem đứng trước càng thêm phức tạp hoàn cảnh. Cùng loại thích hứng hoàn cảnh về sau, đại bộ phận người sẽ bất chi bất giác bị hoàn cảnh cho cải biến. Cho đến lúc đó, mọi người tự giác tuân thủ, cũng không phải là hoành phi bên trên 24 cái chữ, mà là vị trí hoàn cảnh rõ chế độ cùng quy tắc ngầm. Nhất là quy tắc ngầm, cái đồ chơi này cẩm không lộ ra, nhưng ngươi lại chỉ có thể bị ép chấp nhận. Ngươi đối quy tắc ngầm độ chấp nhận càng cao, hoành phi bên trên kia 24 cái chữ ngươi liền quên càng nhiều. Các ngươi sẽ cảm thấy, ta đều là tham gia công tác người, đại học tốt nghiệp quảng cáo tính cái rắm. Chỉ có đơn thuần học sinh mới có thể tuân thủ. Tựa như ta là sinh viên đại học, uy tắc của học sinh tiểu học lại tính cái rắm, chỉ có học sinh tiểu học mới đần độn tin tưởng. Mọi người cũng sẽ không tiếp tục gửi, biểu tình trở nên như có điều suy nghĩ. Các lãnh đạo sắc mặt cũng trịnh trọng lên. Ta hy vọng các vị đang ngồi, sau này không quản đi tới chỗ nào, không quản xử lý nghề nghiệp gì, đảm nhiệm chức vụ gì, đều có thể tận lực bảo trì một viên xích tự chi tâm, tận lực nhớ kỹ kia hành phi bên trên càng nhiều chữ. Nay đã là ta đối các bạn học mong đợi, cũng là ta đối bản thân nói lên yêu cầu ở đây chưa vị đồng học, lần này lời từ lấy lòng, nhìn có thể cùng quân cùng nỗ lực. Trần Quý Lương túi người chào. ba ba ba ba. toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. những lãnh đạo kia cũng mỉm cười vỗ tay. mọi người ở đây tuổi tác càng lớn, lịch duyệt càng phong phú. đối Trần Quý Lương lời nói này cảm xúc liền càng sâu. Quang Vinh lấy được năm ngoái quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật thưởng từ nhà học thuật, được vinh dự Trung Quốc đất hiếm cha. năm nay đã 89 tuổi, hắn cũng được mời tới làm khách quý cũng đọc lời chào mừng. từ nhà học thuật một bên mỉm cười vỗ tay, vừa hướng bên cạnh vương viện sĩ nói, cái này học sinh cực kỳ có trình độ, tư tưởng phi thường thành thủ. Vương Viện Sĩ là công ty quốc tế sản xuất bán dẫn thượng hải sở mại người sáng lập một trong cũng là Đại học Bắc Kinh Vi điện tử viện nghiên cứu viện trưởng Vi điện tử hệ hệ chủ nhiệm. Hán Phong lên bàn tay góp qua đầu nói bộ kia cổ trang ta cực kỳ thích nhìn đặc biệt tinh thần phấn chấn ta nếu là tuổi trẻ 40 tuổi khẳng định cũng làm một bộ đến mặc nam nhân đến chết là thiếu niên. Ha ha ha từ nhà học thuật bị chọc phát cười Trần Quý Lương túi người chào hoàn tất chờ tiếng vỗ tay kết thúc lại bắt đầu không lấy điều chuyện ha ha các ngươi cho là ta túi người chào là kể xong rồi ta còn không có hồi ức bản thân đại học thời gian đâu chỉ ít hẳn là nhớ lại một chút chiếc kia bị trộm đi 60 khối tiền hai tay xe đạp ha ha ha ha lần này toàn trường cười đến đặc biệt lớn tiếng bởi vì lúc này sinh viên đại học hoặc nhiều hoặc ít đều có bị trộm xe đạp kinh lịch coi như mình xe không có bị trộm qua cũng có bên cạnh đồng học xe bị trộm qua Trần Quý Lương vừa nhắc tới trộm xe bọn hắn lập tức liền có cớ minh Trần Quý Lương lại hỏi ai vừa mới tiến đại học Bắc Kinh thời điểm Huy tưởng qua tại mở phòng tắm xếp hàng ngút nước có thể gặp gỡ bất ngờ một cái xuất khí hoặc xinh đẹp khác phái sau đó tới một đoạn tốt đẹp sân trường tình yêu nếu như có qua loại ý nghĩ này mời lớn tiếng kêu đi ra có hay không qua có cú tiếng chân thiên, tựa hồ có thể lật tung trần nhà. Có chút tốt nghiệp, tiêu tê tâm liệt phế, giống như tại mượn cơ hội phát tiết cảm xúc. Trần Quý Lương nói, ta thời điểm năm thứ nhất đại học, trong phòng ngủ liền có một anh em. Hắn lúc ấy báo 20 khóa học, mỗi ngày không phải ở phòng học, liền là tại thư viện. Chỉ có tắm rửa cùng múc nước thời điểm, đầu óc có thể hơi rảnh rỗi nhàn. Mỗi lần hắn múc nước trở về, đều vô cùng hưng phấn nói, bản thân xếp hàng lúc gặp được nào đó hệ nào đó nữ sinh xinh đẹp. Tốt nghiệp nhóm Lâm vào hồi ức. Bọn hắn cũng có dạng này bạn cùng phòng, hoặc là dứt khoát chính mình là loại này người. Lại nghĩ tới hôm nay liền muốn tốt nghiệp, về sau không biết ngày nào có thể theo đồng học lần nữa gặp mặt lập tức liền thương cảm hết lần này tới lần khác Trần Quý Lương tiếp xuống bắt đầu giảng sân trường chuyện lý thú chọc cho mọi người không nhịn được cười thế là tại cái này đặc thù thời gian hiện trường rất nhiều tốt nghiệp mang theo nhàn nhạt sầu nào thoải mái cười ha ha thậm chí những cái kia chán ghét Trần Quý Lương đồng học cũng đột nhiên cảm giác được Trần Quý Lương cũng không tệ lắm Trần Quý Lương cái nhà này bằng có thể điều động tâm tình tự của người khác nhất là tại loại này đặc biệt ngày cỡ lớn trường hợp ai còn nhớ kỹ kia thủ nội rõ rồi nếu như nhớ kỹ liền cùng một chỗ hả Trần Quý Lương gặp không khí hiện trường tô đậm không sai biệt lắm, quyết định tới lần cuối một cái bom tay kết thúc. Nổi gió rồi là rèn rèn cong chạm bài hát. Học sinh tại đăng ký rèn rèn cong thời điểm, nếu như không thêm nổi cá nhân trang chủ bối cảnh âm nhạc, như thế nổi gió rồi liền tự động thừa nhận làm bối cảnh âm nhạc. Coi như không có cố ý học qua, lặp đi lặp lại nghe đều nghe giảng. Cho nên, cực kỳ nhiều học sinh đều sẽ hát. Đoạn đường này bên trên vừa đi vừa nghỉ, thuần thiếu niên phiêu lưu Phóng ra nhà ga phía trước một khắc, lại có chút do dự. Trần Quý Lương ngũ âm không toàn bộ tiếng ca vang lên. Tiếng phá la cuống họng đặc biệt có sức cuốn hút, dần dần có càng ngày càng nhiều tốt nghiệp theo hát, cuối cùng trở nên toàn trường đồng học đều hợp sướng bắt đầu. Buổi lễ tốt nghiệp bị Trần Quý Lương khiến cho bầu không khí trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Có cái nơi khác chạy tới tham gia điện lễ ra trường, nghề nghiệp là chuyện gì nghiệp đơn vị lãnh đạo. Giờ phút này hắn ngắm nhìn một phía, lại nhìn về phía khóc cười lấy ca hát con gái, trong lòng không khỏi từ đáy lòng căm khái, khó trách người ta tuổi còn trẻ liền là đại lão bản. Này mẹ hắn có thể đem buổi lễ tốt nghiệp khiến cho bán hàng đa cấp hiện trường giống nhau, thật phi thường lợi hại. Năm nay buổi lễ tốt nghiệp. Bởi vì Trần Quý Lương diễn thuyết, không thông báo trở thành bao nhiêu người thành xuân hồi ức. Chương 415, Bỉ Theo bại đủ cũng có thể hợp tác, chương 415, Bỉ Theo bại đủ cũng có thể hợp tác. Tối hôm qua lại mất ngủ, Trương Chiêu Dương giữa trưa mới rời giường. Cái này thời điểm, hắn còn không có học được dây ngủ kỹ năng, cũng không phải mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Hắn làm việc và nghỉ ngơi quá loạn, cho nên trong nhà không có mời nấu cơm gì, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết lúc nào ăn cơm. Mang theo nổ tệ phục ra ngoài, Trương Chiêu Dương xe chạy tới một nhà nhà riêng quán cơm. Đang chờ đợi mang thức ăn lên khế hở, hắn xuất ra laptop, đăng nhập trước sổ hữu web tiếp lấy lại mở ra sổ hủ tivi mặc dù là ông chủ lời biếng nhưng cũng không phải là cái gì đều không quản mỗi ngày vẫn là muốn nhìn một chút nhà mình sản phẩm sổ hủ tivi hiện tại cũng có ugc người sử dụng tạo ra nội dung nhưng từ trương chiêu dương đến sổ hủ cao tầng cũng không quá coi trọng bởi vì sổ hủ tivi định vị là tivi internet đài đi là cao cấp chuyên nghiệp chính bản lộ tuyến dùng hắn tại vòng văn nghệ bắc kinh mạng giao thiệp muốn mua truyền hình điện ảnh bản quyền quá đơn giản tiêu đủ cùng rủ cụ trừ phi nhiều hơn giá mới có thể từ trương chiêu dương trong tay cướp được mới kịch bản quyền Lại thêm năm ngoái sổ hữu doanh thu bạo tăng, Trương chiêu dương đầu nhập càng nhiều tài chính mua chính bản, hiện tại sổ hữu TV không vẹn vẹn trong nước chính bản cực kỳ nhiều, hơn nữa còn đại lượng mua sắm phim Mỹ, phim Nhật, phim Hàn. Nhưng sổ hữu chỉ là mới kịch chính bản số lượng nhiều nhất. Như tính bên trên giả kịch, Lệ sĩ Internet Information and Technology Cọc mới là đệ nhất. Bởi vì Trần Quý Lương đều còn không có học đại học, Lệ sĩ Internet Information and Technology Cọc liền đã tại độn chính bản. Vương Huy tại Trần Quý Lương khuyên bảo, mua sở đi ở thuật võ lâm ngoại truyện cùng loại phổ biến kịch chính bản. Đều là khai mạc lúc không được coi trọng không người đến cấp phim truyền hình. So hiện nay năm phát sóng mi triện mi dễ ghi mạn đồng dạng không làm sao được coi trọng, bị tiểu đủ con nhẹ nhõm cầm xuống. Mặt khác, tiểu đủ con còn có đại lượng phim ảnh cũ nhà máy tổn kho phim ảnh, cả trăm giá. "Nóa, ứng gở video truy cập lượng cao như vậy." Trương Chiêu Dương nhìn thấy nhà mình trang ghép một cái video. Tiêu đề gọi, "Trần Một tỷ tốt nghiệp diễn thuyết, kia thân ý phục đặc biệt lặng lờ khí." Trương Chiêu Dương tò mò truy cập hướng vào trong, chỉ thấy Trần Quý Lương mặc một bộ màu đỏ váy liền áo lên này. "Ừm, màu đỏ váy liền áo, đây chính là Trương Chiêu Dương đối phi ngư phục cái nhìn." Nhếp ảnh ra rõ ràng là một cái tốt nghiệp, tại toàn trường hợp sướng nổi rõ rồi thời điểm, còn quay chụp bản thân bạn học chúng quanh. Trương Chiêu Dương nhìn xem có học sinh khóc cười ca hát, bất giác nói thầm, tiểu tử này thực sẽ lừa dối người. Hắn lại nhìn bình luật khu, tốt nghiệp 10 năm người già đi ngang qua, ta đối Trần một tỷ mở màn kia phiên lời nói đặc biệt có cảm xúc, thật sự là đối quy tắc ngầm độ chấp nhận càng cao, liền em năm đó sơ tâm quên mất càng nhiều. Đống nhiên cực kỳ hoài niệm ta đại học thời gian, có chút muốn khóc làm sao bây giờ, nhất là ca hát nơi đó. Hỏi một chút, Trần quý lương bộ kia y phục ở nơi nào mua? V không có hiện hàng cần làm riêng hoặc bản thân khé hở. Bộ kia quần áo gọi phi ngư phục, đợi minh nhị phẩm ban thường phục, gần với áo măng bảo. Võ Lâm ngoại truyện website game có tài liệu tận kẽ. Rất đẹp trai, ta cũng nghĩ là một bộ. Ha ha, Trần Đại hiệp rốt cục tốt nghiệp. Ta theo hắn là đồng niên cấp đồng học, ta hiện tại cũng làm việc một năm. Ta cho các ngươi nói, Trần Đại hiệp học trung học lúc đặc biệt phi thường lợi hại. Trương Chiêu Dương đốt một điếu thuốc lá ngậm lên môi, nhìn xem náo nhiệt bình luận khu, cùng phi thường chói sáng truy cập lượng. Không thể không lâm vào trầm tư. Làm UG cờ thật có đường ra sao? Có hay không xáo trộn sở hữu tivi con đường phát triển? mặc dù trương chiêu dương chính mình cũng không có ý thức được nhưng hắn quả thật tại nghiên cứu trần quý lương cái này người trẻ tuổi quá bất thường giống như làm cái gì cũng có thể làm thành đầu gió không phải tìm kiếm đầu gió đi làm việc mà là làm lấy làm lấy liền biến thành đầu gió luôn có thể so người khác vượt lên trước một bước đồ ăn bưng lên trương chiêu dương ăn vài miếng đệm bụng liền để xuống đũa mở ra tiệu đủ cùng dù cụ hai nhà này trang web chỉnh thể bầu không khí có thể so sổ hủ TV náo nhiệt được nhiều nghĩ nửa ngày đồ ăn đều nhanh lạnh trương chiêu dương cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại các nghiên cứu một chút ugc video Thảo luận phát triển mạnh UGK nội dung có thể thực hiện tính phương án. Nói chuyện điện thoại xong, Trương Chiêu Dương mới nghiêm túc ăn cơm. Nếu như không thụ Trần Quý Lương ảnh hưởng, Trương Chiêu Dương thẳng đến năm 2013 mới tại sổ hủ TV Đại Lực nâng đỡ UGK lúc kia món ăn cũng đã lạnh. Ăn cơm chưa, lại soát về bộ. Hắn trước soát nhà mình, lại soát bịt cùng Sina. Trọng điểm nhìn chằm chằm mình tinh hợi bộ nghiên cứu. Kết quả để Trương Chiêu Dương cực kỳ hối bại. Hắn trong khoảng thời gian này, mỗi ngày làm ngành giải trí tụ hội, đem Minh Tinh mời đến tự mình thuyết phục. Những minh tinh ca cũng cực kỳ nể tình, không nói hai lời liền đăng ký sở hữu hội bộ. Vấn đề là những minh tinh ca tại sổ hủ hẩy bù phát đều là cái gì a? Loại trừ đầu mấy ngày nghiêm túc bản thân phát động trạng thái, sau đó liền để đoàn đội làm theo thông lệ phát tuyên truyền nội dung. Toàn bộ mẹ nó giống như là người máy, mà biết cùng xì nạ bên kia, minh tinh hẩy bù rõ ràng là bản nhân phát. Trương Tiêu Dương cảm giác tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lại cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho hẩy bù nhóm dự án gia tăng 3 triệu nguyên dự toán, chuyên môn dùng để ban thưởng phổ biến hẩy bù, cổ vũ hẩy bù người sử dụng nô nức tập hợp giao lưu. Hắn lại đang nhập bị thôi bù, phát hiện trang web dành cho điện thoại di động đợi cú vedup ở trang đầu thỉnh líng có một đầu tin vui. Nhật liệt chúc mừng bị thủy bộ người sử dụng đột phá 18 triệu. Cỏ, lần trước mới 16 triệu, đảm mắt thế nào liền 18 triệu rồi. Mẹ nó, làm sao cũng chơi không lại a. Vẫn là sở hữu chèn chỉ ủy để người bất lo, mỗi tháng doanh thu đều đang tăng trưởng, làm cho chơi quả nhiên có thể nằm kiếm tiền. Phục vụ viên tới thu thập cái bản, Trương Chiêu Dương cũng không rời đi, đi đến trên ghế mây nằm, "Tiểu Trần tổng, lúc nào đi ra uống rượu?" Ta đem Vương Nhị lôi bọn hắn cũng kêu lên. Không muốn đi quán ba. Đi, vậy liền lần trước quán cà phê. Đến lúc đó gặp. Zác Ma bên kia rốt cục làm ra quyết định. Tại bị thuẩy bộ tuyên bố đăng ký người sử dụng 18 triệu cùng ngày, giáp ma tự mình liên hệ Trần Quý Lương, nói bà áo nguyện ý theo bị tuệ bộ độc nhất vô nhị hợp tác trong vòng một năm. Trần Quý Lương lập tức phái người đi ký kết. Tạm thời lặng lẽ ký, không kinh động bất luận cái gì người. Bởi vì bị đồng thời còn trong bóng tối liên hệ mặt khác thương mại điện tử, vật tư, trang phục, hồng hài tử, mẹ, bé, nguyệt chi na, 3C, chờ một chút. Cùng loại đàm luận không sai biệt lắm, lại cùng một thời gian tuyên bố, đánh xỉ nạ cũng sổ hô một trở tay không kịp. Trần Quý Lương ngồi ở trong phòng làm việc, xoát lấy các loại trang FF chỉ cần là người sử dụng có thể thượng truyền nội dung trang web, hắn tốt nghiệp diễn thuyết video đều phát ra lượng rất cao. Chuyện này thậm chí lừa đến cệ bạ cùng diễn đàn, tiếp lấy lại bị truyền thống báo chí đưa tin. Nghe ngóng phi ngư phục dân mạng cũng không ít, sau đó liền tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Võ Lâm ngoại truyện website game. Những cái kia dân mạng, lúc đầu chỉ tính toán xem phi ngư phục tư liệu, nhưng tới về sau liền bị mặt khác nội dung hấp dẫn, dần dần đối Võ Lâm ngoại truyện trò chơi này cảm thấy hứng thú. Võ Lâm ngoại truyện phía chính phủ diễn đàn, thế mà tụ tập gần 10 vạn đăng ký người sử dụng, còn có càng nhiều dùng du khách thân phận phát bài viết cùng xem dân mạng. Đã biến thành sấp xỉ ngà tồn tại mỗi ngày họp tổ thì không ít, chủ yếu đàm luận hán phục, lịch sử, trò chơi, giáp trụ, binh khí, sinh hoạt cùng loại nội dung. đương nhiên, hai ngày này nóng bỏng nhất bài viết, khẳng định là Trần Quý Lương tốt nghiệp diễn thuyết. Nhất là Tạ Dương đập những hình kia, ngụy trang thành người qua đường quay trụ phát ra tới, đều mẹ nó truyền bá đến gây chăng ép. Quán cà phê, Trương Chiêu Dương đang ngồi tại chỗ cũ, theo hắn cùng nhau còn có Vương Nhị Lôi cùng Chu Chủ nhiệm. Trương Chiêu Dương cầm điện thoại, còn không có đến đâu. Trần Quý Lương trả lời, tới, đã tới cửa. Nhanh lên, liền chờ ngươi. Trương Tiêu Dương cướp điện thoại. Vương Nhị Lôi quấy lấy cả phê mua nói, ta đã từ bỏ vùng đấy. Trương Chiêu Dương hỏi, không chung người bổ không làm. Vương Nhị Lôi nói, sẽ tiếp tục làm, nhưng không lại truy cầu bao gồm đủ mọi thứ. Sẽ giống cờ cờ tâm tình làm như vậy phong bế ấy bổ xa giao, theo cổng rộng con trò chơi chiến lược cùng một chỗ đánh phối hợp. Về sau cổng rộng con nguyện bổ, tương đương với một đám trò chơi người chơi giao lưu phần mềm. Vương Nhị Lôi rời khỏi vô cùng sáng suốt, đừng nói bịt cùng xin hạ, không chung người bổ liền sổ hủ đều trời không lại, bởi vì tài nguyên có hạn. Ta lần này muốn toàn lực ứng phó. Trương Triêu Dương thỏa thuê mã nguyên nói, tạm thời lạc hậu không tính là gì. Hắn cảm thấy mình làm gậy bộ nhất định có thể thành công. Sở thủ có môn hộ tài nguyên làm dẫn lưu, có truyền thông tài nguyên hỗ trợ tuyên truyền, chính hắn còn nhận biết nhiều như vậy minh tinh, chỉ cần nhiều làm làm hoạt động, là có thể đem nhân khí kéo lên. Coi như làm không lật bìt cùng sina, ít nhất cũng phải làm thành tam quốc tranh bá cục diện. Trần Quý Lương đi vào quán cà phê, tìm kiếm được chỗ ngồi của bọn hắn, đi sang ngồi cười hì hì móc ra hai tấm thư luật sư, đây là cho Sở Hủ cùng Cồng Dồng con lệnh cưỡng chế các ngươi lập tức ngưng sử dụng gậy bù tên. Phát điện thư tín quá bất chính kiểu dáng, cho nên ta tự mình đưa cho hai vị. Đệ, ngươi thật đúng là đưa thư luật sư a. Trương Chiêu Dương cực kỳ muốn đánh người. Vương Nhị Lôi thì hết sức vui mừng, đối thư luật sư chụp ảnh đang ngây bổ, vừa lấy được Trần tổng thư luật sư, vẫn là hắn tự tay đưa tới. Đây là nhân loại bình thường có thể làm được đến sự tình. Trương Chiêu Dương gõ qua đầu xem xét, ngươi có ý tứ gì? Nhà mình ngây bổ không cần, số thủ hầy bổ cũng không cần, chuyên dụng bị tùy bổ phải không? Vương Nhị Lôi nói, bị tùy bổ 18 triệu người sử dụng, ta ở chỗ này fan hâm mộ tích lũy càng nhanh, mà lại theo dân mạng giao lưu cũng càng thuận tiện. Đến mức ta nhà mình ngây bổ, không phải mới vừa nói sao? Sau này chuyên môn làm trò chơi xa giao, cũng không cần sở hữu hủ hầy phải không? Trương Chiêu Dương đặc biệt phiền muộn. Vương Nhị lôi móc tim móc phổi nói, ngươi cái kia làm không bắt đầu, người sử dụng thể nghiệm cảm giác quá kém. Trương Chiêu Dương không có lại nói tiếp. Hắn đã tại dập khuôn bị thuế bổ vận doanh hình thức, nhưng vẫn là người sử dụng thể nghiệm cảm giác cực kỳ chênh lệch. Cực kỳ khó giải thích, Trương Chiêu Dương cũng không thể làm rõ. Trần Quý Lương đưa di động đưa tới, mỉm cười nói, ngươi xem đây là ai. Trương Chiêu Dương cẩn thận nhìn lên, trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến. Đầu kia thấy bổ nội dung là, mọi người tốt, ta là Zama, hôm nay chính thức vào ở bị đội bộ. A Lý 73 đã theo bị tỉ đạn sờ đạt thành độc nhất vô nhị thương nghiệp hợp tác. Trần Quý Lương đưa di động cầm về, rất nhanh lần nữa đưa cho Trương Chiêu Dương. Mọi người tốt, ta là Lý Quốc Cẩn. Đảng Đảng Công đã theo bị tỷ đạn sờ đạt thành độc nhất vô nhị thương nghiệp hợp tác. Lập tức Trần Quý Lương lại tiếp tục lật tuyệt bổ. Mọi người tốt, ta là Lưu Cường Đông. Trương đã theo bị tỷ đạn sờ đạt thành độc nhất vô nhị thương nghiệp hợp tác. Vương Nhị lôi xem sưng sở, hỏi, ba nhà đã hẹn hôm nay tuyên bố. Trần Quý Lương gật đầu, còn có Cờ Cờ Thương thành, Bại Bại Quang, Bại Đủ Cọ A, gồm, Xu Lĩnh Quang, Vận Hồng Hải Tử, N. Cờ Cờ Thương Thịnh cùng Bại Bại Quang đều là kẻ sển thương mại điện tử trang ép. Mà Bại Đủ có a nghe danh tự liền biết là ai. Trương Chiêu Dương trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, ngươi thế mà theo Bại Đủ hợp tác. Bại Đủ cũng có gợi bộ a. Bọn hắn làm sao lại theo ngươi gợi bộ hợp tác? Trần Quý Lương thở dài nói, "Ai, ta còn muốn theo Bại Đủ có a ký độc nhất vô nhị hợp tác hiệp nghị. Đáng tiếc bọn hắn chết sống không theo an bài, cứng rắn muốn ký không những nhà mới nguyện ý. Đây là độc nhất vô nhị không độc nhất vô nhị vấn đề sao?" Trương Chiêu Dương mơ hồ nói. Trần Quý Lương cười nói, "Ta theo Lý Ngạn Hồng lại không có bầu trời lớn mâu thuẫn. Đơn giản hắn đào ta một cá nhân, nhưng ta cũng đào trở về a ta đào hắn một cái phó tổng giám đốc." chỉ bất quá hắn còn không biết trương chiêu dương nói không phải bãi đủ cũng có về bù bọn hắn làm sao lại theo bị thủy bù hợp tác làm ăn nha trần quý lương giải thích nói đối với bãi đủ mà nói bọn hắn cái kia mười mấy vạn người sử dụng ấy bù nào có bỏ số tiền lớn đầu tư chế tạo thương mại điện tử trang web trọng yếu chu chủ nhiệm ở bên cạnh đến một câu anh em ngươi thật phi thường lợi hại trương chiêu dương đống nhiên kịp phản ứng nhiều như vậy thương mại điện tử theo bị thủy bù có cái gì hảo hợp làm trần quý lương lược lượng mười phần nói thuộc về ấy bù một loại hoàn toàn mới thương nghiệp hình thức trương chiêu dương trong nháy mắt nội tâm băng lãnh song đời Lần này khẳng định đánh công lại. Một đống độc nhất vô nhị thương nghiệp hợp tác, Trần Quý Lương đã đem thương mại điện tử một mẹ hút gọn. Sina cùng Sở Hữu Hủy Bộ trực tiếp bị bài trừ tại bên ngoài, muốn phục chế đều không thể làm đến. Chỉ có tèn sen cùng bái đủ giới cờ thương mại điện tử trang web mới không có theo bịt ký tên độc nhất vô nhị hiệp ước. Giờ này khắc này, đồng dạng bị một quyền đánh ngộp, còn có Sina Hủy Bộ nhóm dự án. Chương 416, đầu thứ nhất Hủy Bộ quảng cáo trực tiếp phá vòng, chương 416, đầu thứ nhất Hủy Bộ quảng cáo trực tiếp phá vòng. Nhiều như vậy thương mại điện tử Đương nhiên không thể nào mọi người cùng nhau hẹn xong, bọn hắn thậm chí không biết có bao nhiêu đồng hành theo bịt hợp tác. La Bịt đang cùng bọn hắn ký kết thời điểm, hợp đồng trong định tốt tin tức công bố thời gian, lại ghi chú rõ tại trong lúc này không được tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Một ngày này, thương mại điện tử nhóm cũng có chút hỗn bức. Thế nào tất cả đều theo bịt ký hợp đồng, nhưng đã ký tên hợp tác hiệp nghị, không thể nào lại đổi ý mà lại đồng hành đều theo bịt hợp tác, nhà mình nếu như nửa đường rời khỏi, chẳng khác nào tự bỏ bịt cái này lên tầng. Sina. Vậy bộ nhóm dự án, bầu không khí tương đối nghiêm trọng. Phụ trách vận doanh Tào Tầng Huy nói, ta cho rằng không cần phải nhủ trí bị có khả năng tại bước tiếp theo cờ rỡ vậy bù là làm cái gì là điện thoại người sử dụng lấy ra làm mobile xã giao có thể thông qua tiếp đơn quảng cáo kiếm tiền người chỉ chiếm lấy đồ người sử dụng tí xíu nếu như bị thay bù quảng cáo bay đầy trời càng rộng rãi người sử dụng khẳng định sẽ bất mãn đúng a hòa thái đầu đập bắp đùi lớn nói để thủy quân khắp nơi gửi công văn trường liền nói bị thay bù chui tiền trong mắt dùng bị thay bù tương đương dùng tiền xem quảng cáo thừa cơ đem bịt tiếng tâm cho bôi xấu đầu năm nay bị thay không cách nào miễn phí mỗi tháng giao gói cước phí mới có thể thu phát động thái mặc dù gói cước phí một mực tại hàng nhưng trung quy là muốn giao tiền, ta mẹ nó giao tiền đến xem quảng cáo. Bành thiếu binh bị hai vị này cho điểm tỉnh, lập tức vẻ mặt tươi cười, chứ không nên động thủ. Cùng loại bị thuế bù danh nhân người sử dụng, thật bắt đầu diện tích lớn phát quảng cáo, chúng ta lại ôn lại họ phờ lìn đồng thời khởi xướng dư luận thế công. Cái này thời điểm liền gửi công văn công kích, sẽ chỉ làm bịt cảnh giác cũng cải thiện. Có lúc làm sản phẩm, không cần tự mình làm quá tốt, chờ lấy người cạnh tranh phạm sai lầm chính là tuyên bố hợp tác, khoảng cách chân chính đẩy ra còn cần thời gian. Bị thuế bù đầu tiên muốn làm, liền là theo các thương mại điện tử nền tảng kỹ thuật kết nối mà bán hàng qua mạng cùng nhãn hiệu Phương cũng tại quan sát, không biết nên tìm ai quay quảng cáo, bởi vì bọn hắn đối với bổ không được hiểu. Một chút cửa hàng online ông chủ, mỗi ngày lợi dụng thời gian ở không, tự mình soát về bổ chú ý thích hợp bản thân chủ blog. Cũng tính toán cần phải cho bao nhiêu tiền quảng cáo càng có lời. Một chút nhãn hiệu Phương thì tổ kiến đoàn đội nhỏ, chuyên môn phụ trách nghiên cứu bịt về bổ. Ròng dã một vòng, thế mà không có gì động tĩnh. Thì, hay là ngươi cho mọi người đánh cái giá a? Trần Quý Lương cho biên quan Nguyệt Trị họ bên ngoại gọi điện thoại. Kiều Na nói, ta không biết nên làm sao ra giá a. Trần Quý Lương nói, có tham khảo giới mục biểu cái này thời điểm người nổi tiếng trên mạng chuyển thành hiện vật năng lực cực kỳ yếu, trần quý lương cũng không biết cần phải cho bao nhiêu tiền. đang cùng các lớn thương mại điện tử lặp đi lặp lại thảo luận về sau, làm một cái tham khảo giới mục biểu đi ra. fan hâm mộ lượng 1 vạn trở xuống, mỗi đầu quảng cáo 100 đến 300 nguyên. fan hâm mộ lượng 1 vạn, một trăm ngàn, mỗi đầu quảng cáo 300 đến ba nghìn nguyên. fan hâm mộ lượng một trăm ngàn, một triệu, mỗi đầu quảng cáo ba nghìn đến ba nghìn nguyên. 1 triệu fan hâm mộ trở lên chủ blog tạm thời không có, thậm chí trần quý lương vẩy bộ fan hâm mộ cũng chưa tới một triệu. bởi vì hiện tại vẩy bộ giao diện vấn đề mọi người đang chăm chú lúc đều đặc biệt cẩn thận nếu không nhận được động thái quá nhiều liền bạo bình phong Tiểu Na hỏi ta hiện tại có hai cái nhãn hiệu một cái là trang phục trẻ em một cái là tình thú vật dụng ngươi cảm thấy cái nào càng thích hợp quay quảng cáo chính ngươi quyết định Trần Quý Lương nói Tiểu Na nghĩ nghĩ tình thú vật dụng à ta có hai cái người ứng cử một cái là một từ đẹp nhưng nàng bị phong sát lại phục xuất về sau danh khí từ đầu đến cuối không như trước kia nàng tại bị thủy bổ chỉ có một vạn nhiều fan hâm mộ còn có một cái là người Long đô đồng hương một con nữ thần dễ dở hoa nàng tại bị thủy bổ có hơn ba vạn fan hâm mộ một từ đẹp tự không cần phải thuật lại, viễn cổ cấp người nổi tiếng trên mạng. bây giờ hoa hoa biệt danh hoa hoa, bản danh dương băng dương, thì hạ nhỉ hạ im nổi danh dân mạng, bại đủ 10 người cực kỳ nổi tiếng trên mạng, một con người nhậm chức đầu tiên hình tượng đại sứ. thế là nàng bị phun mỹ nam, phụ nữ báo về sau còn tự thân hạ tràng, yêu cầu phong sát dương băng dương, nói nàng tuyên dương nữ đức, độc hại nữ tính, thu hoạch lưu lượng, không cho nhân lượng, còn nói hiện tại là nữ tính thức tỉnh thời đại, dương băng dương lại dạy bảo nữ tính không muốn tỉnh lại. lốp bốt lốp bốt, dương băng dương về sau quả thật bị cấm nuốt qua, mà lại theo vết đá ép chủ đề có liên quan. Nhưng nàng không phải xấu, mà là đơn thuần ngu. Nàng nói, các ngươi cảm thấy Vệ Đốt AF thương cảm. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, cùng thời kỳ nam nhân càng thảm, đều bị đánh chết, nữ nhân chí ít còn có thể lưu lại một cái mạng. Giải trừ cấm luôn về sau, nàng mau chạy ra đây xin lỗi, nói mình là tình cảm loại chủ blog, đối mặt khác nội dung biết rất ít. Bản thân liên quan tới trong chiến tranh nam nữ khác biệt tao ngộ thuyết pháp là sai lầm, không có nhận thức đến chiến tranh cho xã hội mang tới thương tích là toàn nhân loại, không quan hệ nam tính nữ tính. Nhận Lâm thái độ tích cực lại thành hận. Nàng cũng loại luôn luận vẫn rất nhiều, hạch tâm quan điểm liền một cái, vô luận thời đại nào cái gì hoàn cảnh nam nhân từ đầu đến cuối so nữ nhân sống được càng thảm cho nên nữ nhân hẳn là lý giải cùng bao dung nam nhân nay vị còn bị gọi đùa hốt vì nuốt tinh giáo chủ bởi vì nàng công nhiên cổ vũ nữ nhân cho nam nhân cắn đồng thời nuốt vào có chút muốn luận trần quý lương loại này thẳng nam đều nhìn không được trần quý lương đề nghị không muốn đánh cứng rắn quảng cáo để nàng trước tiên nói một chút vợ chồng tình lữ hạt mò ni tầm quan trọng lại dẫn xuất tình lữ vật dụng quảng cáo muốn đánh được tự nhiên mà nhưng rõ ràng tiêu na nói lúc này dương băng dương còn không có về sau như thế chịu tượng Năm nay chính là nàng nổi tiếng và thu hút sự chú ý thời điểm, vừa mới xuất bản yêu đương hậu hắt học thành công đem bản thân truyền hình vì tình cảm chuyên gia yêu đương đại sư cũng tích cực chế tạo bản thân ai quy cao thiết kế nhân vật, cái gì 7 tuổi phát biểu tác phẩm đều chỉnh ra đến rồi, thậm chí nàng còn tiếp vào một cái trò chơi đại diện phát ngôn. Cực kỳ hảo hữu xin nói lên, xin người gọi khóa mã hóa tình thú chuyên bán xin nhắn lại là người tốt, ta là khóa mã hóa tình thú ông chủ. Dương Băng Dương cho rằng lại là đến quấy rối bản thân, không nhìn thẳng, truy cập cự tuyệt. Chờ một lúc lại có hảo hữu xin phát tới, xin nhắn lại vì thương vụ hiệp đàm. Dương Băng Dương lập tức thông qua nói chuyện gì? Tiểu Na nói mời ngươi tại đẩy bổ phát một đầu tình thú trang phục quảng cáo. Ta là bị ông chủ Trần tổng bằng hữu, tại hẹn đẩy họ ưa cho ngươi phát qua PM, Ngươi một mực chưa hồi phục. Ta muốn từ Trần tổng nơi đó muốn ngươi điện thoại, hắn nói bị sẽ không tiết lộ người sử dụng tin tức. Dương Băng Dương cười nói, ha ha, Trần tổng là ta đồng hương, hắn mở công ty cực kỳ đáng tin cậy. Một đầu quảng cáo bao nhiêu tiền? Tiểu Na nói dựa theo bị cho tham khảo giá cả, tám khối tiền thế nào? Dương Băng Dương hơi ít. Nàng tại tỷ ạ nỉ ạ im, mò con, xí nạp lộc, hẹn đẩy họ ưa, bị thôi Xì nạp thủy bổ tất cả đều có tài khoản, thỉnh thoảng còn tham gia tiết mục TV, tại báo chí tạp chí soạn bản thảo, đảm nhiệm mặt phẳng người mẫu, còn bản thân ra sách, tiếp trò chơi đại diện phát ngôn, 800 khối tiền, nàng vẫn thật là trúng mắt. Tiểu Na nói, chữ của ngươi Tiết Thủy Bổ chỉ có hơn 3 vạn fan hâm mộ, Dương Bang Dương, nhưng ta xì nạp lộc, hẹn lời họ ưa tài khoản đều có hơn 1 triệu phấn. Hay là, ta tại xì nạp lộc cùng hẹn lời họ ưa giúp ngươi quay quảng cáo. Tiểu Na nói, kia hai nhà không có theo thương mại điện tử hợp tác, Dương Bang Dương, đều như thế, để fan hâm mộ lục soát cửa hàng chính là hoặc là lạc vào cửa hàng địa chỉ internet kết nối. Tiểu Na nói, cũng có thể. Nhưng ta chỉ cần hẹn nổi họ hựa cùng bị tùy bù quảng cáo. Dương Bang Dương, ta biết, ngươi là Trần tổng bằng hữu nhà, không thể giúp đỡ đối thủ cạnh tranh. Hẹn nổi họ hựa quảng cáo 30.000 nguyên, bị tùy bù quảng cáo 1.000 nguyên. Thế nào? Tiểu Na nói, hẹn nổi họ hựa quảng cáo có chút quý. Ta chỉ xuất 5.000. Dương Bang Dương, ta tại hẹn nổi họ hựa thế, nhưng là có trăm vạn fan hâm mộ. Mà lại, ta giúp ngươi quay quảng cáo, có khả năng dẫn đến fan hâm mộ bất mãn. Tiểu Na nói, sẽ không bất mãn. Ngươi đứng đắn đảm luận vợ chồng cùng tình lữ giao lưu đem thoại để dẫn tới phương diện kia hạt mỏ nhỉ bên trên. Sau đó thuận thế đàm luận tình thú vật dụng, nói tiếp đi có một cái tình thú nhãn hiệu cực kỳ không sai. Phan Hâm Mộ không chỉ sẽ không bất mãn, còn muốn cảm ơn ngươi giúp bọn hắn để cử tốt sản phẩm. Dương Bang Dương, vậy bộ chỉ có thể phát hơn 100 chữ. Tiểu Na nói, vậy bộ sắp khai thông giải vậy bộ chức năng, có thể phát 300 chữ trong vòng. đương nhiên, nhất định phải gia tăng gói cước phí mới có thể phát giải vậy bộ. Mà ngươi sử dụng tiếp thu giải vậy bộ không cần để cao tư thái phí. Dương Băng Dương, tin tức này người cũng biết, người theo Trần tổng quan hệ cực kỳ tốt. Nếu Na nói, hẹn này họ ủ tiền quảng cáo 5000, bị thầy bù tiền quảng cáo 1000. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Băng Dương, không có vấn đề. Ngươi đem quần áo gửi đến mấy bộ, ta tự mình mặc vào chụp ảnh. Thịt muối cũng là thịt, phát một đầu log, lại phát một đầu với bù, liền có thể kiếm được 6000 khối tiền, đối này người nổi tiếng trên mạng mà nói đã rất hiếm thấy. Ngắm lại lúc này bình quân tiền lương. Dương Băng Dương vẫn rất kinh nghiệm, thu được tình thú trang phục về sau, tuyển một bộ có ý tứ nhất, bản thân chụp ảnh phối hợp với văn tự phát ra. Nàng nghĩ nghĩ, rất khoát miễn phí tại Mộc cũng phát hành chụp. Bởi vì nàng là Mộc nữ thần. Người nhậm chức đầu tiên Mockom hình tượng đại sứ. Nơi này là nàng đại bản doanh, có thể thừa cơ đi a một chút. Bị thuyết bù đầu thứ nhất quảng cáo phát ra thời điểm Trần Quý Lương ngay tại Đại nghiệp Kiến quốc đoàn làm phim quay phim. Tiểu Na gửi nhắn tin đến, lục soát Dương băng Dương Mỹ bù. Trần Quý Lương lấy điện thoại di động ra vừa tìm, lập tức liền cho vui như điên. Dương băng Dương chụp hình lúc mặc bộ kia, chính là Trần Quý Lương thiết kế sở hại đờm mạn. Vậy bù bình luận đã phát nổ. Dương giáo chủ chơi đến hoa thật, bạn trai ngươi đến cùng là ai vậy? Thật hâm mộ. Tha thứ ta tưởng tượng lực tiểu tuấn, thật không nghĩ tới sở hại đờm mạn chính bảo. Thế mà còn có thể có loại công năng này. Cứng rắn. Và, ta nếu là mặc vào một bộ này, ta lão công còn không kích động đến muốn chết. Ai, đã từng mọc con nữ thần nhiều thanh thuần a, hiện tại làm sao biến thành dạng này rồi? Bất quá, ta thích. Tỷ tỷ, ta xem ngươi yêu đương hậu học. Bên trong phương pháp cực kỳ có tác dụng, ta đổi tới bản thân Bạch Mã Vương tử. Ta đánh bại so ta càng xinh đẹp người cạnh tranh. Ha ha, bởi vì ta càng ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người. Ta đi, ta vừa tới kia nhạt bạo cửa hàng nhìn. Đơn giản bị mở ra thế giới mới đại môn, thật nhiều mới lạ đồ chơi. Đầu này quảng cáo đặc biệt thành công, thậm chí là lọt vào mắt công chúng. Dương Băng Dương mặc sở bài đời mạn trang phục ảnh trụ, trong thời gian ngắn truyền đi khắp nơi đều là, thậm chí g g g giúp đều các loại phát, chủ yếu vẫn là tình thú sở bài đời mạn đủ không hợp tối thường, đủ dụ hoặc. Tiêu Na bạo cửa hàng lượng tiêu thụ tăng vọt. Chương 417, ta quân đội chính quy muốn từ chiến, quân đội bạn đã gia nhập địch quân. Chương 417, ta quân đội chính quy muốn từ chiến, quân đội bạn đã gia nhập địch quân. Tại trên internet, Dương Băng Dương bị cực kỳ nhiều lao già biến thái coi là nữ bồ tát, bởi vì nàng hàng năm đều sẽ đập một chút trần dung, nói lộ lại không lộ, nói không lộ tựa hồ lại lộ sau đó bị dân mạng các loại phát bộ đổ, cái gì thủy lệ nam nhân trang ba liên sinh hoạt tuần san, nàng tất cả đều trải qua, còn tại tẹn sen làm qua người chủ trì, Trải qua a đặt vật liệu qua huy giờ giả ngược cùng loại tiết mục TV, nàng lần này phát xong quảng cáo về sau, liền chạy đi mạng gộp TV thu mỹ lệ xinh đẹp gia nhân, bộ kia sở spider đỡ tình thú phục nàng căn bản không có mời chuyên nghiệp thợ quay phim, tùy tiện tìm trong hiện thực bằng hữu hỗ trợ quay chủ, nhưng truyền bá độ phi thường nguy một đám lao giả biến thái buôn tàu bẩn báo, hô to dương giáo chủ lại ra bản đồ mới, lại tại lao giả biến thái nhóm truyền bá trong quá trình bởi vì sở hảider mạng tình thú loại này chịu tượng tổ hợp, bị càng rộng rãi phổ thông dân mạng điên cuồng phát. Mộc con bên kia càng là phát nổ. Bởi vì Dương Bang Dương vốn chính là mộc con nữ thần, là mộc con người nhậm chức đầu tiên hình tượng đại sứ. Một bộ sở hảider mạng tình thú ảnh trụ phát lên, toàn bộ mộc con đều tại điên truyền, vô luận nam nữ cũng bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì đâu? Nghiên cứu cái này liên thể tiểu dáng sở hảider mạn tình thú phục, phía dưới là không mang theo khóa kéo. Nếu như không có khóa kéo, lúc cắt chiến là không muốn trực tiếp xé nát. Ngươi xem, Trung Quốc dân mạng có nhiều nghiên cứu khoa học tinh thần. Ông chủ Sở vải đỡ bạn tình thú phục thiếu hàng. Nhà máy bên kia còn không có chuẩn bị cho tốt. Ta liên lạc qua nhà máy, bọn hắn ngay tại tăng giờ làm việc. Phục vụ khách hàng tăng cường theo khách hàng câu thông, nhiều lời một chút xin lỗi mềm tận lực hướng dẫn khách hàng mua mặt khác tình thú trang phục. Tiểu Na đã cười nở hoa. Nàng lúc trước từ Trần Quý Lương, biên quan Nguyệt nơi đó kéo đầu tư, một bộ phận thuộc về mở tiền, thừa dịp Hàng Châu trang phục ngành nghề sập tiệm chiều, cuốn xuống một nhà nhà máy trang phục. Vốn là nghĩ làm trang phục trẻ em, nhưng một mực không cách nào làm lớn, còn phải dựa vào sản xuất trắng bài để duy trì. Cái gọi là trắng bài, liên đời công cũng không bằng Loại này trắng bài sản phẩm không có nhãn hiệu, chủ yếu bán cho bán buôn buôn bán, bán buôn buôn bán lại bán cho hàng vỉa hè con buôn, thực thể tiểu điếm, cỡ nhỏ bán hàng qua mạng. Tại lưu thông trong quá trình, có chút giá tâm thương ra sẽ tự hành dẫn bài. Nhưng nhiều khi, bán được người tiêu dùng trong tay đều còn không có bảng hiệu. Tiếp lấy tiểu Na lại làm tình thú trang phục, mặc dù có thể có lợi, nhưng vẫn như cũ quy mô làm không lớn. Lần này tùy tiện mời người nổi tiếng trên mạng phát một cái quảng cáo, thế mà trực tiếp phá vòng rồi. Mà lại, nguyên lai like mời người nổi tiếng trên mạng làm tiên truyền dễ dàng như vậy, nàng vẫn cho là cực kỳ quý đâu. Lôi kéo truyền hình điện ảnh căn cứ Đại nghiệp kiến quốc đoàn làm phim. Trận này kịch là Văn Nhất Đa đang diễn giảng. Nói thật, vai diễn Văn Nhất Đa Ngô Cường đang biểu diễn thưởng có điểm dùng sức quá mạnh. Nhưng kết hợp Văn Nhất Đa lúc ấy gặp phải hoàn cảnh, tựa hồ còn nói qua được. Trần Quý Lương phụ trách đương bối cảnh bản. Hắn diễn Văn Nhất Đa trưởng tử, bởi vì lo lắng phụ thân bất chắc, mỗi ngày đều bảo hộ phụ thân ra ngoài cùng về nhà. Trần Quý Lương một câu lời kịch đều không có, yên lặng đứng tại Văn Nhất Đa đằng sau, quan sát dưới đải là không cất giấu đặc vụ. Mặc dù cho Trần Quý Lương thêm kịch, nhưng phim khoảng thời gian lại không biến, chỉ là có thêm một cái thịt người bối cảnh bản. Giáo viên Ngươi vừa rồi diễn đặc biệt đồng, nhất là diễn thuyết lúc mấy cái kia giọng lều tông. Lý do an toàn, chúng ta lại đập một đầu. Chấp hành đạo diễn chạy tới nói chuyện. Nghĩ nghĩ, chấp hành đạo diễn còn nói, Trần tổng, ngươi diễn cực kỳ tốt, phiền phức lại đứng một lúc. Ha ha ha, mắt khác diễn viên đều cười lên. Một cá nhân thịt bối cảnh bản mà thôi, có cái gì diễn có được hay không? Nhưng Trần Quý Lương đã tới, hắn liền có bản thân truy cầu. Hắn len lô vo bản thân đời trước làm ngầm hỏi phóng viên kinh lịch, lại thay vào đến Văn Nhất Đa trưởng tử trên thân, biểu tình trở nên càng thêm kiềm chế, bất động thanh sắc quan sát dưới đài đám người nhưng hắn rủ xuống hai tay, lại lặp đi lặp lại nắm nút bạn thân vật áo, dùng loại này tiểu động tác đến hiện ra khẩn trương bất an. Hiện trường có tốt mấy đài camera từ khác nhau góc độ quay chủ. bên trong đó một vị thợ quay phim rõ ràng chú ý tới Trần Quý Lương tình huống, nhịn không được ở trên người hắn dừng lại thêm hai giây. loại này dư thừa ống kính làm hậu kỳ lúc khẳng định bị cắt đi. Tuần vui này rốt cục đập xong, chỉ có vài giây đồng hồ không lời kịch bối cảnh bản ống kính, Trần Quý Lương bồi tiếp mặt khác diễn viên đập hai giờ. Ừm, cũng không gọi không lời kịch, hắn còn đi theo mọi người cùng nhau vung tay hô to hô khẩu hiệu. Trần Quý Lương giờ phút này mặc đồ vest quần tây, đồ vest cũng mong chờ, bên trong là một kiện màu đỏ giấm áo len, mang theo màu đen tròn lọ kính, bên trong phân phát kiểu nguyên nhân gần đây khuyết thiếu quản lý mà dối bời. Hoàng dẫn, ta diễn thế nào? Trần Quý Lương đi qua. Hoàng kiện mới gật đầu mỉm cười, Trần tổng cực kỳ có diễn viên thiên phú, lần thứ nhất quay phim thế mà lại còn thiết kế tiểu động tác, mà lại ánh mắt cùng biểu tình cũng vừa đúng. Này nói là lời nói thật, nhưng dám dùng không có. Trần Quý Lương làm những này nhỏ bẽ động tác, tất cả đều không cách nào hiện ra tại người xem trước mặt. Nếu là thịt người bối cảnh bạn, liền nên có làm bối cảnh bạn rất tốt nhất là đại nghiệp kiến quốc loại này khắp nơi trên đất mình tinh phim Nhưng tuần vui này mình tinh thật đúng là không nhiều còn chúng diễn viên chủ yếu đến tự kịch bản đoàn cùng truyền hình điện ảnh trường học nhiều đập trần quý lương 2 giây thợ quay phim đối ngô cương nói Giáo viên ô ngài mới vừa rồi là không nhìn thấy trần tổng đứng tại sau lưng ngươi diễn đặc biệt tốt vậy ta có thể phải xem xem ngô cương đi hướng máy giám thị còn chúng các diễn viên ngay tại kết thúc công việc rời đi hiện trường đoàn làm phim tạm công cũng riêng phần mình công việc lưu đủ lên hoàng kiện mới trần quý lương cùng ngô cương ngồi đang giám thị khí hậu quán xem vừa rồi những cái kia ống kính thợ quay phim tự tác chủ trương ống kính để Hoàng Kiện mới có chút không tao hứng. Lúc ấy ống kính một mực tại mô ngay, quay chụp bối cảnh bản nhóm phản ứng. Ừm, thịt người bối cảnh bản liên tục không ngừng trần quý lương một cái. Vốn nên là nhanh chóng rời về Văn Nhất Đa trên thân, lại tại Văn Nhất Đa con trai nơi đó dừng lại hai giây. Văn Nhất Đa chỉ lộ ra nửa người đang diễn giảng. Nay không thuộc về quay chụp sự cố, bởi vì còn có mặt khác vị trí máy quay ống kính. Hậu kỳ tùy tiện làm sao cắt đều có thể. Hoàng Kiện mới lặp đi lặp lại nhìn hai lần, trong đầu tưởng tượng thấy cuối cùng biên tập hình tượng. Thún guy này kỳ thật cực kỳ đơn điệu. Liên là Văn Nhất Đa đi tới đi lui đang diễn giảng ống kính chủ yếu đặt ở văn nhất đa trên thân. Ngẫu nhiên đảo qua thịt người bối cảnh bàn nhóm, lại hiện ra vừa xuống đài hạ quần chúng phản ứng, tiếp lấy mọi người hô to khẩu hiệu. Hoàng kiện mới đại khái có chủ ý. Trước đây vì đuổi tiến độ, cũng không có nghiêm túc thiết kế chi tiết. Hiện tại cho Trần Quý Lương thêm 2 giây kịp thôi, phim khoảng thời gian vẫn như cũ bảo trì không biến. Chỉ bất quá đem đập văn nhất đa ống kính, chuyển 2 giây cho văn nhất đa trưởng tử. Cho dù tại rời đi này 2 giây trong, vẫn như cũng là văn nhất đa diễn thuyết thẩm thành, còn có văn nhất đa rung động nửa người. Dạng này hiện ra, có thể để cả chàng kịch càng phong phú luật lệ. Ăn cơm hộp thời điểm, Trần Quý Lương đi đến người nhiếp ảnh ra kia trước mặt, đại ca sưng hôi như thế nào? Thợ quay phim cười nói, "Nô vĩ." Trần Quý Lương đưa tới một cây thuốc lá Trung Hoa, cộng thêm một tấm danh thiếp, đặt tạ chiếu cố. "Ha ha, Trần tổng quá khách khí." Thợ quay phim nghiêm túc thu hồi danh thiếp. "Vô cùng có khả năng, gia hỏa này là cố ý nhiều đập, nhưng cũng phải Trần Quý Lương biểu hiện không thô tục, nếu không sẽ không để đạo diễn đổi chủ ý." Theo thợ quay phim hàn huyên một hồi, Trần Quý Lương lại chạy tới theo Hoàng kiện mới cùng Lô Cương nói chuyện tiếp. Hai người bọn họ, tất cả đều bị bị quảng bá trực tiếp ngoài thực địa nhân viên, kéo đi đăng ký bị truy bổ tài khoản. Ban đêm còn có một tuần kịch, đã tại bố cảnh, Văn Nhất đã bị ám sát. Lúc chạm vào tối, Nô Cương cùng Trần Quý Lương tại Hắc Ám trong hẻm nhỏ, thương lượng sớm tập luyện nhiều lần. Hai cha con ý thức được bị theo dõi, một đường đi nhanh nhìn quanh, thỉnh thoảng dừng lại xem xét tình huống. Vẫn không có ra tăng phim khoảng thời gian, nguyên bản là Văn Nhất đã một mình về nhà, hiện tại nhiều một đứa con trai hộ tống. Tại Trần Quý Lương mãnh liệt theo đề nghị, Đạo Diễn đem đặc vụ vũ khí, từ súng tiểu liên đổi thành súng ngắn. Ai mẹ nó mở ra xe cho quân đội, dùng súng tiểu liên làm ám sát gia. Vậy còn gọi ám sát sao? Đạo Diễn hoàng kiện mới liền cực kỳ im lặng bởi vì quay trụ thời gian quá gấp, căn bản là không có cách cân nhắc các loại chi tiết. hết lần này tới lần khác Trần Quý Lương vừa đến đã đề nghị, hơn nữa còn xuất ra tài liệu tương quan, nói Văn Nhất Đa là bị mổ rẻ súng ngăn ám sát. chuyện này là cục an ninh lệnh giấu giếm Quân thống làm, lão tưởng đều tưởng lầm là Quân thống gây nên, để mao người phượng tra rõ cũng không có cái gì kết quả. Hoàng Cây mới bị Trần Quý Lương làm phiền, dứt khoát thuận hắn ý tứ đập. dù sao mổ rẻ súng ngắn cực kỳ dễ tìm, liền là súng mổ rẻ, hộp tháo, truyền hình điện ảnh căn cứ tùy thời có thể dùng cung cấp. lúc đầu mặc quân phục đặc vụ, cũng bị đổi thành mặc trường sam, mà lại không lái xe nữa nên ngang xuất hiện. Phụ thân đi mau. Phanh phanh phanh. Tiếng súng không ngừng vang lên. Tập luyện nhiều lần Trần Quý Lương, tại Văn Nhất Đa chúng liền hai thương tình huống dưới, vọt tới phía trước thay phụ thân cản thương, lập tức toàn thân chúng đạn số thương ngã xuống đất. Văn Nhất Đa vô ý thức lùi lại, bị đặc vụ nhóm vọt tới trước mặt khoảng cách gần nổ súng. Hai cha con toàn bộ ngã trong vũng máu. Trần Quý Lương xoay người đứng lên, theo nô cương bắt tay nói, "Giáo viên nô, hợp tác vui vẻ." Hợp tác vui vẻ. Nô cương mỉm cười nắm tay. Trần Quý Lương lại đi cùng đạo diễn nắm tay, hoàn dẫn, hợp tác vui vẻ. Hoàng Kiến mới giờ khóc giờ cười, Trần Tổng nếu như lần sau lại hợp tác, ngươi cũng đừng cầm nhiều như vậy đề nghị. đương nhiên, lần này đề nghị cầm rất khá, có thể tôn trọng sự thật lịch sử không thể tốt hơn. trong đêm tuần vui này, diễn viên cùng nhân viên công tác không nhiều, Trần Quý Lương bỏ tiền mời bọn họ ăn bữa khuya, uống đến say khướt để Dương Thạc lái xe đưa bản thân về nội thành. xin ạ, Bành Thiếu Binh vọt tới văn phòng tổng giám đốc, tào tổng, ta chỗ này đang cùng bị Thủy Bố đánh trận đâu, quân đội bạn làm sao đột nhiên chạy đến cản? thế nào? Tào Quốc Vĩ hỏi, Bành Thiếu Binh nói, bị Thủy Bố theo thương mại điện tử làm hợp tác, ta dự định tại danh nhân cùng người nổi tiếng trên mạng nhóm. Đại quy mô cho thương mại điện tử quay quảng cáo thời điểm, tuyên truyền bị không chú ý người sử dụng thể nghiệm, để bị thu hút người sử dụng dùng tiền xem quảng cáo. Tao Quốc Vĩ gật đầu nói, chủ ý này không sai a. Bành thiếu binh phiền muộn vô cùng, chúng ta Sina Blog cũng theo gió chạy tới theo thương mại điện tử hợp tác ca. Ê, Tao Quốc Vĩ thật đúng là không biết chuyện này. Sina Blog là Sina Ji họ sản phẩm, người ta đã biến thành một cái chuyên môn bộ môn. Được người, người phụ trách, thậm chí đã thăng nhiệm Sina chấp hành phó tổng giám đốc kiêm tổng biên tập tập. Mà Sina Weibo, đến trước mắt vẫn như cũng chỉ là một cái nhóm dự án. Không bao lâu, Trần Đồng bị gọi tới Tào Quốc vĩ hỏi, log theo thương mại điện tử hợp tác rồi. Trần Đông gật đầu nói, Bị Thủy Bù hình thức rất không tệ, cho nên ta liền để xì nạm log theo thương mại điện tử nói chuyện hợp tác. Chủ log nhóm có thể phát quảng cáo kiếm tiền, về sau khẳng định càng thêm ra sức kinh doanh log. Có thể chúng ta đang cùng Bị Thủy Bù đại chiến, ngươi sao có thể học bị hình thức? Bành Thiếu binh chất vấn. Trần Đông ngước mày, được rồi hình thức vì cái gì không thể học? Chẳng lẽ ta còn muốn cho ngươi đánh báo cáo? Trần Đông là xì nạm chấp hành phó tổng giám đốc Kim tổng biên tập tập. Bành Thiếu Bình vừa mới thăng nhiệm xì nạm sản phẩm bộ phận kinh doanh giám đốc. Hai người địa vị lập tức phân cao thấp. Bành Thiếu binh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn căn bản không có tư cách theo Trần Đồng cãi nhau. Thuê Thủy quân cùng truyền thông bôi đen bị Thủy bổ kế hoạch, cũng tương tự từ bỏ. Bởi vì hắn một khi làm như vậy, bị khẳng định Cẩm Xì Nạo Lộc nói sự tình. Người nào không biết Xì Nạo Lộc tất cả đều là Trần Đồng tâm phúc. Người nổi tiếng trên mạng mang hàng thời đại tiền đến. Tại bị Thủy bổ xuất hiện thành công án lệ về sau, Xì Nạo Lộc lập tức theo vào, cũng lựa chọn theo thương mại điện tử nhóm hợp tác. Mà Xì Nạo Hủy Bụ căn bản chơi không lại nhà mình Xì Nạo Lộc, lại bởi vì bị Thủy Bụ theo thương mại điện tử ký độc nhất vô nhị, Xì Nạo Hủy Bụ muốn gia nhập cũng không cách nào thao tác chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi, lại hoặc là chờ lấy bị tùy bổ phạm sai lầm, sau đó bản thân thuận thế của thời. Tào Quốc Vi nói, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Bành thiếu binh nghĩ thầm, ta chờ cái dám thời cơ. Mẹ nó, bị người một nhà thọc một đao. Chương 418, Bá đạo tổng giám đốc Đông tử. Chương 418, Bá đạo tổng giám đốc Đông tử. Lục tục ngang ngoe, có không ít người nổi tiếng trên mạng bắt đầu tiếp đơn quảng cáo. Mọi người đều đi theo Dương băng Dương quảng cáo văn chương hàng mẫu học tập, tức trước tán gẫu vài câu mình am hiểu lại fan hâm mộ thích xem, tiếp lấy thuận thế đánh giá tương quan lĩnh vực sản phẩm quảng cáo có chút người nổi tiếng trên mạng dính liền rất mượt mà, quảng cáo cũng không làm cho người ta phản cảm. nhưng cũng không ít người nổi tiếng trên mạng, quảng cáo đánh phi thường cứng nhắc, đưa tới fan hâm mộ chăm chọt khiêu khích. quảng cáo định giá cũng ba động cực lớn, hoàn toàn xem người trong cuộc làm sao đàm luận. tỷ như ít chủ động kệ sổ, tại cho một cái máy ảnh kỹ thuật số quay quảng cáo lúc, liền chọn vẹn thu 50.000 nguyên tiền quảng cáo. hắn chỉ cần tại si naplog, hẹn lời họ ưa, bị thủy bộ các phát một đầu quảng cáo là đủ. mấy ngàn đồng tiền tiền quảng cáo, vừa muốn đem kệ sổ cầm xuống, người ta nhìn cũng không nhìn một chút. Trần Quý Lương có thể để thương mại điện tử theo bị thuế bổ ký độc nhất vô nhị hợp tác hiệp nghị là bởi vì bị thuế bổ người sử dụng nghiền ép tính lũng đoạn. Mặt khác loại hình nền tảng, hắn liền không có cách nào làm như vậy. Tỷ như không có pháp yêu cầu thương mại điện tử theo hẹn đẩy họ buộc ký độc nhất vô nhị, cho nên si nạp lòng. Chú ý, không phải si nạp thuế bổ. Hiện tại liền làm như cá gặp nước. Truyền thông rất nhanh chú ý tới loại này thương nghiệp hình thức, số ít báo chí chính diện đưa tin, đa số trong báo lập đưa tin, một nắm báo chí mặt trái đưa tin, quảng cáo lén lút trên thuế bổ của bị tịch trả lan, cuộc cách mạng mà hay làm mất niềm tin. Đây là Nam đô tin tức tiêu đề. Trần Quý Lương nhìn đưa tin cực kỳ muốn chửi má nó. Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan lại đến làm người buồn nôn, mà lại cố ý nhảm vào bị vội bù. Bởi vì bài báo trình bày toàn diện, hoàn toàn đem bị vội bù đương địa ngắm công kích, không nhắc tới một lời đồng dạng làm như vậy xỉ nạp lọt. Tuyệt đối là đang trả thù Trần Quý Lương năm ngoái theo bọn hắn âm ý mâu thuẫn, nói không chừng còn có xỉ nạp ở sau lưng dở trò xấu. Bởi vì huyên nào quá không hợp thói thường, từ năm ngoái đến đầu năm nay, Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan một mực tại bị nhất thời xúc động chỉnh đốn. Sao ở vị tổng biên tập bị miễn chức điều chuyển công tác? sao ở mẹ tọt cỏ lì đây ly tuần san phó tổng biên tập bị miễn chức, nam đô tổng biên tập bị minh thăng ám hàng, nam đô phó tổng biên tập bị miễn chức điều chuyển công tác, hiện tại lại giám nhảy. nam phương nhật báo và các tờ báo liên quan năm ngoái hơn nửa năm rạn rản cùng tiêu đánh, báo chí tín dự ngã xuống đến đáy cốc, 6 tháng cuối năm bởi vì truy tung đưa tin sản lũ gỡ rút, nhờ vào đó thay đổi hình tượng một lần nữa đạt được tín dự, cũng thừa dịp khủng hoảng kinh tế, các loại chân nổi mâu thuẫn xã hội, trắng trợn tuyên dương cái gọi là giá trị phổ quát, giá trị phổ quát cái từ này liền là nam phương nhật báo và các tờ báo liên quan năm ngoái làm ra bọn hắn còn cầm nông dân công nhân xe gắn máy đại quân về nhà ăn tết đến thì à nói lũng đoạn tạo thành dân chúng không ngồi nổi xe lửa yêu cầu thởi mở cạnh tranh giống hàng không lĩnh vực như thế cho phép doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp tham dự kinh doanh còn công kích hiện hữu đường sắt vận chuyển không hoàn thiện yêu cầu tranh thủ thời gian tu thông đường sắt cao tốc về sau cao thiết chân chính tu thông bọn hắn còn nói đường sắt cao tốc lãng phí tiền để dừng lại chờ nhất đảng nhân dân nam phương nhật báo và các tờ báo liên quan ngay tại thông qua khủng hoảng kinh tế tuyên dương trung quốc liền muốn xong đời năm nay đặc biệt có ý tứ Nước Mỹ chủ lưu truyền thông khen ngợi Trung Quốc kinh tế biểu hiện, mà Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan lại tại không để lại dư lực hất suy Trung Quốc. Từ năm 2009 bắt đầu, trong nước dư luận tình thế trở nên dị thường nghiêm trọng. Tiếp xuống mấy năm gần rỡ, liền là dùng năm nay vì kỳ đi ẩn. Lúc này bọn hắn tại internet chủ yếu tuyên truyền trận địa làm blog, sau đó liền sẽ dần dần chuyển hướng với bồ, may mắn bọn hắn hiện tại không có ý thức được bấy bộ tầm quan trọng, nếu không tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bị thấy bồ làm lớn, mà là sẽ trăm phương ngàn kế ủng hộ sĩ nạp hội bồ. Không quản một ít báo chí như thế nào công kích, không quản bị thuế bộ xét duyệt nhiều nghiêm, chủ blog nhóm luôn luôn quen thuộc dùng chân đến bỏ phiếu, bởi vì có thể kiếm tiền. Thậm chí là Thái Quân đều chạy tới hẹn lời họ ừa, bị thuế bộ đăng ký tài khoản. Hắn đồng thời tại Sina blog bị thuế bộ hẹn lời họ ừa ban nền tảng lớn thông báo văn trường, cố gắng kinh doanh tài khoản các loại tiếp quảng cáo. Tư tưởng lý niệm khác biệt có thể gắt lại, trước tiên đem tiền kiếm được tay lại nói, hết hạn tháng 8 thượng tuần, hẹn lời họ ừa đăng ký người sử dụng rốt cục đột phá một triệu, bị thuế bộ đăng ký người sử dụng đột phá hai triệu đại quan. Bị chuyên môn mở ra một cái đơn hàng thương mại nền tảng bán hàng qua mạng hoặc nhãn hiệu phương có thể thông báo quảng cáo nhiệm vụ người nổi tiếng trên mạng chủ blog thì đi nền tảng tìm kiếm cũng tiếp nhận đơn quảng cáo xong phương thỏa đàm về sau bị làm đảm bảo rút ra nhất định phí tổn đồng thời bị đơn hàng thương mại nền tảng còn theo các lớn thương mại điện tử hợp tác thông qua kỹ thuật thủ đoạn truy tung quảng cáo hiệu quả cái này kỹ thuật còn chưa thành thủ cần chậm rãi hoàn thiện chủ blog cùng người làm quảng cáo đương nhiên có thể bỏ qua một bên bì bản thân tự mình nói chuyện hợp tác dạng này liền có thể tỉnh một bút nền tảng rút thành nhưng hết thảy tự gánh lấy hậu quả tỷ như quyện nợ không cho số dư Loại tình huống này vô cùng có khả năng phát sinh, nhất là tại quảng cáo hiệu quả không tốt lúc, tấm lưới cửa hàng, tiểu phẩm bài quỵt nợ quá bình thường. Đàm luận không xuống tới. 20 triệu đô la Mỹ chỉ có thể mua đến 4.21% gạo cổ phiếu đã phát hành trước đó. Lữ Chí Huy nói. Trần Quý Lương hỏi, không phải nói Hoa đang phía sau lở tơ phi thường thiếu tiền sao? Lữ Chí Huy nói, lại có người đầu tư vào sân, cũng để mắt tới gạo cổ phiếu đã phát hành trước đó, cho nên đối phương hiện tại không có sợ hãi. Vậy chúng ta rời khỏi. Rời khỏi. Đúng. 20 triệu đô la Mỹ mua 4.21% gạo cổ phiếu đã phát hành trước đó. Ta còn không bằng đem những này tiền toàn bộ nện vào chuộng, nhưng gạo sang năm vô cùng có khả năng ivo tung ra thị trường thành công. Một khi tung ra thị trường, chúng ta liền kiếm được ra. Sắp thực có kiếm, nhưng không có cái kia cần thiết. Không quản là gạ ảo vẫn là chuộng, ta đều nghĩ trưởng kỳ nắm giữ cổ phần, mà không phải thông qua tung ra thị trường đi trọng tài. Liên hiện tại tình huống đến xem, đầu tư chỉ còn rõ ràng càng có đặc tính so sánh giá cả. Ta làm sao không nhìn ra tính so sánh giá cả? Đầu tư gạo sang năm liền có thể thu lợi, đầu tư chỉ còn có quá nhiều sự không chắc chắn, chúng nốt tiền quá nhanh, hiện tại đầu tư mạo hiểm cũng không dám dây vào. Các đầu tư mạo hiểm không dám tới liệu, cho nên đầu tư chỉ còn ít lợi càng lớn, mạo hiểm cũng càng lớn. Nghe ta. Ai? Tôi ta, ngươi là ông chủ. Lữ Chí Huy trong lòng cảm khái, bản thân cuối cùng vẫn là một cái người làm thuê, mà lại bản thân vị lão bản này đầu tư, đến nay còn không có thất bại qua, căn bản là không có cách đem nó thuyết phục. Tháng 8 trung tuần, Lưu Cường Đông chủ động liên hệ Trần Quý Lương, Trần Quý Lương đem Lữ Chí Huy cũng dẫn đi. 50 triệu đô la Mỹ, 18% cổ phần. Trần tổng cảm thấy thế nào? Lưu Cường Đông hỏi. Cái này tình huống, tương đương với thời gian nửa năm. Chúng đánh giá giá trị dâng lên 2.7 lần. Không đợi Lữ Chí Huy mở miệng, Trần Quý Lương liền hỏi, "AB2 vòng cổ đông nguyện ý để ta cầm nhiều như vậy cổ phần. Bọn hắn không lo lắng ảnh hưởng C vòng đầu tư bỏ vốn?" Lưu Cường Đông nói, "Ta tận lực thuyết phục bọn hắn." Nói cách khác, ngươi vừa rồi đầu tư bỏ vốn phương án, còn không có theo AB2 vòng cổ đông thương lượng qua." Trần Quý Lương hỏi. Lưu Cường Đông nói, "Bọn hắn sẽ đáp ứng." Trần Quý Lương cười nói, "50 triệu đô la Mỹ ta góp được đi ra." Đông tử là càng ngày càng cứng thế. Năm đó hắn cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí không biết đầu tư mạo hiểm là cái gì đồ chơi chỉ muốn đi ngân hàng cho vay 5 triệu nhân dân tệ duy trì kinh doanh. Sau đó Từ Hân tới, hỏi hắn muốn bao nhiêu đầu tư. Lưu Cường Đông cẩn thận từng ly từng tí báo ra 2 triệu đô la Mỹ, sợ đem đối phương dọa cho đi. Cuối cùng Từ Hân đầu 10 triệu đô la Mỹ, đạt được chụp gần 40% cổ phần. Khoản này đầu tư liền không hợp thói thưởng, như này dị dạng vốn chủ sở hữu kết cấu, ảnh hưởng nghiêm trọng chụp đến tiếp sau đầu tư bỏ vốn, bình thường đầu tư mạo hiểm cơ cấu làm không được. Cho nên còn ký một phần 5 năm đánh cược hiệp nghị. Lưu Cường Đông chỉ dùng thời gian 1 năm rưỡi, liền hoàn thành 5 năm đánh cược hiệp nghị mục tiêu thành công cầm lại 18% cổ phần, bên trong đó 10% về Lưu Cường Đông cá nhân, mặt khác 8% bỏ vào quỹ cổ kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu. Hiện tại Đông Tử đã trở nên càng tinh, hắn đáp ứng cho Trần Quý Lương 18% cổ phần, nhưng lại không nguyện ý mình bị pha loãng quá nhiều, cho nên muốn thuyết phục AB2 vòng cổ đông bán một bộ phận cổ phiếu đã phát hành trước đó. Lưu Cường Đông thật làm được loại chuyện này? Một cái khác thời không, hắn liền là làm như vậy. Trứng vòng thứ 3, vòng thứ 4 đầu tư bỏ vốn, hắn một mực tại theo AB2 vòng cổ đông cả nhau. Nhao nhau đến cuối cùng Cổ phiếu đã phát hành trước đó đông nhóm bị ép nhượng lại một bộ phận cổ phiếu đã phát hành trước đó. Lưu Cường Đông đối với cái này phi thường có lòng tin, bởi vì hắn làm là tài sản cố định hình thức thương mại điện tử, nhất định phải tiếp tục đầu tư bỏ vốn mới có thể chơi đến số dưới. Mà lại, hắn một mực trưởng công ty, đầu tư mạo hiểm các cổ đông không có chút nào quyền nói chuyện. Loại tình huống này dưới, tương đương đầu tư mạo hiểm đã bị hắn khóa lại. Muốn trọng tài rời sân, đầu tư mạo hiểm liền phải nghe hắn. Lưu Cường Đông còn nói, nhưng ta có một cái yêu cầu. Trần Quý Lương nói, thỉnh giảng. Lưu Cường Đông nói, chân tổng nếu như cầm tới 18% cổ phần không muốn hướng chỉ công điều động giám đốc cũng không muốn can thiệp chỉ công thường ngày kinh doanh có thể trần quý lương giới thiệu nói vị này là lữ chí huy tiên sinh bị tỷ đạn sở tung ra thị trường người phụ trách hiện tại là hi di đầu tư giám đốc tiếp xuống tất cả sự vụ từ hắn theo chỉ công tiến hành kết nối lữ tổng ngươi tốt lưu tiên sinh tốt giữa trưa ba người ăn bữa cơm trần quý lương phủi mông một cái rời đi lưu cường đông lại cùng lữ chí huy hàn huyên đến trưa ngay kế tiếp liền đi tìm từ hân lương bách thao bọn người thương lượng cái nhau ngươi để chúng ta nhượng lại cổ phiếu đã phát hành trước đó từ hân không thể tin nhìn xem lưu cường đông lưu cường đông nói chỉ xuất để một phần nhỏ, đa số vẫn là bình thường đầu tư bỏ vốn. Ta cũng là vì đến tiếp sau đầu tư bỏ vốn suy nghĩ, sáng lập đoàn đội không thể đánh mất quá nhiều vốn chủ sở hữu. Lương Bách Thao đã tức giận đến cười, hắn làm nhiều năm đầu tư, còn chưa thấy qua bá đạo như vậy bị phía đầu tư. đương nhiên, dựa theo Lưu Cường Đông đề nghị, Lương Bách Thao kỳ thật cũng có kiếm. hắn thắng một đầu tư cuồng, hiện tại ngược lại kia bộ phận cổ phiếu đã phát hành trước đó, mới thời gian nửa năm liền tăng giá trị tài sản đến 2.7 lần, thứ hơn kiếm được càng nhiều. kế tiếp người bị hại khẳng định là Trần Quý Lương. nếu như chứ không lại thiếu tiền, lại có nhà ai đầu tư mạo hiểm vào sân? Trần Quý Lương cũng sẽ bị buộc nhượng lại bộ phận cổ phiếu đã phát hành trước đó, trừ phi Trần Quý Lương tiếp tục nệ tiền. Giờ này khắc này, căn bản không gọi đàm phán, hoàn toàn liền là tại cái luận. Tại chỗ liền dùng bắn tan rã trong không vui. Tiếp xuống mấy ngày, Lưu Cường Đông tiếp tục cho cổ phiếu đã phát hành trước đó đông nhóm gọi điện thoại, đánh lấy đánh lấy liền cãi vã. Cuối cùng, cổ phiếu đã phát hành trước đó đông bị ép thỏa hiệp. Không có cách, chịu nuốt tiền quá nhanh, hiện tại lại khủng hoảng kinh tế không được rồi đầu tư. Mỗi người bọn họ nhượng lại một bộ phận cổ phiếu đã phát hành trước đó bán cho Trần Quý Lương, dường dường kiếm lợi 2,7 lần đến 8 lần không chờ lợi nhuận. Hiện tại quỹ vốn chủ sở hữu cấu thành như sau: Đông Tử cùng với đoàn đội 58.2%, Trần Quý Lương 18%, hôm nay tư bản 15.5%, Hùng Liêu tư bản, Lương Bách Thao 8.3%. Ký xong đầu tư bỏ vốn hợp đồng, Lữ Chí Huy tìm tới Trần Quý Lương, cái này tổng giám đốc Lưu thật là cường thế, lần sau hắn đem tiền đốt xong, lại có đại bút đầu tư bỏ vốn tiến vào đến, chúng ta khẳng định cũng sẽ bị buộc nhượng lại cổ phiếu đã phát hành trước đó. Đến lúc đó lại nói thôi, Trần Quý Lương nói, ta dù sao không sợ hắn uy hiếp, cùng lắm thì cùng một chỗ đổ xuống sông xuống biển, hắn làm người sáng lập còn không sợ. Ta một cái người đầu tư sợ cái gì? Lữ Chí Huy nhịn không được cười lên, sắc thực. Tư Lân cùng Lữ Chí Huy đều thuộc về thuần túy người đầu tư, mà lại tài chính không phải đặc biệt hùng hậu, tự nhiên bị Lưu Cường đồng miễn cưỡng ăn. Trần Quý Lương sợ cái giám a. Chương 419, chạy tới trường giang xem nhật thực, chương 419, chạy tới trường giang xem nhật thực. Thanh hoa tây nam ngoài cửa, quay đồ nướng. Trần Quý Lương cũng là đủ keo kiệt, thế mà không tìm một nhà cấp cao phòng ăn, mời bịt cùng game sợ sỉ ẹn sợ quản lý cấp cao nhóm đến nơi này ăn đồ nướng. Bất quá bầu không khí cũng không tệ lắm. Bởi vì thời tiết có chút oi bức, Tạ Dương thậm chí cởi áo ra. Ngực Trần ngồi tại bên lề đường. Có lao bà hoặc bạn gái, trông nom việc nhà thuộc cũng mang đến, biên quan nguyệt theo những cái kia các nữ quyến ngồi một đống. Các ngươi biết không? Này tháng có nhật thực toàn phần. Khuất Quốc Hào nói. Quách Phong Kinh hỉ nói, thật. Trần Quý Lương tạt một chậu nước lạnh, Trường Giang lưu vực mới có thể nhìn thấy, Bắc Kinh bên này chỉ có thể nhìn ngại cả ăn. Ta muốn cho bản thân nghỉ. Quách Phong dự định mang theo nữ thần đi du lịch Trường Giang. Hai vị này thế mà còn không có chia tay. Bọn hắn ở Trung Phương Bình thường bọn hắn một cái ở công ty, tan tầm về mình mua phòng ở một cái khác tại phòng thí nghiệm, kết thúc công việc về nghiên cứu sinh ký tốt xã. Cuối tuần mới hẹn ra gặp mặt, tại Quách Phong trong phòng ở một đêm. Ngày lễ thì cùng một chỗ xem phim, đi dạo tiệm sách. Loại trừ trở lên những cái kia, bọn hắn cơ bản không liên hệ, thậm chí đều không làm sao lẫn nhau gửi nhắn tin. Đây là Quách Phong lần thứ nhất muốn du lịch, hắn cảm thấy theo người yêu cùng một chỗ xem nhật thực toán phần quá lãng mạn. "Cùng đi, cùng đi." Đồng Thiên Thu vội vàng hô. Quách Phong nói, "Được, đem bạn gái của ngươi cũng mang lên." Đến lúc đó bốn người chúng ta chèo thuyền du ngoạn trường Giang, nhìn xem sắc trời một chút xíu biến thành đen. Ngao Ngạn thần lại không ngồi nữ quyến bên kia, nàng chửi bậy nói, hai nhà công ty dứt khoát cùng một chỗ nghỉ được rồi. Quách Phong mặc kệ nàng, hỏi Đồng Thiên Thu, nghe nói ngươi dự định kết hôn. Đồng Thiên Thu nói, Quốc Khánh. Tạ Dương theo Đồng Thiên Thu đã lẫn vào tương đối quen, ngươi bệnh tâm thần a. Quốc Khánh ngày đó làm gì đều không thuận tiện, mà lại lãng phí chúng ta một ngày nghỉ kỳ. Đồng Thiên Thu bất đắc dĩ nói, bốn cái lao nhân đều nói muốn chọn ngày tốt, tính đi tính lại liền ổn định ở Quốc Khánh. Không có ngày nào sờ so Quốc Khánh càng cát. Trần Quý Lương cười nói, là như thế cái đạo lý. Trần Quý Lương lại quay đầu hỏi Lữ Chí Huy, Người tuổi đã cao, làm sao liền cái bạn gái đều không có? Công ty đầu tư Hiji không tại Đại học Bắc Kinh công viên khoa học, làm việc địa chỉ vì thôn trung quan một tòa văn phòng. Nhưng Trần Quý Lương vẫn là đem Lữ Chí Huy gọi tới ăn đồ nướng, để hắn theo bịt cùng Lem sở sĩ si En sợ quản lý cấp cao lẫn vào càng quen một chút. Không có gặp được thích hợp, rồi nói sau Lữ Chí Huy nói, Tạ Dương lại tràn đầy phấn khởi nghe nóng nghe nói phố Hoan bên kia chơi đến cực kỳ hoa. Lữ Chí Huy gật đầu, quả thật có chút hoa, bao quát có bạn trai hoặc bạn gái. Nhưng nếu như kết hôn liền phải hồi tâm, dùng hiện lộ rõ ràng bản thân chú trọng gia đình. Ngao Ngạn thần cười nói, nghĩ thu liền thu. Ta xem chưa hẳn có thể làm đến. Lữ Chí Huy giải thích, đại bộ phận đã kết hôn nhân sĩ cũng có thể làm đến. Đến một lần nguyện ý kết hôn, cơ bản đều đã chơi chán. Thứ hai nhất định phải làm dáng một chút, mọi người hạ kỳ lúc cũng sẽ không lại kêu lên hắn. Tạ Dương lại hỏi, ngươi về nước về sau, có phải hay không cũng thường xuyên đi họp đi? Ngẫu nhiên. Lữ Chí Huy nói. Tạ Dương phảng phất trên trời rơi xuống nghĩa phụ, hận không thể túi đầu liền bái, ngẩng trở nói, Lữ ca, ta mời ngươi một chén Lần sau đi ra ngoài chơi, nhất định nhớ kỹ mang lên ta. Cái thằng này tới Bắc Kinh mấy năm, thế mà không biết nên đi nơi nào đùa niềm vui, hoặc là nói, không biết nơi nào có đặc thù phục vụ. Người xa lạ dẫn hắn đi, hắn tính cách cẩn thận không tiếp nhận mời. Mà nhận biết người quen, lại với hắn không sai biệt lắm giỏi diễn kịch. Lữ Chí Huy cười cười, cười theo Tạ Dương chậm cốc, lần sau cho ngươi gọi điện thoại. Ngao Ngạn thần mở ra bạ nhãn, kinh bị trước mắt hai vị này. Ta ngược lại thật ra biết có chỗ tốt. Game sở C answer tài vụ tổng thanh tra Đỗ Quang Vinh nói, khô khô khụ. Trần Quý Lương ho khan vài tiếng, sắp vách những cái kia gia thuộc nghe đâu. Loại chủ đề này các ngươi tự mình giao lưu. Các nữ quyến nhao nhao căng tới khinh bị ánh mắt. Biên quan Nguyệt hướng về phía Trần Quý Lương mỉm cười, mới vừa rồi là nàng lặng lẽ đi bộ, để Trần Quý Lương hơi chút ngăn lại một chút. Bởi vì có vị quản lý cấp cao lão bà không cao hứng, sợ nhà mình lão công bị làm hư. Thế là mọi người bắt đầu mà khác chủ đề, dần dần liền nói đến sở bãi đờ mạn tình thu phục. Cái đồ chơi này càng truyền càng xa. Chủ yếu vẫn là hiện tại hoàn cảnh cùng quan niệm, đã cởi mở, lại bảo thủ. Thời mở là chỉ cái gì đều có thể tiếp nhận, bảo thủ là chỉ rất nhiều thứ không tốt mang lên mà bàn điển hình nhất liền là tình thú vật dụng, những cái kia bán hàng qua mạng trước kia đều không có ý tứ quay quảng cáo, thậm chí không dám để cho thân bằng hảo hữu biết mình bán món đồ kia. Hiện tại một đầu tình thú quảng cáo lọt vào mắt công chúng, đống nhiên ở giữa thật giống như quang minh chính đại, sở bại đội mạng tình thú phục cũng bởi vậy trở thành bạo khoản, càng ngày càng nhiều tình thú bán hàng qua mạng đẩy ra phòng chế phiên bản, thậm chí là sáng tạo mới mà sửa đổi phần. Uống đến hơi say, Trần Quý Lương đối Lữ Chí Huy nói: Ta nghe một người bạn giảng, Thâm Quyến có cái gọi là JI công ty, ngươi thử đi đầu tư một chút, làm cái gì nghiệp vụ? Lữ Chí Huy hỏi. Trần Quý Lương nói máy bay không người lái, ừm, lữ chí huy nghe không hiểu, trần quý lương nói, liền là thương dụng điều khiển máy bay. lữ chí huy trừng lớn hai mắt, tạo máy bay công ty, chúng ta không có nhiều tiền như vậy đi đầu tư à? ách, ngươi mất thời gian đi xem liền biết, một công ty nhỏ mà thôi, tùy tiện đầu tư mấy đồng tiền. trần quý lương không biết nên giải thích thế nào, nếu thật là tiểu đả tiểu nháo, lữ chí huy phái thủ hạ đi là được. trần quý lương đã chính miệng nhấc lên, khẳng định như vậy phi thường xem trọng, lữ chí huy quyết định bản thân đi qua nhìn một chút. lữ chí huy hỏi, công ty cụ thể địa chỉ ở đâu? trần quý lương lắc đầu, không biết. Ta chỉ biết là tại Thâm Quyến, mẹ nó còn phải trước kiểm tra địa chỉ. Đầu năm nay có thể không phải trên mạng vừa tìm liền có thể tìm tới, cần dùng tiền tốn thời gian mới có thể giỏng nghe. Giang Hồ thị Truyền, giờ Di Y năm nay mời qua Lương Văn Phong gia nhập. Lương Văn Phong biểu thị cự tuyệt, bởi vì hắn đầu tư cổ phiếu lợi nhuận so cho người làm công kiếm được càng nhiều. Ẩm dịp cái gì, thuộc về đầu tư cổ phiếu phần mềm diễn sinh sản phẩm. Ông chủ lại đến 50 xin thận. Má, ngươi là nhiều yếu tối đa. Lao tử một đêm làm bảy lần, ngươi liền khoác lắc đi. Chị dâu An Vị ở bên cạnh, đem nàng treo đến răng co. Có người dần dần uống say rồi đã đẩy miệng mở hoàng khang. Trần Quý Lương thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đứng lên tuyên bố tăng cuộc, mang theo Biên Quan Nguyệt đi về nhà. Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt cũng muốn đi du lịch Trường Giang xem nhật thực. Lần trước không phải nói tài trợ mẹn chỉ ạ, mạ gạ dìn để bên kia làm một cái nhà văn tụ hội sao? Mẹn chỉ ạ, mạ gạ dìn bên kia cũng thật biết chơi. Nghe nói Trường Giang lưu vực có thể nhìn thấy nhật thực toàn phần, liền định thuê một đầu tàu chạy đường sông chẹn trị xã Trường Giang, thuận tiện mời đám nhà văn tại trên sông xem nhật thực. Thường xuyên theo mẹn chị ạ, mạ gạ dìn hợp tác uy tín lâu năm nhà văn, vừa nghe nói là Trần Quý Lương tài trợ hoạt động, vượt qua một phần ba đều biểu thị không rảnh. Trần Quý Lương biết là cái gì nguyên nhân. Thì như Phương Phương, nàng theo tổ tệm sói tác giả lão bà là khuyên mật. Trần Quý Lương loại kia cách giải quyết, đã sớm đem Phương Phương đã tội. Tổ tệm sói tác giả kia cặp vợ chồng, tại nhà văn vòng tròn bên trong mạng giao thiệp cực kỳ rộng đâu. Càng Hùng chi, Trần Quý Lương một mực không vào hội nhà văn, đem mời hắn gia nhập nhà văn cũng khiến cho cực kỳ không thoải mái. Lần này Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt, muốn trước bay đến sân thành. Từ sơn thành cưỡi tàu chạy đường sông, theo đám nhà văn cùng một chỗ xuôi dòng mà xuống tới Giang Thành. Cùng loại xem hết nhật thực, lại đi dạo chơi Hoàng Học lâu cái gì, sau đó ngay tại trong tiểu điểm họp xử lý diễn đàn. Nhà văn hoạt động kết thúc, Trần Quý Lương vừa vận thuận thế đi Thượng Hải, tham gia năm nay chỉ nạ dự triển lãm điện tử. Mã Nương Nương năm ngoái liền lên lại, hai bên bờ quan hệ hơi chút làm tan. Cục trưởng khấu một mực tại giật dây Trần Quý Lương, để hắn đem tam quốc sát cả nước bậc đại học cao đẳng thi đấu vòng tròn trận chung kết địa điểm đặt ở Đài Loan. Trần Quý Lương năm ngoái ngay tại xin, nhưng Đài Loan bên kia không có phê, đoán chừng là cả nước hai chữ để một ít người không thoải mái. Năm nay xin vẫn như cũ không có thông qua. Cục trưởng khấu quyết định tự thân xuất mã, tại triển lãm chỉ nạ giỏi bên trên theo Đài Loan đến công ty trao đổi một chút, xem có thể hay không mời Đài Loan trò chơi công ty hỗ trợ dùng điểm kinh. Đoán chừng cực kỳ khó làm, nhưng Trần Quý Lương nhất định phải phối hợp. Máy bay tại Sơn Thành rơi xuống đất, Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt thẳng đến khách sạn. Khu vực ký tên, một đám tác giả cùng biên tập ngay tại nói chuyện tiếng. "Nha, Trần tổng tới rồi." Trần Gia Dũng cười hô một tiếng. Trần Quý Lương đi qua nắm tay, "Sư huynh tốt." Trần Gia Dũng làm mùa một giải thi đấu khái niệm mới giải đặc biệt, từ đi Đại học Bắc Kinh, còn làm qua Đại học Bắc Kinh khoa tiếng Trung học sinh chủ tịch. Trần Quý Lương tham gia viết văn giải thi đấu lúc, Trần Gia Dũng còn tại đường phóng viên, hiện tại đã đổi hai cái làm việc. Trước mắt đảm nhiệm bên trên album ảnh đoàn sáng tác hoạch định bộ phó chủ nhiệm. Tiếp qua mấy năm, thậm chí có thể làm tới album ảnh đoàn truyền hình truyền thông công ty giám đốc. Lần này nghe nói là ngươi tài trợ, ta tranh thủ thời gian liền chạy đến rồi." Trần Gia Dũng cười nói. Trần Quý Lương nói, "Một mực cực kỳ tưởng niệm sư huynh. Ta đi tham gia viết văn giải thi đấu thời điểm, vẫn là sư huynh tại khu vực ký tên tiếp đãi. Không phải ta tiếp đãi sao?" Hồ Vĩ thời bỗng nhiên xuất hiện. Trần Quý Lương cười nói, "Hai người các ngươi đều tại." Hồ Vĩ thời nói, "Mặt mũi ngươi thật lớn, Hàn Hàn cùng Quách Tiểu Tử đều tới." Hai người bọn họ mấy năm này một mực không thay đổi, cũng liền năm ngoái 10 năm tròn khánh điện lúc người đến. Trần Quý Lương nói, người trẻ tuổi nha, có cộng đồng chủ đề, thế hệ trước không cũng rất nhiều đều không đến. Hồ Vĩ Thời thấp giọng nói, người theo tổ tẻm sói ẩm ý thành như thế, bọn hắn sẽ đến mới là lạ, lạ. Đang khi nói chuyện, một cái mỹ nữ kéo lấy Dương Hành lý tới. Hồ Vĩ Thời hướng nàng phất tay, lại đối Trần Quý Lương nói, ngươi nửa cái đồng hương, còn theo ngươi cùng một giới giải thi đấu khái niệm mới đi ra. Nàng hai năm này đặc biệt lửa, sách báo lượng tiêu thụ gần với quách tiểu thứ, so hàn hàn sách mới đều bán được càng nhiều. Mỹ nữ kia theo Trần Quý Lương mỉm cười nắm tay, Trần tổng, ngươi cũng không nhớ kỹ ta đi. Ừ, giống như có chút ấn tượng. Trần Quý Lương nói mò nói. Mỹ nữ cười nói, chúng ta ngồi cùng một lội xe lửa đi dự thi, ta tại xe thức ăn bên trên gặp qua ngươi. Về sau ngươi cầm giải đặc biệt, ta còn theo bảng hữu đến phòng ngươi bái phòng qua. Bất quá ta so ngươi sớm ngày rời đi, ta là tổ bê, lúc ấy đọc lớp 11. Trần Quý Lương thật sự là nhớ không ra, cái kia. Phi thường thật có lỗi. Mỹ nữ nói, ta gọi Triệu Cầm, bút danh Thất cẩn Yên. Quê quán tại cách vách ngươi giả Hẩm Thị. Bút danh đối mặt. Trần Quý Lương cười nói. Trần Quý Lương lại giới thiệu Biên Quan Nguyệt, đây là ta bạn gái Biên Quan Nguyệt. Mọi người tốt. Biên Quan Nguyệt phất tay mỉm cười. Triệu Cầm lập tức nói: Ta biết, nội gió rồi cùng ngự Long Ngâm sáng tắc cùng thể hiện. Ta là người mê ca nhạc. Ồ, náo nhiệt như vậy. Trình Thôn bỗng nhiên chống quải trượng tiến vào đến, bên cạnh hắn Dư Hoa đang xem điện thoại. Ha ha, Trình Thôn giáo viên, đã lâu không gặp. Trần Quý Lương giang hai cánh tay đi ôm. Trình Thôn cách thật xa liền dùng quải trượng đem hắn đâm mở, mau mau cút, đừng đến giày vào ta. Trần Quý Lương lập tức lùi ra phía sau. Trình Thôn lại hô: Tới chụp tấm hình chụp ảnh chung, ta muốn phát một đầu để bù. Này vị lao gia tử, luôn luôn có thể chạy theo trào lưu mới, cái gì mới cách chơi hắn đều nguyện ý nếm thức ăn tươi. Chương 420, Thiên Cầu Thực Nhật. Chương 420, Thiên Cầu Thực Nhật. Lần này hoạt động gọi bị tỷ đạn sơ mèn trì ạ, nhà văn người bù hành trình. Ra nhà văn nguyện ý đến không nhiều, nhất là theo Bắc Kinh vòng tròn liên lụy sâu hơn đều không đến. Dư hoa thuộc về ở đâu đều có thể sống cầu thả, ở đâu cũng sẽ không đắc tội với người. Hắn chạy tới tham gia Trần Quý Lương tài trợ hoạt động, Bắc Kinh nhà văn vòng tròn cũng chỉ đương không biết. Trình thôn lão già tử lâu dài định cư Thượng Hải, trước mắt là Thượng Hải hội nhà văn phó chủ tịch, về sau vẫn là Thượng Hải Internet hội nhà văn người nhậm chức đầu tiên chủ tịch. Hắn theo Bắc Kinh đám người kia vốn là không đúng giao. Hắn không chỉ tới, hơn nữa còn theo Trần Quý Lương chụp ảnh chung phát tuổi bù. Này, tức chết Bắc Kinh đám người kia. Tô Đồng tại Hồng Kông tham gia hoạt động, hắn để cho ta tới nói tiếng xin lỗi. Thực sự tới không được. Dư Hoa hỗ trợ tiện thể nhắn. Trần Quý Lương cười nói, lý giải. Đám người anh tại Hồng Kông làm một cái giải thưởng văn học Châu Á lần thứ nhất lấy được thưởng tác phẩm là Tổ Tem Sói. Năm nay đã làm được giới thứ ba, lấy được thưởng tác phẩm là Tô Đồng Hàng Ả. Ừm, một bộ giảng nhân đạo dòng lũ đặc thù thời kỳ tiểu thuyết. Sang năm lấy được thưởng tác phẩm Vì Ngọc Mẹ chuyện xưa bối cảnh cũng là nhân đạo dòng lũ. Chỉ có thể nói, cái này giải thưởng thật biết chọn lựa tác phẩm. Trần tổng, ngươi tốt, ta gọi Vương Duyệt, tham gia mùa một giải thi đấu khái niệm mới, lại có nữ đến nắm tay, ta hiện tại là Nam Đô phóng viên, hôm nay mang theo phỏng vấn nhiệm vụ đầu. Trần Quý Lương cười ha ha một tiếng, "Hoan nên, hoan nên." Vương Duyệt nói, "Ta một mực tại Nam Đô đưa tin khí tượng tin tức, cực kỳ ít có cơ hội có thể phỏng vấn mặt khác tin tức. Lần này là dính Trần tổng ánh sáng." Trần Quý Lương có ý riêng, đưa tin khí tượng tin tức rất tốt, có thể thanh thản ổn định vì dân chúng phục vụ. Vương Duyệt cũng cười lên, Dứt khoát mở rộng nói, Nam ngoài bút cầm đánh rất đặc sắc, ta toàn bộ hành trình chú ý lần này có thể cho Trần tổng làm bài tin tức sao? Trần Quý Lương nói, nếu như ngươi có thể bảo chứng, lời ta nói không bị cắt câu lấy nghĩa, ta đương nhiên nguyện ý tiếp nhận Nam đô bài tin tức. Vương Duyệt nói, bản thảo ta đến viết, nếu như cuối cùng báo cáo Văn Trường, theo do ta viết bản thảo không giống nhau, ta trực tiếp từ Nam đô từ trước. Vậy được. Trần Quý Lương không quan trọng, nếu quả như thật bị cắt câu lấy nghĩa, Trần Quý Lương tuyệt đối phải bắt lấy Nam đô mở phun. Kỹ giả truyền thông lần này cũng tới không ít, đại khái có hai ba nhà. Mọi người rời bước đến khách sạn hoạt động sảnh, nơi này đã ngồi một chút người, tốt năm tốt 3 tập hợp một chỗ ôn chuyện. Lưu Lệ Na ra sân game nên hoạt động, bởi vì nàng là ôm Hải Nhi đến. Lúc trước nàng tham gia khái niệm mới viết văn giải thi đấu, viết là bạn thân thẩm mến trường cấp 3 giáo viên. Hiện tại thật sự gả cho một cái giáo viên, tựa như là trong lúc học đại học làm thầy trò yêu nhau. Luyến sư tinh tiết. Cái kia nửa tuổi nhiều Hải Nhi, trong nháy mắt trở thành đốn sủng, được mọi người vây quanh bừa. Trân tổng, ta đến đánh ngươi gió thu. Ha ha, chính bộ trưởng tốt. Ngươi tới là đại học Bắc Kinh xã khoa bộ trình bộ trưởng, nghiêm chỉnh mà nói. Trần Quý Lương năm đó liền là bị hắn đặc biệt chiêu sinh tiến vào Đại học Bắc Kinh. Chỉ bất quá, nửa đường bị Chu Viện trưởng đào chân tường, đem Trần Quý Lương hất tay trên đi lớp do đẩy. Trần Quý Lương bắt tay nói, nghe nói Trình Bộ trưởng năm ngoái tham gia 10 năm tròn tụ hội, chuyên môn viết một bài thơ. Năm nay cũng phải viết một bài a. Trình Bộ trưởng liên tục bắt tay, ta liền không đeo xấu, cán bộ kỳ cựu thể vẻ. Năm ngoái kia thủ liền bị dân mạng chế dế. Ta cảm giác viết rất tốt. Trần Quý Lương nửa là lấy lòng, nửa là trêu trọng. Hai người đang nói, nhà văn Mã Nguyên mang theo lão bà đến rồi. Hắn một đường theo người nắm tay cuối cùng cùng với Trần Quý Lương toàn bộ một cái ôm. Trần Quý Lương hỏi, "Ta vừa nghe Trình thôn lão sư nói, Mã lão sư từ đồng tế từ trước." Mã Nguyên cười nói, "Ta chính tìm địa phương ẩn cư đâu. Đô thị quá ồn ào náo động, sân trường cũng không rõ ràng tịnh, nặng không quyết tâm đến sáng tác, định tìm cái sơn thanh thủy tú chỗ ở mấy năm. Ngươi đừng lựa phỉnh ta đăng ký hối bổ tài khoản a ta hẹn hỡi họ vừa đều không chơi nữa, quá tốn thời gian." Toàn bằng tự nguyện. Trần Quý Lương nói, "Mã Nguyên ẩn cư kiếp sống đặc biệt khôi hài, hắn cuối cùng chuyển tỉnh Vân Nam một cái trại. Nơi đó hương trấn quan viên phi thường hoan nên, đem hắn an trí tại một chô vứt bỏ tiểu học." không có ở vài ngày liền bị người xuống đánh đến hôn mê, lại là cái kia vứt bỏ tiểu học, một mực có người thu phí bảo hộ, còn theo nơi đó hương chấn tồn tại xung đột, mã nguyên cái gì cũng không biết đã vào ở đi, bị tưởng lầm là tìm đến phiền phức, sự tình làm lớn chuyện, thu phí bảo hộ ác bá tự nhiên bị bắt, mà mã nguyên đơn thuần bị người làm vũ khí sử dụng, dùng thân vào cuộc giúp nơi đó hương chấn đả kích phần tử phạm tội, cho nên, ngẫu cư cũng muốn chọn đúng địa phương a. Trần Quý Lương theo một đám lão bất lực ngồi nói chuyện tiếm, tuổi trẻ nhà văn ngẫu nhiên tới một hai cái, nhưng cũng chỉ là giao lưu vài câu liền kết thúc. Nhưng thật ra Biên Quan Nguyệt bị một đám tuổi trẻ nữ nhà văn vây quanh nói chuyện. Thậm chí Biên Quan Nguyệt chính mình cũng không biết, nàng thế mà còn có nhiều như vậy mê ca nhạc. Nhất là vừa đại học tốt nghiệp 1 2 năm nữ nhà văn, cơ bản đều đăng ký qua zendzen.com. Mà nổi gió rồi là trang web zendzen.com bài hát, ngầm thừa nhận cá nhân trang chủ bối cảnh âm nhạc, những kia tuổi trẻ nữ nhà văn đều nghe qua. Người theo Trần Tổng lúc nào nói yêu thương a? Triệu Cầm Hiếu kỳ hỏi. Biên Quan Nguyệt nói, lớp 12. Tống Tĩnh như sợ hãi thán nói, oa, nhiều như vậy năm. Từ lớp 12 mãi cho đến đại học tốt nghiệp, các ngươi tốt lãng mạn a. Chu Gia Ninh nói hay là ngươi viết một tiên văn trường đi, liền viết ngươi theo trần tổng tình yêu chuyện xưa. Độc giả khẳng định thích. Trương Duyệt Nhiên nói bổ sung, có thể phát biểu tại chúng ta tạp chí. Trương Duyệt Nhiên cùng Chu Gai Ninh năm ngoái làm hạng nhất văn học tạp chí. Cố này xử lý văn học tạp chí phong trào, đoán chừng là bị Quách Tiểu Từ mang theo đến. Thậm chí Hàn Hàn hiện tại cũng bắt đầu xử lý tạp chí. đương nhiên, Hàn Hàn xử lý tạp chí đơn thuần khôi hài, bản thân lấy không được tạp chí bản hảo, lại không chạy tới trực thuộc một đơn vị, thế mà dùng tùng thư bản hảo ra bán tạp chí. Cơ chế như vậy thao tác, theo lý tầm hoan không quan hệ. Bởi vì Hàn Hàn cánh cứng cấp rồi nghĩ bay một mình. Độc sướng đoàn là hắn bỏ qua một bên Lý Tầm Hoan bạn thân làm. Lý Tầm Hoan cũng không ngăn đón, thậm chí tận lực rút một tay, còn mời Trần Quý Lương giúp đỡ tuyên truyền. Chỉ chờ Hàn Hàn đụng vách trở lại tìm tự. Tại Lý Tầm Hoan trong mắt, Hàn Hàn thuộc về tiểu hài tử hồ nháo, ầm ĩ đủ rồi liền nên yên tĩnh. Biên Quan Nguyệt nghĩ nghĩ nói, viết văn thôi được rồi đi, ta không thích bị người cầm kính lúc nghiên cứu. Vậy ngươi bây giờ còn ca hát sao? Vừa thi đậu nghiên cứu sinh, nghiên cứu nhạc cụ dân gian. Trường học nào nghiên cứu sinh? Đại học Bắc Kinh. Hoa, tài nữ a. Mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, viết kinh khủng, tiểu thuyết huyền nghi thái tuấn cùng nạt độ cũng tới. Hàn Hàn, Quách Tiểu Tứ một mực không biết thân, bọn hắn không đến Sơn Thành ngồi tàu chạy đường sông, mà là chờ lấy tổ chức diễn đàn ngày ấy, bay thẳng đến Giang Thành tham gia hoạt động. Vương An giật theo bọn hắn giống nhau, cực kỳ cho Trần Quý Lương mặt mũi, nhưng chỉ cho một ngày mặt mũi. Ngày kế tiếp, nhà văn, biên kịch, phóng viên cưỡi tàu chạy đường sông xuôi dòng mà xuống. Bản thân bao xuống tàu chạy đường sông, đương nhiên không làm bốn ngày ba một loại kia du lịch pháp. Nửa đường cơ hồ không tại điểm tham quan cập bến, chỉ ở phong cảnh tươi đẹp địa phương giảm tốc, mấy giờ đã đến Đập Tam Hiệp mọi người khi thì chạy tới bong tàu thưởng thức cảnh sắc, khi thì trở lại trong khoang thuyền nói chuyện phiếm đánh bài, thậm chí còn có nằm trong phòng ngủ ngon. Trần Quý Lương không có cưỡng cầu cái gì, chỉ là thuận miệng nói vài lời. đa số người đều cho hắn mặt mũi, đăng ký bịt tỷ thay bù tài khoản, ven đường đập một chút ảnh chụp phát thay bù. dù sao hoạt động lần này liền gọi bịt tỷ đàn sơ mèn chỉ ạ, nhà văn thay bù hành trình. thương đương với Trần Quý Lương mời bọn họ đến du lịch. qua tam hiệp miệng cống thời điểm, còn phải đợi lấy xếp hàng. đầu năm nay còn không có lắp đặt thang máy, nhất định phải thành thành thật thật qua cấp năm Âu thuyền. bình thường cần muốn. 6 giờ, bận rộn thời điểm thậm chí muốn chờ một ngày. Dù khách thuyền ưu tiên thông hành, nếu như thủy đạo không bận rộn, hai đến 3 giờ thời gian liền có thể giải quyết. Mau ra đây xem a. Trên thuyền tuyệt đại bộ phận người đều không có thấy tận mắt đập tam hiệp vô thuyền. Mọi người hô bằng dẫn bạn đi vào bong tàu, nhao nhau lấy điện thoại cầm tay ra hoặc máy ảnh kỹ thuật số chụp ảnh. Thân tàu chậm rãi lái vào khổng lồ áp thất, có thể nhìn thấy miệng cống tại sau lưng quan bế, cảm thụ thủy vị từ từ đi lên cùng hạ xuống, loại kia nước lên thì thuyền lên, nước rơi chuyển thấp cảm giác cực kỳ kỳ dị. Biên quan Nguyệt vẫn tại chụp ảnh, nàng cảm thấy tốt có ý tứ. Bong tàu phía trên, khắp nơi là người thật là đồ số a, sát thực rất phi thường lợi hại. nhưng ta cảm thấy đập tam hiệp phá hủy môi trường tự nhiên, vậy ngươi đừng có dùng thủy điện, dùng cái gì điện còn có thể chọn lựa. ngươi làm là ở quán cơm gọi món ăn a, làm sáng tác đều cảm xúc mất cảm, tư duy sinh động. bọn hắn một đường thưởng thức phong cảnh tới, trong đầu đã toát ra đủ loại ý nghĩ. tỷ như có người qua củ hồ hấp lúc nghe ẩn ẩn có vừa gầm, liền liên tưởng đến câu kia hai bên mở vườn âm thanh treo không thôi nghĩ viết một bộ liên quan tới lý bạch tiểu thuyết. hiện tại tự thể nghiệm tàu chạy đường sông qua cấp năm Âu thuyền, lại có người bị hiện đại công nghiệp cho rung động đến nghị viết một bộ mang theo khoa học viễn tưởng nguyên tố tiểu thuyết, Thái Tuấn cùng nạt độ thậm chí đang thảo luận hợp tác. Trần Quý Lương đấu vòng loại bản thảo ta xem qua, có một thiên là sỉ bở tụ đề tài. Ngươi có hứng thú? Ta một mực có hứng thú, nhất là bây giờ thể nghiệm quá áp. Ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, miệng cổng bên ngoài thông hướng một cái thế giới khác. Kỹ Cảng nói một chút, cùng một chỗ viết thế nào? Hoặc là cùng một cái thế giới quan, chúng ta cấp viết một bộ tác phẩm. Có thể a? Cái một này, qua Tây Lăng. Hồ Vĩ thời lần lượt đi gõ cửa, mau dậy đi xem nhật thực, thời gian muốn tới. Hơn 100 người vọt tới bong tàu bên trên. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái này cũng không có dấu hiệu gì a. Ngươi xem qua nhật thực sao? Không có. Go go go, thiên cầu muốn ăn mặt trời. Ba mẹ nó, cổ đều nhìn chua, làm sao trời còn chưa tối? Tới, đến rồi. Biên Quan Nguyệt lôi kéo Trần Quý lưng tay, nhìn thấy mặt trời phải phía trên xuất hiện lỗ hồng nhỏ. Lỗ hồng càng lúc càng lớn, mặt trời dần dần biến thành hình trăng lưỡi liệm. Trưa sáng cũng một chút xíu chờ tối, phản phất hoàng hôn sớm đến. Trở lên quá trình, mọi người chọn vẹn đứng đấy quan sát hơn một cái ít giờ. A, tới, đến rồi. Toàn thể hoan hô lên. Nhất là những cái kia ký giả truyền thông Dùng máy ảnh đối mặt trời một chầu chật vỗ, đã thấy mặt trời chỉ còn một kia ánh sáng cuối cùng, hình thành trong bóng tối lấp lánh chuối hạt bài ly. Đống nhiên ở giữa, chuối hạt bài ly biến mất. Giữa thiên địa, một mảnh đen kịt, giống như tiến vào vĩnh dạng. Tưởng cũng không phải hoàn toàn đen nhánh, kim tinh cùng thủy tinh ngay tại mặt trời bên cạnh. Lúc này ngay tại trên bầu trời lấp lẻ, mặt trời chung quanh xuất hiện màu bạc trắng của mặt trời. Hiện ra vì một vòng khổng lồ lông vũ hình dáng chân châu quan mang. Mấy phút về sau, mặt trời rời, ánh nắng xuất hiện lần nữa, lại toát ra xinh đẹp chuỗi hạt bảy ly. Lại qua 10 phút, mặt trời một chút xíu biến tròn, rốt cục khôi phục nguyên trạng. Bong tàu bên trên chỉ có một ít nhỏ giọng nghị luận, đa số người đều còn dừng lại tại nhật thực dung động ở trong. Sống hai đời, Trần Quý Lương lần thứ nhất nhìn thấy nhật thực toàn phần. Chuyến này không hư. Trình bộ trưởng thoải mái cười to, nhờ có Trần tổng mời khách, nếu không ta hôm nay khẳng định tại Bắc Kinh. Sao có thể gặp gỡ loại tràn diện này, cực kỳ lợi hại. Chương 421, Bạch Vân Hoàng Hạc Địa Phương, chương 421, Bạch Vân Hoàng Hạc Địa Phương. Tổ chức nhạc văn diễn đàn cùng ngủ lại địa phương tại Đông Hồ nhà khách. Trần Quý Lương tự mình chọn chỗ ngồi. Loại trừ Bắc Kinh. Nơi này là sau khi dựng nước, giáo viên nhất thường Trô ở lão nhân gia khi còn sống 48 lần tới đây, ngắn thì dừng lại hơn 10 ngày, lâu là ở một cái liền là nửa năm. Xuống thuyền về sau, đứng tại bến tàu. Trần Quý Lương đặc biệt hứng phấn, đối bên quan nguyện nói, nơi này là Bạch Vân Hoàng Hạc địa phương. Ha ha, giáo viên nguyên thoại. Có cái phóng viên hỏi, cái gì Bạch Vân Hoàng Hạc? Mọi người tập thể im lặng. Năm 2001 trước kia người dạy bản ngữ văn tài liệu giảng dạy, sát thực không có hoàng Hạc lâu bài thơ này. Một vài chỗ trường học đem cần phải bản tài liệu giảng dạy riêng dùng đến năm 2003. Nếu như mình không đi đọc tờ thật đúng là có khả năng không biết hoàng hạc một đi không trở lại mây trắng ngàn năm chống không ung dung nhưng phóng viên nói loại lời này hơn nữa còn là phỏng vấn văn nghệ tin tức phóng viên hôm nay thời gian thật sớm không có an bài tự do hoạt động không thích giày vò có thể tại nhà khách củ ngon thích đi tùy tiện đi dạo tân quán nội bộ liền phong cảnh không thu tục nơi không xa còn có giáo viên trọ ở cũ thực sự muốn đi xa một chút liền đi sát vách đại học vũ hán dạo chơi đầu năm nay còn không lưu hành lưỡi đan nam hải tử hẳn là không cái gì nguy hiểm trần quý lương lôi kéo biên quan nguyệt trần ung dung hướng phía giáo viên trọ ở cũ đi đến ngoài ra còn có hơn mười người cũng không biết là nghĩ tham quan chỗ ở cũ vẫn là muốn theo Trần quý lương lôi kéo làm quen dù sao đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tản bộ nói chuyện phiếm Trần quý lương mời được một cái người hướng dẫn đây là giáo viên đã dùng qua tay cầm máy điện thoại lúc đương thời bản quay tiểu dáng điện thoại nhưng giáo viên tiết kiệm không nỡ đổi đây là giáo viên xuyên qua dép lê đế giày đổi qua ba lần giáo viên một mực tại mặc. kia là giáo viên đã dùng qua dụng cụ hút thuốc cảnh Thái Lam chỉ dùng qua một lần giáo viên đối bên người đồng chí nói ta là nông dân con trai loại này dụng cụ hút thuốc ta dùng không phù hợp bên kia là phong an ba năm thời kỳ thời điểm Giáo viên ăn cơm có ba không nguyên tắc, không ăn thịt, không ăn trứng, ăn cơm không thể vượt qua định lượng, tám tiền định lượng, một lượng cũng chưa tới. Giáo viên một m tám lớn người cao, giáo viên lúc ấy cũng đói đến toàn thân sưng phù. Nơi này có thể chụp ảnh, Trần Quý Lương vừa đi vừa đập, đi theo hắn cùng đi tuổi trẻ nhà văn, có mặt người lộ khinh thường, không có đem nơi này coi là gì. Trần Quý Lương cũng lười phải nói cái gì, liền lập tức tư tưởng cùng dư luận hoàn cảnh, không thể đối bọn hắn yêu cầu quá cao, có thể giữ vững cơ bản danh giới cuối cùng là được rồi. Tham quan xong giáo viên chỗ ở cũ, Trần Quý Lương đi bộ trở về, lại tới mấy vị nhà văn đều là không có ngồi thuyền du lịch trở Giang, bay thẳng đến nơi đây tham gia hoạt động. Loại trừ Hàn Hàn cùng Quách Tiểu Thứ, còn có Vương An Dật, Kim Vũ Thành bọn người. Vương An Dật tự không cần lắm lời, đương đại hải phái nhà văn đại biểu, Trình Tôn mời nàng đến. Trình Tôn là thượng hải hội nhà văn phó chủ tịch, Vương An Dật là chủ tịch. Kim Vũ Thành thì là phồn hoa tác giả, bất quá bộ tiểu thuyết này còn không có viết ra. Hắn lúc đầu tác phẩm phát biểu tại mện chỉ a mạ gạ Dìn theo mện chỉ a mạ gạ gìn các biên tập rất quen, lần này được mời tới cùng nhau tụ tập. Còn có nạt đồ hắn cha Triệu Trường Điền, nhà văn Diệp Hân vân vân. Hàn Hàn cũng là đi theo cha hắn cùng đi. Trần Quý Lương chuẩn bị làm cái lớn. Hắn muốn tại hệ nổi họa khởi xướng tiểu luận hoạt động, mà lại là bổ khuyết Trung Quốc văn đàn chống không tiểu luận. Hắn muốn làm một cái Trung Quốc không phải hư cấu văn học thường. Hàng năm bình chọn năm bộ, giải đặc biệt một bộ, giải nhì hai bộ, giải ba ba bộ. Giải đặc biệt tiền thưởng 2 triệu nguyên, lấy được thưởng tác phẩm ưu tiên giao cho Bị Tị vận hành, đăng nhiều kỳ hoàn tất trong một năm có cương chế tính. Đây cũng không phải là Trần Quý Lương nghĩ vừa ra là vừa ra. Bị Tị đản sở sát thực đã có bản quyền vận hành đoàn đội. Ban sơ là Trần Quý Lương tại rèn rèn công làm ba hàng thơ tình hoạt động, sau đó hàng năm mùa xuân đều muốn cử hành ba hàng thơ tình giải thi đấu. Từ dân mạng bỏ phiếu tuyển ra lấy được thưởng tác phẩm, tác phẩm ưu tú lại tập kết thành sách giao cho nhà xuất bản ý lớn phát hành. Chủ yếu là theo lý tầm Hoan hợp tác. Tiếp theo là hẹn nội họ vừa, rèn rèn coi người sử dụng, viết ra tương đối cao đọc xem lượng nhật ký, được tỉ tỉ đạn sở biên tập cũng sẽ tiến hành xem chọn. Tại đạt được tác giả đồng ý về sau, giao cho lý tầm Hoan nhà xuất bản tập kết phát hành. Thời gian dần trôi qua, lại bắt đầu vận hành truyền hình điện ảnh bản quyền. Cái đồ chơi này khởi nguyên từ Trần Quý Lương làm sân trường truyện xưa chơi đồ mì nô, đại lượng học sinh căn cứ Trần Quý Lương đập mấy chương ảnh chụp, tự do phát huy viết ra thuộc về mình tình yêu truyện xưa. Bên trong đó có hai bộ lọt vào mắt công chúng tác phẩm. Hạng nhất gọi câu chuyện bắt đầu từ mùa hè năm ấy bởi vì tên sách thực sự vừa thối vừa dài, còn không có xuất bản liền đổi thành mùa hè năm ấy. Tác giả thuộc về lười ung thư mà cuối, tổng cộng mười mấy vạn chữ, trước sau cập nhật 4 năm. Năm nay tháng 2, mùa hè năm ấy rốt cục tại com, hè này họ hứa đăng nhiều kỳ hoàn tất. Tổng điểm vượt lượng hơn 13 triệu. Vào tháng 5, từ bị tỷ đạn sơ đoàn đội vận hành xuất bản, bộ tiểu thuyết này đã bán hơn 30 vạn sách, hơn nữa còn tại tiếp tục bán chạy ở trong. Có truyền hình điện ảnh công ty để mắt tới, trước mắt ngay tại đàm luận truyền hình điện ảnh bản quyền. Khác hạng nhất gọi chúng ta tình yêu từ tên sách hoàn toàn nhìn không ra, cái này mẹ nó lại là một bộ khôi hài tác phẩm. Toàn bộ tiểu thuyết kết cấu phi thường lỏng lẻo, từ đủ loại sân trường buồn cười tiết mục ngắn xuyên thành. Đặc biệt thích hợp cải biến thành sân trường tình cảnh hài kịch, lại hoặc là lúc đầu internet tự chế hài kịch. Chúng ta tình yêu Trần Quý Lương không dự định bán, hắn để bị tịt từ tác giả trong tay mua đứt bản quyền, dự định sau này làm internet tự chế hài kịch. Bị tỷ đàn sở thậm chí vận hành xuất bản hạng nhất ít loại thư tịch, từ hệ đẩy họ ượm mấy cái ý chủ block block nội dung tổng hợp mà thành. Lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, bán gần một ngàn sách. Ngụy Vĩnh Viễn không biết bị tỷ đạn sở còn làm cái gì đi ra. Tỷ như đại học Bắc Kinh vị kia trò chơi đại thần, tác phẩm Tam Quốc Sắt Vương giả chi lộ liền là giao cho bị tịt vận hành xuất bản. Thế mà bán hơn 3 vạn sách. Lão Trương, ngươi rốt cuộc đã đến, bỏ lỡ xem nhật thực a. Trần Quý Lương cười ha ha nói, "Lão Trương, gọi Trương Phong Hoa. Ngươi Đông Bắc, nghe nói hắn ra đời thời điểm, mẹ hắn ngay tại Bạch Dương trong rừng nhập tuổi." Một trận gió thổi tới, nước ối liền rách. Trương Phong Hoa trước kia tại đại học Bắc Kinh phụ dùm làm mô đệ giả tỏ, bậc đại học cao đẳng phụ dùm hệ thống tên thật về sau, hắn liền từ chức chạy tới bị tỷ đạn sở làm kiêm chức. Tốt nghiệp về sau chính thức gia nhập BBT, phụ trách chọn lựa đủ loại bài blog cùng tiểu thuyết, tiếp lấy vừa học lấy vận hành bản quyền. Hai người tới nhà khách một gian phòng nghỉ. Trương Phong Hoa nói: Hiện tại nội dung càng ngày càng nhiều, chúng ta bản thân làm xuất bản công ty đi, không cần đến lại tiếp tục theo Lý Tầm Hoan hợp tác. Hắn kia một bộ, ta đã học không sai biệt lắm, phát hành con đường cũng thăm dò rõ ràng. Ha ha, ngươi nhưng thật ra sẽ trọng sư. Trần Quý Lương cười nói. Trương Phong Hoa nói: Lần này ngươi làm không phải hư cấu văn học, ta thật sự là xem không rõ ràng. Thứ này thuộc về văn học thuần túy phật chủ, mà lại là trong nước không có người viết văn học thuần túy tiểu số ở trong tiểu số, hoàn toàn không có giá trị thương mại. Trần Quý Lương nói, ngươi thích chơi Tam Quốc Sát lại giúp phát hành Tam Quốc Sát Vương giả chi lộ. Ta cũng có thể dựa theo bản thân yêu thích đến a. Tam Quốc Sát Vương giả chi lộ tốt xấu bán hơn bà vạn sách. Trương Phong Hoa nói. Trần Quý Lương im lặng nói, đó là bởi vì đem quảng cáo đánh đến Tam Quốc Sát trong trò chơi. Mẹ nó, quyển sách kia chúng ta một chút tiền đều không có kiếm được. Ha ha. Trương Phong Hoa xấu hổ cười một tiếng. Không phải hư cấu văn học, khởi nguyên từ vài thập niên trước nước Mỹ máu lạnh. Nó bao gồm kỷ thực loại văn học, nhưng lại không vẹn vẹn như đây bao quát Trần Quý Lương phiên bản những câu chuyện về triều đại nhà Minh nghiêm chỉnh mà nói cũng thuộc về tại lịch sử loại không phải hư cấu văn học. Đầu năm nay văn học nhân dân liền sẽ đại lực mở rộng không phải hư cấu tác phẩm văn học. Tại Trung Quốc chủ lưu văn đàn gây nên cực lớn nhao động. Trần Quý Lương nhìn xem hiện tại hoàn cảnh loạn tao tao, luôn cảm giác mình hẳn là làm chút gì. Hôm sau nhà văn diễn đàn chính thức cử hành, Hồ Vĩ thời khách mời người chủ trì, Triệu Trường Điền trước làm mở màn đọc lời chào mừng, tiếp lấy Trần Quý Lương dùng nhà tài trợ thân phận phát biểu, cảm ơn các vị giáo viên có thể nể mặt tới tham gia hoạt động lần này. Nằm ngoài khái niệm mới viết văn giải thi đấu 10 năm tròn khánh điện, ta cũng nhận được mời, nhưng lúc đó xác thực đi không được. Lần này bổ túc một chút, thuận tiện tuyên truyền tuyên truyền nội bộ, thưởng thu giáo viên có thể đăng ký một chút. Mặt khác đâu, liền là bị tỷ đạn sở dự định làm một cái không phải hư cấu văn học giải thưởng. Mấy năm trước, Trung Quốc chủ lưu văn đàn lưu hành tầng dưới chốt sáng tác, hiện ra nông dân, nông dân công nhân, dân nghèo thành thị cuộc sống bi thảm. Tác phẩm ưu tú cực kỳ nhiều, nhưng nói bữa loạn tạo cũng không ít, hai năm này giống như đã bắt đầu nghĩ lại. Nghĩ lại cái gì? Nghĩ lại đám nhà văn từng cái ở trong thành thị thổi điều hòa nhiệt độ có tư cách gì vì nông dân, nông dân công nhân, dân nghèo thành thị đại diện phát ngôn. Trong tiểu thuyết những tình tiết kia lại là không phải nói bừa. Có người tự xưng tại nông thôn siêu tầm dân ca, đi công trường phỏng vấn. Nhưng nói thật, bọn hắn dưới ngòi bút nông thôn, phản phất còn dừng lại tại thập niên 80. Một chút liền có thể nhìn ra là giả, Đoan chừng đã 20 năm không có đi qua nông thôn. Chân chính đến nông thôn ngươi sẽ phát hiện, mấy năm này thành trấn hóa thật nhanh. Thậm chí tại rất nhiều tỉnh nông thôn, căn bản sẽ không phát sinh tranh đoạt thổ địa sự tình. Người nhà thổ địa ruộng bỏ hoang, đưa cho người khác đều chẳng muốn loại ta lần trước xem một bộ tầng dưới chót sáng tác tiểu thuyết, vây quanh xuyên thục nông thôn tranh đất đánh nhau chuyện hay. đây không phải nói nhảm sao? xã hội tại phát triển, nhất là thế hệ tuổi trẻ đã lớn lên. tại thành phố lớn cầm 1 hai ngàn tiền lương đại học tốt nghiệp, có tính không tầng dưới chót. bọn hắn tương lai rất có thể trở thành trung quốc xã hội tầng dưới chót chủ lưu. có cần hay không phản ứng bọn hắn sinh hoạt tác phẩm văn học? ở đây có thật nhiều tiểu thuyết thanh xuân nhà văn, bên trong đó không mấy có muốn hướng chủ lưu văn đàn dựa sát vào. ta cho rằng đây chính là một cơ hội. tức viết một bộ phản ứng người trẻ tuổi chân thực sinh hoạt không phải hư cấu văn học, hiện ra đương đại tuổi trẻ người làm thuê mộng tưởng truy cầu cùng khún cảnh, đương trần quý lương tuyên bố giải đặc biệt 2 triệu, đồng thời từ bị tịt hỗ trợ tuyên truyền vận hành lúc đã có người nghe được hai mắt sáng lên, từ khái niệm mới viết văn giải thi đấu đi ra tuổi trẻ nhà văn, hàn hàn, quách tiểu tứ loại hình ngược lại thuộc về phe thiểu số, chỉ bất quá thị trường lựa chọn bọn hắn, cho nên tác phẩm bán được phi thường lựa. càng nhiều tuổi trẻ nhà văn kỳ thật phi thường có dạ tâm, nhưng bọn hắn liền là lựa không bắt đầu. hiện tại trần quý lương vì bọn họ xây dựng nền tảng, trần quý lương tiếp tục nói ta đã thông qua vương mông giáo viên theo văn học nhân dân đạt thành tác ưu tú không phải hư cấu tác phẩm văn học, có thể trước tiên ở văn học nhân dân đăng nhiều kỳ, tạp chí phát hành một vòng về sau đặt ở hẹn đợi họ vừa đăng nhiều kỳ. Đặc biệt được hoan lên tác phẩm, không chỉ có thể xuất bản, còn có cơ hội truyền hình điện ảnh hóa. dư luận cao điểm, người không đi chiếm lĩnh, người khác liền sẽ chiếm lĩnh. Trần Quý Lương chỉ sợ chiếm lĩnh không được cao điểm, nhưng hắn nguyện ý đẩy ra càng nhiều bình thường một chút tiểu thuyết. Đoán chừng kiếm không là cái gì tiền, chỉ cần không thâm hụt tiền liền tốt. Chương bốn trăm số cũng có thể biến thành đại chúng. Chương bốn trăm số cũng có thể biến thành đại chúng. Hôm nay đâu, ta mời đến một vị nam đô thâm niên phóng viên. Vì mọi người kỹ càng nói một chút cái gì là không phải hư cấu văn học. Trần Quý Lương cuối cùng câu nói này, trực tiếp nghe được mọi người sương sở. Tình huống gì? Trần Quý Lương theo Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan hòa giải rồi. Chỉ thấy một người đeo kính kính thanh niên đi đến này, các vị biên tập, nhà văn, cùng truyền thông các bằng hữu tốt, ta là Nam đô Triều sâu bộ thông tin phóng viên Kỳ Hữu Quang. Vị lao huynh này, một lời khó nói hết. Hắn năm 1980 xuất sinh, cũng coi như là tạp ít. Năm nay hắn đã bộc lộ tài năng, làm ra mấy cái tin quan trọng. Tương lai sẽ trở nên càng phi thường lợi hại, phóng viên truy ná cửa, bay qua bệnh viện Tâm thần lạc thành ít nô án, hắn sẽ thành Nam đô danh tiếng vô lượng phóng viên, sau đó lại đột nhiên rời đi Nam phương nhật báo và các tờ báo liên quan, bởi vì hắn nội bộ báo cáo Nam phương nhật báo và các tờ báo liên quan lãnh đạo lợi dụng hắn đưa tin dọa dẫm bắt chặt xí nghiệp, mà lại tại dọa dẫm đắc thủ về sau, lệnh cưỡng chế hắn không lại đưa tin cần phải xí nghiệp mặt trái tin tức, Nam đô lại tại hắn báo cáo lãnh đạo về sau tự dưng chụp hắn tiền thù lao, ép hắn bản thảo, gia hỏa này tựa hồ thật tin kia một bộ, về sau di dân làm mỹ, triệt để biến thành phản tận, các loại lật ngược phải trái đen trắng, chuyên môn nói Trung Quốc nói xấu, đối nước Mỹ không điểm mấu chốt ủy liếm. Nhiều năm về sau, tình hình bệnh dịch đến rồi. Kỳ Húc Quang rót cục nước Mỹ mộng nát, viết ra hạng nhất nước Mỹ độc hại chiều sâu phân tích vạch trần nước Mỹ vấn đề. Hắn còn nói, chúng ta tạo dựng cái này đến cái khác ý nghĩa, tỉ như nước Mỹ tiên tiến nhất, nước Mỹ nhất pháp trị. Chúng ta không ngừng lo dịp tự trị, lừa mình dối người. Trên thực tế, chúng ta đối nước Mỹ mộng thực chất biết rất ít. Người Bắc Kinh ở New York TV loại này kịch cũng cần sám hối, nó cấp mọi người mang đến sai lầm nghiêm trọng hướng dẫn, chúng ta không thể mất đi đối bạn dân tộc văn hóa tín ngưỡng. Gia hỏa này tại nước Mỹ ở 7 năm, lưu lại hạng nhất nước Mỹ độc hại xám xịt chạy về nước. Nhìn chung một thân sinh kinh lịch, có thể xương nào đó loại người điển hình. Trần Quý Lương đem hắn mời đến giảng giải không phải hư cấu sáng tác, bao nhiêu mang theo như vậy một chút ác thú vị. Dưới đài những cái kia giả đám nhà văn, giờ phút này nghe được say xương lo lạnh, nhưng cũng có người đối với cái này lơ đễnh, trực tiếp đem không phải hư cấu văn học cùng kỳ thực văn học hóa ngang bằng. Tầng dưới chốt sáng tác, từ 90 đầu năm mẹn chỉ ạ, đến mấy năm trước đại bạo phát, hiện tại đã trở thành văn đàn chủ lưu. Nhưng bất kỳ sự vật biến thành chủ lưu, đều sẽ trở nên vàng teo lẫn lộn. Tầng dưới chốt sáng tác có thể để nhà văn được cả danh và lợi, mọi người như ong vỡ tổ chạy tới biết viết nhiều người bình thường sáng tác đã vô pháp thoát nghiện mà ra vậy liền theo diệt vô cớ càng không hợp thói thường càng khả năng hấp dẫn ánh mắt bạn ý là làm nền tầng lên tiếng sáng tác lý niệm đã bắt đầu thoát ly tầng dưới chót chỉ đem tầng dưới chót nhân dân xem như sáng tác công cụ thứ năm ngoái bắt đầu phê bình em thanh liền không từng đứt đoạn dư hoa hung hăng hít một hơi thuốc lá hỏi bên người mã nguyên ngươi cảm thấy cái này đồ vật có tiềm năng sao có thể thử một chút mã nguyên nói trình thôn chỉ vào ngay tại giảng giải kỳ hữu quang dựa theo cái này người thuyết pháp ngươi cực kỳ nhiều tùy bút cùng sáng tác đàm luận kỳ thật cũng thuộc về tại không phải hư cấu sáng tác phạm chủ Dư Hoa cười nói, "Ta thậm chí hôm nay lần thứ nhất biết có loại vật này, ta cũng không biết bản thân còn viết qua không phải hư cấu văn học. Không phải hư cấu văn học tại nước Mỹ phát triển mấy chục năm, bao gồm phạm vi càng ngày càng rộng, thậm chí bao gồm cá nhân tùy bút cùng bản phỏng vấn. Nhưng nhất định phải là căn cứ vào sự thật tùy bút cùng bản phỏng vấn, mà lại không nhất định phải viết cụ thể sự kiện, còn có thể miêu tả đám người, hiện tượng cùng tư tưởng vân vân." Vương An dần nói, "Cái này đồ vật, tựa như mấy năm trước tầng dưới chốt sáng tác giống nhau, cực kỳ khả năng là tiếp xuống mấy năm văn đàn phong trào. Chỉ nhìn bị tịt cùng văn học nhân dân có thể canh trường chiều vén nhiều lớn, sáng tác cũng là có chào lưu." truyền thống đám nhà văn cũng sẽ truy mốt tầng dưới chót sáng tác đã viết không nổi nữa lại viết đơn thuần bắt trước lời người khác cùng loại người đám nhà văn bức thiết muốn tìm kiếm kế tiếp đầu gió vương an giật năm đó sưu tập tản văn tầm hoa ma đô là thuộc về phi thường điện hình không phải hư cấu tác phẩm văn học nàng tùy thời có thể dùng lại viết một chút đi ra hoặc là đem văn xuôi biến thành bên trong tiểu thuyết dài hiện trường tuổi trẻ đám nhà văn đông dạng chú ý cùng coi thường đều chiếm một nửa hàn hàn quách tiểu tứ đối với cái này hoàn toàn không cảm giác trương nguyệt nhiên cái này viết tiểu thuyết thanh xuân nổi danh mỹ nữ nhà văn giờ phút này lại tại vĩnh thái nghe nàng phi thường có văn học dạ tâm không muốn được đánh lên thanh xuân văn học nhãn hiệu, trước mắt ngay tại suy nghĩ như thế nào truyền hình. Tiếp qua 2 3 năm, nàng một lần cảm thấy cực kỳ mê mang, sau đó về nhà ở một đoạn thời gian. Nàng về nhà theo bằng hữu thân thích, hàng xóm láng giềng tiếp xúc, quan sát suy nghĩ mọi người thường ngày giao lưu, nghe người thế hệ trước giảng những cái kia năm xưa hướng dùng nàng nguyên thoại đến nói, tại trong lúc này, ta học xong như thế nào đi kể chuyện xưa. Từ đây nàng bắt đầu chân chính truyền hình, tác phẩm không lại phát biểu tại Mện Tri A tạp chí mà là phát biểu tại Hạ Vật Cái này tạp chí. Tiểu Phạm đối tượng Phong nói, ngươi có thể làm cái này cái gì không phải hư cấu sáng tác. Thưởng Phong cười nói, Tiểu thuyết của ta là thuần hư cấu. Tiểu Phạm nói, nhưng ta cảm thấy không phải hư cấu sáng tác càng thích hợp ngươi. Đông Bắc có rất nhiều đồ vật có thể viết, nhất là năm đó nghỉ việc chiều, năm đó nghỉ việc công nhân, bây giờ trôi qua thế nào? Lại có cuộc sống ra sao cùng tư tưởng trạng thái? Ngươi có thể tại hư cấu cùng không phải hư cấu ở giữa đến triển khai sáng tác. Còn có vứt bỏ ngươi quá phức tạp tự sự thủ pháp. Thượng Phong như có điều suy nghĩ, hắn có điểm tâm động. Cùng loại kỳ húc quang ở phía trên kề song, Thượng Phong nói, ta dự định về Đông Bắc dừng chân hai năm, theo hàng sóng cũ, lao bằng hưu tiếp xúc một ép. Diễn đàn vẫn còn tiếp tục. Đại học Bắc Kinh xã khoa bộ trình bộ trưởng phát biểu, Vương Mông giáo viên lần này không đến, hắn để ta cho mọi người nói một câu thật có lỗi. Hắn phi thường ủng hộ không phải hư cấu sáng tác, lần này bị tỷ đạn sở theo văn học nhân dân hợp tác, liền là Vương Mông giáo viên hỗ trợ đáp cầu dẫn mối. Văn học nhân dân cùng trang web hợp tác cũng là lần đầu tiên lần thứ nhất, đây là một lần cực kỳ to gan thí nghiệm. Bây giờ còn không chú trọng bản quyền bảo hộ, không quản là cái nào tạp chí đăng nhiều kỳ tác phẩm, lại hoặc là cái nào tác giả xuất bản tiểu thuyết, tại trên mạng tùy tiện vừa tìm liền có thể tìm ra đồ lậu. Nhà văn cùng tạp chí, nghĩ phòng đều phòng không được còn không bằng chủ động đặt ở hẹn lời họ ừa đăng nhiều kỳ, mà lại hẹn lời họ ừa hứa hẹn tương quan văn trường, tại văn học nhân dân phát hành một tuần sau lại đăng nhiều kỳ, đã bảo đảm tạp chí lượng tiêu thụ, tạp chí cùng tác giả lại có thể thông qua hẹn lời họ ừa tụ tập fan hâm mộ, hẹn lời họ ừa tự nhiên cũng bất lực đả kích internet đồ lậu trọng điểm chế tạo liền là một cái fan hâm mộ lưu lượng thông qua tạp chí, tác giả cùng tác phẩm hấp dẫn văn học kẻ yêu thích, đồng thời còn để tạp chí cùng tác giả khai thông nội bộ để loại này tương tác kéo dài đến điện thoại bên trên, cái này đến cái khác giả nhà văn bắt đầu phát biểu. Bọn hắn không quản trong lòng thế nào nghĩ, nhưng ngoài miệng nói ra đều là ủng hộ Trần tổng cùng văn học nhân dân. Dư Hoa nói, nói ra không sợ mọi người cười nhạo, ta trước kia cũng không biết có không phải hư cấu văn học loại vật này. Vừa rồi nghe kỳ phóng viên giảng thuật, ta mới biết được bản thân theo không phải hư cấu văn học cực kỳ quen. Sử thiết sinh tất cả tác phẩm đều có thể phân loại làm không phải hư cấu văn học. Nó liền là một loại giảng thuật chân thực cùng tính tình đồ vật. Không biết sao, Dư Hoa vừa nhắc tới sử thiết sinh, Trần Quý Lương luôn luôn không nhịn được cười. Kia trận bóng đá, ừng, hiện trường liên tục không ngừng một vị bản thân người tham dự. Chính tôn lão gia từ lúc ấy cũng tại chống bại trưởng cho bọn hắn làm trọng tài theo ngồi xe lăn đương thủ môn viên sự thiết sinh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh giờ này khắc này đã có không phải hư cấu văn học tại hệ nội họa đã đăng nhiều kỳ hoặc là nói đã đăng nhiều kỳ 2 tháng nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được quá quan tâm lớn nhưng ngay tại mấy ngày nay hệ nội họa đã cho bộ tiểu thuyết này lưu lượng trực tiếp đem nó treo ở biên tập đề cử vị bộ tiểu thuyết này gọi từ điện cuộc sống công nghiệp miền nam tác giả bút danh tiêu thư phong năm 1999 tốt nghiệp ở bắc kinh tin tức công trình học viện từ năm 2000 bắt đầu trà trộn tại châu tam giác hắn một bên làm việc một bên sáng tác phát biểu qua tiểu thuyết nhưng không nổi danh, thi tập càng là chỉ có thể tự trả tiền in ấn. Từ điển, cuộc sống công nghiệp miền Nam còn không có viết xong, đầu tư tạp chí đăng nhiều kỳ bị tự bản thảo nhiều lần. Trong cơn tức giận, hắn liền chạy tới hẹn nội họ hửa, Sina blog đồng thời internet đăng nhiều kỳ. Hẹn nội họ hửa đáp ứng cho hắn lưu lượng, điều kiện tiên quyết là xóa bỏ xỉ nạ blog đăng nhiều kỳ nội dung. Tiêu Tương Phong đồng ý. Lao lý, văn chương của người phát nổ. Trong hiện thực bằng hữu gọi điện thoại tới. Tiêu Tương Phong vội vàng phóng tới máy tính, đăng nhập hẻm nội họ hửa tài khoản, phát hiện trang ghép đẩy ra một cái không phải hư cấu văn học bạn gói mà hắn đăng nhiều kỳ từ điện, cuộc sống công nghiệp miền Nam bên trong đó hai thiên nội dung thậm chí leo lên toàn bộ trang web hot dẻ đỉnh đình. Bình quân mỗi thiên bình luận số lượng vượt qua 2000 đầu. Thiểu số, chỉ cần viết tốt, cái đồ chơi này có thể đại chúng. Tác giả tuyệt đối bản thân trải qua, viết quá mẹ hắn chân thật. Nhất là biên phong chứng, người trẻ tuổi đoán chừng đều chưa từng nghe qua. Ha ha, ta cũng ở bên kia bày qua hàng việc hè, làm qua bảo vệ an ninh. Đọc lấy đến thật là thân thiết. Muốn khóc, đều là năm đó ta làm cùng gặp qua. Tác giả tại sẽ mở ta xẻ cũ. Bộ tiểu thuyết này liền nên cầm Nobel văn học thưởng. Tiêu Tương Phong một đầu tiếp một đầu soát lấy bình luận, nhịn không được vui tươi hớn hở cười lên. Hắn tại trong hiện thực tính toán ra được tầng lớp trung lưu, không làm sao thiếu tiền tiêu. Vì văn học mộng tưởng, thậm chí tự trả tiền xuất bản thi tập, có thể từ đầu đến cuối không chiếm được chú ý, không nghĩ tới bản thân tiểu thuyết có thể tại hẹn nổi họ hư nổi danh. Lại nhìn bản thân hẹn nổi họ hư fan hâm mộ đã có gần 200.000 chú ý. Đổi mới một chút. Và, fan hâm mộ lại tăng 10 cái. Cái gì không phải hư cấu sáng tác, Tiêu Tương Phong căn bản không biết. Hắn chỉ là đem bản thân tại phương Nam trà trộn nhiều năm, xử lý các loại ngành nghề chứng kiến hết thảy nhận thấy viết ra nhất là chú ý những cái kia phổ thông người làm thuê sinh tồn trạng thái cái đồ chơi này thế mà có thể lựa. trung điện thoại di động lại vang lên tiểu tiên sinh ngươi tốt ta họ lý a thật có lỗi lý tiên sinh ngươi tốt ta là văn học nhân dân biên tập khâu hoa đông xin hỏi ngài từ điện, cuộc sống công nghiệp miền nam có nguyện ý hay không tại văn học nhân dân đăng nhiều kỳ ta đã tại internet đăng nhiều kỳ còn có thể bên trên văn học nhân dân sao có thể chúng ta đang cùng bị ti đạn sở hợp tác xuất ra đầu tiên tại văn học nhân dân tác phẩm nhất định phải tạp chí phát hành một vòng mới có thể đăng nhiều kỳ tại hẹn lời ngỏ ừ Xuất ra đầu tiên tại hệ nợ họ ưa tác phẩm, có thể đồng thời tại văn học nhân dân đăng nhiều kỳ. đương nhiên, bởi vì ngươi bây giờ đã đăng nhiều kỳ hơn mười trường, hệ nợ họ ưa bên kia cần chậm dần đăng nhiều kỳ tốc độ. Có thể, có thể. Phi thường cảm ơn ngài ủng hộ, mời ngươi đem giấy chất bài viết gửi tới. Điện tử gửi bản thảo cũng được, chúng ta đã khai thông email. Ta lập tức điện tử gửi bản thảo. Cúp điện thoại, tiêu tương phong kích động đến nguyên địa nhảy lên. Đối với một cái có văn học mơ ước người mà nói, tác phẩm có thể tại văn học nhân dân đăng nhiều kỳ, tựa như là bóng rổ kẻ yêu thích chúng tuyển lờ chỉ cần văn học nhân dân đăng nhiều kỳ, cái đồ chơi này cam đoan doanh động chủ lưu văn đàn. Chương 423, không giống nhau Hàn Hàn, chương 423, không giống nhau Hàn Hàn. Đông hồ nhà khách liền là cái lớn lâm viên, có không ít đỉnh đài lầu các có thể nghỉ ngơi. Vừa chưa hiến hội kết thúc, Trần Quý Lương mời Hàn Hàn đi nói chuyện riêng. Hai người ngồi tại một chỗ cái đình trong, Hàn Hàn cảm giác rất buồn bực. Bởi vì bọn họ quan hệ cũng không quen, chẳng lẽ Trần Quý Lương lại muốn hướng về hắn thỉnh giáo làm sao tán gái? Người hai năm này blog văn chương, ta cơ hồ mỗi kỳ tất truy, Trần Quý Lương nói, một số nhỏ không dám gặp bữa, đại bộ phận đều đặc biệt thích. Hàn Hàn cười nói, "Vậy ta rất không có ý tứ, văn chương của ngươi ta một cái đều không có đọc qua." Trần Quý Lương ném một cây thuốc lá trung hoa đi qua, "Ngươi theo những cái kia trí thức công chúng không giống nhau." "Làm sao không giống nhau?" Hàn Hàn thuận tay tiếp thuốc lá đinh ngoài miệng nhóm lửa, lại đem cái bật lửa chắp cho Trần Quý Lương. Trần Quý Lương nói, "Ngươi tại văn chương thảo luận lời nói thật, nhưng cực kỳ nhiều trí thức công chúng không phải như vậy." Hàn Hàn mặc dù bị định tính vì trí thức công chúng, nhưng gia hỏa này tư tưởng một mực tại biến, hoặc là nói theo lịch duyệt tăng trưởng không ngừng thành tựu, mà lại có thể độc lập suy nghĩ, không có bị chân chính trí thức công chúng mang luật ra. Điển hình nhất liền là Hàn ba bài cái này, ba bài bài block thực chất tại phản giới công khai trí thức, mà lại là tại trí thức công chúng nhất hung hăng ngang ngược thời điểm phản giới công khai trí thức. Văn Trương thông báo đi ra, trí thức công chúng quần thể trực tiếp vỡ tổ, Hàn hàn thế mà không ủng hộ kịch liệt biến đổi, cho rằng Trung Quốc hẳn là ôn hòa cải cách. Còn nói kịch liệt biến đổi xui xẻo là tầng lớp trung lưu cùng tầng dưới chót, đối chân chính phu hào không có ảnh hưởng. Hàn hàn lại còn nói dân chủ và tự do là xung đột, chân chính dân chủ tất nhiên sẽ hạn chế tự do. Còn nói coi như quốc dân tố chất thấp, cũng không trở ngại dân chủ đến. Cái này mẹ nó toàn ở theo trí thức công chúng làm trái lại a. Chí thức công chúng nhóm quần oán giận Hàn Hàn sau 20 ngày, vừa rời trước bài đủ ngành tổng thanh tra liền soạn văn chất nghi Hán vụ viết thay. Lại qua 3 ngày, Phương Chu tử săn tay háo hạ chàng. Một đoàn trí thức công chúng bắt đầu vây công Hàn Hàn, không rõ chân tướng dân mạng giúp đỡ phất cờ họ reo. Trần Quý Lương đối Hàn ba bài bộ phận nội dung không tán thành, nhưng đối kỳ chủ chỉ đại ý là giơ hai tay tán động. Hai năm này, tư tưởng của ngươi chuyển biến cực kỳ lớn, gặp sự tình gì? Trần Quý Lương hỏi. Hàn Hàn nói, xe đua địa phương, cơ bản đều cực kỳ văn vẻ. Ta hai năm này đi cực kỳ nhiều nông thôn cùng thành trấn, cũng quen biết không ít nơi đó bằng hữu tiếp xúc nhiều người, nhìn qua có nhiều việc, ý nghĩ tự nhiên là không giống nhau. Trần Quý Lương cười nói, khó trách. Hàn Hàn ngậm điếu thuốc tựa tại cái đình lập trụ bên trên, kỳ thật ta trước kia viết văn trường, hiện tại đọc lấy đến cảm giác cực kỳ ngu xuẩn. Có chút quan điểm là ngây thơ lại sai lầm. Hàn Hàn về sau nói, hắn viết những cái kia trí thức công chúng văn trường, chỉ có 6 7 thành coi như hài lòng, còn lại 3 4 thành quan điểm đều là sai. Như vậy lúc dư luận hoàn cảnh, cực kỳ khó không bị ảnh hưởng. Cực kỳ bình thường, có thể phát giác nay là mà hôm qua không phải, nói rõ một mực tại trung thành. Trần Quý Lương nói. Hàn Hàn hỏi Có người hay không nói ngươi dạng này, nói chuyện giống giáo sư trung học. Ha ha ha. Trần Quý Lương cười to, sắc thực tra mùi vị quá nặng. Hàn Hàn nói, người tuổi tác hơi lớn một chút, nhìn thấy sự tình liền sẽ nghĩ đến càng nhiều. Ta quê quán tại Thượng Hải vùng ngoại thành nông thôn, nơi đó nông dân đều đóng 2-3 tầng lầu nhỏ. Bản thân dừng chân trên lầu, đem dưới lầu cho thuê nơi khác đến làm công, mỗi gian phòng phòng tiền thuê đại khái 2 trăm. Những cái kia tại Thượng Hải vùng ngoại thành phòng cho thuê nông dân công nhân, tại phụ cận nhà máy đi làm, đều là ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng nhà máy hóa chất. Ta trước kia về nhà luôn luôn cực kỳ tức giận khi còn bé thanh tịnh nước sông, hiện tại làm sao toàn bộ thành danh nước bẩn rồi. Hiện tại ta biết nơi đó là không dám chữa để ý, một khi nghiêm ngặt quản lý ô nhiễm, những cái kia nhà máy hóa chất liền phải sập tiệm, liền không có cách nào nộp thuế cùng kéo gì chuyển dây để thuê. mà lại nhà máy sập tiệm, những cái kia nông dân công nhân liền không thu vào, bọn hắn chọn về nhà hoặc là đi địa phương khác tìm việc làm. mà địa phương phòng cho thuê cho bọn hắn nông dân cũng sẽ giảm bớt một số lớn thu nhập. không quản là ngoại lai nông dân công nhân vẫn là nơi đó nông dân, bọn hắn đều cần kiếm tiền nuôi gia đình, cho nên ta từ tức giận trở nên mê mang cái này ô nhiễm môi trường có nên hay không quản lý? Trần Quý Lương nói, theo ta quê quán cực kỳ giống, ta nơi đó là Tam Tuyến Kiến Thiết Thành Thị. thập niên 70 thời điểm ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, từ trong sông bơm nước đi tới tiêu ruộng lúa, nước bẩn có thể trực tiếp đem mạ hạ độc chết. công xã chạy tới nhà máy hóa chất lấy thuyết pháp, thường thường chính là cho điểm mạ non phí bồi thường chuyện. hiện tại thế nào? Hàn Hán hỏi. Trần Quý Lương cười nói, hiện tại Sơn Thanh Thủy Tú, bởi vì nhà máy toàn bộ sập tiệm. ha ha. Hàn Hán hỏi, dân bản xứ làm sao sinh hoạt? đến duyên hải làm công thôi, còn có thể thế nào? Trần Quý Lương nói liền lấy trồng lúa nước đến nói, bơm nước phí, thuê châu cày, phân hóa học, hạt giống, thuốc trừ sâu. Các loại chi phí tính được, cũng không tính là nỗ lực nhân công, cơ bản đã không có cái gì lợi nhuận. Ra ngoài làm công một hai tháng, liền có thể mua đến cả nhà một năm thu hoạch lúa nước. Nếu như ra ngoài vụ công, trong nhà mời người thu hoạch hạt thóc, cuối cùng tính được còn muốn thua thiệt tiền. Hàn Hàn nói, có đôi khi cực kỳ lẻ loi, cảm giác tầng dưới chốt sinh hoạt là vô giải. Trần Quý Lương nói, bộ phận đồng ý xác thực mãi mãi cũng năm chắc tầng, nhưng tầng dưới chốt theo tầng dưới chốt, tại khác biệt thời gian sinh tồn điều kiện không giống nhau. Ta có thể nói 10 năm về sau liền xem như tại phố con làm công người trẻ tuổi, cũng rèn rèn cuồm đều có thể dùng đến lên smartphone. Bọn hắn đem không sầu ăn mặc, còn có thể chơi các loại công nghệ cao sản phẩm. Nhưng bọn hắn vẫn như cũng là tầng dưới chót, mua không nổi phòng, kết không lên cưới. Chúng ta lời này để có phải hay không quá nặng nề? Hàn Hàn hút mạnh một điếu thuốc, 10 năm về sau, thật liền nông dân công nhân đều mua được smartphone. Trần Quý Lương nói, ngươi thử tưởng tượng, 10 năm trước cái gì người dùng đến lên điện thoại? Đều là kẻ có tiền. Hiện tại thế nào? Nông dân công nhân cũng có thể dùng di động. Đúng. Hồng nông điện thoại ngay tại làm sản xuất hàng loạt nghiệm chứng chờ chính thức tiêu thụ ta đưa ngươi một bộ. Hàn Hàn cười nói, lại phải giúp điện thoại di động của ngươi đánh quảng cáo phải không? Ngươi giúp ta điện thoại tùy tiện tuyên truyền một chút chờ ngươi về sau điện ảnh, ta không nói hai lời liền đầu tư. Trần Quý Lương nói. Hàn Hàn nghĩ nghĩ, cảm giác cái này mua bán không thua thiệt. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Trình thôn bỗng nhiên hô. Trần Quý Lương nói, chúng ta tại giao lưu tán gái tâm đắc. Trình thôn một đường dùng di động chụp ảnh tới, giờ phút này lại tại phát biệt bộ, nơi này hoàn cảnh rất tốt, từ hôm qua đến bây giờ vẫn luôn không có đi dạo xong. Các ngươi xem ta phế bộ fan hâm mộ đã có hơn 6000, tranh thủ cuối năm nay có thể đẩy một vạn. Mẹ nó, ngươi một ngày phát mấy lần lời bộ a?" Dư Hoa chửi bậy nói. Hắn đặc biệt không thích theo Trình thôn cùng một chỗ tản bộ, lao đầu nhi này chống quải trưởng đi được quá chậm. Trình thôn không có để ý đến hắn, đối Trần Quý Lương nói, "Ngươi người sư huynh kia Quách tiểu tứ, ăn cơm một cá nhân ngồi ở phòng nghỉ, cũng không có người theo hắn nói chuyện phiếm, hiện tại đã đi, nói có chuyện muốn bay trở về Thượng Hải, để ta nói với ngươi tiếng xin lỗi." Ưực khổ ngài tiện thể nhắn. Trần Quý Lương cười nói, "Trình Tôn lườm hắn một chút, được rồi không học, học cái gì tiếng Bắc Kinh. Ta đặc biệt phiền." Dư Hoa có đôi khi liền cố ý nói như vậy, ta làm sao nói quan người chuyện gì? Dư Hoa lập tức oán giận trở về. Trần Quý Lương nghe bọn hắn đấu võ mồm một trận, liền trở về tìm Biên Quan Nguyệt. Biên Quan Nguyệt đang cùng kia bảy nữ nhà văn chơi, cũng không biết trò chuyện thứ gì, giống như chơi đến vẫn rất vui vẻ. 3 giờ chiều, tiếp tục làm nhà văn diễn đàn. Lần này chủ đề tương đối bùng lộng, trao đổi lẫn nhau gần nhất đang làm gì, trò chuyện chút hiện tại sách báo thị trường. Ban đêm lại là liên hoan, sau đó liền tự do hoạt động. Không đi vội vã nhà văn, biên tập cùng phóng viên, có thể tiếp tục ở tại đông hồ nhà khách, có người còn tổ chức ngày mai đi tham quan Hoàng Hà Lâu. Tương lai hai ngày phí tổn đều từ Trần Quý Lương thanh toán. Trần Quý Lương cùng biên quan Nguyệt vào buổi tối liền đi, bởi vì triển lãm trị nạ giỏi ngày mai sẽ phải khai mạc. Rời đi trước kia, hắn còn cần biên quan Nguyệt lặp, đem bản thân luận văn tốt nghiệp phát cho Hàn Hàn. Hàn Hàn tiên kia, hai năm này bởi vì viết bài blog, phi thường chú ý dân sinh cùng tình hình chính trị đương thời, đoán chừng sẽ vui hoan Trần Quý Lương luận văn tốt nghiệp. Quả nhiên, ngay tại Trần Quý Lương tham gia triển lãm trị nạ rồi trong lúc đó, Hàn Hàn một tiên mới văn chương liền ra lò. Đang sinh dụng, gần nhất nhận biết một người bạn. Kỳ thật trước kia cũng nhận biết, nhưng không chút gặp mặt, ngẫu nhiên dùng di động câu thông đối với hắn ấn tượng không tốt không xấu, chẳng qua là cảm thấy cái này người rất phi thường lợi hại, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành đại lão bản. Hiện tại theo gặp mặt hắn, còn hàn huyên một ít chuyện, lại được đọc hắn luận văn. Mặc dù cực kỳ nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ ta đọc không hiểu, nhưng bản này luận văn để ta được gợi ý lớn. Bên trong quan điểm, nói câu buồn nôn, để người hiểu ra, ta cảm giác hắn càng lùi bước. Ta cực kỳ ít bội phục một cá nhân, nhưng vị bằng hữu này luận văn để ta cực kỳ bội phục, cho nên ta quyết định đi xem hắn mặt khác văn trường. Hôm nay nói một chút sinh dục vấn đề, có chút quan điểm ta trực tiếp trích dẫn hắn luận văn. Sinh dục chủ đề tương đối mẫn cảm, không quản là trí thức công chúng vẫn là phổ thông dân mạng, đều đối hàn hàn bản này bài blog đặc biệt chú ý. Bình luận khu rất nhanh liền náo nhiệt. Cái này bằng Hữu, ta giống như đoán được là ai. Còn cần đoán? Trần Mộ Tỷ sớm liền phơi qua luận văn đề mục, kia đề mục viết theo chơi đoán chữ giống nhau. Ta cũng nghĩ có một cái làm lão bản bằng Hữu. Lại nói, các ngươi thật tin rộng mở hai thai cũng không nguyện sinh. Trần Quý Lương cộng thêm hàn hàn, bọn hắn đầy đủ dẫn bạo chủ đề. Trên thực tế, 2 năm này một mực có học giả tại báo chí tạp chí đàm luận Trung Quốc sinh dục cùng tuổi già hóa vấn đề, nhưng có rất ít người chú ý. Hàn hàng thiên văn chương này ra lò, phía sau còn có Trần Quý Lương cái bóng, lập tức dẫn phát ôn là họ phờ lìn phạm vi lớn thảo luận. Một chút học giả thừa cơ đi ra phát biểu, hô hào cởi mở sinh dục chính sách, nếu không tương lai 10 năm tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cực kỳ nhiều người sớm liền ý thức được vấn đề, nhưng thấp cổ bé họng, cực kỳ khó sửa đổi cái gì. Hiện tại cuối cùng đạt được xã hội chú ý, Trần Quý Lương lại không còn quan tâm cái này, lêm sở siễn sở mếp đệm sắp biểu diễn. Lêm sở siễn sở năm nay tại đồng thời làm hai khoản mếp đệm, kỳ thật phần cốt lõi đều như thế, đơn giản đổi ra mà thôi. Một cái ở trong nước phát hành, một cái sắp tại trung đông phát hành. Vô số trong ngoài nước người chơi sắp cảm nhận được rút thẻ trò chơi hạnh phúc. Trong nước bản ngay tại triển lãm China Nạ rồi trong lúc đó online quảng cáo đã đánh bay lời trời, nhất là các loại đồ lậu trang web tiểu thuyết góc dưới bên trái dầu mợ sư tỷ tắt đều tắt không được. Chỉ cần đi quan bộ u cơ bản cũng là lầm chạm đến đăng ký giao diện gọi các ngươi xem đồ lậu tiểu thuyết báo ứng tới a chương 424 Trung Quốc trò chơi trực tuyến 10 năm chọn chương 424 Trung Quốc trò chơi trực tuyến 10 năm chọn lần này Chi rồi triển lãm điện tử muốn làm năm ngày thời gian hoạt động trước này chưa từng có giải bởi vì năm nay là Trung Quốc trò chơi trực tuyến mười năm chọn. Hội triển lãm một ngày trước ban đêm, tại Đông Cẩm Giang sổ phi đặc biệt lớn khách sạn cử hành hoan nên tối, Kỵ Trung Quốc trò chơi trực tuyến 10 năm tròn kỷ niệm hoạt động trao giải lễ, giải thưởng có Trung Quốc trò chơi trực tuyến 10 năm thập đại lớn nhất lực ảnh hưởng nhân vật Trung Quốc trò chơi trực tuyến 10 năm thập đại lớn nhất giá trị xí nghiệp Trung Quốc trò chơi trực tuyến 10 năm thập đại bản gốc trò chơi trực tuyến. Sớm tốt mấy tháng, cũng đã bắt đầu internet bình chọn bỏ phiếu, 17.173, Sina, hạ, số thủ, nhẹ thì hạ sở trò chơi kênh cũng có bỏ phiếu chuyên khu, lưới đầu tư kết quả sớm liền ra lò, không chút huyền niệm cảm giác có thể nói, Trần Quý Lương trường kỳ tại trên internet nhe nhót. Hiện tại rốt cục thể hiện ra hiệu quả, hắn số phiếu không chỉ xếp số 1 mà lại đem hạng 2 vung ra một mảng lớn. Khách sạn Lễ Đường bên trong, bày biện một bàn lại một bàn đồ ăn. Lãnh đạo cùng đặc biệt khách quý an vị hai bàn, trò chơi thị trường số định mức phía trước 10 danh các lao bản ngồi một bàn. Còn lại tham gia tiệc tối công ty game ông chủ, số lượng chừng gần 200 người. Sáng ngày giờ dạ gổng tệ lẹ vì gì ẩn tới một nam một nữ hai vị người chủ trì, phụ trách chủ trì trao giải nghi thức. Trần Tiểu Vi lần này không đến, Chu Tuấn đại biểu The 9 Limited có mặt, bởi vì hắn muốn lên đài lĩnh thưởng. Trần Thiên Điểu, Sử Vũ trụ mấy người cũng là như đây. Lần này đều không có phái CEO, bọn hắn dùng chủ tịch thân phận tự mình tham gia. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Đinh Tam Thạch còn không có chính thức ngồi xuống, Chu Tuấn liền mặt không cảm xúc chừng hắn vài lần. Verbal cổ cờ dạp cuối cùng vẫn là bị nệ ti A Sở cấp đi. Nhưng Đinh Tam Thạch cũng không có cái gì hảo tâm tình, bởi vì Herbal cổ cờ dạp bị bản sở thẻ thẩm. Thẻ thẩm nguyên nhân cực kỳ phức tạp. Một là theo thành lập đất nước 60 tròn năm có liên quan, hai là năm nay trò chơi bản hảo phê duyệt càng nghiêm ngặt, ba là Herbal cổ cự giặc lực ảnh hưởng quá lớn, cũng không phải Hà Nội địa tự phát triển trò chơi, cho nên thuộc về số một thẩm tra đối tượng nếu như nợ thì ạ sơ dựa theo bản sở quá trình đi, bản sở để làm sao đổi liền làm sao đổi, kéo một đoạn thời gian nhất định có thể cầm tới bản hảo. nhưng tạm dừng dịch vụ thời gian lâu như vậy, đối nợ thì ạ sơ mà nói tổn thất quá lớn. cho nên đinh tam thạch quyết định lách qua bản sở, trực tiếp đi bộ văn hóa đường đi lập hồ sơ qua thẩm. cái này tin tức đã để lộ phong thanh, bản sở phi thường phẫn nộ, từ đi theo quy trình biến thành cố ý kẹp lấy không để qua. người mấy ngày nay chạy tới theo đám nhà văn du lịch trường gian rồi. đào thanh cương hỏi, trần quý lương gật đầu, là bơi mấy ngày. đào thanh cương nói, ta cũng chuyên môn đi xem nhật thực, đặc biệt phi thường lợi hại. Trương Chiêu Dương cười nói, "Ta thích theo Minh Tinh chơi, ngươi thích theo nhà văn chơi phải không? Hứng thú yêu thích xác thực có thể giết thời gian." Trần Quý Lương nói, "Ta là nhà văn, theo nhà văn chơi cực kỳ bình thường. Ngươi cũng không phải Minh Tinh, thuần túy liền là đi tán gái. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Ta lại liên tục không ngừng theo nữ Minh Tinh chơi." Trương Chiêu Dương tức giận nói. Trần Quý Lương cả kinh nói, "Ồ, nam Minh Tinh ngươi cũng chơi à?" Cút. Trương Chiêu Dương giận dữ. Trần Thiên Tiểu cùng Cầu Bá Quân cùng nhau mà tới, theo mọi người chào hỏi, liền tọa hạ sĩ xào bàn tán. Hai người bọn họ là trung học đồng học, bây giờ lại tại chiều sâu hợp tác quan hệ thân mật đến giống như mặc cùng một cái quần vĩnh hằng chi tháp đã triệt để bỏ dở giữa trường sen ku theo lửa thiêu nong giống nhau khẩn cấp làm các loại thủ tục để hàn quốc lao tranh thủ thời gian phái người tới giải quyết hợp. hàn quốc nhà đầu tư không biết nghĩ như thế nào chẳng những không có khẩn cấp làm hộ chiếu ngược lại còn cố ý kéo dài hơn một tháng đừng hỏi hỏi liền là đi công ty quá trình cùng loại người hàn quốc nhân viên kỹ thuật và ở sen ku giải quyết vấn đề lúc trò chơi này đã bị hạch hủy trước mắt sen ku rõ ràng vò mẹ phá suất ngay tại hoạch định đẩy ra các loại thu phí đạo cụ mà lại là ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi cân bằng tính loại kia đạo cụ Nói trắng ra là, trò chơi này sớm muộn muốn lạnh, thừa dịp đóng sệ vở trước đó tranh thủ thời gian kiếm một, có lẽ có thể đem phí đại lý cho kiếm về. Đến mức phía Hàn Quốc đến tiếp sau chia, skin game là một chút tiền đều không muốn cho. Mẹ nó, cùng lắm thì thực kiện, ai để Hàn Quốc nhà đầu tư cố ý cản trở. Trần Thiên Kiều trăm mối vẫn không có cách giải, người Hàn Quốc vì sao muốn làm như thế? Cố ý kéo dài thời gian, đem trò chơi lôi chết, đối người Hàn Quốc mà nói trăm hại không một lợi à. Có tiền đều không kiếm sao? Mã tổng tới rồi, nhanh ngồi. Mọi người tốt, phi thường thật có lỗi, ta tới chậm. Ma Hóa Đằng ca khoan thai tới chậm, đối mọi người một trận thật có lỗi. Tèn sen trò chơi tổng giám đốc cũng không đến, Ma Hóa Đằng ca năm nay tự mình tham gia. Không thường có bên trong xưởng nhỏ thương láo bản đến một bàn này, đều còn chưa bắt đầu uống rượu đâu, bọn hắn liền chạy đến theo đại lao kết giao tình. Cầu tổng tốt, nhỏ con cũng tới a. Từ khi ngươi rời đi kiểm sỉm, chúng ta đã nhiều năm không gặp. Ta tự phát triển trò chơi thành các tư háng định vào năm nay cuối tháng 9 ô gần bể ta, đến lúc đó còn mời cầu tổng chú ý một chút. Nhất định nhất định, thượng týn lại cùng Trần quý lương nắm tay, Trần tổng, phi thường thật có lỗi. Lần trước ngươi nói muốn đầu tư công ty của ta nhưng lúc đó sát thực không thiếu tiền. Trần quý lương cười nhẹ chế giễu, không có việc gì, về sau có cơ hội lại hợp tác. Trần quý lương kỳ thật đặc biệt không thoải mái, thượng kính còn không có từ sổ hủ chèn trì ủ từ trước thời điểm. Trần quý lương liền nói nguyện ý đầu tư công ty đêm. Kết quả thượng kính thật chạy tới làm nghiệp, lại không cho Trần quý lương chào hỏi, chỉ tiếp thụ lôi bố từ đám người thiên sứ đầu tư. Trương chiêu dương đột nhiên đến một câu, ta đã khởi tố ngươi. Thượng kính cười nói, trương tổng, ta sát thực không có đạo văn, cũng không có sử dụng sổ hủ chẹn trì ủ trò chơi cỏ. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Trương chiêu dương cực kỳ muốn chửi mà nõ bởi vì thượng kính từ sổ hụ từ trước thời điểm còn mang theo mấy cái hạch tâm tác giả chính đi đường sổ thù chèn chỉ u mấy năm này không ngừng giá cao thông báo tuyển dụng nhu nhân không ngừng có người từ chức hoặc bị đào đi công ty hạch tâm đoàn đội đã thay máu nhiều lần nội bộ một đống cầu thí suối quậy sự tình đinh tam thạch tựa hồ tìm được cộng đồng chủ để chờ thượng kính rời đi về sau bắt đầu theo trường chiêu dương thảo luận từ chức nhân viên đạo văn hiện tượng Ừm, hắn nói liền là từ lớn người cha đầu tiên các vị lãnh đạo các vị quý khách người chủ trí bắt đầu nói chuyện mọi người không trò chuyện tiếp bầu trời tập thể xem hướng sân khấu bên kia tiếp lấy mấy vị lãnh đạo được mời lên đài đọc lời chào mừng, đại khái liền là hồi ức Trung Quốc trò chơi trực tuyến 10 năm tròn lịch trình, đều lấy được cái gì chói sáng thành tựu, lại đặt chân lập tức triển vọng tương lai, lại kéo một chút phòng trầm mê màu xanh lá trò chơi. Phía dưới công bố chính là, Trung Quốc trò chơi trực tuyến 10 năm thập đại lớn nhất lực ảnh hưởng nhân vật. Trần Quý Lương, Trần Thiên Tiểu, Đinh Tam Thạch, Chu Tuấn, Mã Hóa Đằng Ca, Sử Vũ Trụ, Đào Thành Cương, Cầu Bá Quân, Trì Vũ Phong, Vương Tuấn Bắc, Chí Quan, lên lại. Đừng nhìn Đào Thành Cương cực kỳ địa thấp, hắn internet nhân khí kỳ thật rất cao, dù sao năm đó là dựa vào internet dọc lòng thiết kế nhân vật lập nghiệp. Hắn dân mạng bỏ phiếu mấy hàng thứ 8, Vương Tuấn Bắc cũng có thể cầm thưởng, thì có chút ngoài dự liệu. Chí Quan là một nhà Đài loan công ty, đoán chừng là Kim Dung quần hiệp chuyện người chơi cực kỳ nhiều, ngạnh sinh sinh đem Vương Tuấn Bắc cho bỏ phiếu đầu tư đi lên. Mười người lần lượt phát biểu lấy được thưởng càng nghĩ. Đến phiên Trần Quý Lương thời điểm, hắn nói, bị tịt có một vị quản lý cấp cao, là ta trưởng cấp 3 đồng học. Lúc ấy ta đối trò chơi không có hứng thú gì, nhưng hắn mỗi ngày trốn học chơi chuyển kỳ động một chút lại nói mình về sau muốn làm trò chơi. Chí hướng của hắn là trở thành kế tiếp Trần tiên tiểu. Ha ha ha. Toàn trường cười vang. Trần Thiên Kiều lúc này cũng đứng tại trên đài, cầm lấy mịp rồ phù nói, "Trần tiên sinh có thể đem vị bằng hữu nào giới thiệu cho ta biết, chúng ta khẳng định có cộng đồng chủ đề." Trần Quý Lương nói, hắn đã không chơi như thế nào cho chơi, cả ngày vội vàng làm việc. Bất quá hắn vẫn là cực kỳ sùng bái Trần tổng, quay đầu ta đem hắn tài khoản cờ cờ cho ngươi. "Đúng, hắn dùng chính là năm chữ số tài khoản cờ cờ, ta lúc ấy từ Mã tổng trong tay dọa giẫm tới." Dưới đài lại là một trận cười vang. Mã Hóa Đằng Ca cầm lấy mịp rồ phù nói, "Vị tiên sinh này lượng gạt ta hai lần, cầm đi 20 cái năm chữ số tài khoản cờ cờ." Tại một mảnh tiếng cười bên trong, Sở Ngải giờ dạ gỏng tệ lẽ vì gì ẩn người nữ chủ chỉ nói, ta cũng muốn lừa gạt một cái, tại đồng sự nơi đó tuyệt đối có mặt mũi. Trần Quý Lương nói tiếp, tại vị bạn học kia này ép lôi kéo phía dưới, ta lần thứ nhất tiếp xúc đến game online. Lúc ấy xuyên đêm chặt một đêm truyền kỳ nhưng ngày thứ hai liền không chơi nữa. Vì cái gì? Là cảm thấy truyền kỳ không chơi vui sao? Nam chủ trì người hỏi. Trần Quý Lương nói, ta cảm thấy truyền kỳ rất thú vị, nhưng ví tiền của ta cảm thấy không chơi vui. Quán nét xuyên đêm phí đều là đồng học gia, ta nào có tiền cho truyền kỳ nạp thẻ thời gian chơi đêm a. Cho nên ta lúc ấy liền muốn có thể hay không để cho người miễn phí chơi game online? Việc này tổng giám đốc đảo cực kỳ có quyền lên tiếng. Ngươi muốn nói ra tới sao? Đào Thanh cương hỏi. Trần Quý Lương nói, kỳ thật không cần ta nói, ngươi khi đó cải tiền sở tiêu đi ô những cái kia tiểu đệ sống ngay tại trên internet tiết lộ bí mật. Ta lúc ấy đọc lớp 12, nghèo ăn không no thịt, liền làm ra một cái miễn phí trò chơi trực tuyến phương án quy hoạch, dựa vào bán sáng ý từ tổng giám đốc đảo nơi đó lấy tới mấy vạn khối tiền. Lúc ấy hiệp khách giang hồ còn chưa online, ta đã thông qua miễn phí trò chơi trực tuyến kiếm được tiền. Trên đài dưới đài chúng đều ngạc nhiên. Quyền ngự thiên hạ lại là Trần Quý Lương sáng ý, mà lại so hiệp khách giang hồ còn sớm. Chuyện này chính như Trần Quý Lương lời nói trên internet đã bắt đầu tại lưu truyền. Nhất là Tì Ám Mị Ám, có người sâu đạo Trần Quý Lương cùng đạo Thành Cương quan hệ, cơ hội đã trở lại như cũ chuyện toàn bộ trải qua. Không có người cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại càng thêm cho rằng Trần Quý Lương phi thường lợi hại, đem cái này xem như phú hào gốc nông dân chuyện bịa đến giảng. Trần Quý Lương tiếp tục nói, hiện tại xã hội dư luận, đối trò chơi trực tuyến còn có nhất định hiểu lầm. Cũng sát thực có một ít hài tử, trầm online làm chễn nổi học tập. Cá nhân ta là ủng hộ màu xanh lá trò chơi cũng tích cực đẩy ra trò chơi phòng trầm mê hệ thống. Trung Quốc trò chơi trực tuyến đã đi qua 10 năm man hoang kỳ, ta tin tưởng tiếp xuống 10 năm sẽ tiến vào thành tựu kỳ. Tương lai một ngày nào đó, mọi người đem đem trò chơi trực tuyến coi là theo chân cầu, bóng rổ giống nhau đồ vật. Muốn chơi liền chơi, không chậm chế học tập sinh hoạt, chỉ là học tập sinh hoạt sau khi tiêu khiển. Mặt khác, ta lại giảng một câu. Ta đặc biệt chịu đựng danh chuyện cổ tích nhà văn Trịnh nguyên Khiết giáo viên năm ngoái nói câu nói kia, đem nghiện xem như bệnh tâm thần người, mới là thật có bệnh tâm thần. Ha ha ha. Hiện trường lại cười bắt đầu. Năm trước ngọn nguồn, nghiện net bệnh tâm thần tiêu chuẩn công khai tại đầu năm ngoái gây nên xã hội chủ đề nóng. Thậm chí một mực dựa vào kiêng internet nghiện kiếm lời đào giáo sư đều phản đối đem nghiện net định tính vì bệnh tâm thần. Hắn nói nghiện net là một loại đặc thù hành vi thất thường, có thể dựa vào giáo dục, cảm hóa, khuyên bảo đến nu tính ngôn nắn, phản đối uống thuốc, phản đối điện liệu. Nhưng vẫn là Trình Nguyên khiết Lão sư nói trực tiếp nhất, đem nghiện net xem như bệnh tâm thần người, mới là thật mẹ hắn có bệnh tâm thần. Bởi vì dựa theo cái tiêu bệnh tâm thần tiêu chuẩn, một mực cường độ cao trên mạng lướt sóng Trình Nguyên Khuyết là thuộc về phi thường điển hình nghiện net bệnh tâm thần người bệnh. Chính Yên Kiên mặc dù có khi vui buồn thất thường, nhưng hắn kiên quyết không thừa nhận bản thân có bệnh tâm thần. Tại một trận tiếng vỗ tay bên trong, 10 vị công ty game ông chủ, cầm Trung Quốc trò chơi trực tuyến 10 năm thập đại lớn nhất lực ảnh hưởng nhân vật cút xuống đài. Sau đó, bọn hắn trong đó một chút người rất nhanh liền lần nữa lại lên đài lĩnh thưởng. Trần Quý Lương một hơi cầm ba cái cúp. Hắc hắc, Trần Thiên Kiều chỉ lấy hai cái, thập đại bản gốc trò chơi cúp hắn không có cầm tới. Mấy ngày kế tiếp, Trần Quý Lương đặc biệt bận rộn, hắn có đủ loại diễn đàn cần tham gia. Năm nay triển lãm chi nạ rồi, thậm chí có Trung Quốc SNS cùng Social Game phát triển diễn đàn. SNS trang web liền là hệ nổi họ ừa, rèn rèn con, ggg không gian loại kia, mà social ổ ghèm thì là hạ tỷ phạm loại xã giao trò chơi. Tại cái này phát triển diễn đàn bên trên, Trần Quý Lương thuộc về thủ tịch khách quý, theo mã hóa đẳng ca triển khai đỉnh phong đối thoại. Người nữ chủ trì ngồi ở giữa, Trần Quý Lương cùng mã hóa đẳng ca ngồi đối diện. Hai vị đều là Trung Quốc SNS trang web nhân vật đại biểu. Người nữ chủ trì hỏi, ggg không gian hiện tại có bao nhiêu người sử dụng? Mã hóa đẳng ca nói, ba triệu tài hữu. Người nữ chủ trì cả kinh nói, nhiều như vậy, chẳng phải là một phần tư người Trung Quốc đều tại chơi ggg không gian? Mã hóa đằng ca có chút xấu hổ, giải thích nói, có lặp lại đăng ký tài khoản cửa cửa Người nữ chủ trì lại hỏi Trần Quý Lương, hẹn nội họ hiện tại có bao nhiêu người sử dụng? Trần Quý Lương nói, 100 triệu ra mặt, cũng có lặp lại đăng ký tài khoản. Nhưng chúng ta nguyện sống cực kỳ cao, đã đột phá 40 triệu. Cũng liền là 100 triệu người sử dụng bên trong, có vượt qua 40 triệu người sử dụng, mỗi tháng đều sẽ đăng nhập sử dụng một đoạn thời gian. 51 con cực kỳ sớm liền nói có 200 triệu người sử dụng, nhưng bọn hắn nguyện sống vẫn chưa tới 20 triệu. Người nữ chủ trì nói, Hạ tỷ phạm thân là chúng quốc sở thị ổ game thủy tổ. Trần tổng đối lập tức xã giao trò chơi có ý kiến gì không? Đối tương lai phát triển có cái gì triển vọng? Trần quý lương cười nói, mọi người có internet xã giao nhu cầu, internet giao lưu lúc chơi đùa trò chơi cực kỳ bình thường. Trong hiện thực cũng là như thế, mấy người bằng hữu ngồi xuống không thể làm trò chuyện, có thể đánh một chút bài, lời thật lòng đại mạo hiểm loại hình, lại hướng cổ đại đẩy, cổ nhân uống rượu vẫn được tiểu lệnh đâu? Loại trò chơi này bắt nguồn từ xã giao, so mờ mờ nó trò chơi tương tác tính càng mạnh mẽ, nó sẽ không trở thành chủ lưu, nhưng vĩnh viễn có bản thân thị trường. Người nữ chủ trì lại hỏi mã hóa đăng ca, mã tổng cái nhìn đâu? Mã Hóa đẳng Ca nói, "QQ là trung quốc lớn nhất internet xã giao phần mềm, QQ không gian cũng là trung quốc lớn nhất SNS trang web. Chúng ta làm hết thảy, cũng là vì tăng lên người sử dụng thể nghiệm, bao quát sổ xỉ ổ game tại bên trong. Chúng ta tôn chỉ là để QQ cùng QQ không gian người sử dụng chơi đến vui vẻ, cho bọn hắn cung cấp thoải mái dễ chịu internet xã giao nền tảng." Mã Hóa đẳng Ca không dám nhắc tới cụ thể xã giao trò chơi, bởi vì tện xèn những cái kia xã giao trò chơi tất cả đều là sao. Mà lại, lớn nhất khổ chủ an vị ở trước mặt hắn. Không ít người đều tại đối bọn hắn chủ ảnh. Trần Quý Lương cùng Mã Hóa Đằng Ca ngồi cùng một chỗ đàm luận xã giao trò chơi, ảnh chụp phát đến trên mạng tuyệt đối có thể sưng trò chơi ngành nghề danh trà diện. Giờ này khắc này, xin hạ trò chơi kinh sát thực tại làm đồ văn trực tiếp. Quan sát trực tiếp dân mạng đã cười điên rồi. Mã Tổng, ngươi vì sao không dám theo Trần Một Tỷ đối mặt? Mã Tổng, tâm sự ngươi hạ đi phỏng a? Ngươi chủ trì quá xấu, đem kẻ trộm kéo đi theo người bị hại cùng một chỗ trò chuyện phòng trộm phải không? Tèn sen hai năm nay tiếng tâm đặc biệt tối, đã theo bài đủ sánh vai cùng. Dân mạng sẽ không thả qua bất luận cái gì treo trọc chầm trọc tèn sen cơ hội. Bình luận khu thuần một sắc đang tố khổ trăn trọc Mã hóa Đằng Ca, thậm chí có người giật dây Trần Quý Lương ở trước mặt chất vấn, xem Mã hóa Đằng Ca cần phải như thế nào trả lời. Càng la loại thời điểm này, Trần Quý Lương càng biểu hiện được dũng lượng, không nhắc tới một lời tện xện điên cuồng bắt trước bản thân trò chơi. Chương 425, vừa mới thành lập liền chú định thất bại bãi đủ trò chơi, chương 425, vừa mới thành lập liền chú định thất bại bãi đủ trò chơi. Năm nay chỉ nạp rồi triển lãm điện tử, có một nhà công ty khu triển lãm, không ít người chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt. Bãi đủ trò chơi. Thậm chí Trần Quý Lương đều dành thời gian đi liếm nhịn. Bởi vì đúng là hắn làm trò chơi thành công, mới khiến cho Lý Ngạn Hồng quyết định làm trò chơi. Mà lại, hắn bồi dưỡng được vận doanh người mới, trước mắt đã chính thức đảm nhiệm bãi đủ trò chơi phó tổng giám đốc. Đào người cũng không phải lập tức liền có thể làm đi. Hà Chí xuyên đệ trình từ thủ tín về sau, lại tại Gem Sở Sỉ ẹn Sở làm hơn 2 tháng, chiệc để hoàn thành làm việc giao tiếp mới đi bãi đủ. Dù Quân cũng là như thế, dùng 3 tháng hoàn thành giao tiếp, mới rời khỏi bãi đủ chạy tới dì Hủ cơm đường cố vấn. Lần này Lý Ngạn Hồng không đến, đến chính là sự lưu tải. Bãi đủ trò chơi tổng giám đốc Trần Quý Lương xem xét cái này người liền cười, tương lai muốn đi ngồi tủ dẫm máy may hàng người. Người cảm thấy ngụy tắc Tây sự kiện liền là bãi đù hạng cuối. Mười phân sai, Hướng Hải Long chấp trưởng bãi đù thời điểm. Mặc dù theo cái kia hệ bệnh viện hợp tác, làm ra chứ danh ngụy tắc Tây sự kiện. Nhưng Hướng Hải Long đồng thời còn định quy củ, tức cấm chỉ hết thảy phi pháp quảng cáo nghiệp vụ, một khi phát hiện liền kiếm một phần mười. Cái kia hệ bệnh viện mặc dù hãm hại lừa gạt, xem mạng người như cỏ rác, nhưng từ pháp luật bên trên giảng nhưng thật ra là hợp pháp. Bệnh viện quảng cáo, cũng thuộc về tại hợp pháp quảng cáo. Hướng Hải Long bởi vì ngụy tắc Tây sự kiện xuống đài, đội từ sự hưu tài đến lãnh đạo bãi đủ. Sử hưu tài nhậm chức chuyện thứ nhất, liền là hủy bỏ phi pháp quảng cáo kiếm một phạt mới quy định. Hắc hắc, lao tử phi pháp quảng cáo cũng dám tiếp, tỷ như mỹ nữ chia bài online chia bài. Sau đó, bại đủ cũng bởi vì giúp lưới cược dẫn lưu, bị bắt đi một nhóm người lớn. Sử hưu tài là bại đủ mới lão, bại đủ tiêu thụ thể hệ lúc đầu dựng người. Hắn hiện tại là bại đủ phó tổng giám đốc, nhưng chơi không lại một vị khác phó tổng giám đốc hướng Hải Long. Lý Ngạn Hồng cao áp quản lý để hắn ngặt tở, hướng Hải Long lại một mực đè ép hắn. Lần này bại đủ tổ kiến trò chơi công ty còn. Sử Hưu Tài dứt khoát chủ động xin đi, đảm nhiệm bãi đủ trò chơi tổng giám đốc, bãi đủ phó tổng giám đốc chức vụ giữ lại. Ngô Hẹm mở là một cái phi thường kinh điển tên cổ, vừa có cổ cờ dập lúc đầu cũng là đang bắt trước ổ Hẹm mở. Bãi đủ trò chơi lần này đại diện ổ Hẹm mở liền là muốn cho Trung Quốc người chơi lãnh hội đến nguyên chất nguyên vị Tây Phương Kỳ huyện trò chơi. Sử Hưu Tài đứng tại chính giữa sân khấu, mặt mày hớn hở đối truyền thông cùng du khách phát biểu. Nói xong, Sử Hưu Tài lại giới thiệu, vị này là Tam Quốc sát kỷ nguyên tương lai Nguyên Vận Doanh trưởng phòng, cũng là Giám sở sĩ si ensor Nguyên Vận Doanh tổng thanh tra, hạ trí xuyên tiên sinh. Hà Tiên Sinh hiện tại đảm nhiệm bãi đủ trò chơi vận doanh phó tổng giám đốc. Theo ta giật tay vì mọi người mang đến chơi vui trò chơi. Hiện tại mời Hà Tiên Sinh cho mọi người giảng bài câu. Hà Chí Xuyên mặc dù biểu hiện được cực kỳ thông dong, nhưng kỳ thật không có thăng chức tăng lương Xuân Phong đáp ý. Hắn mới tại bãi đủ trò chơi nhậm chức một vòng, đã hối hận từ game sở xỉ ẹn sở đi ăn mang khác. Nhưng trường hợp công khai vẫn là muốn làm làm bộ dáng. Phi thường cảm ơn Lý Ngạn Hồng chủ tịch coi trọng, cũng cảm ơn sự hữu tài tổng giám đốc tín nhiệm để ta phụ trách bãi đủ trò chơi vận doanh. Vô hẹn mở trò chơi này, hai người riêng phần mình nói chuyện hoàn tất, lại trả lời phóng viên mấy vấn đề lại theo hiện trường du khách tương tác một chút, liền cùng một chỗ trở lại địa điểm tổ chức phòng nghỉ. Sử hữu tài nên ngang ngồi xuống, bày ra lão tư cách tư thế nói, tiểu hạ à, ta đã đem hết toàn lực điều động công ty mẹ tài nguyên, có thể vì hồ hẹp mở dẫn lưu hấp dẫn đại lượng người chơi. Ngươi có thể nhất định phải đem vận doanh làm tốt, để người chơi hài lòng đồng thời đề cao trò chơi doanh thu. Hà Chí xuyên nhịn không được nhắc nhở, sử tổng, hiện tại trọng yếu nhất không phải dẫn lưu, mà là bồi dưỡng hồ hẹp mở hạch tâm cộng đồng, còn có làm tốt hồ hẹp mở bản thổ hóa. Không thể vội vã kiếm tiền, ta thậm chí đề nghị không muốn trực tiếp ô gần bể ta mà là trước làm thử nghiệm thu thập người chơi phản hồi ý kiến, lại theo nhà đầu tư câu thông tiến hành nội dung điều chỉnh. Sử hữu tài trực tiếp đánh gãy, Tiểu Hà, Bãi Đủ là một nhà công ty lớn, không phải gamer sở sỉ ẩn sợ như thế xí nghiệp nhỏ. Gamer sở sỉ ẩn sợ hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến, nhưng Bãi Đủ đã đưa lên sàn chứng khoán, xuất ra công trạng ổn định giá cổ phiếu. Vô GoHem mở bản địa hóa cùng kỹ thuật giao tiếp làm tốt mấy tháng, đã làm trễ ngoại đại lượng thời gian, chúng ta không thể lại một mực kéo lấy. Hà Chí suy nói, "Sở tổng, ta còn tại gamer sợ sỉ ẩn sợ thời điểm, liền thông qua phát biểu kiện đưa ra bản thủ hóa đề nghị." còn đề nghị bãi đủ trò chơi trước sinh động ổ hẻm mở cộng đồng, bãi đủ chiến truy a tốt như vậy nền tảng, hiện tại còn khiến cho y tờ hở tờ bờ bờ s, hoàng mét bản thổ hóa càng là để ta nhìn không được. những người kia làm việc không đáng tin cậy, cho nên bãi đủ mới đào ngươi qua đây a, ngươi bây giờ hảo hảo đem những này vấn đề giải quyết. Sử hữu tài nói, hà chí xuyên nói, giải quyết vấn đề cần thời gian, nếu như không giải quyết bản thổ hóa, ổ hẻm mở liền là một cái bán thành phẩm. nếu như không bồi dưỡng hoạch tâm cộng đồng, ổ hẻm mở là thuộc về không chung lâu cát, cây không dễ. có lẽ lúc đầu có thể lượm một thanh, nhưng dần dần người chơi liền mất đi hứng thú mà lại sẽ lặp đi lặp lại cầm gỗ hẻm mở theo bổ cờ dạp đuôi so. Hiện tại sự tổng dẫn tới lưu lượng càng lớn, hấp dẫn đến người chơi càng nhiều, sau này đối bố hẻm mở tiếng mắng cũng liền càng vang. Sử hữu tài nói, ngươi nói những cái kia, có thể theo trò chơi online đồng thời tiến hành. Chúng ta nhất định phải cướp thời gian. Ta biết ngươi cực kỳ lợi hại, cực kỳ có trò chơi vận doanh năng lực, ta tin tưởng ngươi có thể đem sự tình làm tốt. Hà Chí Xuyên muốn nói lại thôi, hắn cảm giác tốt bất t Hiện tại Trần Quý Lương nơi đó học được một thân bản sự, còn đoán trách Game Sở Cì Sở chế tác ngành để ép bộ phận quản lý hoạt động cửa, cho rằng cái này hiện tượng dẫn đến bản thân năng lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Tới bãi đủ mới biết được, Game Sở Cì Sở đơn giản liền là thần tiên công ty. Trần Quý Lương mặc dù từ trước nói 1 không 102, nhưng ở vấn đề mấu chốt bên trên, phi thường nguyện ý nghe thủ hạ ý kiến. Nhưng cái này vị bãi đủ trò chơi tổng giám đốc xử hữu tài đâu? Đối trò chơi vận doanh giám cũng đều không hiểu, lại nhất thiết phải khoa tay múa chân làm quyết sách, hơn nữa còn cướp ban đoạt quyền cái gì để quan. Hà Chí xuyên còn không có rời đi lêm sở xỉ nở sở thời điểm, liền viết lên trăm trang sổ kế hoạch, phát điện biu kiện cho Sử hữu Tài làm giai đoạn trước làm việc. Hắn sợ Sử hữu Tài không hiểu, phi thường kỹ càng giảng giải như thế nào làm trò chơi cộng đồng, phi thường kỹ càng giảng giải như thế nào làm bản địa hóa. Loại hành vi này phi thường ngây thơ, vô cùng có khả năng bị người sao làm việc, đem hắn ý nghĩ toàn bộ cướp đi, sự tình làm xong theo hắn không có dám quan hệ. Nhất nói nhảm chính là, bại đủ trò chơi bên kia liên tác nghiệp đều chẳng muốn sao, liền cướp công lao của hắn đều chẳng muốn đi đoạn chờ hắn hoàn thành game sở sỉ, ẻn sở làm việc giao tiếp, chạy tới bãi đủ trò chơi chính thức nhậm chức lúc, mới phát hiện bản thân trò chơi sổ kế hoạch thành giấy lộn. Sử hữu tài cũng không có tự mình chấp hành những nội dung kia, mà là đem sổ kế hoạch ném cho trợ lý an bài làm việc. Trợ lý lại là từ bãi đủ tập đoàn điều chuyển đến, căn bản không vung hà trí xuyên cái này vị không hàng phó tổng giám đốc, thế là theo bản thân ý nghĩ làm trò chơi online giai đoạn trước làm việc. Mà sử hữu tài bản nhân đâu? hắn mỗi ngày hướng bãi đủ tổng bộ chạy, không có nghĩ đến như thế nào làm tốt nội dung trò chơi, chỉ muốn tác thủ càng nhiều bãi đủ tài nguyên đến vì hổ hẻm mở dẫn lưu cái này cử động không gì đáng trách, sát thực cần phải làm như thế. nhưng vấn đề là tại phát hiện trợ lý thế mà tự do phát huy, không có theo Hà Chí xuyên sổ kế hoạch chấp hành lúc, sử hữu tài trực tiếp lựa chọn bao che khuyết điểm. hắn cũng không trừng phạt bản thân trợ lý, chỉ là để Hà Chí xuyên bổ cứu, còn không cho Hà Chí xuyên thời gian, lại muốn Hà Chí xuyên giải quyết tốt đẹp vấn đề, càng không hợp thói thường chính là, bại đủ cho chơi bộ phận quản lý hoạt động cửa đã tổ kiến hoàn tất, mà lại liền là xử hữu tài trợ lý xây dựng. Hà Chí xuyên phát hiện bản thân mới vừa lên đảm nhiệm liền thành quan can tư lệnh, hắn căn bản không sai khiến được bất luận cái gì người, tùy tiện làm một chuyện nhỏ đều muốn theo xử hữu tài trợ lý thương lượng, còn kia vị trợ lý luôn luôn làm khó dễ hắn. Làm sao bây giờ? Còn chưa ngồi nóng đít, Hà Chí Xuyên đã muốn bỏ dở giữa trường. Lên sở xì ẹn sơ nội bộ điểm này mâu thuẫn nhỏ, theo bãi đủ văn phòng chính trị so ra, thỏa thỏa thuộc về có thể bỏ qua không tính cho trẻ con. Chuyện này bản chất là bãi đủ trò chơi tổng giám đốc sử hữu tài lợi dụng trợ lý gắt gao trưởng khống bộ phận quản lý hoạt động cửa đem từ bên ngoài đảo đến vận doanh phó tổng giám đốc cho ra không. Hà Chí Xuyên nhất định phải đối xử hữu tài nghe lời dăm dắp, lại theo xử hữu tài trợ lý giữ đỉn mối quan hệ mới có thể có hạn độ triển khai một chút bản chức làm việc. Hà Chí Xuyên không nói một lời đi vào toilet, tẩy đem nước lạnh mặt để cho mình thanh tỉnh một chút. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn cho Trần Quý Lương gọi điện thoại, nhưng do dự mãi vẫn là từ bỏ. Hắn không còn mặt mũi đối Trần Quý Lương. 3. Hà Chí Xuyên một bạt hai phiến tại trên mặt mình, hắn cảm giác chính mình là cái ngu xuẩn. Hắn quá non, từ Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp liền tiến vào game sở sĩ ăn sơ, một đường có Trần Quý Lương tay nắm tay dạy dỗ từng bước một, xảy ra vấn đề có Trần Quý Lương giúp hắn chửi đi. Hiện tại mặc dù năng lực làm việc trở nên cực kỳ phi thường lợi hại, nhưng không có một chút xíu theo trong đám người đấu kinh nghiệm mà bãi đủ lại vừa lúc cái cỡ lớn đấu thú trưởng một cái khác địa điểm tổ chức trong phòng nghỉ chỉ vũ phong treo chọc nói trần tổng ta vừa đi bãi đủ triển lãm game gu nhìn từ game sở xỉ ẹn sở đi ăn máng khác đi qua vị kia cực kỳ được coi trọng a bãi đủ trò chơi bắt hắn tới làm tuyên truyền tuyên truyền hắn là tam quốc sắt cùng kỷ nguyên tương lai vận doanh trưởng phòng trần quý lương chửi bậy nói ta đi ổ hẹm mợ sẽ bạ cùng ép sai đơn nhìn làm theo một đống tất cho không sai bấy lắm tuyệt đối không phải ta kia bộ hạ cũ làm đoán chừng hắn đã bị người ra không mẹ nó đơn giản cho láo tử mất mặt ha ha ha ha trương chiêu dương cười nói bãi đủ chính là như vậy bại đủ trò chơi tổng giám đốc sử hữu tài là tại bải đủ trong tổng bộ đấu thất bại mới chạy tới phụ trách trò chơi công ty con hắn khẳng định quản lý bộ kia một bộ nội đấu ghen đưa đến mới xây dựng bải đủ trò chơi mà lại cái này người quản lý phong cách theo lý nạn hưởng một cái khuôn đúc đi ra thích trưởng không hết thảy không để người tự do phát huy lại yêu cầu thuộc hạ làm đến tốt nhất trần quý lương nói ngươi đối bải đủ nhưng thật ra hiểu rất rõ ta theo bải đủ mâu thuẫn có thể so ngươi theo bải đủ lớn hơn ta là chuyên môn nghiên cứu qua bải đủ bải đủ vấn đề chuyên gia trương chiêu dương tự biên tự diễn đào thành cương cười nói không cần đoán bài đủ trò chơi khẳng định làm nửa chết nửa sống, theo bài đủ thương mại điện tử, môn hậu nghiệp vụ giống nhau kết cục. Hắc hắc, rốt cục không cần lo lắng bài đủ cái này quái vật khổng lồ đến trò chơi thị trường làm dối. Sử Vũ trụ nói, "Trần tổng, ngươi hôm qua ôn lại cái kia rút thẻ hợp đệm, ta tối hôm qua lặng lẽ chơi một chút." Thật mẹ hắn phi thường lợi hại. Đơn giản liền là đến dự tiền. Người cũng nghĩ làm?" Trần Quý Lương hỏi. Sử Vũ trụ đương nhiên nói, "Ta khẳng định phải làm a, có vì ngậm không kiếm. Quay đầu ta liền làm một cái rút thẻ hợp lệ, đem hành trình kia một bộ nạn phí hệ thống tan vào đi." Trần Quý Lương cười nói, "Kiếm người trong nước tiền có ý gì?" Các ngươi nhìn xem đi, rút thẻ hẹp lệm liền muốn ở nước ngoài online, ta muốn để nước ngoài người chơi ngoan ngoãn đem tiền đưa tới." Trương Chiêu Dương thầm nói, "Loại này cấp thấp nạp phí cho chơi, chỉ sợ ở nước ngoài lửa không đứng lên đi." Trần Quý Lương cười không nói, "Nhược chí màn kịch ngắn đều có thể ở nước ngoài lửa chạy đến, nạp phí hẹp lệm vì sao không được?" Lúc này người Trung Quốc vẫn là quá đánh giá cao người phương Tây IQ. Mọi người đều cảm thấy người phương Tây tố chất cao, IQ cao, nhận qua giáo dục cao đẳng, thoát ly cấp thấp thú vị, so chúng ta Trung Quốc lão bách họ như bước nhiều. Chỉ có thể nói, độc giả ý lâm xâm nhập quá sâu lòng người trường 426 Cạn dị ruột cùng thờ ít lý dạ trường 426 Cạn dị ruột cùng thờ ít lý dạ trí nạ do triển lãm điện tử cuối cùng 2 ngày trần quý lương cũng đội vàng lục cực kỳ phân biệt tham gia mô ngai giải trí phát triển diễn đàn vệ bưu cùng ép xe trò chơi phát triển diễn đàn một trận tuổi như bức. còn phải đi trung quốc trò chơi đệ vệ lộ tờ đại hội ngóng nó cái đồ chơi này là năm trước bắt đầu tổ chức năm ngoái ngừng làm việc năm nay khôi phục thuộc về triển lãm trí nã rồi phụ thuộc đại hội để vệ lộ tờ đại hội được chia cực kỳ tinh xảo Tỷ như có cái trò chơi một người chơi nền tảng trò chơi cùng trò chơi tờ sả xỉn chuyên trường tên như ý nghĩa ai cũng biết là ý gì. Cái này chuyên trường người tham dự, dùng công ty nhỏ cùng sở tiếu Dio chiếm đa số. Bọn hắn tại giao lưu thảo luận thời điểm, sưởng lớn thừa dịp cơ đi tìm kiếm người mới, trò chơi cùng tờ sả xỉn đoàn đội. Trần Quý Lương đi vào chuyên trường dạo qua một vòng, thế mà phát hiện một nhà tương đối quen thuộc sở tiếu Dio. Có cỗ nút hai lần. Có thể hắn không nghĩ đầu tư cái này sở tiếu đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Môi đen cận đại, đương đại Trung Quốc thật nhiều, nhưng môi đen nhạc phi thật đúng là không có mấy cái. Có cỗ nút hai lần tính một trong số đó. Em đẹp giang nam bách cảnh đồ thế mà để nhạc phi ở trong game cởi trần giác cũ. Đêm muộn, từ buổi biểu diễn tổng hợp trở về Phung ký, hướng thú bừng bừng chạy tới đối Trần Quý Lương nói: "Ông chủ, công ty tự xây sở tiêu Di O Mỏ Tỷ Hòn cảm tụ thế nào? Ta vừa theo những công ty khác người chế tác trao đổi qua, nệ thị A Sơ, Hoàn Mỹ, kỉnh xịp hiện tại cũng tự xây dựng cùng sở hữu sở tiêu Di O Mỏ Tỷ Hòn cảm tụ." "Võ Lâm ngoại chuyện cần Mỏ Tỷ Hòn cảm tụ?" Trần Quý Lương hỏi. Phùng Ký nói: "Đúng vậy à, Võ Lâm ngoại truyện trong có khinh công, người chơi có thể vượt nóc băng tường." Nhưng một cái nho nhỏ nhảy vọt động tác thậm chí gõ võ tổ cờ dạp cũng làm không được lập trình viên cực kỳ khó đem động tác hoàn mỹ hiện ra trần quý lương hỏi tự xây sở tiêu diêu mỏ ti hòn cạm tù cần bao nhiêu tiền tìm tờ sạc xỉn đoàn đội đâu phung ký nói ta nghe ngóng, tự xây sở tiêu diêu mỏ ti hòn cạm tù phần cứng phí tổn 8 triệu trong vòng sân bãi trang trí cải tạo 1 triệu tà hưu tiền thuê khách tính phần mềm hệ thống 1 triệu tà hưu chuyên viên mỏ ti hòn cạm tù chuyên viên ạ niệm tổng tiền lương hàng năm một triệu tà hưu nếu như mời tờ sạp xỉ đoàn đội bọn hắn bình thường là theo ngày thu phí mỗi ngày phí tổn có quan hệ tốt mấy vạn thậm chí là hơn mười vạn Chúng ta đem sở xỉ ẹn sở nếu như tự xây sở tiêu đi ô mỏ tỉ hòn cạp tù, không vẹn vẹn võ lâm ngoại truyện có thể dùng, mặt khác trò chơi cũng có thể dùng. Lâu dài đến xem là có lợi, thời gian mấy năm liền hồi vốn. Kỉnh sĩ võ lâm truyền kỳ 3 liền sử dụng tự xây sở tiêu đi ô mỏ tỉ hòn cạp tù. Trần Quý Lương gật đầu nói, "Phê chuẩn, ta sẽ để cho cốt tổng chứng thực." A, cái này phê chuẩn. Phùng Ký chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, nhưng còn không có nói ra, ông chủ thế mà liền đã ứng. Giờ này khắc này, nếu như Hạ Chí Xuyên ở chỗ này, nghe được hai người đối thoại đoán chừng muốn khóc. Hiện tại bãi đủ trò chơi đưa ra hợp lý ý kiến. Sử hữu tài đều theo cái hôn quân giống nhau nghe không vào, mà Phung Ký chỉ là tùy tiện nói vài câu, Trần Quý Lương sẽ đồng ý đầu tư bên trên chục triệu nhân dân tệ sự tình. Trần Quý Lương nói, mọi ti hòn cạm tụ là làm ba a đại tác nhu yếu phẩm, cùng một cái thẳng tìm tớ sảo xịn, không như hiện tại liền bắt đầu làm, tích lũy càng nhiều tương quan kinh nghiệm, lại không ngừng tiến hành thay đổi cải tiến. Phung Ký moi ruột gan suy nghĩ hồi lâu lý do thoái thác, cuối cùng đụng tới mấy chữ, ông chủ phi thường lợi hại. Trần Quý Lương cười nói, các ngươi tới tham gia cái này trò chơi đệ vễ lộ tớ đại hội, vẫn là rất có thu hoạch nhá. Phung Ký nói, sắp thực có thu hoạch. Hôm nay nếu là không đến theo mọi người giao lưu, ta cũng không biết trong nước đồng hành đã bắt đầu làm võ thì hòn cả tù. Có qua có lại, ta cũng hướng bọn hắn chia sẻ bản thân khai phá phát triển kinh nghiệm. Bọn hắn, bọn hắn nói cái gì? Trần Quý lương hỏi. Phung Kỳ nói, bọn hắn cực kỳ hâm mộ. Có người còn nói đùa nói, muốn đi ăn máng khác tới cho Trần tổng làm việc. Chủ yếu là ta giảng võ lâm ngoại chuyện khai phá phát triển kinh lịch, đem bọn hắn tất cả đều cho nghe choáng váng, không cùng nhau tin Trần tổng ngươi cho phép một trò chơi làm năm năm. Bọn hắn làm trò chơi thời điểm, thượng cấp một mực tại thúc thúc thúc, lại hoặc là bóp chết dự toán. Cực kỳ nhiều nội dung đều không thể đạt tới hiệu quả dự chủ. Trần Quý Lương cười nói, lần sau lại có người nói như vậy, ngươi liền mời bọn họ chạy tới, liền nói ta nơi này rộng mở đại môn chiêu hiền nạp sĩ. Có phùng ký tại trò chơi đệ vệ lộ tờ đại hội chia sẻ kinh lịch, game sở xì entsở công ty làm việc hoàn cảnh cấp tốc chuyên gia, vẫn thật là thành một chút trò chơi đệ vệ lộ tờ đi ăn máng khác chọn lựa đầu tiên. thậm chí ít cầm một điểm tiền lương đều được. Ngày mai còn có cái điện thoại trò chơi chuyên trưởng, Trần Quý Lương đã báo danh tham gia, mà lại xin một cái hùng nông chuyên đề. cái này dẫn đến game điện thoại chuyên trưởng, sớm một giờ khai mạc, từ mười giờ sáng, đổi vì chín giờ sáng. Ngày đó, đến tự cả nước game điện thoại khai phá phát triển đoàn đội, lơ ngơ đến đây tham gia hội nghị, bọn hắn cũng không biết Trần Quý Lương muốn làm gì. Bao quát Trần Quý Lương không nguyện tiếp xúc có cổ nụt hai lần Sở Tiêu Diêu. Nhà này Sở Tiêu Diêu đã đẩy ra một cái OSC trò chơi, chuyên môn vì app điện thoại khai thác, giá bán 0.99 đô la Mỹ một phần. Bởi vì lượng tiêu thụ không quá tốt, dứt khoát trực tiếp đổi để tránh phí, thời gian 1 năm đau loạt lượng tăng vọt đến 10 triệu phần. Game điện thoại để về lỗ tở nhóm đi vào hội trường, nhìn thấy tuyên truyền bài chuyên mục điện thoại di động hùng mông chữ, lập tức nghị luận ầm ĩ bắt đầu, chẳng lẽ để chúng ta khai phá phát triển hùng mông game điện thoại? cái này có chút khó khăn người a hiện tại cũng là làm simbi ẩn os trò chơi hồng mông điện thoại đều còn không có mở bán trời mới biết có mấy người dùng chúng ta game điện thoại làm được bán cho ai kỳ thật đá vòi trò chơi cũng không sai chúng ta liền bắt đầu tại làm chủ yếu bán được nước mỹ thị trường tổng giám đốc thang game sở sỉ n sở là đỉnh ngụ game đại cổ đông trần tổng liền không có sớm để ngươi biết đỉnh ngụ game thang khải hôm nay cũng tới trải qua một năm cải tiến đỉnh ngụ tfr đã hoàn thiện không có bất kỳ cái gì chất lượng vấn đề mà lại sử dụng đặc biệt trôi chảy nhưng tfr lượng tiêu thụ vẫn là bình thường Căn bản không đấu lại The S3 cùng iBooks. Mua điền ngủ The FT người sử dụng, tất cả đều là điền ngủ trò chơi phát cuồng. Thang Khải chỉ có thể tiếp tục mở phát game điện thoại, dùng hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ, tiếp lấy lại đem Tân Thủ giao động thực đến nhà mình The FT. Cục trưởng Khấu cùng mấy vị lãnh đạo cũng tới. Trần Quý Lương còn mời đến một chút trò chơi sưởng lớn ông chủ, bao Quất Trần Thiên Tiểu, Linh Tam Thạch, Mã Hóa Đẳng, cả mấy người cũng tại được mời hàng ngũ. Về phần bọn hắn tới hay không, Trần Quý Lương cũng không ôm hy vọng. Kết quả, tất cả đều đến rồi. Những này người muốn nhìn một chút, Trần Quý Lương lại muốn làm cái quỷ gì? Cục trưởng Khấu cùng loại lãnh đạo trình diện tọa hạ mấy phút, ai biết Trần Quý Lương còn chưa xuất hiện. Hiện trường đống nhiên tối đen, ánh đèn toàn bộ quan bế. Ngay sau đó, một chùm sáng đầu tư đến trên đài, chiếu lên Trần Quý Lương đưa tay che mặt. Ha ha ha. Toàn trường cười vang. Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra chơi, bên cạnh chơi vừa nói, thật có lỗi à, trước kia không có làm qua loại này, lần thứ nhất bị cường quang chiếu sạ có chút không quen thuộc. Mời xem màn hình lớn hình chiếu. Ánh đèn xưa, phiền phút thu một chút, đừng ảnh hưởng hình chiếu kia sáng. Lực chú ý của chúng nhân rất nhanh chuyển tới hình chiếu trên màn hình. Các vị lúc này nhìn thấy là thông qua wifi internet truyền tải điện thoại hình tượng. Bị tin nghiên cứu và phát triển một cái PC đầu mối tiếp thu phần mềm lại tại điện thoại hệ thống tầng dưới chốt làm một cái màn ảnh phản chiếu phục vụ truyền tới hình tượng khả năng sẽ bị dừng lại. Đây không phải hồng mông điện thoại di động vấn đề mà là wifi rủi rỡ cùng internet hoàn cảnh không ổn định. Apple điện thoại di động buổi họp báo cũng không dám làm như vậy bởi vì sợ đột phát tình huống. bọn hắn là sớm ghi chép tốt hình tượng, số ít thao tác sử dụng có sợi dây gắn kết tiếp, căn bản không dám làm vô tuyến truyền tải. Chúng ta hôm nay trọng điểm chế tạo một cái chân thực. Ừ, quý ở chân thực. Hiện trường lao giả biến thái đã cười lên. Quý ở chân thực đâm trúng cờ điểm. Hiểu đều hiểu. Mạng hóa Đằng Ca biểu tình trở nên dị thường nghiêm trọng. Cả sen điện thoại ngay tại nghiên cứu và phát triển bên trong, Hồng Ngông điện thoại đều lấy ra biểu diễn rồi, mà lại trực tiếp vô tuyến truyền tải hình tượng, cái này hiển lộ rõ ràng Hồng Ngông khoa học kỹ thuật đối thông tin hiệp nghị cùng hệ thống tầng dưới chốt chiều sâu trường khủng. Trần Quý Lương bắt đầu thao tác điện thoại, cũng bắt đầu xem hướng hình chiếu hình tượng, đây là gọi điện thoại, đây là gửi nhắn tin. Những này chúng ta hôm nay liền không rõ ràng tinh xảo phổ bày. Chúng ta chủ yếu biểu hiện ra game điện thoại. Hồng Ngông điện thoại di động máy móc xây dựng đã thay đổi đến vòng thứ 3 mà lại nghiệm chứng cải tiến một chút lỗ thủng, qua một thời gian ngắn nữa liền có thể sản xuất hàng loạt. Kỹ thuật thay đổi đến vòng thứ 2 thời điểm, liền đã có thể căn cứ vào hồng nông hệ thống nghiên cứu và phát triển game điện thoại. Nhưng vòng thứ 2 máy móc xây dựng, tùy tiện bộ cái vỏ bọc, vẻ bề ngoài đặc biệt thô ráp, ta sợ để các người đối hồng nông càng không có lòng tin. Cho nên, ta để game sợ si and sợ chức khai phá phát triển ra hai khoản game điện thoại. Đệ nhất khoản gọi Hạ Tỷ Can Drip Juice, ta cho mọi người biểu diễn một lượt. Trần Quý Lương bắt đầu nghiêm túc chơi đùa. Vui sướng trò chơi âm thanh, thông qua mịt rộ phồn truyền đến toàn trường, mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình lớn chơi đến cửa thứ ba, lập tức tiêu trừ quá nhiều, hình tượng đống nhiên trở nên bị dừng kẹt lại bắt đầu. Trần Quý Lương cười nói, xem ra, hôm nay Internet giống như ta, đều có chút quá tại kích động. Nhưng chân chính trôi chạy, là thể nghiệm đi ra. Cho mời cục trưởng khấu tới chơi một chơi, lại mời một vị đem điện thoại để vệ lột tờ, một vị ký giả truyền thông cho cục trưởng khấu làm quân sư. Ta, ta tới, ta đến. Trần Quý Lương tùy tiện chọn chúng hai vị, cười nói, hai vị này không phải năm a, ta cũng không nhận ra bọn hắn. Cục trưởng khấu tiếp nhận hồng nông điện thoại, hai vị hiện trường may mắn người xem chạm hai bên, hơi chút quen thuộc cạn địp rụt về sau. Quân sư nhóm bắt đầu chỉ huy. Bên kia, hàng thứ hai bên trái thứ ba cách, thứ tư cách trao đổi. Ai nha, cục trưởng Khấu ngươi đừng ghép bữa, rõ ràng ghép chỗ này càng tốt. Hay là đổi ta tới đi. Hai vị quân sư rất nhanh liền muốn giành chức đoạt quyền bọn hắn cảm thấy cục trưởng Khấu chơi cạn địt rụt kỹ thuật quá thối. Cục trưởng Khấu vui vẻ nói, sốt ruột cái gì? Ta cái này chẳng phải đã vượt qua rồi sao rồi? Trần Quý Lương hỏi dưới đài Mã hóa Đằng Ca, Mã tổng muốn hay không đi lên thử một chút. Điện thoại QR, mới là lập tức sở smartphone trọng yếu nhất ứng dụng phần mềm. Không có cái thứ hai. Nhất định phải thuyết phục Mã Hoa Đằng Ca vì hồng mông điện thoại đo thân mà làm chuyên môn cờ cờ phần mềm mã hóa đẳng ca cũng nghĩ thể nghiệm một chút hồng mông điện thoại sau này trở về tốt theo nhà mình ngay tại nghiên cứu điện thoại tiến hành đối so hắn bước nhanh đi lên đài đứng tại cục trưởng khấu bên cạnh theo trần quý lương cùng nhau chờ đợi trần quý lương nói truyền tải hình tượng lại lịch chúng ta vẫn là học cá tổ dùng kết nối có dây được rồi cục trưởng khấu bị câu nói này nhắc nhở lập tức đưa di động đưa cho trần quý lương cũng ném hai vị quân sư xuống đài trở lại chỗ ngồi số liệu đường theo máy tính kết nối vào biểu thị hình tượng quả nhiên trở nên trôi chảy trần quý lương dạy mã hóa đẳng ca như thế nào thao tác cũng chỉ đạo hắn ấn mở Fruit Mira, đây là game sở sỉ ẩn sở căn cứ vào hồng mông điện thoại, khai thác thứ hai khoản game điện thoại Fruit Mira. Mã tổng, ngươi dùng ngón tay hoạt động màn hình là được. Chém dưa thái rau. Mã hóa đằng ca lập tức bắt đầu cắt hoa quả, toàn bằng cảm ứng cảm giác phi thường tơ lụa, hình tượng trôi chạy đến để hắn không thể tin. Như bức như vậy, Fruit Mira đối điện thoại di động tính năng biểu hiện ra, muốn viện siêu hạ thì cạn nịt rụt. Lại thêm hiện tại đổi thành kết nối có dây, toàn trường nhìn chằm chằm màn hình lớn đều thấy choáng. Nguyên Lai, like, điện thoại còn có thể dạng này. Nguyên Lai, lên điện thoại còn có thể dạng này. Mã hóa đẳng ca lúc này có chút mờ mịt, nhà mình kẹn sèn điện thoại, có thể làm ra loại hiệu quả này sao? Hắn đem hồng mông điện thoại còn cho Trần Quý Lương, lễ tiết tính khen một tiếng, cực kỳ đủng điện thoại. Ta ơn khích lệ. Trần Quý Lương thuận tay đưa di động giao cho hai vị quân sư, hồng mông hệ thống sắp ô gần sẩm sơ, hoan nên game điện thoại công ty cùng sở tiêu TIO cùng đi làm nghiên cứu và phát triển. đương nhiên, cũng hoan nên mặc các loại hình ứng dụng để vlogger cùng nhau gia nhập hồng mông cái này đại gia đình. Bao quát kẹn sền, ta hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy hồng mông bản điện thoại cực lở chúng ta chuẩn bị để vệ lộ tờ bộ đồ chuẩn bị sổ phổi giờ để vệ lộ tờ túi công cụ đi đầu mối điện thoại máy mô phỏng đến mức để vệ lộ tờ cộng đồng hai ngày phía trước liền đã online ta biết trong các ngươi đa số người tại khai phá phát triển sim bị ẩn os trò chơi số ít người tại khai phá phát triển áp cho chơi thậm chí có người dự định khai phá phát triển mẹ ấy rụ trò chơi nhưng ta muốn nói là những này điện thoại hệ thống đều không có ta vì mọi người chuẩn bị vì thế chú đáo hồng mông để vệ lộ tờ cộng đồng thậm chí có chuyên môn giáo trình tay cầm tay dạy người quen thuộc vận dụng khai phá phát triển hồng mông tương quan ứng dụng các loại phần mềm phần cứng để vệ lộ tở công cụ tất cả đều cho các ngươi chuẩn bị tốt. Các vị nếu như đem lên điện thoại khai phá phát triển đi ra, có thể treo ở Hồng Mông ứng dụng cửa hàng tiêu thụ. Hiện tại chủ lưu điện thoại hệ thống ứng dụng nền tảng, trích phần trăm cao tới 30%, mà Hồng Mông nền tảng trích phần trăm trong 3 năm đều định vị 15%, cũng hứa hẹn vĩnh viễn thấp hơn 30%. Trước khai phá phát triển trước hưởng thụ, khai phá phát triển càng sớm, người cạnh tranh càng ít, căn bản không cần tốn tâm tư làm mở rộng. Trần Quý Lương nói một đùng lớn, hai vị quân sư còn tại chơi đùa, căn hoa quả cắt quên cả trời đất dưới đài những cái kia đến từ cả nước game điện thoại để về lộp tờ, thì là xì xào bàn tán nghị luận ở mỹ bọn hắn chủ yếu cố kỵ vẫn là hồng nông điện thoại có thể bán bao nhiêu đài nếu như tổng lượng tiêu thụ chỉ có mấy vạn bộ vậy bọn hắn khai phá phát triển trò chơi làm sao kiếm tiền nhưng hồng nông điện thoại di động hiện trường biểu thị hiệu quả lại sát thực phi thường lợi hại hẳn là có thể lượn chảy tới nếu như bây giờ liền khai phá phát triển liền có thể ăn vào người mở đường tiền lãi tùy tiện toàn bộ một cái phá game điện thoại đều có thể bị người sử dụng nhìn thấy nếu là quan sát một đoạn thời gian lại khai phá phát triển chờ người cạnh tranh trở nên nhiều hơn lúc kia liền khá là phiến phái Trần Quý Lương nói, có ý nguyện làm Hồng Mông game điện thoại khai thác, mời Tiến về Hồng Mông khoa học kỹ thuật công ty trường cầu ý kiến chi tiết. Chúng ta sẽ hiện trường đưa tặng một bộ Hồng Mông hệ thống khai phá phát triển học tập đĩa CD các vị game điện thoại nếu như Tiến vào giai đoạn thử nghiệm, chúng ta sẽ miễn phí cung cấp Hồng Mông điện thoại tiến hành kiểm nghiệm. Cái này thật sự là bảo mẫu cấp phục vụ. Mẹ ấy dù mặc dù cũng có để vệ lộ tơ cộng đồng, cũng cổ vũ mọi người khai phá phát triển mẹ ấy dù ứng dụng, nhưng cũng không cung cấp cái gì để vệ lộ tơ bộ đồ, sốt đồ giờ để vệ lộ tơ túi công cụ, ti đầu mối điện thoại máy mô phỏng. Trần Quý Lương là sợ mọi người không biết, sợ mọi người ngại phiền phức, tất cả chi tiết đều cho đệ vệ lộ tự cân nhắc đến. Thành ý tràn đầy. Còn có một vấn đề là tính so sánh giá cả. Trước mắt Trung Quốc smartphone, Nokia, Symbian OS hệ thống, chiếm cứ 75% thị trường số định mức. Đối với game điện thoại công ty hoặc sở tiêu đi ô mà nói, bọn hắn khai phá phát triển Symbian OS hệ thống game điện thoại, mặc dù người cạnh tranh nhiều hơn, nhưng người sử dụng cơ số lớn a một khi chỉnh ra bạ khoản, liền kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà khai phá phát triển hồng nông hệ thống game điện thoại, phải làm tốt trong vòng 1 2 năm không kiếm được tiền gì chuẩn bị tâm lý coi như hồng mông điện thoại bà bán, theo Nokia so ra, người sử dụng cũng chỉ có vì thế ném một cái ném. Hiện trường đệ vế lồ tơ nhóm liền cực kỳ xoắn xuýt, dám lập tức hạ quyết tâm cướp hồng mông thật không nhiều. Hiện trường phóng viên cũng không để ý nhiều như vậy, bọn hắn chỉ cần đưa tin hồng mông điện thoại bao nhiêu như bớt là đủ. Tan cuộc về sau, Trần Quý Lương đối Mã Hóa Đằng Ca nói, Mã Tổng, tâm sự a, cho chuyện cái gì? Mã Hóa Đằng Ca biết rõ còn cố hỏi, Trần Quý Lương cười nói, khen sèn vì hồng mông điện thoại đẩy ra một cái điện thoại gờ gờ thế nào. Mã Hóa Đằng Ca lập lờ nước đôi nói, ta trở lại họp thảo luận một chút. Chương bốn Hàng nội địa điện thoại mặt trận thống nhất, chương 427. Hàng nội địa điện thoại mặt trận thống nhất. Bắc Kinh, Hồng Mông Điện thoại Nghiên cứu và Phát triển người phụ trách Chu Quảng Bình được mời tới bị tỷ đạn sở hổng. Bị tỷ không chỉ là Hồng Mông công ty mẹ, Hồng Mông Điện thoại di động ứng dụng sinh thái, trước mắt cũng là bị tỷ đang phụ trách làm. Trần Quý Lương nói, nói một câu tình huống a. Phụ trách khắp nơi liên hệ phe thứ 3 công ty La Kiến Vi đứng lên nói, trước mắt nguyện ý vì Hồng Mông Điện thoại làm ứng dụng, có lại chỉ có sở nầy một nhà. Đây là bởi vì điện thoại Sơn Nầy đang cùng cờ gió lốc cướp thị trường. Song Phương đã giết mắt đỏ. Xuân này không nguyện thả qua bất luận cái gì mở rộng thị trường cơ hội. Trần Quý Lương nói, nói tiếp, La Kiến Vi nói, điện thoại nhất định phải có phương pháp nhập, trước mắt lưu hành nhất chính là điểm tin tức. Nhưng điểm tin tức phương pháp nhập, sớm chỉ bằng mượn Nokia chiếm lấy thị trường. Bọn hắn không có động lực theo Hồng Ngâm hợp tác. Nhưng điểm tin tức cũng không có đem sự tình làm tuyệt, bọn hắn nguyện ý trao quyền kỹ thuật cho Hồng Ngâm, từ Hồng Ngâm bản thân nghiên cứu và phát triển một cái điện thoại phương pháp nhập. Hàng năm cho bọn hắn một bút phí độc quyền là được. Vẫn là ta đến nói đi. Phụ trách quản lý điện thoại ứng dụng nghiệp vụ trưởng phái, đứng lên nói, bởi vì không cách nào theo phe thứ ba hợp tác. Nhưng có chút mấu chốt ứng dụng lại là nhất định. Cho nên chúng ta từ đầu năm nay, lần lượt thông báo tuyển dụng gần 200 hảo nhân viên, chuyên môn tự phát triển sở smartphone thiết yếu phần mềm. Nhân viên nhiều đại học Bắc Kinh công viên khoa học cao ốc đều chen không hạng, còn chạy tới thôn trùng quan mặt khác văn phòng thuê phòng ở. Mới vừa nói phương pháp nhập là một cái, còn có liền là trình duyệt điện thoại. Cũng không thể hồng mông điện thoại đều bán đi, người tiêu dùng mới phát hiện trong điện thoại di động không có trình duyệt ta. Hiện tại trình duyệt điện thoại thị trường ngục thuộc về một nhà độc đại, tèn sen theo tại phía sau cái mông hít đuổi. Ubla thái độ gì? Người ta đều chẳng muốn triển khai đàm phán để Hồng Mông điện thoại lượng tiêu thụ phá 100.000 trăm đài về sau lại đi đàm luận. Cho nên chúng ta đào năm vị trình duyệt điện thoại kỹ sư. Từ tháng 5 năm nay phần liền bắt đầu tự phát triển trình duyệt. Trần Quý Lương không có từ ước đào người, cũng không có từ kén xèn đào người. Hắn chọn khổ chủ là OPGA Trung Quốc. OPGA Trung Quốc công ty ngay tại Bắc Kinh, đem trình duyệt kỹ sư đào tới về sau, người ta kỹ sư đều không cần lại dọn nhà. đương nhiên chủ yếu là OPGA nhân viên tốt nhất đào. Đây là một nhà bắt nguồn từ Na Huy Quốc tế cửa đầu, giao diện phụ lên cùng không có khe hở coi lại thả kỹ thuật thế giới đỉnh tiêm. Nhưng là. Siêu cường giao diện phụ lên hiệu quả sẽ dẫn đến điện thoại lưu lượng tư thái phí bạo tạc, cái này tại Trung Quốc thuộc về cực kỳ trí mạng thiếu hụt. Mà cái gọi là cực giản do thiết kế, người sử dụng thể nghiệm liền là một đống tấc chó. Đại khái có thể dạng này hình dung OBA, Trung Quốc, một nhà có được siêu cao mũi nhọn kỹ thuật quý tộc công ty, hoàn toàn đắm chìm trong bản thân cao quý thế giới, căn bản cũng không biết Trung Quốc người sử dụng nhu cầu là cái gì. Nghiệp vụ bị út sông đến tìm không ra bắc, đã hao tổn nhiều năm, lại thêm khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, nhân viên đãi ngộ hoặc nhiều hoặc ít bị tiêu giảm. Năm nay liền có lập trình viên bắt đầu đi đường. Sang năm lập trình viên sẽ đại quy mô đi đường, cho đến năm 2013 trực tiếp chạy xong. Những này trình duyệt kỹ sư từ OPECA, Trung Quốc từ trước về sau quyết tán đến toàn bộ Trung Quốc internet ngành nghề. Nhất là Alibaba, Tencent, Huawei, Xiaomi v.v. Bởi vậy OPECA, Trung Quốc lại bị gọi đùa vì Trung Quốc trình duyệt điện thoại ngành nghề hoàng bộ trưởng quân đội. Bị ít một do khí từ OPECA, Trung Quốc khống chế năm cái lãm khí kỹ sư tới, thậm chí đều không cần cho bọn hắn trương bao nhiêu e tư thái, chỉ cần khôi phục lại khủng hoảng kinh tế phía trước tiền lương sau đó lại giải quyết cạnh tranh nghiệp hiệp nghị vấn đề, bọn hắn liền hấp tấp chạy tới bị tịt đi làm. Trương Phái nói tiếp, điện thoại âm nhạc phần mềm, trần tổng cương ép để xì a mì new zip đi làm, cái này âm nhạc nền tảng là bị tịt cổ phần công chế. còn có sở cái tầng quản lý cũng lời theo chúng ta đàm phán đại biểu gặp mặt. chúng ta quyết định tự phát triển một cái gọi hệ chặt sản phẩm thay thế, nhưng hệ chặt không có sở cái viện dương trò chuyện công năng. còn có, từ trên tổng hợp lại loại trừ thiết yếu mấy khoản điện thoại ứng dụng chúng ta tự phát triển, chỉ có sở nảy nguyện ý theo chúng ta hợp tác. tại làm ứng dụng sinh thái phương diện này, hồng mông điện thoại bước đi liên tục khó khăn. chu quảng bình nói kỳ thật mẹ ấy dù tình huống cũng kém không nhiều, ứng dụng sinh thái có thể chậm rãi kiến thiết. Ta cảm thấy không cần nóng lòng nhất thời, đem mấy khoản thiết yếu ứng dụng tự phát triển đi ra là được rồi. Trần Quý Lương đông nhiên tung ra một câu, ta định đem hồng mông hệ thống Odin sập sỡ. Mọi người đều không có coi là gì, bởi vì sớm liền nghe Trần Quý Lương nói qua. Nhưng Trần Quý Lương lại bổ sung, không chỉ là Odin sập sỡ tầng dưới chóp cỏ, ta định đem trừ phần cứng trình điều khiển thiết bị bên ngoài có toàn bộ cởi mở. Ngươi điên rồi. Chu Quảng Bình giống như là bị đạp cái đuôi, hồng mông hệ thống là ta mang theo mấy chục hảo huynh đệ, một chữ tiết một chữ tiết gõ đi ra. Ô cần sợ sợ tầng dưới chót cột thì cũng thôi đi. Đến tiếp sau có rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Ngươi toàn bộ triển khai thả tính có ý tứ gì? Bắt chúng ta làm việc thành quả đi đổ xuống sông xuống biển. Cái này ngôn tử quá kịch liệt, không chút nào cho Trần Quý Lương mặt mũi. Đem bị tịch mặt khác người tham dự đều nghe choáng váng. Nhưng Chu Quảng Bình liền là loại này tính xấu. Một cái khác thời không, lôi bố Tư tại Xiaomi buổi họp báo bên trên, cố ý quảng điện thoại toàn bộ tiết mục hiệu quả, trở về liền bị Chu Quảng Bình đổ ập xuống chửi mắng. Trần Quý Lương giải thích nói, Google K không làm điện thoại di động, cho nên nói Ô hệ điều hành Android mặt khác điện thoại công ty không sợ bị bắt lấy bím tóc, mà chúng ta bản thân là muốn làm điện thoại di động, theo mặt khác điện thoại công ty thuộc về cạnh tranh quan hệ. Nếu như chúng ta chỉ cởi mở hồng mông tầng dưới chót cổ, lại không chế ứng dụng cửa hàng cùng loại hay tâm, mặt khác điện thoại công ty căn bản không dám áp dụng hồng mông hệ thống. Chu Quảng Bình ngay tại đổi nóng, ta không rõ ràng ngươi vội vã làm ứng dụng sinh thái làm gì. Hiện tại không chỉ là Trung Quốc thị trường, phóng nhãn toàn cầu sở smartphone thị trường, các nhãn hiệu ở giữa ứng dụng cũng không thể tương tác. Ngươi sử dụng đối với cái này không có cái gì lời bán giận, bởi vì mọi người đều không cắt mấy, thiếu mấy cái ứng dụng không chậm trễ bán điện thoại. Trần Quý Lương kiên nhẫn giải thích, chúng ta muốn đem ánh mắt buông dài xa. Hiện tại là Nokia một nhà độc đại, Apple thuộc về nhân tài mới nổi, bọn hắn là tất cả điện thoại công ty đi nhân. Tương lai 2-3 năm, các điện thoại di động lớn công ty nhất định liên hợp lại, lựa chọn cùng một khoản điện thoại hệ thống kết thành liên minh. Lấy trước mắt tình thế đến xem, cái này liên minh tất nhiên là Android liên minh. Nếu như chúng ta không toàn bộ triển khai thả, sau này liền phải xem Google ca sắp mặt. Nói chuyện giật gân, Chu Quảng Bình nói, theo ta được biết, Samsung, một tỏ rượu là đều tại tự phát triển điện thoại hệ thống, căn bản cũng không có theo Android hợp tác dấu hiệu. Bọn chúng ngược lại đang cùng China Mobile hợp tác, sử dụng Mobile hệ thống làm máy tùy chỉnh. Mobile công ty điện thoại hệ thống, cũng tới tự Android, Trần Quý Lương nói, Google K cố ý buồn nôn China Mobile, dẫn đến Mobile tự phát triển hệ thống lạc hậu một cái phiên bản, căn bản liền không cách nào theo hệ điều hành Android kết nối. Samsung cùng loại công ty hiện tại làm tự phát triển hệ thống chờ bọn chúng phát hiện đánh không lại Nokia cùng Apple, lúc, liền sẽ báo đoàn sưởi ấm kết thành Android liên minh. Bởi vì Google K không làm điện thoại di động, dùng hệ điều hành Android cũng không cần lẫn nhau nghi kỵ. Chu Quảng Bình Vũ bàn nói, đây đều là ngươi phản đoán. Ta kiên quyết không đồng ý hồng mông hệ thống toàn bộ triển khai phóng. Trần Quý Lương trầm dần ngữ khí, Lão Chu, ta không nghĩ tới ngươi phản ứng như thế lớn, sớm biết liền tự mình trao đổi lại nói. Như vậy đi, hôm nay tan họp, chúng ta đi uống chén trà tâm sự. Không có người biết Trần Quý Lương cùng Chu Quảng Bình hàn huyên cái gì. Mọi người chỉ biết là Chu Quảng Bình tiếp xuống một vòng, đều sắc mặt phi thường khó coi, nhưng vẫn là đồng ý Trần Quý Lương quyết sách. Trần Quý Lương là bị những cái kia phe thứ ba công ty không hợp tác cho để tỉ Hắn học Google, K.O cần sở hệ điều hành Android đơn thuần tự này, không có bất kỳ cái gì điện thoại công ty nguyện ý sử dụng hồng mông, bởi vì sợ bị hồng mông khoa học kỹ thuật bắt lại mệnh căn tử. Vạn nhất mọi người đều dùng hồng mông hệ thống, Trần Quý Lương ngày nào đột nhiên nổi điên, công ty cùng ngành nhóm không tập thể kinh ngạc. Cho nên, nếu như muốn cởi mở hồng mông hệ thống, vậy thì nhất định phải là triệt triệt để để cởi mở. Trần Quý Lương không lưu bất luận cái gì tay cầm trong tay, để tất cả điện thoại nhà máy thương đô có thể yên tâm áp dụng hồng mông hệ thống. Cứ như vậy, hắn tựa hồ vô lợi có thể đổ, không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta. Khả năng sao? kiếm tiền phương thức nhiều, ai nói nhất định phải dùng Google Card chơi, hắn liền là chuyên môn đến quấy nước đủ. Phong ngừa ngày nào theo hu gây giống nhau, bị Google Card nói chế tải liền chế tải. Hồng mông hệ thống buổi họp báo chính thức tổ chức, mời mấy trăm vị phóng viên cùng sĩ nghiệp đại biểu tham gia. Không quản theo Trần Quý Lương có hay không mâu thuẫn truyền thông, Trần Quý Lương hôm nay đều mời tới. Phương tiện truyền thông y ấn cùng internet truyền thông tổng cộng hơn 100 nhà, còn mời đến một chút điện thoại công ty đại biểu. Thậm chí lôi bố Tư đều tại được mời liệt kê, Trần Quý Lương vui lòng hắn cũng làm điện thoại di động, mà lại nghĩ lừa dối hắn áp dụng hồng mông hệ thống lần này không có làm cái gì vô tuyến kết nối, biểu thị điện thoại lúc ngoan ngoan dùng có sợi dây gắn kết tiếp. Trần Quý Lương vô cùng tơ lửa thao tác điện thoại, xem hiện trường quý khách nóng mắt không ngừng nghỉ. Nhất là Lôi Bố Tư, hắn trước đây trông mà thèm mệt rủ, hiện tại đã mua một bộ, bây giờ lại bắt đầu trông mà thèm hồng ngông. Trần Quý Lương giảng một trận lời dạo đầu, cảm ơn song hiện trường khách quý, đồng nhiên nói, ta tuyên bố, hồng ngông điện thoại hệ thống, từ hôm nay trở đi chính thức ô gần sạp Không phải Android loại kia bị ô gần sạp sờ, Android chỉ mở ra tầng dưới cho co, bảo lưu lấy ứng dụng cửa hàng cùng loại hạch tâm đến kiếm tiền. Ta hiện tại là toàn bộ chiến khai phóng chứ phần cứng trình điều khiển thiết bị bên ngoài hùng mông cò toàn bộ triển khai thả cái gì đều không giữ lại cũng không dựa vào cái này kiếm tiền với toàn trường xôn xao nhất là những cái kia hiệu kỹ thuật lúc này nhìn xem trên đài trần quý lương hoặc là cảm thấy hắn là tiên điên hoặc là cảm thấy hắn là thánh nhân tập điện thoại di động đại biểu không để ý tới mặt khác trực tiếp đứng lên đặt câu hỏi trần tổng chi tiêu nhiều tiền nghiên cứu điện thoại hệ thống trực tiếp toàn bộ triển khai thả cho tất cả điện thoại công ty sử dụng liên ứng dụng cửa hàng cùng loại phục vụ cò đều không giữ lại trần quý lương gật đầu nói đúng thế android loại kia ôn cần sảo còn giữ hạch tâm đồ chơi tùy thời có thể dùng bắt lấy điện thoại công ty bím tóc ta cái gì đều không bắt toàn bộ cởi mở tỷ như các ngươi tập trực tiếp đem hồng ngông hệ thống cầm đi dùng tùy tiện đổi một chút có liền có thể biến thành tập hệ thống mà lại không có bất kỳ cái gì tay cầm lưu tại trong tay của ta ta cũng không có pháp từ nơi đó kiếm được một chút tiền trẻ ngông điện thoại di động đại biểu cũng đứng lên trần tổng thật không có nói đùa ngươi cảm thấy đây là nói đùa trường hợp trần quý lương nói trẻ ngông điện thoại mau chóng cầm đi dùng coi như một cái có đều không đổi liền đổi tên là trẻ ngông điện thoại hệ thống ta cũng sẽ không truy cứu các ngươi pháp luật trách nhiệm Hiện trường nhiều như vậy phóng viên bằng hữu có thể làm chứng. Trẻ Ngủng đại biểu lập tức vui vẻ ra mặt, dựng thẳng lên ngón tay cái nói, trần tổng rộng thoáng. Ngài nếu là đi trẻ Ngủng làm khách, tuyệt đối là đỉnh cấp khách quý đại ngộ. Bật cùng Á Mọi đại biểu hai mặt nhìn nhau. Bật cũng dự định tự phát triển smartphone, mà lại quyết định căn cứ vào Ủy ấn sở mổ khai phá phát triển hệ thống. Nhưng Ủy ấn sở mổ lệ phí ủy quyền cực kỳ quý, sẽ cực kỳ áp xúc điện thoại lợi nhuận. Á Mọi thì càng bi kịch, nó trước dùng Li khai phá phát triển hệ thống, làm ra một cái ủng hộ viết tay smartphone. Nhưng cái đồ chơi này thuộc về sinh thái đảo hoang, không có phe thứ 3 đệ vệ Lộ tờ nguyện ý tham dự. Hiện tại đã từ bỏ, nó lại quyết định căn cứ vào viện đồ sở mồ bài để làm. Trần Quý Lương vừa vận dùng a mỏi đến nêu ví dụ, a mỏi bút cảm ứng sờ smartphone cũng là bởi vì thiếu ứng dụng lượng tiêu thụ không cao. Ta hiện tại toàn bộ triển khai thả hồng mông hệ thống, mọi người đều đến miễn phí sử dụng. Phe thứ 3 đệ vệ Lộ tờ, chỉ cần khai phá phát triển một lần, liền có thể tại chúng ta mọi người trong điện thoại di động thông dụng. Đối này tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Một cái đại phóng viên bắt đầu, "Trần tổng, đây quả thật là đối mọi người đều có chỗ tốt." nhưng bị Tít cùng Hồng Thông đâu? Những công ty khác chi tiêu nhiều tiền tự phát triển hệ thống, đều của mình mình quý không nguyện lấy ra. Các ngươi cũng tốn không ít tiền, cứ như vậy cho mọi người miễn phí sử dụng." Trần Quý Lương nói, một cá nhân ăn no tính cái gì? Hồng Thông điện thoại bán được cho dù tốt, cũng khó có thể vượt qua Nokia. Nếu như không thể siêu việt Nokia, Hồng Thông hệ thống liền vĩnh viễn bị xiểm bị ẩn OSDF. Xiểm bị ẩn OS liền vĩnh viễn là phe thứ ba đệ vệ lổ tờ chọn lựa đầu tiên." Trần Quý Lương phóng đại âm thanh lượng bạo nói tục. Điện thoại thị trường từ vừa mới bắt đầu liền bị nước ngoài nhãn hiệu chiếm lĩnh thị trường. Mấy năm trước, hàng nội địa nhãn hiệu một lần huy hoàng, nhưng từ đầu đến cuối bị cho rằng thấp kém cùng sân trại. Đã từng phong quang nhất thời hàng nội địa điện thoại, hiện tại còn lại mấy cái nhãn hiệu không có lâu dài hao tổn. Bây giờ, smartphone thời đại sắp xảy ra, thời điểm then chốt chúng ta không thể lùi bước. Nokia 3 chiếm SIM bị ẩn OS không thả, Microsoft Rose lại thu siêu cao phí bị quyền. Nếu như chúng ta tiếp tục từng người tự chiến, vĩnh viễn bị Nokia cùng Microsoft Rose ép tới không ngóc đầu lên được, hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Lao tử hôm nay liền không thèm đếm xỉa. Tựa như năm đó kháng chiến giống nhau, muốn kết thành mặt trận thống nhất, không phân khác biệt bắt tay hợp tác mới có thể đột phá chúng đây. Thiên điên, đa số người trong mắt Trần Quý Lương, giờ phút này liền là một người điên. Bản thân hoa nhiều tiền như vậy làm điện thoại hệ thống, nhà mình điện thoại còn chưa bắt đầu tiêu thụ đâu, thế mà liền trực tiếp đem hệ thống Open Sandbox sợ, mà lại không phải Android loại kia ngụy Open Sandbox, vị này là chân chính toàn bộ triển khai thả, không cách nào từ người sử dụng nơi đó đến tiếp sau kiếm tiền. Cũng có một chút cảm xúc mẫn cả người, bị Trần Quý Lương nói đến nhiệt huyết dâng lên. Cheng Ngục điện thoại đại biểu liền khàn giọng kiệt lực hô to, chúng ta chẹn ngục Năm đó theo người phương Tây đánh TV đại chiến còn không sợ, chúng ta cuối cùng đem Dương Nhãn hiệu TV làm chiếc khô. Hiện tại gọi di động đại chiến cũng không sợ, chúng ta nguyện ý theo Trần tổng kết thành mặt trận thống nhất. Vừa mới theo chủ tịch điện thoại câu thông hoàn tất đa mọi đại biểu, cũng nói theo, a mọi nguyện ý gia nhập mặt trận thống nhất. Vợ đại biểu còn đang cùng lãnh đạo điện thoại câu thông, thật, Trần Quý Lương nguyện ý toàn bộ triển khai thả, không phải chỉ đợi mở tầng dưới cho cỏ. Hắn bộ kia Hồng Mông hệ thống, chúng ta muốn sửa thế nào liền làm sao đổi, hắn không thể nào từ chúng ta trên thân thu một chút tiền. Ta cũng không tin a, nhưng hắn ngay trước hơn 100 nhà truyền thông nói. Thật tốt, ta cúp trước Để điện thoại di động xuống, bậc đại biểu vội vàng đứng lên, bất nguyện ý gia nhập mặt trận thống nhất. Tập điện thoại đại biểu đã tròn vãng, bọn hắn nghiên cứu smartphone đã tiến vào giai đoạn sau cùng, làm sao có thể dễ dàng buông tha tự phát triển hệ thống. Nhưng Trần Quý Lương làm thành như vậy, những cái kia phe thứ 3 đệ vệ lộc tờ, tất cả đều chạy tới căn cứ vào Hồng mông hệ thống làm ứng dụng. Ai mẹ nó còn quản tập điện thoại a? Còn có người cho mô bắt tổng giám đốc gọi điện thoại, Trần Quý Lương toàn bộ triển khai thả Hồng Nông hệ thống, muốn làm cái gì Hà Nội địa điện thoại mặt trận thống nhất. Đúng a, cái này cần phải mô bắt tới làm mới đúng. Trần Quý Lương một cái xí nghiệm tư nhân ông chủ lá gan cũng quá lớn. Hoàn toàn không đem mô ba để vào mắt. Lôi Bố Tư nhìn xem trên đài diễn thuyết Trần Quý Lương, nói một mình nói, cái này người tốt phi thường lợi hại a đã hùng nông hệ thống toàn bộ triển khai thả, vậy ta có phải hay không cũng có thể tạo điện thoại. Tuy tiện đổi cái ra liền là điện thoại di động của ta hệ thống. Lại có người nói chuyện điện thoại xong, để điện thoại di động xuống nói, tờ cơ lờ nguyện ý gia nhập mặt trận thống nhất. Giản lý nguyện ý gia nhập mặt trận thống nhất. Khang tốt nguyện ý gia nhập mặt trận thống nhất. Những này ra hỏa, phát hiện có chỗ tốt có thể chiếm, nhao nhao biểu thị ủng hộ Trần Quý Lương dù sao điện thoại hệ thống Trần Quý Lương miễn phí phải mở. Bọn hắn chạy tới tham gia náo nhiệt, coi như làm điện thoại di động thất bại cũng sẽ không thua thiệt nhiều như vậy. Vạn nhất thành công đâu? Lenovo vô điện thoại đại biểu nhìn hai bên một chút, trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Bởi vì Lenovo theo kịp giống nhau, cũng tại tự phát triển điện thoại hệ thống, hơn nữa còn đồng thời làm mô bê hệ thống điện thoại. Không thể nào từ bỏ những cái kia tâm huyết thành quả. Tencent đại biểu đang cùng mã hóa đàng ca trò chuyện, có hơn 10 nhà điện thoại công ty đáp ứng áp dụng hồng mông hệ thống. Chúng ta dứt khoát cũng gia nhập a. Coi như không gia nhập, điện thoại cỡ cỡ cũng nhất định phải làm một cái hồng nông bạn đi ra. Nếu không ai cũng không biết sẽ toát ra cái gì đồng loại ứng dụng cấp thị trường. Ứng dụng sinh thái vấn đề, cái này không liền giải quyết sao? Hơn 10 nhà công ty dùng cùng một cái hệ thống, không quản có mấy nhà có thể làm lên đến, phe thứ ba khai phá phát triển thương đô nhất định phải coi trọng. Chương 428, điện thoại liên minh, chương 428, điện thoại liên minh. Toàn bộ triển khai thả không phải ánh sáng hô khẩu hiệu, cần giải quyết vấn đề cực kỳ nhiều. Một vòng về sau, nguyện ý gia nhập mặt trận thống nhất điện thoại công ty, các lao tổng tất cả đều mang theo nhân viên kỹ thuật chạy tới họp. Lần này liên tục không ngừng hơn 10 nhà, mà là tới 20 mấy nhà. Cực kỳ nhiều bạn hiệu Trần Quý Lương nghe đều chưa nghe nói qua. Thậm chí Ustar cùng Nô anh cũng tới. Người có thể tưởng tượng, smartphone thời đại đều tiến đến, điện thoại liên lạc cá nhân bây giờ còn có hơn 68 triệu người sử dụng sao? Nô anh mấy năm này, một bên bán điện thoại liên lạc cá nhân, một bên tạo mặt khác điện thoại. Hắn thậm chí muốn tiến quân smartphone thị trường, nhưng từ đầu đến cuối đều làm không bắt đầu, bây giờ nghe tiếng chạy tới tham gia náo nhiệt. Trung Hoa Khúc Liên lại làm một nhà đều không đến, bởi vì bọn hắn tất cả đều theo công ty viễn thông chiều sầu khóa lại. Mobile đã lên tiếng, nếu như muốn thông qua Mobile con đường bán máy tùy chỉnh nhất định phải áp dụng mô bet tự phát triển ổ phuần hệ thống. Mô bet không thừa nhận hùng nông. Trần Minh Dung cùng Nô Vi ở tại sân bay trả mặt, còn chưa lên máy bay liền bắt đầu trò chuyện. Vì vô cùng út cô dự định tới thăm dò kỹ. Ta hỏi qua kỹ sư, nói là toàn bộ triển khai thả hệ thống vấn đề cực kỳ nhiều. Nghe phi thường tốt đẹp, kỳ thật lại biến thành một đoàn đay rối. Nô Vi nói, Trần Minh Dung nói, ta cũng trưng cầu ý kiến qua, chuyện này cực kỳ khó làm thành, cho nên ta dự định tham gia hội nghị, xem Trần Quý Lương giải quyết như thế nào tương quan vấn đề. Nô Vi hỏi, như thế nào có khả năng giải quyết đâu? Trần Minh Dung cười nói, vậy liền thử một chút chứ sao? cho dù thất bại, cũng có thể rèn luyện đoàn đội. Cùng lắm thì về sau tự phát triển hệ thống, hoặc là chuyển hướng mặt khác ô gần sở sở hệ thống. Nô Vi cảm khái, vị kia Trần tổng thật đúng là có sự táo bạo, loại chuyện này ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Không phải nói không nỡ tiền, mà là cực kỳ khó bắt đầu ngươi biết không? Ta biết. Trần Minh Dũng gật đầu. Vì vụ cùng Oppo 2 năm này bán được cực kỳ tốt, chủ yếu dựa vào khác biệt hóa cùng cao minh marketing. Bọn hắn ngay tại chủ bị tiến quân sở smartphone thị trường, đột nhiên liền thu được Trần Quý Lương muốn toàn bộ triển khai thả hững mông tin tức. Hai người bay đến Bắc Kinh, ngày kế tiếp đến hội trường còn không liền thấy tờ cờ lờ lý đông thăng tổng giám đốc lý ngươi tốt các ngươi cũng tới ả nha tới xem một chút ta cũng tới xem một chút Ngày đó các nhãn hiệu đại biểu hô to gia nhập mặt trận thống nhất kỳ thật liền là tại miệng tỏ thái độ kế tiếp là không hợp tác hợp tác bao lâu hợp tác tới trình độ nào tất cả đều phải xem lợi ích của mỗi người đến định tựa như tờ cờ lờ bọn hắn thu mua ảng cả kẹo điện thoại bàn phím tại châu âu cùng kéo đẹp bán được không sai tờ cờ lờ nếu như đẩy ra smartphone đồng thời áp dụng hồng mông hệ thống kia sau này liền đem đứng trước lựa chọn đưa âu mỹ hình thành cường thế androi liên minh lúc Tờ cờ lờ là không muốn chuyển đổi trận doanh. Lý Đông Thăng chính cho chuyện, bỗng nhiên chỉ vào cửa đại lâu, mới vừa đi vào cái kia người là Mạnh Phác. Cái nào Mạnh Phác? Nô vĩ hỏi. Lý Đông Thăng nói, căn con khu vực Trung Quốc tổng giám đốc. Mạnh Phác lên lầu đi vào phòng họp sắt vách phòng nghỉ, theo Trần Quý Lương cùng Chu Quảng Bình nắm tay, cười ha hà nói, các ngươi làm ra thật là lớn chiến trận a. Trần Quý Lương nói, còn cần cao tổng ủng hộ. Mạnh Phác cười nói, cả hai cùng có lợi, ha ha, cả hai cùng có lợi. Lao Chu làm sao sắc mặt không đẹp mắt. Chu Quảng Bình phi thường tạm xúc hóa, đến nay còn tại bảy sắc mặt, nhưng lại không thuận tiện theo ngoại nhân nói không có cái gì tối hôm qua ngủ không ngon ta còn không biết ngươi. trong lòng giận rồi đi mạnh phát tiêu dung không biến bắt đầu theo lão hỏa kế kéo việc nhà mạnh phát tại đảm nhiệm can công khu vực Trung Quốc tổng giám đốc trước kia là mộ tỏ dội là phó tổng giám đốc Kiêm Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc mà Chu Quảng Bình đâu trước kia là mộ tỏ dội là Bắc Kinh phòng thí nghiệm người sáng lập Kiêm người phụ trách hai người bọn họ thuộc Vu Lão bằng hữu cho nên Hồng Mông điện thoại áp dụng can công chìm tại cung cấp hàng hóa bên trên không tồn tại vấn đề quá lớn. Chu Quảng Bình cùng Mạnh Phát sớm liền câu thông qua, sẽ không giống Mẹ ệ dù như thế bởi vì thiếu tâm, bị khiến cho chỉ có thể táo bón kiểu dáng tạo điện thoại. Mạnh Phát giờ phút này ngược lại giúp Trần Quý Lương khuyên bảo Chu Quảng Bình, Trần tổng thành lập Mẹ ệ dù liên minh là chính xác, hiện tại sở smartphone thị trường quá hỗn loạn, căn bản cũng không có một cái nghiệp mốc mơ chuẩn, khiến cho phe thứ ba nhà đầu tư không biết làm thế nào. Chu Quảng Bình em dương quái khí nói, người đương nhiên cảm thấy cần phải làm như thế. Hồng Nông hệ thống liền là căn cứ vào Cancom CSR8250 nghiên cứu. Một khi Hồng Mông liên minh thành lập, nhiều như vậy Trung Quốc điện thoại công ty, chọn lựa đầu tiên liền là các ngươi Cancom chip. Ngươi công trạng có thể không được không? Ha ha, không muốn đem lại nói mặt nha. Mạnh Phác cười đến không ngậm miệng được. Không quản là Mạnh pháp cá nhân, vẫn là toàn bộ Cancom tập đoàn đều phi thường vui thấy Hồng Mông liên minh thành lập. Cancom không hy vọng nhìn thấy ai một nhà độc đại, vậy sẽ ảnh hưởng Cancom mặc cả năng lực. Hiện tại một nhà độc đại chính là OS, sau này thì là Android do cùng Apple. Cancom phi thường nguyện ý nâng đỡ Hồng Mông liên minh, đồng thời cũng tại nâng đỡ Mobile World liên minh. Hàn huyên một hồi, ba người tiến về hội trường. Hôm nay là đóng cửa hội nghị, không mời phóng viên tham gia lập tức có người đưa lên danh thiếp, Trần tổng ngươi tốt, bị nhân dân dânỷ lưu Lợi Vinh. Tổng giám đốc Lưu hành mộ, cửu ngưỡng đại danh. Trần Quý Lương cũng móc ra bản thân danh thiếp đưa lên. Trần tổng ngươi tốt, ta là bật từ Lợi Hoa. Ta đối từ tổng đại danh thế nhưng là như sấm bên hai, máy bay chiến đấu trong số các loại điện thoại. Ha ha, vậy cũng là chuyện cũ. Ngươi tốt Trần tổng, ta là Á Mọi Lý Tiểu Trung. Ta đã thấy đệ nhất khoản điện thoại liền là Á Mọi, ta có cái trường cấp 3 đồng học liền dùng các ngươi điện thoại. Vậy thật là có duyên phận. Một cái trung niên phụ nữ theo Trần Quý Lương nắm tay, Trần tổng ngươi tốt, ta là Vễn Đạ mộ bị đại biểu Tạ Vân. Tạ đại tỷ ngươi tốt. Trần Quý Lương theo nàng giao lưu đồng thời, trên trán toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Vẹn Đạ Mộ bị từng làm qua đài truyền hình trung ương Trung Quốc vừa quảng cáo cờ cờ tơ vở, còn ngoại minh tinh đến quay quảng cáo cũng một lần phong quang vô hạn. Nhưng kỳ thật khống chế người mã trí bình, năm 2005 bị bắt, từ đây Vẹn Đạ Mộ bị cấp tốc vỡ lạc. Cái này bảng hiệu còn không có ngừng sản xuất sao? Lại hoặc là nói kỳ thật đã ngừng sản xuất. Nhưng nghe đến Trần Quý Lương toàn bộ triển khai thả hường ông, các cổ đông trong đêm họp dự định lại làm một chút. Tình huống tương tự hôm nay vẫn rất nhiều có gần 10 nhà ngừng sản xuất hoặc nửa ngừng sản xuất điện thoại xí nghiệp, ôm thử thời vận trạng thái tâm lý, chạy tới tham gia trần quý lương liên minh hội nghị. cái này giống như một cái kẻ thất bại liên minh, loại trừ số ít điện thoại công ty lượng tiêu thụ vẫn được, mặt khác tất cả đều là hao tổn, thậm chí ngừng sản xuất trạng thái nhãn hiệu. đương nhiên, còn có người vừa giới. lôi bố tư hôm nay liền đến, hắn cái này mấy tháng đều ở tại mẹ ấy rủ công ty phụ cận khách sạn, mỗi ngày hướng hoàng trương văn phòng chạy, không quản riêng phần mình ý nghĩ như thế nào, dù sao bọn hắn tại triều sâu giao lưu thương nghiệp kinh nghiệm. Lôi bố Tư thậm chí đi đi tham điện thoại dây truyền sản xuất, hắn cảm thấy mình đối tạo điện thoại đã hiểu rõ vô cùng. Hội nghị chính thức bắt đầu, Trần Quý Lương trước cảm ơn đến đây tham gia hội nghị bằng hưu, nói tiếp đi đến chính đề, ta đáp ứng toàn bộ triển khai thả hồng mông hệ thống, có hai một vấn đề khó giải quyết cần giải quyết. Thứ nhất, mảnh vỡ hóa vấn đề, bởi vì ta đem có toàn bộ triển khai thả, các ngươi lấy về về sau có thể tùy tiện đổi, thậm chí có thể riêng phần mình tiến hành đến tiếp sau cập nhật. Cái này tất nhiên dẫn đến không cách nào khống chế mạnh vỡ hóa, tương lai hình thành tính tương thích tai nạn, dẫn đến đều là hồng mông tầng dưới chót hệ thống, nhưng lẫn nhau ở giữa lại không kiêm dung. Thứ hai, muốn không mảnh vỡ hóa, nhất định phải có quyền uy lại thống nhất đến tiếp sau giữ gìn cập nhật cơ cấu. Cái này cơ cấu nắm giữ trong tay ta, tiền toàn bộ ta bỏ ra, các ngươi miễn phí hưởng thụ, ta nhưng thật ra là nguyện ý nhưng các ngươi nguyện ý không. Ta nếu là ngày nào đình chỉ cập nhật, lại hoặc là cố ý kéo dài thời gian thả ra phiên bản mới, các ngươi tỉnh cảnh thế nhưng là phi thường xấu hổ. Đây mới là hạch tâm vấn đề, cũng là các vị các lao tổng trong lòng nhất lo lắng sự tình. Coi như Trần Quý Lương không giảng, bọn hắn cũng sẽ chủ động đưa ra Ah một tổng giám đốc Lý Tiểu Trung nói, chúng ta thử qua căn cứ vào Lý Nục tự phát triển điện thoại hệ thống, nhưng đã tuyên bố thất bại, không có phe thứ ba công ty nguyện ý hợp tác. Cái này dẫn đến Ah một sở smartphone căn bản trí năng không bắt đầu. Các vị đang ngồi đồng hành, đại đa số chưa làm qua sở smartphone. Các ngươi khả năng không rõ lắm, sở smartphone cùng điện thoại bàn phím không giống nhau. Sở smartphone không chỉ là gọi điện thoại, gửi nhắn tin, nó cần cực kỳ nhiều ứng dụng phần mềm, thiếu những này phần mềm liền không hấp dẫn người. Ah một sở nguyện ý gia nhập Hồng Mông liên minh, liền là xem trọng ứng dụng sinh thái. Nếu như có cái này liên minh tồn tại, ứng dụng sinh thái vấn đề liền giải quyết. Cho nên, ta kiên quyết phản đối Hồng Mông hệ thống toàn bộ triển khai thả về sau, các điện thoại di động lớn công ty tự chủ cập nhật hệ thống. Một khi mọi người riêng phần mình cập nhật, cái này liên minh liền không có tồn tại ý nghĩa, lẫn nhau không kiêm dung căn bản liền trời không xuống dưới. Vện Đa Mộ bị Tạ Vân hoàn toàn không hiểu những này, cũng không mang nhân viên kỹ thuật tới. Nàng mơ mơ màng màng hỏi, chính là chúng ta không thể di chuyển hệ thống thôi, một cái cỏ cũng không thể đổi. Chu Quảng Bình tận khả năng dùng thông tục ngôn ngữ giải thích, cũng không phải một cái cỏ cũng không thể đổi. La Hạch Tâm cỏ không thể đổi, bảo trì các nhãn hiệu điện thoại di động tính tương thích. Nhưng ở tòa trừ vị có thể cải biến hệ điều hành giao diện, có thể mới tăng một chút đặc biệt công năng. Nhất là những cái kia đặc biệt công năng, mới là các ngươi điện thoại điểm sáng. À, ta rõ ràng, ta vẫn nói, chẳng khác nào hồng mông hệ thống cung cấp động cơ cùng cái bệ, những vật này chúng ta không thể di chuyển. Nhưng xe những bộ phận khác có thể tùy tiện đổi. Chu Quảng Bình gật đầu, có thể hiểu như vậy. Đến mức đến tiếp sau giữ gìn cùng cập nhật, cũng là ưu hóa động cơ cùng cái bệ, để xe trở nên càng tiến tiến, tính năng càng cao. Usatcomo anh trực tiếp hỏi, Trần tổng dự định giải quyết như thế nào cái này vấn đề? Nhất là đến tiếp sau cập nhật vấn đề. Nếu như Hồng Mông khoa học kỹ thuật phụ trách đến tiếp sau cập nhật, nói thật, ta là không dám dùng cái hệ này thống. Miễn phí ta cũng không dám dùng. Trần Quý Lương nói, ta ý nghĩ là thành lập một cái Hồng Mông cởi mở hệ thống tổ chức phi lợi nhuận. Từ điện thoại gia nhập liên minh công ty, chip thương nghiệp cung ứng, cơ lớn ứng dụng nhà đầu tư tạo thành, tương lai còn có thể mở rộng ngay, ưu nhị cổm gia nhập. Mạnh phác lên tiếng nói, can con nguyện ý gia nhập. Hồng Mông liên minh điện thoại công ty, nếu như sử dụng can con chip, chúng ta cam đoan ưu tiên cung cấp hàng hóa. Ôn Tô cùng vị phụ tổng giám đốc trong lòng siết chặt, nếu như bọn hắn không gia nhập Hồng Mông liên minh, Sau này nếu là áp dụng can công trình, có hay không chỉ có thể nhặt công ty cùng ngành nhỏ còn lại phế liệu. Nô anh lại hỏi, cái này tổ chức phi lợi nhuận là cưỡng chế giao nạp lệ phí hàng năm, vẫn là dùng nguyên tặng hình thức duy trì. Trần Quý Lương nói, theo thành viên cấp bậc giao nạp lệ phí hàng năm, tiếp tục hao tổn xí nghiệp, giao nạp cơ bản giữ gốc lệ phí hàng năm là đủ. Khoản này phí tổn không nhiều. Lợi nhuận xí nghiệp từ tổ chức phi lợi nhuận đến thống kê ứng giao nộp lệ phí hàng năm, thống kê quá trình công bằng công khai công chính, không thể làm tự mình thao tác. Nếu như có chất vấn, có thể nói ra, mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Tùy thời có thể dùng rời khỏi liên tục 3 năm khất nợ lệ phí hàng năm sẽ trực tiếp bị đá ra ngoài. Hồng Mông hệ thống nghiên cứu và phát triển đoàn đội sẽ chia làm 2 chi. Một chi chuyển rời đến tổ chức phi lợi nhuận thuộc hạ cơ cấu, chuyên môn phụ trách hệ thống cơ bản cập nhật dữ liệu. Một cái khác chi lưu tại Hồng Mông khoa học kỹ thuật công ty, phụ trách Hồng Mông điện thoại di động cá tính hóa cập nhật. Các công ty nhân viên kỹ thuật cũng có thể gia nhập tổ chức phi lợi nhuận khai phá phát triển đoàn đội. Cụ thể tiêu chuẩn, tổ chức phi lợi nhuận họp thảo luận. Gia nhập tổ chức phi lợi nhuận Hồng Mông đoàn đội, tư tổ chức phi lợi nhuận phát tiền lương. Các ngôi đoàn đội cũng giống nhau chỉ cần gia nhập tổ chức phi lợi nhuận thuộc hạ nghiên cứu và phát triển cơ cấu, liền không còn là người của các ngươi. Không có người lại nói tiếp, cũng bắt đầu suy nghĩ có thể thực hiện tính. Hồng Mông hệ thống là Trần Quý Lương đoàn đội chế tạo, coi như về sau từ tổ chức phi lợi nhuận phát tiền lương, nhưng bí mật khẳng định vẫn là Trần Quý Lương người. Nay băng với Hồng Mông đến tiếp sau cập nhật, vẫn như cũng bị Trần Quý Lương gián tiếp trừng khống. Bất quá, tổ chức phi lợi nhuận có thể bảo đảm Trần Quý Lương không cách nào kéo dài thời gian, tức Trần Quý Lương không thể tự kiểm chế sử dụng mới nhất hệ thống, lại làm cho những công ty khác điện thoại sử dụng giả phiên bản. Cực kỳ nhiều chi tiết còn cần đã định, nhưng chỉ cần đại cương xác định, những chi tiết kia đều có thể thương lượng. Mọi người đều cảm thấy có thể làm, thậm chí ý nghĩ đều như thế, thử một lần không quan trọng, thất bại cũng bồi không nhiều, cùng lắm thì về sau tuyển hệ thống khác. Thậm chí Trần Quý Lương đều là như thế nghĩ. Nếu như thất bại, liền thành thành thật thật dùng Android. Lôi Bố Tư Bông Nhiên xuất hiện một câu, tổ chức phi lợi nhuận hội viên nhiều như vậy, nhiều người phức tạp phía dưới, Hồng Mông hệ thống là không mặt lâm an toàn bộ vấn đề. Chu Quảng Bình mặc dù phản đối Hồng Mông toàn bộ triển khai thả, nhưng bây giờ lại giúp đỡ Trần Quý Lương nói chuyện, vấn đề an toàn là khẳng định sẽ bị địch nhân tùy tiện tìm ra lỗ hổng. Nhưng Lôi Tổng cũng là lập trình viên xuất thân, ngươi nên biết, đưa một cái chương trình toàn bộ triển khai nguồn gốc, còn lại cũng không phải là kỹ thuật khiêu chiến, mà là tâm lý chiến, dư luận chiến cùng tín nhiệm chiến. Nhân viên kỹ thuật đi ngược chiều nguồn gốc hệ thống là vô hạn bao dung, cho phép nó có đủ loại lỗ thủng cùng vấn đề. Nói đến khó nghe một điểm, ta miễn phí run rẩy phiến đi ra, ngươi còn ngại nhân vật nữ chính quá xấu. Ha ha ha ha. Toàn chương cười to. Chu Quảng Bình nói tiếp, nếu như Hồng Mông hệ thống tồn tại lỗ thủng, người phát hiện phản ứng đầu tiên là chủ động hướng chúng ta cảnh báo, thậm chí hỗ trợ đưa ra sửa chữa phương án mỗi cái ô cần sờ sờ hệ thống đều có hàng ngàn hàng vạn miễn phí cảnh vệ, bọn hắn không kiếm tiền lại phi thường tự hào, lợi dụng lỗ thủng đến công kích khẳng định có, khả năng là một ít muốn kiếm tiền cá nhân, cũng khả năng là hệ thống khác công ty. nhưng toàn bộ hồng mông cộng đồng đều có thể nhanh chóng hưởng ứng, tốc độ chữa trị viễn siêu bất luận cái gì bế nguồn gốc hệ thống. đối với người tiêu dùng đến nói, bọn hắn không quan tâm là phải chăng có lỗ thủng, chỉ để ý lỗ thủng có thể bao nhanh giải quyết. nhiều kinh lịch mấy lần an toàn sự kiện, lại phối hợp ô cần sờ hệ thống thiên nhiên chính nghĩa tính dư luận, hồng mông hệ thống ngược lại sẽ càng ngày càng bị người tiêu dùng tín nhiệm. lôi bố tư nói, ta không có ý kiến. Trần Quý Lương nói, hiện tại chúng ta thảo luận chi tiết ra mặt khác. Người nhậm chức đầu tiên tổ chức phi lợi nhuận chủ tịch, ta đề nghị để Ustad của Ngô tổng tới đảm nhiệm. Cái này đề nghị để người tham dự triệt để vương xuống cảnh giác. Ta đồng ý Ngô tổng đảm nhiệm chủ tịch, ta cũng đồng ý. Trần tổng quả nhiên có đức độ. Ngô anh không hiểu thấu liền làm tổ chức phi lợi nhuận chủ tịch, cười ha ha nói, ta đây là lại làm võ lâm minh chủ rồi. Võ lâm minh chủ phải có minh chủ đảm đương, loại trừ cân đối nội bộ mâu thuẫn, hắn còn phải đả thông ngoại bộ cân đối. Tỷ như China Mobile viện nghiên cứu viện trưởng. China Mobile điện thoại hệ thống nghiên cứu và phát triển người phụ trách liền là theo chân Ngô Anh làm nhiều năm bộ hạ cũ. Bao quát Google ca Trung Quốc tiền nhiệm tổng giám đốc bị Lý Khai Phú bức đi vị kia cũng đã từng là đi theo Ngô Anh làm nhiều năm bộ hạ cũ. Ngô Anh bộ hạ cũ trải rộng Trung Quốc các đại quốc doanh xí nghiệp tư doanh, hạn tại ban ngành chính phủ cũng có siêu cấp cứng rắn mạng giao thiệp quan hệ. Thậm chí Hồng Nông liên minh hội viên công ty sở mát giấy phép đều có thể mời Ngô Anh đi hỗ trợ xin. Trần Quý Lương mời Ngô Anh làm tổ chức phi lợi nhuận chủ tịch có thể không phải đầu hốc nóng lên nghĩ ra được chủ ý. Không quản là nội bộ mâu thuẫn vẫn là ngoại bộ áp lực, nô anh đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Chương 429, Trần Thánh, chương 429, Trần Thánh. Chu Quảng Bình không đồng ý Hồng Mông hệ thống triệt để ô bẩn sờ sở, là bởi vì lợi ích của hắn tương quan, cho rằng toàn bộ triển khai thả về sau ảnh hưởng đến tiếp sau thu nhập. Nhưng Chu Quảng Bình thủ hạ những cái kia lập trình viên, nhưng phàm là tham dự qua Hồng Mông hệ thống khai thác, có một cái tính một cái đều cực độ hưng phấn. Bất luận cái gì triệt để ô bẩn sờ sở đồ chơi, chỉ cần không phải đặc biệt rắc rưởi, đều có thể trở thành lập trình viên lý lịch bên trên điểm nhấp nháy, vì lập trình viên chức nghiệp tiếp sống mang đến khổng lồ danh vọng. Hồng nông hệ thống lập trình viên, Trần Quý Lương dự định hủy đi một nhóm đi tổ chức phi lợi nhuận, từ đây không lại là bị tịt cùng Hồng nông nhân viên. Hắn cho rằng không có nhiều người nguyện ý đi, kết quả tin tức công bố về sau, những cái kia lập trình viên nô nước tấp nộp báo danh. Tổ chức phi lợi nhuận thuộc hạ Hồng nông hệ thống cơ sở trung tâm nghiên cứu, tại những trình tự này viên trong mắt phảng phất trở thành thánh địa. Tình nguyện tiền lương ít cầm điểm đều muốn chạy đi qua. Cùng lúc đó, đến từ cả nước lập trình viên, bao quát sinh viên đại học cùng nghiên cứu sinh, như ong vỡ tổ tràn vào Hồng nông hệ thống cộng đồng. Mễ A Vũ tổng bộ Hoàng Trương nhìn xem tin tức thông tin cho mày, hắn làm sao cũng không thể nào đoán trước, trần quý lương thế mà chơi đến như thế lớn, Chỉ Âu cần sợ sở, sở tầng dưới chót có hắn còn có thể hiểu được, dù sao Android, Xiaomi, OS còn không có phong bế, liền là làm như vậy. Nhưng toàn bộ triển khai thả là cái quỷ gì, cái này không phù hợp thương nghiệp logic. Thế nhưng là loại này khác thường biết thao tác, hiện tại nhất lên khổng lồ thanh thế, để tất cả tự phát triển điện thoại hệ thống công ty đều như lâm đại địch. Mấy ngày nay không biết có bao nhiêu công ty tại họp thảo luận, liền lấy Tèn Sen đến nói, nội bộ đã tranh cãi ngất trời, Tèn Sen điện thoại hạng mục chuẩn bị hơn một năm chính thức bắt đầu nghiên cứu và phát triển đại khái có thời gian nửa năm. Nhóm dự án thành viên tự nhiên không nguyện từ bỏ bản thân tâm huyết, quyết tâm muốn tự phát triển điện thoại hệ thống. Nhưng kèn cèn những ngành khác lại nháo muốn cho Hồng Mông hệ thống làm ứng dụng. Thậm chí không ngừng có ngành tổng thanh tra cấp bậc chạy tới đề nghị mã hóa đẳng ca từ bỏ tự phát triển hệ thống, trực tiếp gia nhập Hồng Mông hệ thống liên minh. Bởi vì chỉ cần kèn cèn gia nhập, không chỉ có thể tăng tốc điện thoại nghiên cứu và phát triển tốc độ, hơn nữa còn có thể bằng vào khủng lỗ thể lượng, trở thành trong liên minh số một số 2 thành viên. Kèn cèn những cái kia điện thoại ứng dụng phần mềm, có thể thừa cơ tại Hồng Mông liên minh ở trong công thành đột đắt Mã hóa Đẳng ca hiện tại do dự, liền nhanh muốn bị thủ hạ cho thuyết phục. Hoàng trương tâm phiền ý loạn lớn mở miệng ấy dù cộng đồng, phát hiện liền nơi này đều đã tranh cãi ngất trời. Các vị gặp lại, huynh đệ muốn đi Hồng Nông cộng đồng. Ba mẹ nó, liền ngươi cũng muốn đi. Cái này mấy tháng liền làm không công. Hồng Nông triệt để ô tần sạc sỡ, phát triển tiền cảnh đặc biệt phi thường lợi hại. Lưu tại mẹ Ấy dù cộng đồng có cái gì dùng? Chuyên môn cho mẹ Ấy dù điện thoại viết ứng dụng sao? Nếu như cho Hồng Nông hệ thống viết ứng dụng, có thể bán được 2 30 khoảng điện thoại bên trên. Trần Quý Lương là thật mẹ hắn hú há. Mẹ nó Mới hơn một tuần lễ, liền đem chúng ta mẹ ấy rụng cộng đồng nhân khí cho rơi đải hơn phân nửa. Ha ha, các ngươi là không có đi đi dạo hồng môn cộng đồng, bên kia đã đem Trần Quý Lương phong thánh. Về sau phải gọi hắn Trần Thánh. Phong thánh như thế không hợp thói thường. Kỹ thuật cũng không không hợp thói thường. Ngươi nện trọng kim làm ra một cái điện thoại di động hệ thống, sau đó cởi sạch quần lót kiểu dáng toàn bộ triển khai nguồn gốc. Ngươi mẹ nó cũng có thể bị phong thánh. Bên kia thậm chí có lập trình viên, công nhân đem Trần Quý Lương hô thành cha. Đặt một cái điện thoại đều không có mở bán, mấy chục nhà công ty gia nhập liên minh có cái dám dùng? Lão tử sinh làm mẹ ấy dù người, chết làm mẹ ấy dù quỷ, tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Hai tháng trước, Gia Z cũng nói như vậy, hắn hôm qua chạy tới Hồng Mông cộng đồng. Cái thằng chó này hiện tại còn cần lấy mẹ ấy dù điện thoại đâu? Có tin quan trọng, Ustart Cổm tổ chức họp báo, tuyên bố đầu tư 100 triệu nguyên, chính thức tiến quân sở smartphone thị trường. Điện thoại nhãn hiệu tên là Tinh Diệu, bọn hắn sẽ căn cứ vào Hồng Mông hệ thống khai phá phát triển Tinh Diệu hệ thống. Hoàng trương buông xuống con chuột, sọ não trở nên càng đau. Ustart Cổm muốn làm điện thoại di động tin tức, hắn đã nghe nói, mà lại Hoàng Chương phi thường rõ ràng, Ustart Cổm chỉ là vừa mới bắt đầu. Còn sẽ có càng nhiều công ty tuyên bố làm điện thoại di động. Điện thoại liên lạc cá nhân năm nay bị chính phủ yêu cầu lui lùi, mặc dù cho Ngô Anh lưu lại một chút thời gian, nhưng không thể nào lại tiếp tục sản xuất điện thoại liên lạc cá nhân. Ustac Cum đã đến không thể không truyền hình thời điểm. Hết lần này tới lần khác lúc này Trần Quý Lương tuyên bố Open sẵn sàng hùng đông, còn đem Ngô Anh nâng vì hùng đông liên minh minh chủ. Đổi thành ngươi là Ngô Anh, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Đương nhiên là thỏa thuê mã nguyện, lập tức vén tay áo lên làm lượn đặc biệt làm. Ustac tên tiếng Anh gọi sở tạc cụm, kỳ thật liền là ngôi sao ý tứ, cho nên điện thoại nhãn hiệu đặt tên là Tinh Diệu. Deus Tacol quang mang một lần nữa lấp lánh. Mà lại, Tus Tacol có rất nhiều phần cứng độc quyền, điện thoại bàn phím cùng điện thoại liên lạc cá nhân làm chủ, một phần trong đó có thể trực tiếp vận dụng đến smartphone. Tus Tacol còn có đường dây tiêu thụ cùng bán trực tiếp cửa hàng. Còn nuôi vô số lập trình viên cùng phần cứng kỹ sư. Chối cung ứng đối Ngô Anh đến nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tinh diệu điện thoại chỉ cần không làm quá kém, lựa tiêu thụ lại trên lệnh cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Ngô Anh trước kia nhiều lần truyền hình thất bại, là bởi vì hắn chiến lược ánh mắt không đủ, mới hạng mục có một cái tính một cái toàn bộ thất bại. Hắn mặc dù đầu tư không ít làm thành công xí nghiệp, nhưng đó là rộng tung lưới kết quả, hắn đầu tư thất bại án lệ càng nhiều. Hiện tại Trần Quý Lương dựng tốt nền tảng, đem đường đều cho chỉ rõ, nô anh chỉ cần thuận con đường này đi làm là được. Vô cùng có khả năng, tinh diệu điện thoại sau này tại Trung Quốc có thể lâu dài lượng tiêu thụ năm vị trí đầu. Mobile, Uni cổ muốn chèn ép hùng hung. Nô anh cái thứ nhất không theo an bài. Hắn là thật có thực lực đem Mobile, Uni cổn cho cứng rắn đoán giận trở về. Trung điện thoại di động vang lên, Lôi Bố Tư lãnh tới. Lôi Bố Tư dương phần nói, Hoàng Tổng Ta cũng muốn tạo điện thoại di động, ngay tại Chiêu binh Mai mã dự định làm một vụ lớn. Chúc ngươi may mắn. Treo, ta còn có việc. Hoàng Trương không tâm tình nói thêm cái gì. Hoàng Trương không lại nhìn mẹ ấy dù cộng đồng bài viết, chạy tới tẩy cái nước lạnh mặt để cho mình thanh tỉnh một chút. Mẹ ấy dù nửa năm lượng tiêu thụ đạt 4 vạn nhiều bộ, vô số fan hâm mộ chờ lấy mua điện thoại di động, nhưng bởi vì chip cung ứng không đủ, sản lượng kẹt tại nơi đó từ đầu đến cuối không thể đi lên. Samsung quá hố. Chủ yếu là dùng Samsung chip công ty quá nhiều, xưởng lớn đều còn tại xếp hàng đâu, mẹ ấy rủ có thể lấy được một điểm đã không sai. Bằng trương giờ phút này cực kỳ hối hận, trong lòng nghĩ là mẹ nó sớm biết liền dùng test shot dỉn sợ chun men hoặc can con chim. Lenovo 2 năm này cực kỳ hỏng bét. Năm trước hệ điều hành máy tính nghiệp cạnh tranh tiến vào gây cấn trạng thái toàn cầu máy tính sản lượng nghiêm trọng quá thừa. Từ chọn bộ máy công ty đến linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng, mọi người đều chỉ có thể điền cùng hạ giá đi tồn kho. Cái này trực tiếp dẫn đến Trung Quốc dân mạng số lượng tiểu bộ phát tăng trưởng. Năm ngoái khủng hoảng kinh tế, Lenovo kết sụp hao tổn. Năm nay liếu chuyện trí một lần nữa rời núi đảm nhiệm Lenovo chủ tịch Dương Viễn Khánh nhường ra chủ tịch vị trí đảm nhiệm CEO smartphone, là hai người bọn họ thảo luận về sau, xác định được hạch tâm phát triển nghiệp vụ. Nhưng cực kỳ xấu hổ, Lenovo đã đem điện thoại nghiệp vụ bán đi. Lúc này Lenovo điện thoại, chỉ có danh tự còn gọi Lenovo, toàn bộ cổ phần đều đã bán ra cho tư quyền quý đầu tư. Liêu Truyện Chí hiện tại việc cấp bách là làm sao đem Lenovo điện thoại cho mua về. Đầu năm ngoái bán đi, lúc ấy định giá 100 triệu đô la Mỹ. Năm nay lại đi mua trở về, giá giá 150 triệu đô la Mỹ, nhưng đối phương chết sống không chịu bán. Thiêm tiền. Ý chí kiên định tư bản còn không nhả ra. Liêu Truyện Chí hỏi Dương Viễn Khánh nói, "Ta đã cố tình nâng giá đến 180 triệu đô la Mỹ, nhưng bọn hắn còn không chịu bán." Liêu Truyện Chí nhịn không được gầm Dương một câu, "Ngươi làm hảo sinh ý a?" Dương Viễn Khánh đặc biệt xấu hổ. Đầu năm ngoái thời điểm, Lenovo hao tổn vô cùng nghiêm trọng, điện thoại nghiệp vụ cũng làm nửa chết nửa sống. Hắn phản ứng đầu tiên là chém đứt dư thừa dường rà ngành, cái tốt nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát đưa di động nghiệp vụ chém. Lúc ấy Dương Viễn Khánh còn cảm thấy rất có lợi, làm đến nát bét Lenovo điện thoại, thế mà có thể bán ra 100 triệu đô la Mỹ giá cao. Ai biết, Liếu lão gia từ năm nay một lần nữa rời núi, Vừa lúc đưa di động nghiệp vụ định vì tương lai phát triển trọng tâm. Đoan Trừng muốn gấp bội mới có thể mua về. Liêu Truyện chí hỏi, chờ điện thoại nghiệp vụ mua về về sau, ngươi cho rằng cần phải kiên trì tự phát triển hệ thống, vẫn là gia nhập cái kia Hồng Mông Liên Minh? Dương Viễn khánh nói, đương nhiên là một bên tự phát triển hệ thống, một bên sử dụng mobile hệ thống. Tự phát triển là làm trưởng xa phát triển. Dùng mobile hệ thống, một có thể ứng phó mobile công ty, hai có thể mượn mobile con đường bán máy tùy chỉnh. Trần Quý Lương làm cái kia open sẵn sở, đơn giản là tại học Nokia. Chính hắn không phải Nokia hồng ngông hệ thống cũng so ra kém xỉn bị ẩn os học theo một cách vụ vẻ sớm muộn thất bại đừng tưởng rằng nokia thu mua xỉn bị ẩn os hệ thống liền trực tiếp đem xỉn bị ẩn os phóng bế lúc này xỉn bị ẩn os đang đứng ở thời kỳ ô gần sập sỡ mà lại nokia theo trần quý lương thao tác giống nhau làm ra một cái xỉn bị ẩn os tổ chức phi lợi nhuận thông qua tổ chức phi lợi nhuận quản lý xỉn bị ẩn os đến tiếp sau giữ gìn cùng cập nhật nhưng cái này đơn thuần đã khói thứ nhất xỉn bị ẩn os theo ander giống nhau chỉ ô gần sập tầng dưới chóp gò hoạch tâm vẫn như cũ nắm giữ tại nokia trong tay Thứ hai, Nokia một mực trưởng không simbi ẩn OS tổ chức phi lợi nhuận căn bản không nguyện ý giao ra quyền lực. Nokia làm như thế, một là vì đánh lén Android, miễn cho xuất hiện Android liên minh. Hai là vì cướp đoạt simbi ẩn OS quyền khống chế. Bởi vì simbi ẩn OS trước kia có soái ý, Samsung, Vạn Nhã Sơn nghiệp cùng loại nhiều cái cổ đông. Nokia tại thu mua simbi ẩn OS thời điểm, hứa hẹn ôn gần sợ sợ cũng thành lập tổ chức phi lợi nhuận, những cái kia cổ đông mới nguyện ý bán ra. Ba là kéo dài thời gian. Cho dù thu mua simbi ẩn OS, nhưng bên trong quản lý cùng kỹ thuật người mới từ kỳ nhiều còn theo cổ phiếu đã phát hành trước đó đông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nokia cần thời gian tiêu hóa cùng cải tạo Siembi ẩn OS. Cùng loại Nokia đem Siembi ẩn OS hoàn toàn tiêu hóa, làm ra một cái chuyên môn bản thân phiên bản về sau, liền sẽ bội bạc vứt bỏ Siembi ẩn OS tổ chức phi lợi nhuận. Mà tổ chức phi lợi nhuận thành viên khác, tỉ như Samsung điện thoại, chỉ có thể sử dụng Siembi ẩn OS hệ thống cơ sở bản. Không cách nào đạt được đến tiếp sau cập nhật. Thế là, Android liên minh ra đời. Hiện tại Trần Quý Lương lại là open sẵn sở, lại là xây tổ chức phi lợi nhuận, tại rất nhiều người trong mắt, hoàn toàn liền là tại học Nokia thậm chí có truyền thông dạng này đưa tin, Âu Mỹ có xỉm bì ẩn OS liên minh, Trung Quốc có hồng mông liên minh, đều áp dụng tổ chức phi lợi nhuận quản lý hình thức. Đây là Trung Quốc điện thoại nhãn hiệu phá vây chiến, đồng thời tham khảo nước ngoài thành công kinh nghiệm, chúng ta tin tưởng Hà Nội địa điện thoại di động tương lai là quan minh. Dương Viễn Khánh nói tiếp, nếu như chúng ta tự phát triển hệ thống điện thoại thành công, chúng ta liền làm Trung Quốc cáp cổ. Nếu như mua hệ thống điện thoại thành công, chúng ta liền theo mua sóng cầu thả, tựa như Samsung đi theo xỉm bì ẩn OS tổ chức phi lợi nhuận trộn lẫn dạng, không quản cái nào thành công, Lenovo điện thoại đều đứng ở thế bất bại. Lưu Truyện trí mỉm cười gật đầu. Dương Viễn Khánh thuận tiện chửi bậy, Hồng Mông Liên Minh tính thứ gì? Trần Quý Lương trước kia đều chưa làm qua điện thoại. Liên Minh thành viên, đại bộ phận đều là chó nhà có tang, hơn phân nửa nhãn hiệu ở vào ngừng sản xuất trạng thái. Đơn giản liền là kẻ thất bại Liên Minh, bọn hắn làm sao theo mô các công ty hệ thống cạnh tranh? Nói Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận là kẻ thất bại Liên Minh, đây cũng không phải là Dương Viễn Khánh sáng tạo, đã có truyền thông tại như thế hình dung. Liêu truyền chí bị Dương Viễn Khánh thuyết phục, chỉ để đoạn tuyệt gia nhập Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận ý nghĩ. Mô công ty đã buông lời, bất luận cái gì gia nhập Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận điện thoại công ty đều không thể lại theo mô hợp tác làm máy tùy chỉnh cũng không cách nào hưởng thụ Mobile 3G mở rộng kế hoạch chính sách ưu đãi. Đồng thời, Mobile lần nữa tuyên truyền bản thân ổ phụn hệ thống. Uỷ Nghị Cổn cũng chạy đến làm rối, tuyên bố sắp khai phá phát triển Uỷ Nghị Cổn chuyên môn ổ phụn hệ thống, hoan nên cả nước các điện thoại di động lớn công ty theo Uỷ Nghị Cổn hợp tác. Uỷ Nghị Cổn còn tán thưởng Trần Quý Lương có cái nhìn đại cục, hy vọng Hồng Mông hệ thống có thể đổi tên là Ổ phụn Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận trực tiếp giao cho Uỷ Nghị Cổn tới quản lý. Chương 430, Trần Quý Lương mới ngoại hiệu, Hồng Ngông lão tổ, chương 430, Trần Quý Lương mới ngoại hiệu, Hồng Ngông lão tổ đối mặt thanh thế thật lớn hồng mông liên minh nước ngoài điện thoại nhãn hiệu nhóm là cái gì phản ứng mặt ngoài không phản ứng chút nào nokia toàn cầu phó tổng giám đốc đại trung hoa khu tổng giám đốc có lý giải thậm chí thao lấy một ngụm lưu loát tiếng trung tiếp nhận phỏng vấn ta cực kỳ cao hứng trần tiên sinh áp dụng nokia hình thức tức thành lập tổ chức phi lợi nhuận quản lý một cái ô gần sặc hệ thống đây là cực kỳ tốt hình thức có cạnh tranh mới có phát triển nokia hoan nên người cạnh tranh cái này châu ước lão biểu hiện được phong độ nhẹ nhàng nhưng hắn trở lại công ty liền đem trợ lý gọi tới hồng mông điện thoại di động chủ yếu thương nghiệp cung ứng xác định chưa Trần Quý Lương Hồng Mông điện thoại mặc dù còn chưa bắt đầu sản xuất, nhưng bởi vì cần cơ ủng hộ Hồng Mông Liên Minh, cho nên cơ bản có thể xác định dùng cái gì máy xử lý chip. Mà thông qua cái này máy xử lý chip, lại có thể suy đoán ra Mặt khác Nguyên Linh kiện chủ chốt mua sắm Fabi. Lại chạy đi phe thứ 3 phòng thí nghiệm, cung ứng công ty nơi đó mua tình báo, liền có thể khóa chặt Trần Quý Lương cụ thể mua sắm nhà ai Nguyên Linh kiện chủ chốt. Trợ Li nói, tồn chữ chip bọn hắn dùng chính là SK Hynix. Mặt Khắc tạm thời còn không có xác nhận. Có lính giải phân phó nói, giá cả nổi lên 5 phần trăm cầm xuống SK Hynix tương quan tổn chữ chip dưới quý 80 phần sản lượng. Ta muốn quá khó để Hồng Mông điện thoại mua không được tồn chữ chim. Bây giờ Nokia toàn cầu lợi nhuận giảm mạnh, thậm chí tại rất nhiều quốc gia cùng vùng nghiêm trọng hao tổn. Chỉ có Trung Quốc thị trường nhất chi độc tú. Cho nên, có liền giải biến thành đại tướng nơi biên cương, hắn có quyền hạn chưa từng có khấp lỗ. Dưới đơn đặt hàng khóa kho loại sự tình này, có liền giải một câu liền có thể xử lý, căn bản không cần xin chỉ thị Nokia tổng bộ. Nhưng trợ lý nhắc nhở nói, SKHips tồn chữ chim, tại khủng hoảng kinh tế phía trước liền sản lượng quá thừa, gần như chỉ ở năm 2007 liền hạ giá ba lần. Đối mặt cả một cái điện thoại liên minh tiềm ẩn đơn đặt hàng gần như phá sản. SK Hynix có thể sẽ không tiếp nhận chúng ta khóa kho hành vi. Cậu liền giải cực kỳ lâu không có tự mình chú ý những này thực vụ, bị trợ lý cho ra tin tức khiến cho trực tiếp sửu sốt. Suy nghĩ một trận, cậu liền Giải nói, thử một chút. Ba ngày sau, trợ lý trở lại báo cáo. SK Hynix theo cancom giống nhau, đã xác định gia nhập Hồng Mông hệ thống tổ chức phi lợi nhuận. Bọn hắn cũng muốn gia nhập. Đúng vậy, SK Hynix gần như phá sản, một đống tổn kho bán không được. Mặc dù Hồng Mông liên minh hiện tại một bộ điện thoại đều không có sản xuất, nhưng có khổng lồ tiềm ẩn thị trường mà lại, ta suy đoán Trần Quý Lương theo Esker Hynix ký quy mô không nhỏ đơn đặt hàng. Tiếp tục điều tra Trần Quý Lương còn cần mặt khác nhà ai nguyên linh kiện chủ chốt. Màn hình chúng ta không có pháp khóa đơn. Có lính giải dám dùng nhiều tiền khóa đơn là bởi vì mua về lại đa nguyên linh kiện chủ chốt. Nokia đều có thể chậm rãi lấy ra dùng. Nhưng là Nokia smartphone dùng điện trở bình phong làm chủ. Cái đồ chơi này sản lượng quá thừa, tồn kho bán đều bán không xong. Mà hồng ngông điện thoại dùng chính là màn hình cảm ứng. Cái đồ chơi này sản lượng thiếu nghiêm trọng. Nokia mua được không có gì dùng. Cho dù có dùng cũng không cách nào không chế, bởi vì màn hình cảm ứng thuộc về thỏa thỏa người bán thị trường. Người ta nghĩ bán cho ai liền bán cho ai. Cũng có thể nói, coi như Nokia không chơi ngáng chân, Trần Quý Lương cũng cực kỳ khó mua đến số lượng sung túc màn hình cảm ứng. Trâm Giá xếp hàng, mẹ ấy dù điện thoại lách qua Apple màn hình cảm ứng thương nghiệp cung ứng, lựa chọn nhật bản chân dung y lớn công ty cao cấp màn hình cảm ứng. Cũng bởi vậy, mẹ ấy dù chi phí tăng lên rất nhiều, mà lại có chuỗi cung ứng mạo hiểm, duy nhất thương nghiệp cung ứng. Trần Quý Lương cũng chỉ có thể theo hoàng trương giống nhau, lựa chọn nhật bản chân dung y lớn, nếu không căn bản mua không được màn hình cảm ứng mặt khác chủ lưu thương nghiệp cung ứng đơn đặt hàng đã xếp tới sang năm. Lại qua mấy ngày, có lìn giải xác định hồng mông điện thoại di động camera máy chuyển cảm thương nghiệp cung ứng. Đồng dạng không cách nào bác cổ. Bởi vì cái đồ chơi này lựa chọn quá nhiều, có lìn giải coi như có thể khóa kho một hai nhà. Trần Quý Lương cũng có thể lâm thời thay thế thương nghiệp cung ứng. Trợ lý nói, chúng ta không cần thiết quá lo lắng. Hiện tại Hồng Mông Liên Minh chỉ có Trần Quý Lương điện thoại sắp sản xuất hàng loạt, thành viên khác đều còn tại nghiên cứu và phát triển giai đoạn, thậm chí liền nghiên cứu và phát triển giai đoạn đều còn chưa tiến vào. Ngươi nói đúng. Có linh giải tìm tới một cái hạ bậc thang. lập tức Cố Linh Giải còn nói, cấp phát 5 triệu nguyên để báo chí cùng trang ép tuyên truyền Hồng Mông Liên Minh chỉ có thể làm cấp thấp điện thoại, mà lại bọn hắn chuỗi cung ứng không hoàn thiện, chất lượng sản phẩm phi thường chênh lệch, dùng điện thoại di động của bọn hắn liền theo dùng hàng nhái giống nhau. Lúc này Trung Quốc đại lục thị trường, mỗi bán đi 10 bộ điện thoại, liền có 4 bộ điện thoại là Nokia, điện thoại bàn phím smartphone. Mỗi bán đi 10 bộ smartphone, liền có 7 bộ là Nokia. Dù vậy, Cố Linh Giải cũng không có lơ là bất cần. Hắn quá hiểu Trung Quốc thị trường, mấy năm trước lập tức không có đè lại, liền để vô số Trung Quốc nhãn hiệu, điện thoại bàn phím, quật khởi Loại tình huống này tuyệt không thể lại xuất hiện lần thứ hai. Loại chứa Nokia, mặt khác nước ngoài điện thoại nhãn hiệu căn bản không có tinh lực chèn ép Hồng Mông Liên Minh, bởi vì bọn họ hàng đầu địch nhân là Nokia. Cùng chèn ép Hồng Mông Liên Minh, không như theo Hồng Mông Liên thủ tiến đánh Nokia cái này bốn. Trung Quốc điện thoại quyền uy tạp chí China Mobile tập diệt sể hạ Hòn Tổng biên tập Đổ Nguyên Bang ngay tại tự mình bài tin tức Trần Quý Lương. Đầu tiên chúc mừng Trần Tổng, Hồng Mông điện thoại sắp sản xuất hàng loạt đi. Trần Quý Lương, đúng. Nhà máy sản xuất phụ Tùng Quốc bên kia ngay tại Cân Đối, đoán chừng tháng sau liền có thể khởi công. Bố Mei Băng, lần trước theo Trần Tổng gặp mặt, ta còn tưởng rằng Trần Tổng làm điện thoại di động chỉ nói là nói mà thôi. Trần Quý Lương, còn muốn cảm ơn Tổng biên tập Bù, vì ta để cử một chút điện thoại nghiên cứu và phát triển người mới. Bố Mei Băng, có người nói ngươi ôm cần sa sờ hồng mông hệ thống, tổ kiến hồng mông tổ chức phi lợi nhuận, là tại học theo một cách vụng về Nokia cùng Xiaomi ẩn OS ngươi đối với cái này có cái gì đáp lại? Trần Quý Lương, Nokia không có đem Xiaomi ẩn OS hệ thống toàn bộ triển khai thả, cho dù là cục bộ cởi mở, cũng chỉ cởi mở cho Xiaomi ẩn OS một chút cổ phiếu đã phát hành trước đó đông, mà ta thì là toàn bộ triển khai thả. Hoan nghênh bất luận cái gì công ty gia nhập. Còn có Nokia gắt gao nắm lấy simbi ẩn OS tổ chức phi lợi nhuận, mà ta mời Ngô Anh Tiên sinh đảm nhiệm hồng ngông tổ chức phi lợi nhuận chủ tịch. Ngươi rõ ràng có ý tứ gì sao? Bố Nguyên Bang, Nokia là ngụy cởi mở, mà hồng ngông là thật cởi mở. Trần Quý Lương, không sai. Nokia loại này ngụy cởi mở, sớm muộn sẽ bại lộ bản ý ta suy đoán trong vòng một năm. Simbi ẩn OS liên minh liền có khả năng xuất hiện khổng lồ biến động. Bố Minh Bang, Nokia phong bế simbi ẩn OS hệ thống. Trần Quý Lương, đây cũng không phải là ta nói a. Bố Minh Bang hiện tại trong nước có vô số lập trình viên, đem ngươi xưng là ít thánh nhân, còn cho ngươi lấy cái ngoại hiệu gọi hồng mông lão tổ. Ngươi nghe nói không? Trần Quý Lương, ha ha, ta chỉ biết là hồng quân lão tổ, vẫn là lần đầu tiên nghe nói hồng mông lão tổ. Bố Nguyên Bang, nghe nói là so hồng quân lão tổ càng cổ lao sáng thế thần. Trần Quý Lương, ta không phải thần, cũng không phải thánh nhân, ta sở dĩ toàn bộ triển khai thả hồng mông hệ thống, thuần túy là bởi vì không có phe thứ ba nguyện ý cho hồng mông điện thoại viết ứng dụng, cho nên ta hy vọng mọi người không muốn thần hóa ta, cũng không cần gọi cái gì trần thánh. rất tuôn thọ. Bố Minh Bang. Đối với smartphone tương lai phát triển, ngươi có ý kiến gì không? Trần Quý Lương, hiện tại tình huống quá hỗn loạn, không quản là nước ngoài vẫn là trong nước, mấy điện thoại di động lớn hệ thống trận doanh từng người tự chiến, khiến cho ứng dụng công ty khó mà thích đứng, đồng dạng một cái thương nghiệp ứng dụng, nhất định phải căn cứ khác biệt điện thoại hệ thống viết lại tốt mấy phần. Tương lai nhiều lắm là có thể chứa đựng ba đại trận doanh, không thể càng nhiều. Bốn nguyên băng, Sibii OS, Microsoft, Apple, Android, Hồng Nông, Mo2. Ngươi cho rằng có thể còn sống sót cái nào ba nhà? Trần Quý Lương, không chết liền có thể sống xuống tới. Bốn nguyên băng Trần tổng nói thật hay có đạo lý, ta thế mà tìm không ra lỗ thủng. Trần quý lương, ta muốn nói là cạnh tranh sẽ phi thường tàn khốc. Thưa ngươi là vua, còn lại thừa. bốn miền băng hiện tại có người đem Hồng Mông liên minh, xương là kẻ thất bại liên minh. Ngươi đối cái này thuyết pháp có ý kiến gì không? Trần quý lương, ta không quan trọng. Nhưng Ubtu cùng vị vụ khẳng định không đáp ứng, tay của người ta cơ bản được rất tốt, lần này cũng đều gia nhập Hồng Mông trận doanh. Bốn miền băng, nhưng loại trừ hai nhà này, còn lại thành viên tựa hồ cũng công trạng tương đối hỏng bét. Trần quý lương, đã như vậy, ta cảm thấy gọi liên minh báo thù càng phù hợp. Tên gọi tắt phụ liên. Bố Nguyên Bang, Trần Tổng cực kỳ hài hước. Trần Quý Lương, ta năm ngoái đầu tư tại thành đô xây cái trung tâm điện toàn đám mây. Hiện tại đã đi đến quy đạo chính. Trong nước phần mềm diệt virus năm nay không phải làm cái gì mây kiểm tra giết sao? Ta trung tâm điện toàn đám mây cũng có thể theo hồng ngông trận doanh chiều sâu hợp tác. Tỷ như mây ứng dụng, dạo chơi kịch, đem một vài cần đại lượng tính toán ứng dụng đặt ở đám mây sẽ vỡ hoàn thành. Điện thoại đầu nối chỉ phụ trách biểu hiện kết quả, cái này có thể để thấp xứng điện thoại vận hành cao cấp ứng dụng. Bố Nguyên Bang, cái này có chút khoa học viễn tưởng a. Trần Quý Lương, năm nay tháng 3 tại San Phở Giang Sít cô tổ chức trò chơi đệ vệ lỗ từ đại hội, đã ban bố ổn lại dạo chơi kịch kỹ thuật, cũng công khai biểu hiện ra cờ dị dị dạo chơi kịch phương án. Trước mắt vẫn chỉ là vận dụng cho máy tính, nhưng tương lai tiếp vào tay cơ cũng có khả năng. Gamer Sở C nợ ngay tại làm phương diện này nghiên cứu và phát triển. Bố Nguyên Bang, Trần tổng quả nhiên có tầm nhìn tương lai tính. Năm ngoái đầu tư trung tâm điện toán đám mây, chẳng lẽ cũng là đang vì hiện tại Hồng nông điện thoại liên minh bố cục. Trần Quý Lương, ngươi đoán. Bổng Nguyên Băng, ta đoán hẳn là. Trần Quý Lương, ha ha liên quan tới công nghệ đám mây cùng điện thoại di động liên hệ ta còn có rất nhiều ý nghĩ nhưng tạm thời không thuận tiện lộ ra bốn nguyên băng hẳn là phi thường khoa học viết tưởng đưa tiền bù nguyên băng trần quý lương lấy điện thoại di động ra phát thủy bổ chửi bậy hồng mông lão tổ là cái quỷ gì cái nào cái ót nghĩ ra được ngoại hiệu ha ha ha trần một tỷ rốt cục nổi lên lớn mật trần một tỷ cũng là ngươi có thể gọi muốn tôn hô trần thánh hô một tiếng lao tổ cũng được hồng mông lão tổ ở trên mau tới thụ ngươi ông nội một bái mẹ nó một đám bệnh tâm thần Trần Quý Lương không ngừng xoát lấy vẫy bộ tin tức, phát hiện cực kỳ nhiều fan hâm mộ nhắc tới Đoàn Dũng Bình. Hắn hiếu kỳ lục xoát Đoàn Dũng Bình vẫy bù hảo. Đầu thứ nhất động thái là, mọi người tốt, ta là bờ bờ cờ hệ lẹt chôn nhịp Đoàn Dũng Bình, ta chính thức đăng ký bị tỷ vẫy bộ. Hy vọng sau này có thể theo mọi người giao lưu. Đầu thứ hai động thái là, vừa xuống phi cơ, đã về nước. Cảm ơn Trần tổng toàn bộ triển khai nguồn gốc hồng mông hệ thống, cũng chúc mừng út vô cùng vĩ vũ gia nhập hồng mông trận doanh. Điều thứ ba động thái là, toàn bộ triển khai nguồn gốc cần cực lớn dũng khí, cùng cao minh trí tuệ. Androi không dám, Siri ẩn ốm cũng không dám. Ta phi thường xem trọng hồng mông hệ thống phát triển sau này. Bờ bờ cờ hệ lẹt chồn đi đem căn cứ vào hồng mông hệ thống, khai phá phát triển một chút điện thoại ứng dụng phần mềm, dùng học tập loại ứng dụng làm chủ. Hồng mông hệ thống ôn tần sảo sơ, ngoài ý muốn để một đám đại lao chủ động đăng ký bị tỷ thủy bổ tài khoản. Ngô Anh liền đăng ký bị tỷ thủy bổ, hắn một đầu cuối cùng động thái là tinh diệu điện thoại, ngụ ý ủ sạt cùng lần nữa lấp lánh không chung. Chúng ta đem vương giả trở về. Một đám công ty tổng giám đốc hoặc quản lý cấp cao, bao quát dã ly bảy bạ giấc mơ đều chạy tới Ngô Anh đầu kia vẩy bù nhã lại, thuần một sắc cùng hộ Ngô tổng. Mặt mũi thật là lớn. Đương nhiên. Trần Quý Lương tiếp vào thuộc hạ điện thoại, mã hóa đẳng ca vào ở Weibo. Hắn vừa mới phát động trạng thái, nói tèn ten ủng hộ hàng nội địa điện thoại hệ thống, đem toàn lực vì Hồng Mông hệ thống làm ứng dụng. Không có nói tèn ten gia nhập Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận. Không có. Khả năng còn đang cân chờ. Biết. Chương 431, Hải Hòa tổ chức phi lợi nhuận chính thức thành lập, chương 431, Hải Hòa tổ chức phi lợi nhuận chính thức thành lập. Liên tục không ngừng tèn ten bắt đầu căn cứ vào Hồng Mông hệ thống viết ứng dụng, một đống lớn internet công ty cũng bắt đầu lập chỉnh viên nghiên cứu học tập Hồng Mông hệ thống. Cùng lúc đó, Hồng Nông tổ chức phi lợi nhuận chính thức tổ chức thành lập đại hội. Cancong, nước Mỹ, SK Hynix, Hàn Quốc, Trân Dung Ấn, Nhật Bản cùng loại thương nghiệp cung ứng cũng phái đại biểu tới tham gia. Bây giờ có thể thực hiện sản xuất hàng loạt, lại cam đoan lương phẩm xuất màn hình cảm ứng nhà sản xuất có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhật Bản Trân Dung Ấn tính một nhà trong đó, bọn hắn chủ yếu sản xuất màng mỏng bình phong, theo Apple áp dụng pha lê bình phong đi khác biệt lộ tuyến. ưu điểm là càng nhẹ, càng mỏng, không dễ nát. Khuyết điểm là thông sáng xuất không có vì thế cao, xúc cảm không có vì thế tơ lụa. Trên lý luận chi phí rẻ tiền. Nhưng bởi vì kỹ thuật so sánh mới, lương phẩm xuất vấn đề giang rộng cao chi phí. Dựa theo Trần Quý Lương ý nghĩ, tự nhiên là muốn dùng càng tiện nghi, thông sáng xuất càng tốt, xúc cảm càng tơ lụa pha lê bình phong, coi như càng dễ dàng nát cũng không quan trọng. Nhưng pha lê bình phong mua không được hàng, cần xếp hàng 6 tháng trở lên. Coi như xếp tới nửa năm về sau, cũng chỉ có thể nhặt tá vụ cùng loại xưởng lớn còn lại. Nhật Bản chân dung y nuấn màng mỏng bình phong liền tương đối dễ bán, trước mắt chỉ có Samsung cái này một nhà xưởng lớn một cái điện thoại áp dụng. Còn lại khách hàng đều là mẹ ẻ rủ cùng loại xưởng nhỏ buôn bán. Đúng áp dụng màn mỏng bình phong Samsung điện thoại, chính là Samsung vừa đẩy ra thủ khoản điện thoại Android. Bởi vì Nokia cố ý kéo dài Simbi ẩn OS tổ chức phi lợi nhuận các loại nghị sự quá trình, Samsung đã cảm giác được Nokia không đúng kỉnh. Bởi vậy, Samsung smartphone đại bộ phận áp dụng Simbi ẩn OS, nhưng cũng bắt đầu làm hệ điều hành Android điện thoại, Dung chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhật Bản chân dung In ấn đối Hồng Mông liên minh cực kỳ trọng thị, trực tiếp phái một vị phó tổng giám đốc tới. Đồng thời nguyện ý cho Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận giao nạp cơ sở hội phí, để đổi lấy bản thân tại tổ chức phi lợi nhuận địa vị, hướng dẫn càng nhiều trung quốc điện thoại nhãn hiệu dùng bọn hắn màn hình. Trung Quốc đại lục trước mắt cũng có một nhà có thể sản xuất hàng loạt màn hình cảm ứng, gọi họ phim. Bọn hắn đã là điện trở bình phong lĩnh vực nhân tài kiệt xuất, nhưng tầng quản lý phi thường có sự táo bạo, đánh cược thân gia chuyện hình màn hình cảm ứng. Họ phim lần này cũng chủ động tới tham gia đại hội, bọn hắn màn hình cảm ứng lương phẩm xuất tạm thời không cách nào cam đoan, chỉ có thể dùng giá thấp sách lược lừa dối một chút khách hàng làm cấp thấp smartphone. Màn hình cảm ứng không dễ bán, bộ nhớ chip vừa vặn tương phản. Lần này SK Hynix tổng giám đốc tự mình bay tới Trung Quốc, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn nhanh sập tiệm. Mấy năm trước điên cuồng mở rộng sản lượng, còn khắp nơi thu mua những công ty khác sau đó sản lượng quá thừa, sản phẩm giá cả sụt giảm, lại gặp được khủng hoảng kinh tế kém chút lành lạnh. Nếu như chính phủ Hàn Quốc không xuất thủ, SK hynix năm nay tất nhiên chết chắc Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận thành lập đại hội, tuyển cử ra chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư trưởng, lâu dài quản sự, quản sự vân vân, còn xác định kỹ càng điều lệ. Hàng năm cơ sở hội phí trực tiếp đã định, số tiền kia không tính nhiều. Nhưng như thế nào đánh giá hội viên đẳng cấp, đẳng cấp khác nhau như thế nào giao nạp ngoài định mức hội phí, cùng đẳng cấp cao hội viên đặc thù quyền lợi, vẫn còn cần lại tiếp tục thảo luận. Tổ chức phi lợi nhuận chủ tịch nô anh chính thức nhậm chức chuyện thứ nhất, chính là muốn cho Hồng Mông hệ thống đổi tên, Trần tổng điện thoại gọi Hồng Mông điện thoại, Trần tổng điện thoại công ty gọi Hồng Mông khoa học kỹ thuật. Điện thoại hệ thống đã ổn gần sắp sợ, danh tự dứt khoát cũng nên sửa lại đi, nếu không dễ dàng theo Hồng Mông khoa học kỹ thuật lẫn lộn. Ta tán thành, ta ủng hộ nô tổng. Trong nháy mắt liền có hơn phân nửa hội viên đồng ý, bọn hắn không nghĩ bản thân sử dụng điện thoại hệ thống danh tự, theo Trần Quý Lương điện thoại công ty giống nhau như lúc. Trần Quý Lương nói, Hồng Mông hệ thống tên tiếng Anh là Harmonius, ý là hài hòa, cân đối. Không cần lớn đổi, đối bên ngoài liền tuyên bố là hài hòa tổ chức phi lợi nhuận các vị điện thoại hệ thống có thể bản thân đổi giao diện gia tăng một chút đặc biệt đồ vật bản thân danh tự bản thân lấy tỷ như Ngô tổng tinh rượu điện thoại hệ thống hoàn toàn có thể gọi sở tà dồ cái này chủ ý không sai nô anh cũng không có lại làm khó dễ trước mắt Hồng Nông hệ thống nhân viên đệ vệ lộ tờ bao quát điều chuyển đến tổ chức phi lợi nhuận những cái kia tất cả đều là Trần Quý Lương người nô anh có thể không dám một đi lên liền giành chức đoạt quyền nhất định phải cho Trần Quý Lương mắt mũi càng hướng chi Trần Quý Lương đảm nhiệm phó chủ tịch Thơ Đồ Mỹ bắt đầu tổ chức phi lợi nhuận căn bản không có pháp làm việc còn có liền là nô anh cái này người làm việc cực kỳ quan tâm chú ý có một loại giang hồ dẫn đầu đại ca phong phạm hắn thích sĩ diện bận tâm tiếng tam thích giúp người bình sự tình đến nay còn giống như chưa từng làm không chính đáng sự tình trần quý lương toàn bộ triển khai nguồn gốc hệ thống còn đem nô anh nâng vị minh chủ dưới tình huống như vậy nô anh nếu là lợi dụng chủ tịch trước quyền làm khó dễ trần quý lương chuyện này truyền đi hắn đừng nghĩ trên giang hồ lan lội bỏ phiếu a tạ tan thành tạ tan thành hồng mông tổ chức phi lợi nhuận tên tiếng trung như vậy đổi vì hài hòa tổ chức phi lợi nhuận chợt nghe còn tưởng rằng là cái bảo vệ môi trường tổ chức tên tiếng anh cũng biến kỳ thật đổi không đổi đều như thế. tại miệng biểu đạt bên trên, sau này khẳng định vẫn là gọi Hồng Nông Liên Minh, Hồng Nông Trận Doanh. Truyền thông cùng Internet sớm liền gọi quen thuộc. cả ngày hội nghị kết thúc, mọi người liên hoan uống rượu. ngày kế tiếp lại mở một ngày hội nghị. nô anh nửa đường đem Trần Quý Lương gọi đi nói chuyện riêng. Mô Gai bên kia không cần sợ, nhiều lắm là cũng không cùng người chúng ta làm máy tùy chỉnh, không cho chúng ta 3G mở rộng hoạt động ưu đãi. mặt khác tiểu động tác sẽ không xuất hiện, ta đã mời người cân đối qua. hai ngày trước ta theo Mô Bết tổng giám đốc vừa ăn cơm. nô tổng phi thường lợi hại. Trần Quý Lương vẻ mặt tươi cười, vị Minh Chủ này hắn chọn đúng. Nô anh còn nói, kẹn sen nguyện ý cho Hồng Mông trận doanh viết ứng dụng, cũng là ta tự mình đi một chuyến, mọi mã tổng nể mà tan bữa cơm. Tiếp xuống, ta chuẩn bị đi úc điểm tin tức một chuyến. Những này đều muốn dựa vào Nô tổng ra mặt. Trần Quý Lương mặt ngoài lấy lòng, trong lòng có chút khinh thường, cảm giác Nô anh làm pháp quá là bức. Nô anh cái này dẫn đầu đại ca, vì dựng nên Minh chủ uy tín, tại cấp Trần Quý Lương công lao đâu. Rõ ràng không cần Nô anh ra mặt, nhưng cái kia phe thứ ba công ty cũng sẽ cho Hồng Mông viết ứng dụng, đây là Trần Quý Lương đem hệ thống ốp gần tổ kiến liên minh kết quả. Nô anh lại nhất thiết phải lần lượt đi một chuyến, đem công lao nắm ở chính hắn trên thân giống như không có hắn sẽ làm không thành giống nhau. Trương Nghĩa, nhưng không phang khoáng. Trần Quý Lương lời nhắc theo hắn so đo, chỉ cần đừng chân chính đoạt quyền lợi tốt, nói không chừng sẽ làm nhất phách lưỡng tán. Cùng loại hồng mông trận doanh điện thoại nhiều mấy nhà bắt đầu tiêu thụ, căn cứ vào hồng mông hệ thống ứng dụng cũng bắt đầu nhiều. Đến lúc đó liền không sợ ở Mỹ mâu thuẫn, bởi vì mọi người đều lợi ích khóa lại cùng một chỗ, lớn hơn nữa mâu thuẫn cũng có thể cân đối giải quyết. Trần Quý Lương còn có chuyện trọng yếu hơn, lười nhắc theo nô anh tranh loại này hư danh. Hiện tại hồng ngông điện thoại di động chuỗi cung ứng cực kỳ nguy hiểm, nguyên linh kiện chủ chốt thương nghiệp cung ứng quá đơn nhất. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong rọ sách, tiếp xuống 2 năm nhất định phải hoàn thiện chuỗi cung ứng. Màn hình về sau cũng phải đổi, nước Nhật mang mỏng tiểu dáng màn hình cảm ứng có một loại nhựa trợ lật tiếp cảm giác. Sơ tới sở lui không cao cấp. Đầu tư họ phim loại hình công ty quá đắt, chưa mới tính một cái không sai đối tượng đầu tư. Nhưng cái này nhà công ty, trong vòng 1 2 năm không nhìn thấy khởi sắc, mà lại trước mắt trọng điểm chế tạo TV cùng máy vi tính màn hình tinh thể lỏng, tạm thời còn không cách nào dùng cho sở smartphone màn hình. Nguyên nhân chính là như đây, cùng loại hồng nông điện thoại kiếm được tiền, có thể từ cấp 2 thị trường thu mua một chút cổ phần cổ phiếu. Cải trắng giá Tương lai trong vòng 3, 4 năm, trường phương giá cổ phiếu đều chỉ có một hai khối tiền. Nô Anh tiếp tục nói, ta liên hệ đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại chuyên mục, qua mấy ngày chúng ta cùng đi ghi chép tiết mục. Vẫn là Nô tổng nghĩ đến chủ đáo. Trần Quý Lương cười lên, vị Minh chủ này coi như không tệ, không có bỏ qua một bên Trần Quý Lương, bản thân một cá nhân chạy tới đài truyền hình trung ương Trung Quốc làm tuyên truyền. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại đã sửa đổi phần, hiện tại càng cao cấp hào phóng cao cấp, không giống Trần Quý Lương lần thứ nhất bên trên tiết mục lúc vì thế kéo không. Nô Anh nói, hiện tại chính là muốn dùng sức tuyên truyền, không thể để người tiêu dùng cho là chúng ta quá cấp thấp. Ngươi chú ý tới không có, gần nhất có báo chí cùng dân mạng tại đen chúng ta. Trần Quý Lương nói, chú ý tới. Nô Anh nói, ta sai người lặng lẽ nghe qua, có một nhà báo chí biên tập lộ ra, bọn hắn xác thực thu tiền đen hồng mông liên minh, nhưng không nói là thu ai tiền, đoán chừng chính hắn đều không rõ ràng, còn có thể là ai? Nokia thôi, Trần Quý Lương nói, chúng ta liên hợp lại làm smartphone, mà Nokia smartphone tại Trung Quốc thị phần vượt qua 70%, khả năng nhất đen chúng ta liền là Nokia. Nô Anh nói, cho nên nhất định phải tăng cường chính diện tuyên truyền, không thể điện thoại còn chưa làm đi ra liền cho người tiêu dùng một loại cấp thấp ấn tượng, ta cái này hình tượng không được, nhất định phải đem người kéo lên. Ha ha ha, nô tổng quá khiêm nhường, trần quý lương vui như điên nô anh vuốt vuốt bản thân dâu quay nón, thật, ngoại giới vừa nhắc tới ta, tự nhiên mà vậy Liền tưởng đến điện thoại liên lạc cá nhân. Trước kia ta cũng làm qua điện thoại, liền là loại kia điện thoại bàn phím, vô luận như thế nào tuyên truyền đều bị cho rằng cấp thấp, đều theo điện thoại liên lạc cá nhân vẽ ngang bằng. Ngươi không giống nhau, ngươi là người trẻ tuổi, danh tiếng hình tượng cũng tốt, mà lại sẽ tuổi ngũ bước, có thể đem sản phẩm tuổi đến đặc biệt cao cấp một. Trần Quý Lương nói, vậy ta liền không kiếm tốn, qua mấy ngày cùng một chỗ bên trên tiết mục, cái này đúng không? Công tác cụ thể giao cho thủ hạ những người kia, nhiệm vụ của chúng ta là phụ trách nhãn hiệu tuyên truyền. Nô Anh dự định điên cùng lên TV tiết mục, mặc dù điện thoại di động của hắn vừa mới bắt đầu nghiên cứu và phát triển, tiếp xuống mấy ngày, bôi đen hồng mông báo chí càng ngày càng nhiều, internet thủy quân càng là phô thiên cái điện. Đoán chừng Nokia trích ra 5 triệu nguyên tài chính không dùng đến bao lâu. Diễn đàn, tệ bạc khắp nơi là vô nowden, dù sao quy nạp bắt đầu liền mấy cái nội dung thứ nhất, kẻ thất bại liên minh, hồng mông trận doanh tất cả đều là rác rưởi công ty. Amiu a cậu đều trà trộn vào tới, năm đó liền điện thoại bàn phím cũng làm không được, hiện tại làm smartphone khẳng định một đống cất chó. Thứ hai, học theo một cách vụng về Nokia cùng xiểm bị ẩn OS người Trung Quốc làm sản phẩm sẽ chỉ sao, liền người khác tổ chức phi lợi nhuận quản lý hình thức đều sao, hoàn toàn không có một chút bản thân đồ vật. Thứ ba, coi như làm được cũng là máy giá rẻ. Bởi vì Hồng Mông thành viên đều không có tạo qua smartphone, tổ chức phi lợi nhuận chủ tịch nô anh càng là điện thoại liên lạc cá nhân xuất thân. Điện thoại liên lạc cá nhân có thể làm ra vật gì tốt? Bởi vì đen thực sự quá mức lửa, đang hấp dẫn vô nào án tỉ phản đồng thời cũng đưa tới rất nhiều dân mạng phản cảm nhất là những cái kia lập trình viên bắt đầu tự động theo thủy quân đối phun nhóm lập trình viên ý nghĩ cực kỳ đơn giản ô cần sợ sệt liền là chính nghĩa chỉ để ô cần sợ sệt là chính nghĩa bên trong chính nghĩa càng huống chi hồng mông liên minh có thể giảm bất lập trình viên lượng công việc trần quý lương đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn bắt đầu thuê thủy quân nói là Nokia tại đen hồng mông ngươi nói lao tử sơn trại giá rẻ lao tử cũng làm ngươi nhãn hiệu hình tượng để ngươi tiếp nhận chèn ép hàng nội địa nhãn hiệu điều danh chương bốn lại đến đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại, chương 432, lại đến đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại. Ra ngoài trước đó, Trần Quý Lương dùng đầu tư cổ phiếu phần mềm, nhìn lướt qua trục quần phương giá cổ phiếu. Trong khoảng thời gian này thế mà tăng tới 7 khối nhiều. Cùng loại ngã đến 1 2 khối lại nói, đừng nhìn hơn 10 năm về sau, trục phương giá cổ phiếu vẫn là mấy khối tiền, nhưng kia thuộc về nhiều lần tăng vốn cổ phần sau giá cổ phiếu. Cho dù hiện tại 7 khối tiền mua vào, hơn 10 năm phía sau giá cổ phiếu biến thành 4 khối, kỳ thật cũng có gấp mấy chục lần lợi lợi. Tốt xấu là bên trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc tiết mục, ngươi liền không thể ăn mặc chính thức một điểm. Biên quan Nguyệt cầm trong tay âu phục quán trách. Trần Quý Lương cười tiếp nhận âu phục, kia ghi chép tiết mục thời điểm, ta liền đem cái này mặc lên. Ngươi không hiểu, áo thun cùng quần jean cũng là thiết kế nhân vật. Biên quan Nguyệt bĩu môi, lườm nhác theo hắn tranh luận. Áo thun quần jean lại bộ một bộ âu phục áo, làm sao cũng không giống như là nhân sĩ thành công a. Trần Quý Lương đi vào bãi đậu xe dưới đất, Dương Thạc đã cầm tay lái đang chờ đợi. Dương Thạc hôn kỳ cũng định, theo đồng tiên thu giống nhau, đều tuyển tại lễ quốc khánh ngày ấy. 60 tròn năm quốc khánh, đặc biệt có kỷ niệm ý nghĩa, cả nước không biết có bao nhiêu người mới kết hôn. Đúng. Trường cấp 3 liền bắt đầu nói yêu thương Lý Ngọc Lâm cùng Ngông Du, đối này bạn học cũ tình lữ thế mà thật không có chia tay. Bọn hắn cũng dự định năm nay quốc khánh kết hôn, hai ngày trước còn cho Trần Quý Lương phát tới thiệp cưới. Cùng một ngày thời gian, ba trận hôn lễ mở, Trần Quý Lương cũng không biết làm như thế nào ăn bài. Dương Thạc lái xe thẳng đến đài truyền hình trung ương Trung Quốc Lão Lâu, cũng không có đi quần cục lớn bên kia. Hiện tại đài truyền hình trung ương Trung Quốc chỉ có số ít bộ môn dọn đi quần cục, chủ yếu tiết mục vẫn như cũ tại Lão Lâu tụm. Trần này tiết mục liên tục không ngừng có Trần Quý Lương cùng Ngô Ảnh, còn có can con khu vực Trung Quốc tổng giám đốc Mã Phác. Bây giờ áp dụng Cancom chip smartphone, đang đứng ở kiểu bộ phát phát triển đêm trước. CB OS hệ thống điện thoại chủ yếu dùng Texas Instruments trở chuẩn chip. Á bộ hệ thống điện thoại chủ yếu dùng Samsung chip. Microsoft hệ thống điện thoại chọn lựa đầu tiên Texas Instruments, lựa chọn xếp sau Samsung, cuối cùng mới tuyển Cancom. BlackBerry hệ thống điện thoại chọn lựa đầu tiên Intel, lựa chọn xếp sau Cancom. Cancom chip phương án phi thường dẫn trước, nhưng thị trường số định mức liền là dậy không nổi, đệ nhất đại chí có thể điện thoại khách hàng lại là HTC. Cho nên, Cancom cấp thiết muốn muốn mở ra thị trường, nguyện ý toàn lực ủng hộ Hồ Hồng Mông trấn danh. Trần tổng, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha, lần này ta còn là trái ngược, bọn hắn luôn cảm thấy ta thích hợp làm nhân vật phản diện. Lang giáo sư theo Trần quý lương nắm tay. Trần quý lương cười nói, vị khuất lang giáo sư, nô anh nói, Trần tổng, này vị không cần ta nhiều giới thiệu a. Nô anh thể diện thật lớn, đem trương duy ngân cũng mời đến đường khách quý. Không quản đối trương giáo sư ấn tượng như thế nào, Trần quý lương đều phải thái độ nhiệt tình, cười tiến lên nắm tay nói, đương nhiên không cần giới thiệu. Ta mới từ đại học bắc kinh tốt nghiệp, trương giáo sư là đại học bắc kinh học viện quản lý quan hoa viện trưởng. Trường giáo sư bắt tay nói, "Trần tổng tuổi trẻ tài cao a buổi lễ tốt nghiệp ta cũng đi tham gia, đối Trần tổng kia một bộ cổ trang khắc sâu ấn tượng." "Ha ha, đều xấu, lúc ấy ăn mặc có chút quá màu mè." Trần Quý Lương nói. "Nô anh lại giới thiệu, vị này là viện khoa học xã hội Khương Kỳ phẩm chủ nhiệm, cũng là viện khoa học Trung Quốc China Internet ủy kỳ tổng biên tập." "Khương chủ nhiệm, cựu ngưỡng đại danh." Trần Quý Lương vội vàng nắm tay. "Khương chủ nhiệm cười nói, cũng vậy, ta tại tổng biên tập China Internet ủy kỳ thời điểm, cũng đối Trần tổng đại danh như sấm bên tai, nhìn qua không ít nghiên cứu Trần tổng công ty Văn Trường." "Nô anh liền là phi thường lợi hại." Hắn một bên trên tiết mục, mời tới khách quý cũng không giống nhau. Lang giáo sư xem như ba vị khách quý bên trong nhất lão. Hôm nay tiết mục căn bài, trương giáo sư là vương, ủng hộ hồng mông trợn doanh. Lang giáo sư là trái ngược, chất vấn hồng mông trợn doanh. Khương chủ nhiệm là đặc biệt bình luận viên, phụ trách khách quan phân tích đánh giá. Những này đều thuộc về tiết mục căn bài, thu lúc làm cho lại hùng, bí mật còn có thể uống rượu với nhau khoác lác. đương nhiên, cũng có ghi chép tiết mục nhau nhau già chân hỏa tức giận. Bởi vì cực kỳ nhiều tiết mục tivi thiết kế nội dung, chỉ có một cái đại khái giản không cùng quá trình, căn bản không thể nào đem tất cả lợi kịch viết ra. Nếu như biện luận song phương quan điểm tồn tại nghiêm trọng xung đột, mà lại song phương cũng đều là chân thật chuyển vận tư tưởng, như thế tại tiết mục bên trên nhau nhau thành cửu nhân không thể bình thường hơn được. Mấy người chính cho chuyện, người chủ trì Trần Vĩ Hồng hiền thân theo bọn hắn câu thông thu an bài, đối thoại mấy năm này mặc dù sửa đổi phần, nhưng đại khái nội dung kỳ thật không thay đổi. Chỉ bất quá trường quay trở nên càng thượng lưu, trang nhã và sang trọng. Theo cao cấp nhân vật đối thoại lúc cũng tận lượng không mời đại gia đại mụ, phòng ngừa xuất hiện hung hăng cản quấy tình huống. Hôm nay hiện trường người xem chủ yếu vì giáo sư, học sinh, công chức, lập trình viên vân vân. Hẳn là sẽ không xuất hiện mắng Trần Quý Lương làm trò chơi ra trường, coi như xuất hiện, hậu kỳ cũng khẳng định cắt đi. Một trận tiếng vỗ tay kết thúc. Người chủ trì Trần Vĩ hùng nói, "Tốt, cảm ơn các vị. Hoan niên trước máy truyền hình người xem bằng hữu, đúng giờ xem Trung ương TV tài chính và kinh tế kênh đối thoại. Theo Trung Quốc kinh tế cùng khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại dùng đến lên điện thoại di động dân chúng càng ngày càng nhiều. Cuối năm ngoái thời điểm, Trung Quốc điện thoại người sử dụng ước 641 triệu, hết hạn năm nay cuối tháng 6, đạt đến 695 triệu hộ. Nói cách khác, trong vòng nửa năm tịnh tăng ước 54 triệu điện thoại người sử dụng. Bên trong đó Số smartphone thẩm thấu xuất đạt tới 8,6% Trung Quốc hiện tại đại khái có 60 triệu smartphone người sử dụng. Điện thoại di động xuất hiện cùng phổ cập, cải biến cuộc sống của mọi người, thậm chí mang đến xã hội các mặt biến đổi. Hiện tại smartphone đại phát triển, lại sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng đâu? Chúng ta hôm nay mời đến ba vị giáo sư chuyên gia bắt đầu đàm luận smartphone khả năng mang tới xã hội biến đổi. Trần Vĩ Lương, Ngô Anh cùng Mạnh Phát thì còn tại trường quay hậu trường chờ đợi. Các giáo sư chuyên gia nói song lại có hai vị hiện trường người xem phát biểu ý kiến nói về bản thân đối tương lai sinh hoạt mặc sức tưởng tượng. Một cái công chức nói. Ta cho rằng theo sở smartphone cùng 3G kỹ thuật phổ cập, về sau lưu lượng tư thái phí sẽ càng ngày càng tiện nghi. Tựa như băng thông rộng phí giống nhau, trước kia băng thông rộng cực kỳ quý, hiện tại cũng xuất hiện tính tiền tháng, gói cước theo năm. 3G lưu lượng tư thái phí cũng khả năng ra gói cước, giao 2-300 khối tiền liền có thể dùng 1 năm. Không giống bây giờ tùy tiện xem mấy cái điện thoại website, không hiểu thấu liền tiêu hết mấy chục khối tiền. Cho đến lúc đó, mọi người có thể tùy tâm sở dục sử dụng smartphone, giống máy tính video trò chuyện giống nhau dùng di động video nói chưa tiếm. Cuộc sống của mọi người, nhất là xã giao, sẽ trở nên càng thêm tiện lợi. Không thể là công vụ viên, xem vẫn rất chuẩn, tất cả đều đoan đúng. Người chủ trì Trần Vĩ Hồng còn nói, hiện tại Trung Quốc thị trường smartphone mỗi bán đi 10 bộ, liền có một bộ là Nokia. Theo năm đó truyền thống điện thoại tình huống cực kỳ tương tự, truyền thống điện thoại có một lần hàng nội địa nhãn hiệu phá vây, có thể hay không tại smartphone lĩnh vực một lần nữa đâu? Gần nhất bị tỷ đàn sở chủ tịch kiêm CEO Trần Quý Lương tiên sinh đem bản thân chi tiêu nhiều tiền chế tạo điện thoại hệ thống toàn bộ triển khai thả, hiện tại đã kết thành hàng nội địa điện thoại di động Hồng Mông liên minh. Không biết hiện trường khách quý cùng người xem đối với cái này có ý kiến gì không? lại không quản chương giáo sư trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao tại tổ tiết mục an bài xuống, hắn thuộc về ủng hộ Hồng Mông chính diện khách quý, lúc này nói, ta cao hứng phi thường, Trung Quốc điện thoại công ty có thể đoán kết lại. Mặc dù vấn đề còn cực kỳ nhiều, nhưng đã có tốt đẹp bắt đầu, hy vọng bọn họ có thể dọc theo con đường này đi xuống. Coi như sau này không cách nào siêu Việt Nokia, nhưng ít ra cũng có thể tại sở smartphone thị trường chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lương giáo sư lại bắt đầu đóng vai mặt trái khách quý, ta đương nhiên hy vọng Trung Quốc nhãn hiệu có thể thành công, nhưng cũng không quá xem trọng Hồng Mông liên minh. Trước mắt trong liên minh có hơn 20 nhà điện thoại công ty. Loại trừ vì vụ cùng ốt Apple bán được không sai, mặt khác tất cả đều là đã thất bại điện thoại nhãn hiệu. Trần Quý Lương bản nhân trước kia chưa làm qua điện thoại. Ngô Anh Tiên sinh trước kia là làm điện thoại liên lạc cá nhân, hắn làm điện thoại di động sớm liền tuyên cáo thất bại. Như thế một đống công ty liên hợp lại có làm được cái gì? Cho người ấn tượng đầu tiên liền là cấp thấp, sơn trại, ta tại mua điện thoại di động của bọn hắn trước đó, khẳng định sẽ nghĩ chất lượng là không quá quan. Ta mua điện thoại di động của bọn hắn, có hay không một hai tháng liền xảy ra vấn đề. Còn có, bọn hắn áp dụng tổ chức phi lợi nhuận hình thức quản lý điện thoại hệ thống, nhìn như cởi mở cùng công bằng. Kỳ thật hiệu suất cực kỳ phối xuống, chấp hành lúc khả năng lâm vào vô kỳ hạn cái cỏ. Một khi buộc phát nghiêm trọng xung đột lợi ích, toàn bộ liên minh liền có khả năng sụp đổ. Cho dù là mặt trái khách quý, Lang giáo sư trong bụng vẫn là có hàng, trực chỉ Hồng Mông liên minh hoạch tâm vấn đề, cũng không phải là vô nào đen. Trần Vĩ Hồng nói, "Hôm nay chúng ta mời đến ba vị bằng hữu tới làm khách. Cho mời Can Com toàn cầu phó tổng giám đốc, Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc Mạnh Phác tiên sinh." Mạnh Phác tại một mảnh trong tiếng vỗ tay đi ra, hướng phía mọi người mỉm cười vẫy tay. "Trần Vĩ Hồng, Mạnh tổng ủng hộ Hồng Mông liên minh sao?" "Mạnh Phác, đúng vậy, ta phi thường xem trọng bọn hắn." Đồng thời Cancom cũng gia nhập Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận. Hồng Mông tên tiếng Anh hàm nghĩa là Hạt Heart Money, cho nên chúng ta hiện tại đổi vì Heart Money phụ hữu đã tỉ hon, phòng ngừa theo Trần tổng Hồng Mông khoa học kỹ thuật công ty lẫn lộn. Trần Vĩ Hồng, là Trần tổng chủ động tìm tới ngươi sao? Ngươi đối Hồng Mông hệ thống cùng Hồng Mông điện thoại thấy thế nào? Mạnh phát, Hồng Mông điện thoại, Hồng Mông hệ thống hoạch tâm nghiên cứu và phát triển đoàn đội, kỳ thật liền là lúc trước mổ Tỏ Dậu lạ Bắc Kinh phòng thí nghiệm. Hồng Mông điện thoại nghiên cứu và phát triển người phụ trách, là Mộ Tỏ Dậu lạ Bắc Kinh phòng thí nghiệm người thành lập cùng người phụ trách. Ta tại đến Cancom làm việc trước kia, phụ trách chủ trì mổ tỏ rượu là Trung Quốc làm việc. Trần Vĩ Hồng, cho nên, Hồng Nông điện thoại di động nghiên cứu và phát triển người phụ trách, nhưng thật ra là ngài tại mổ tỏ rượu là Bộ Hạ Cũ. Mạnh Phác, đúng thế. Cho nên ta đối bọn hắn hiểu rõ vô cùng, ta cũng tin tưởng bọn họ thực lực, nhất định có thể làm ra chất lượng cao sở smartphone. Trừ cái đó ra, Hồng Nông điện thoại còn mời viện khoa học Trung Quốc, Thanh Hoa cùng Đại học Bắc Kinh giáo sư, tổ kiến liên hợp phòng thí nghiệm tiến hành cơ sở kỹ thuật nghiên cứu và phát triển. Cương đại như vậy nghiên cứu và phát triển đoàn đội, tại Trung Quốc vô suất kỳ hữu, đặt ở toàn thế giới đều phi thường chói sáng. Trần Vĩ Hồng, ngài đối Hồng Nông ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái gì? Mạnh Phác, danh tự lấy được liền cực kỳ êm hai. Hồng Nông nha, hỗn độn sơ khai, vũ trụ vạn vật sắp sinh ra. Viện khoa học Trung Quốc cùng Đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh giáo sư xây dựng liên hợp phòng thí nghiệm, bọn hắn nghiên cứu khoa học kế hoạch gọi khoa phụ truy nhật. Ha ha, từ Trần Tổng lên những tên này liền có thể nhìn ra, hắn thương nghiệp dã tâm phi thường lớn, ánh mắt cũng cực kỳ lâu dài, lòng dạ cũng cực kỳ rộng lớn. Tổ kiến liên minh, người sáng lập lòng dạ nhất định phải rộng lớn, ánh mắt nhất định phải lâu dài, ta cho rằng đây là liên minh thành công cần thiết cơ sở. Mạnh Phác cùng nô anh thương lượng qua, nhất định phải đem tuyên truyền trọng điểm đặt ở Trần Quý Lương trên thân. Nếu như trọng điểm tuyên truyền lộ anh, mọi người lập tức liền nghĩ đến điện thoại liên lạc cá nhân. Trần Vĩ Hồng nói, "Được rồi, cảm ơn Mạnh tổng." Phía dưới, chúng ta cho mời ủy tụ stacc của chủ tịch Ngô Anh tiên sinh. Chương 433, Trần Quý Lương bảo luận, chương 433, Trần Quý Lương bảo luận. Lô Dâu quay nón đi vào trường quay truyền hình, theo người chủ trì Trần Vĩ Hồng sau khi bắt tay ngồi xuống. Lang giáo sư dẫn đầu làm có dễ, "Nô tổng, ngươi thân là ủy stacc của chủ tịch, không phải sớm đã bị công ty bị khai trừ sao? Ta cực kỳ hiếu kỳ, ngươi vì cái gì lại trở về rồi?" toàn trường người xem đều cười lên, chủ yếu là cảm thấy chủ tịch bị khai trừ cái này thuyết pháp cực kỳ buồn cười. Nô anh nói lời xã giao, mặc dù ta bị công ty khai trừ, nhưng cổ phần của ta vẫn còn ở đó. Uy tây dương CEO E O đem bổn tát cùng làm tư thái không gắn nợ, cho nên ban giám đốc lại đem ta mời về. Trương giáo sư khen, nhận nhiệm vụ lúc Lâm nguy, Nô tổng không lên. Kỳ thật tình huống cụ thể càng thêm phức tạp. Nô anh năm đó làm chủ tịch thời điểm theo CEO, liên hợp người sáng lập, ban giám đốc uyên áo cực kỳ cường. Một là hắn kiên trì làm điện thoại liên lạc cá nhân, hai là hắn mang tính gia trưởng quản lý đưa lên sản chứng khoán công ty cái này đều để CEO cùng với các ban Đông Phi thường bất mãn. Đem hắn khai trừ lý do cũng cực kỳ nói nhảm, nói hắn chưa công ty cho quyền, liền dùng công ty danh nghĩa quên tiền xây trường học, dính liễu trái với nước Mỹ phỏ dịch có dục tự giả cải sedan. Luật chống tham nhũng ở hải ngoại. Nô anh rời đi về sau, CEO, liên hợp người sáng lập, kiêm nhiệm chủ tịch, đem nghiệp vụ trọng tâm chuyển hướng. Ivor tờ vừa cái này nghiệp vụ khổng lồ thua thiệt. Liên hợp người sáng lập tự nhận lỗi từ trước, Năm oái lại đổi một cái quỹ tây dương, chạy tới Trung Quốc tiếp nhận CEO một trận mù so thao tác, trực tiếp để u sạt cổng tư thái không gắn nợ, bắt đầu điên cuồng dỡ ra bán lẻ tài sản lấp lỗ thủng. Ban giám đốc vẫn muốn đem một stack cùng đóng gói bán đi, nhưng chỉ thể bán ra căn bản không có người nguyện ý tiếp nhận. Năm ngoái đem có thể bán đều bán, năm nay ngay tại chuẩn bị dỡ ra bán lẻ tổng bộ cao ốc cùng toàn cầu nghiên cứu và phát triển trung tâm, còn không có từ chức lão công nhân, nhất là những cái kia công ty tầng quản lý, đối quỵ tây dương yêu phi thường bất mãn, thế mà bắt đầu hoài niệm Ngô Anh thời đại. Ban giám đốc cũng thấy Ngô Anh năm đó tựa hồ làm vẫn được, thế là nhiều lần gửi tới điện mời Ngô Anh trở về chủ trì đại cục. Ngô Anh cũng là có tính tình, ngươi để ta đi ta liền đi, ngươi để ta về ta liền về, lao tử lệnh không hầu hạ thang đến Trần Quý Lương tuyên bố toàn bộ triển khai nguồn gốc hồng mông hệ thống Ngô Anh ôm xem náo nhiệt trạng thái tâm lý chạy tới họp kết quả tại chỗ bị Trần Quý Lương đề cử vì minh chủ Ngô Anh lập tức có Đông Sơn tái khởi chi tâm xuất ra bản thân sở mát phun phương án chủ động cho sụp bằng Son Mạ Sở Sò Sỉ gọi điện thoại hắn theo Son Mạ Sở Sò Sỉ lúc đầu quan hệ vô cùng tốt nhưng bởi vì con đường phát triển chia rẽ Son Mạ Sở Sò Sỉ ủng hộ một vị khác người sáng lập bỏ phiếu đem Ngô Anh đuổi ra khỏi Ustacom tầng quản lý hiện tại Son Mạ Sò Sỉ cho lão hồ quỹ đầu tư đám cổ đông gọi điện thoại cuối cùng quyết định đem Ngô Anh mời về đồng thời đáp ứng Ngô Anh muốn yêu cầu gì Nô anh thừa cơ yêu cầu càng nhiều cổ phần. Usat cũng vốn chủ sở hữu cấu thành phi thường phân tán, Nô anh làm người sáng lập, đã chỉ còn 3% cổ phần. Bây giờ công ty tư thái không gắn nợ, giá cổ phiếu đã ngã đến đáy cốc, đại cổ đông nhóm căn bản không dám động. Một khi đại cổ đông bán ra cổ phiếu chuyển thành hiện vật, đổi không về mấy đồng tiền không nói, còn có thể đem Usat cũng khiến cho chết bất đắc kỳ tử. Mấy đại cổ đông vừa thương lượng, thế mà đồng ý cho Nô anh định hướng tăng phát cổ phiếu mới phát hành. Nô anh chỉ cần một đô la Mỹ liền có thể đạt được. Đi nhân viên vốn chủ sở hữu khích lệ kế hoạch đường đi, hợp pháp hợp ý. Nhưng có phi thường khắc nghiệt đánh cược hiệp nghị, Ngô Anh nhất định phải tại 18 tháng bên trong để Ustack cuộn đi ra hao tổn vũng bùn. Nếu như không đạt được mục tiêu, những này cổ phiếu mới phát hành sẽ bị công ty thu sạch về. Cho nên, hiện tại Ngô Anh so Trần Quý Lương càng đệ bụng, không kịp chờ đợi muốn đem Hồng Mông Liên Minh làm. Cái đồ chơi này nếu là làm hư, Trần Quý Lương còn có mặt khác nhiệm vụ, mà Ngô Anh đâu? Thì là đánh cược hiệp nghị thất bại, mất đi Ustack cuộn cho hắn tất cả cổ phiếu mới phát hành. Hắn lấy trước kia 3% cổ phần, cũng lại bởi vì công ty xong đợi mà biến mất. Ta cho rằng, Trần Quý Lương tiên sinh là chúng quốc lớn nhất chiến lược ánh mắt xí nghiệp ra chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng anh hùng gia thiếu niên, hắn thương nghiệp khứu giác để ta mỗi lần vì đó sợ hai tháng phục. Nô anh bắt đầu ngậm tuổi Trần Quý Lương. Trần Quý Lương nêu bức, hồng mông hệ thống mới phi thường lợi hại, hắn đánh cược hiệp nghị mới thành công suất càng cao. Vì toàn lực tạo điện thoại, nô anh đã tại bắt đầu chém đứt Đông Nam Á cùng Châu Mỹ là tin điện thoại liên lạc cá nhân, cơ sở thông tin thiết bị cùng loại nghiệp vụ. Hắn so quỷ Tây Dương CEO bán được còn hung ác, trực tiếp cải trắng giá bán ra hải ngoại nghiệp vụ, ngược lại để hút dây, cùng loại công ty nhận được tiện nghi có sẵn cơ sở thông tin thiết bị khách hàng cùng con đường. Kỳ thật không bán cũng chơi không lại, hút ZTE phát triển quá mấy liệt, điên cuồng hướng hải ngoại tiến quân. Tại châu Mỹ Latin cùng Đông Nam Á cơ sở thông tin thiết bị thị trường, DemuStack của bọn giết đến liên tục bại lui. Nô Anh hôm nay liền là đến tổ nhưu bức, đem Trần Quý Lương cùng Hồng Mông tốt một chỗ thổi. Chờ hắn thổi xong, rốt cục đến phiên Trần Quý Lương ra sân. Hoa Phong đột biến. Thính phòng trong có cái lập trình viên, nói đùa ồn nào nói, Trần Thánh, Trần Thánh. Một người sinh viên đại học cũng đi theo hô, là Trần lão tổ. Ha ha ha. Hiểu hai cái này trò đùa vui hiện trường người xem cười ha hả. Còn lại hiện trường người xem thì không hiểu ra sao, không biết bọn hắn tại mù gạo to cái gì. Dù sao cũng là đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Trần Quý Lương cố nén so ngón giữa xúc động, vẻ mặt tươi cười tiến về trưởng quay hồng sa phát ngồi xuống. Người chủ trì Trần Vĩ Hồng cười nói, xem ra Trần Tổng tại người trẻ tuổi quần thể ở trong nhân khí cực kỳ cao A. Trần Quý Lương nói, đồng loại hút nhau nha, ta cũng là người trẻ tuổi. Trần Vĩ Hồng, có người nói ngươi là Trung Quốc rột. ngươi thấy thế nào? Trần Quý Lương, Apple hệ thống bế nguồn gốc, hồng nông hệ thống ô gần sạp sở, cho nên ta không phải rột. Trần Vĩ Hồng, kia Nokia đâu? Có người nói ngươi ô bản sở sở Hồng Mông, Tổ kiến Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận, là tại học Nokia ô bản sở sở Symbian OS, Tổ kiến Symbian OS tổ chức phi lợi nhuận. Trần Quý Lương, kia là đối vũ nhục của ta. Nokia chỉ đem Symbian OS tới mở cho bộ phận công ty, mà lại không từ bỏ đối tổ chức phi lợi nhuận quyền công chế. Ta lại là đem Hồng Mông toàn bộ triển khai thả cho tất cả mọi người, vừa đến đã để Ngô tổng đảm nhiệm tổ chức phi lợi nhuận chủ tịch. Trần Vĩ Hồng, vừa rồi lang giáo sư nói, ngươi toàn bộ triển khai thả cùng từ bỏ tổ chức phi lợi nhuận quyền công chế, sẽ dẫn đến Hồng Mông liên minh sau này 4-5 phần nước. Trần Quý Lương, tất cả liên minh đều là lợi ích điều khiển. Chỉ cần ta có thể để đa số người kiếm tiền, cái này liên minh liền vĩnh viễn sẽ không tán. Ta có lòng tin." Lang giáo sư chen vào nói, "Ngươi vì cái gì có loại này lòng tin?" Trần Quý Lương nói, "Nokia hiện tại loại này cách giải quyết, Symbian ẩn OS trận doanh nhất định giải thể. Samsung làm Symbian ẩn OS trận doanh số 2 thành viên, năm nay lại đẩy ra một cái Android điện thoại. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?" Lang giáo sư hơi có vẻ kinh ngạc, "Samsung có tạo Android điện thoại?" Trần Quý Lương cười nói, "Cái này Samsung Android điện thoại, theo ta hùng nông điện thoại tuyển cùng một nhà màn hình nhà cung cấp hàng trên mạng những cái kia nói hồng mông điện thoại tất cả đều là rác rưởi liền nguyên linh kiện chủ chốt đều rác rưởi ra hỏa đoán chừng cũng không biết hồng mông điện thoại dùng nhà ai nguyên linh kiện chủ chốt nếu như hồng mông nguyên linh kiện chủ chốt rác rưởi kia samsung tiệu mới điện thoại cũng rác rưởi bởi vì chúng ta là cùng một nhà nhà cung cấp hàng nhà này nhà cung cấp hàng phi thường ủng hộ hồng mông liên minh đã chính thức gia nhập hồng mông quỹ đầu tư a là gia nhập hạt money phủ đa tỷ hòn còn có chúng ta máy xử lý chip lựa chọn cancon các ngươi sẽ không cảm thấy cancon cũng là rác rưởi a Cancom khu vực Trung Quốc tổng giám đốc mạnh phát nói, Cancom chuyên vị sở smartphone thiết kế chip, thiết kế lý niệm cùng phương án là toàn cầu đỉnh tiêm. Thậm chí có thể nói, không có cái thứ hai. Nếu như Cancom chip rát rưởi, toàn cầu tìm không ra không phải rát rưởi chip. Trần Quý Lương nói, đã nghe chưa? Toàn cầu đỉnh tiêm, không có cái thứ hai. Lang giáo sư nhắc nhở, Trần tổng, ngươi là đề, ta vừa rồi vấn đề là, ngươi làm sao có lòng tin một mực mang theo mọi người kiếm tiền? Trần Quý Lương nói, xỉ bỉ ẩn ổ trận doanh nếu như nội chiến, hiện tại dùng xỉ ẩn ổ điện thoại công ty, tỷ như Samsung, mổ tọt ruột là, xoay y các loại sẽ toàn bộ vứt bỏ xỉn bì ẩn os lựa chọn mặt khác trận doanh. đến lúc đó, nokia trong nháy mắt trở thành ứng dụng đào hoang. lang giáo sư nói, người nói nokia sẽ suy sụp. apple cũng là ứng dụng đào hoang, nhưng mọi người đều nguyện ý vì apple khai phá phát triển ứng dụng. nokia thể lượng càng lớn, chuyên vì nokia làm ứng dụng phe thứ ba sẽ chỉ càng nhiều. trần quý lương nói, apple không thiếu ứng dụng, là bọn hắn có ra tay trước ưu thế, người ta tạo ra được vượt thời đại sản phẩm. nokia đang làm gì? mút meo đến cực điểm. năm nay nokia smartphone chiếm lĩnh trung quốc cần phải lĩnh vực vượt qua 70% số đỉnh mức. Nhưng Nokia tại Trung Quốc bán đi nhiều như vậy smartphone, lại tìm không thấy một cái toàn bộ màn hình cảm ứng. Trần Quý Lương móc ra bản thân điện thoại, ta một mực tại dùng Nokia. Từ bộ thứ nhất điện thoại đến bây giờ, ta đều tại dùng Nokia. Ta là Nokia fan tâm niên, yêu thương càng sâu đậm, trách móc càng nghiêm khắc. Nokia cái này Trung Quốc smartphone lĩnh vực tiêu thụ quan quân, kỳ thật tại smartphone phương diện đã toàn bộ phương vị là hậu. Người chủ trì Trần Vĩ Hồng dùng nói đùa ngữ khí nhắc nhở, "Trần tổng nói như vậy, sẽ không bị Nokia cáo phỉ bằng a?" Trần Quý Lương nói, "Ăn ngay nói thật gọi phí báng." Toàn bộ màn hình cảm ứng là tương lai xu thế, màn hình cảm ứng cũng là tương lai xu thế. Nokia smartphone vẫn còn tại làm nửa màn hình cảm ứng, điện trở bình phong. Ta thực sự không lý giải bọn hắn vì sao dạng này. Lang giáo sư có chút không kiên nhẫn, Trần tổng mời nói về chính đề. Trần Quý Lương nói, Nokia suy sụp là chuyện sớm hay muộn. Nhất kinh lạc, vạn vật sinh. Sau này cái nào trận doanh ứng dụng nhiều nhất, người sử dụng liền sẽ lựa chọn cái nào trận doanh. Vô số phe thứ ba công ty cùng sở tiệu diêu đã bắt đầu học tập hồng mông hệ thống, sắp vì hồng mông hệ thống khai phá phát triển ứng dụng. Đến lúc đó toàn bộ Trung Quốc lập trình viên đều là Hồng mông trận doanh người một nhà. Ai muốn đem Hồng mông tổ chức phi lợi nhuận làm giải thể, ngàn ngàn vạn vạn lập trình viên liền không đáp ứng, tổ chức phi lợi nhuận thành viên khác cũng sẽ không đáp ứng. Ba ba ba ba. Nô anh cùng mạnh phát cùng một chỗ vô tay. Trần Vĩ Hồng nói, có vị khán giả nghĩ phát biểu, một mực tại nhất tay. Ta xem hắn nhấn cực kỳ lâu, đem bịt rô phổi đưa cho hắn a. Vị kia hiện trường người xem đứng lên, ta là một cái học sinh lớp 11. Ta lúc đầu một mực cực kỳ sùng bái Trần Tổng, nhưng hôm nay ta cho rằng Trần Tổng quá ngạo mạn cùng tự đại. Nokia là toàn thế giới tốt nhất điện thoại nhãn hiệu. Điện thoại di động của bọn hắn chất lượng quá cứng, mà lại hiện tại lượng tiêu thụ tối cao. Vừa rồi người chủ chỉ nói, Trung Quốc mới bán đi 10 bộ smartphone, liền có 7 bộ là Nokia. Trần Tổng lại nói Nokia sẽ suy sụp, ta cho rằng là tại mở mắt nói lời bịa đặt, tự dương chửi bới bản thân đối thủ cạnh tranh. Trần Quý Lương cười nói, Tần Triều, Triều Tù, Triều Nguyên cường đại a. Khi bọn hắn tại thời kỳ cường thịnh thời điểm, có ai có thể đoán được không có qua một số năm, Lưu Bang, Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương liền chiếm thiên hạ. Học sinh kia nói, cái này ba cái triều đại có bạo quân, dân chúng thời gian không vượt qua nổi, cho nên mới sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Nokia người sử dụng thể nghiệm cực kỳ tốt, người sử dụng vẫn luôn tin được Nokia." Trần Quý Lương nói, "Chờ ngươi phát hiện bản thân dùng Nokia smartphone, người sử dụng thể nghiệm hoàn toàn không cách nào theo cùng mức giá điện thoại so sánh thời điểm. Đối với Nokia đến nói, vậy liền đã chậm." Học sinh kia nói, "Trần tổng trước kia theo tập tổng giám đốc đã đánh cược, hôm nay cũng có thể thử cùng theo ta đánh cược." Ha ha ha. Trung quanh hắn người xem đều cười lên. Trần Quý Lương buồn cười nói, "Đánh cái gì cược?" Học sinh kia nói, "Trong vòng 3 năm, nếu như Nokia không có suy sụp, Trần tổng liền đưa ta một bộ ký tên chân tàng bản tam quốc sát thẻ bài." Trần Quý Lương hỏi: Nếu như suy sụp đâu? Học sinh kia nói, vậy ta về sau liền đi Trần tổng công ty đi làm, giúp ngươi làm công kiếm tiền." Trần Quý Lương nói, "Ta hoài nghi ngươi đang động tác võ trò ta, mục đích thực sự liền là muốn vào công ty của ta." Ha ha ha, toàn trường cười vang. Cười về cười, hôm nay cái này tiết mục chưa ra, đoán chừng lại muốn nhấc lên dư luận dậy sóng. Nô Anh bất giác gầm thầm cảm khái, vẫn là Trần Quý Lương sẽ lẫn lộn, chỉ dựa vào hát suy Nokia ngôn luận, liền có thể gây nên ôn la họ phở lịn lẫn nhọ phun. Mức độ chú ý trực tiếp kéo căng. Chương 434, bây giờ cũng tới, chương 434, bây giờ cũng tới. Nokia không có trực tiếp khởi tố Trần Quý Lương tổn hại thương nghiệp tín dự bởi vì một khi khởi tố, liền để Trần Quý Lương người giả bị đụng thành công. Loại này kiện cáo, thường thường đánh liền là nhiều năm, mà lại Nokia hơn phân nửa không cách nào thắng kiện. Dài răng giặc thư kiện quá trình chờ tại tiếp tục cho Trần Quý Lương gia tăng lộ ra ánh sáng lượng. Nhưng cho dù Nokia giả chết, truyền thông mức độ chú ý vẫn là cực cao, internet bên trên càng là nhao nhao lật trời. Bởi vì cái này 5 tháng, Nokia fan trung thực kia quá nhiều. Nhưng tại Nokia người hâm mộ cuồng nhiệt nhất bên trong, lại có không ít chỉ trích rèn sắt không thành thép, chính bọn hắn ngay tại chửi bậy Nokia không muốn phát triển. Vừa mới bắt đầu, là Nokia Fan hâm mộ mắng Trần Quý Lương nói khoác mà không biết ngượng, không quá 2 ngày liền biến thành Nokia Fan hâm mộ lẫn nhau phun. Nokia khu vực Trung Quốc Quốc Châu lão tổng giám đốc đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, phô 7 Nokia 5800, cái này toàn bộ màn hình cảm ứng Nokia smartphone, tự đưa lên sản chứng khoán 1 năm đã qua, toàn cầu lượng tiêu thụ đã vượt qua 5 triệu bộ. Là trước mắt nhất bán chạy toàn bộ màn hình cảm ứng smartphone. Ai nói Nokia không có toàn bộ màn hình cảm ứng điện thoại. Trần Quý Lương tại bản thân xã giao tài khoản bình luận, nhưng màn hình cảm ứng điện trở. Màn hình cảm ứng điện trở liền mang ý nghĩa chỉ có thể sử dụng bút cảm ứng lại hoặc là dùng ngón tay đi dùng sức nén. Không cách nào dùng ngón tay tùy ý huy động thao tác. Cái này thời điểm, Lenovo Dương Viễn Khánh đứng ra, tổ chức Lenovo không một buổi họp báo. Lenovo cuối cùng đem Lenovo điện thoại mua về, thao tổn của cải 200 triệu đô la Mỹ, ngay tiếp theo còn có một cái smartphone. Cái này điện thoại là Dương Viễn Khánh bán điện thoại nghiệp vụ phía trước liền đã tại làm, cuối cùng hơn một năm rốt cục ra mắt. Còn chỉnh ra các loại mệnh lưới, thì như điện thoại vẻ bề ngoài lấy được nước Đức điểm đỏ thiết kế thượng. Lenovo một áp dụng mô bạch công ty ổ phụn hệ thống, tự mang truyền tin, 139 hòm thư cùng loại 1 đống mobile ứng dụng. Những này ứng dụng không cách nào tháo rỡ, thậm chí không cách nào rời ra menu chính. Chỉ kiêm dung Android 1.5 trở xuống phiên bản, định giá 5.999 nguyên, danh sưng muốn đánh bại Apple. Người ta căn bản không đem mệ đội đủ, hồng mông xem như nhân cũng không đem Nokia smartphone để vào mắt. Trần Quý Lương không có đem Lenovo coi là gì, Chu Quảng Bình lại là như Lâm đại địch, nhanh đi mua một bộ Lenovo 1 đến thể nghiệm. Kết quả, hắn chỉ đi trong tiệm chơi mấy lần, liền đã mất đi mua sắm dục vọng. Cảm giác thế nào? Trần Quý Lương hỏi. Chu Quang Bình cười nói, Lenovo đầu năm ngoái bán đi điện thoại nghiệp vụ. Nửa đường khẳng định trì hoãn sở mật nghiên cứu và phát triển. Hơn nữa lúc ấy mobile phone đều không thành hình. Ta nói thế nào có thể nghiên cứu và phát triển nhanh như vậy, thứ này liền là lấy ra lửa gà quỷ." Trần Quý Lương im lặng nói, "Ta hỏi ngươi cảm giác thế nào?" Chu Quảng Bình nói rõ chi tiết nói, "Lenovo tuyên bố là toàn bộ chạm đến màn hình cảm ứng, nhưng ngón tay nhẹ nhàng hoạt động căn bản không có phản ứng. Nhất định phải dùng sức nén lôi kéo, mà lại phản ứng phi thường trì độn, hoạt động lúc thường xuyên xuất hiện bị dừng lại, nhảy khung hình." Chu Quảng Bình chỉ là tùy tiện chơi một chút, còn không có thể nghiệm đến Lenovo một càng nhiều khuyết điểm. Thì như Chờ thời thời gian ngắn, tin không dùng bền. Dễ dàng phát nhiệt, động một chút lại chết máy. Loại trừ không cách nào tháo dỡ mobile ứng dụng, phe thứ ba ứng dụng cơ hội không có. Loại này phá ngọn ý, Lenovo lại dám bán 5999 nguyên. Người ta mẹ ấy dù M8 cũng chưa tới 3000 nguyên. Lenovo một liền là đến khôi hải, đoán chừng vì thời gian đang gấp, sản xuất hàng loạt kiểm nghiệm đều không có nghiêm túc làm qua. Lại hoặc là làm kiểm nghiệm, biết dễ dàng mạnh chết máy, nhưng vẫn là kiên trì lấy ra bán. Hồng Mông cộng đồng hiện tại cực kỳ náo nhiệt, đại lượng lập trình viên ở chỗ này tụ tập, học tập sau khi làm việc liền là phát bài viết giao lưu. Ai mua Lenovo một rồi? Ngu xuẩn mới mua. Ta đi trong tiệm chơi một chút. Này rách nát điện thoại di động nhiều lắm là giá trị một nghìn thối. Ai, hàng nội địa nhãn hiệu luôn luôn như thế hố người. Nói thật, ta đối Lenovo thủ khoản smartphone cực kỳ chờ mong, không nghĩ tới bọn hắn liền chỉnh ra như thế thứ gì. Trần Lão tổ Hồng Nông điện thoại sẽ không cùng theo Lenovo giống nhau a? Đại ca, người ta Trần tổng công khai biểu diễn qua nhiều lần, có khả năng màn hình lớn thả chính là video. Được mời lên đại thao tác điện thoại di động cũng là kẻ lừa gạt. Ta xem người mới là Nokia phải tới nắm ai xem đài truyền hình trung ương trung quốc đối thoại rồi, trần quý lương vẫn là quá tự phụ, lại còn nói nokia rất nhanh sẽ suy sụp, nokia nếu như còn không đẩy ra toàn bộ cảm ứng màn hình cảm ứng điện thoại, trăm phần trăm sẽ suy sụp. lần này ta ủng hộ trần lão tổ. đúng rồi, công ty của các ngươi chính thức khai phá phát triển hồng mông ứng dụng sao? tuần trước liền đã đã được duyệt, nội dung cụ thể không thể nói. công ty của các ngươi đâu? không sai biệt lắm, ha ha. lenovo một đưa lên sản chứng khoán tiêu thụ ngày kế tiếp, bởi giờ tuyên bố gia nhập hồng mông tổ chức phi lợi nhuận, ngụ ý ưu tiên cho hồng mông trận doanh điện thoại cung ứng tin. Theo Cancun, SK Hynix giống nhau, bờ Yờ liền là ra bán hàng. Hàng năm giao nạp điểm này cơ sở hội phí, nếu như dùng để quay quảng cáo mấy lần liền không có. Nhưng gia nhập Hồng Mông tổ chức phi lợi nhuận lại có thể theo trận doanh công ty tiếp xúc mà thiết, không chừng có thể làm cho cả trận doanh điện thoại nhãn hiệu đều dùng bờ Yờ tin. Trần Quý Lương tự mình cùng đi Vương Truyền Phúc, Tham Quan bị tỷ đạn sở cùng Hồng Mông khoa học kỹ thuật, thậm chí còn chạy tới game sở xỉ ẹn sở đi một lượng. Tham Quan hoàn tất, Trần Quý Lương mời Vương Truyền Phúc ăn cơm. Nokia không có cho các ngươi tạo áp lực à? Vương Truyền Phúc cười nói, khẳng định có An còn muốn khóa bờ Yờ điện tử tháng sau đơn đặt hàng nhưng bị ta cử tuyệt. Bởi Y giờ cũng không phải Nokia nuôi chó. Bởi Y dập tin là Nokia toàn cầu lớn nhất tin thương nghiệp cung ứng. Bởi Y giờ điện tử là Nokia toàn cầu lớn nhất nhà máy sản xuất phụ tùng gốc. Như này độ sâu hợp tác, Nokia thật đúng là không cách nào mệnh lệnh Bởi Y giờ nhất định phải làm cái gì. Nếu như Lâm Thời thay đổi chiều đại nhà máy, Nokia đi chỗ nào tìm đi. Phó con đã bị Apple cùng loại công ty đơn đặt hàng xếp đầy, vị sáng tạo lực nguyên nhân mổ tỏ rộng lạ, xoay ý mà đơn đặt hàng độ cao báo hỏa. Trần Quý Lương nếu như nghĩ tìm nhà máy sản xuất phụ tùng gốc, cũng liền Bởi Y giờ còn có sinh sản không gian. Mà lại Bời giờ còn tự sản tin, khuôn đúc điện thoại sắc các loại, có thẳng đứng trình hợp năng lực cùng chi phí khống chế ưu thế. Như này nhiều phương diện nhân tố kết hợp, Bời giờ điện tử liền thành Trần Quý Lương chọn lựa đầu tiên nhà máy sản xuất phụ tùng gốc. Trần Quý Lương theo hắn đụng phải một chén, hổ nhuận bảng xếp hạng người giàu liền muốn ban bố, cầu chúc Vương tổng trở thành Trung Quốc nhà giàu nhất. Vương Truyền Phúc liên tục quát tay, đừng. Năm ngoái vị kia nhà giàu nhất, bây giờ còn tại rẫm máy may đâu? Ta có thể không nghĩ bên trên hổ nhuận mù theo bảng. Trần Quý Lương cười nói, không quản Vương tổng có muốn hay không, đều khẳng định là năm nay Trung Quốc nhà giàu nhất năm nay hồ nhuận trăm giàu bảng cùng Forbes Trung Quốc bảng xếp hạng người giàu Vương Truyền Phúc sắp đạt được song bảng thứ nhất trở thành hoàn toàn xứng đáng Trung Quốc nhà giàu nhất chủ yếu là năm ngoái bị nhập cổ phần BYD năm nay BYD ô tô lại bà bán vô luận là giá cổ phiếu vẫn là công ty công trạng đều tại báo tác đột tiến kiểu dáng tăng trưởng mà năm ngoái xếp tại bảng danh sách hàng đầu một đám phú hào, lại bởi vì khủng hoảng tài chính mà tập thể tài phú rút lại vừa tăng vừa rơi xuống Vương Truyền Phúc liền chạy tới đệ nhất Vương Truyền Phúc nói ta tin tưởng tại một ngày nào đó Trần tổng cũng khả năng là Trung Quốc nhà giàu nhất haha ha, Vương tổng cho ta lợi tân bút Trần Quý Lương cười nói. Vương Truyền Phúc nghiêm túc nói, "Mẹ ấy dù M8 liền là bờ y giờ làm thầy, Hồng Ngông điện thoại ta cũng thể nghiệm qua." Nói thật, hai khoản điện thoại tính năng khác biệt không lớn, đều thuộc về Trung Quốc sở smartphone thị trường nhân tài kế xuất. Nhưng Trần tổng toàn bộ triển khai thả hệ thống, tổ kiến Hồng Ngông trận doanh, loại thiên tài này lớn mật nếm thử, không phải mẹ ấy dù điện thoại có thể chống lại. Vương Truyền Phúc phi thường xem trọng Hồng Ngông khoa học kỹ thuật công ty, hắn quá biết loại này sớm bố cục lớn bao nhiêu uy lực. Bởi vì hắn bạn thân một mực làm như vậy, cho nên lần này không tiếc đắc tội Nokia, Vương Truyền Phúc cũng muốn theo Trần Quý Lương chiều sâu hợp tác. Bởi giờ điện tử chuyên vì Hồng mông điện thoại mới mở một đầu dây chuyền sản xuất, thiết bị đã hoàn thành điều chỉnh thử, trước mắt ngay tại huấn luyện công nhân. Cùng loại công nhân huấn luyện hoàn tất, liền muốn tiến hành thực tế lắp ráp kiểm nghiệm, mỗi ngày sản lượng là 2000 bộ điện thoại. Hồng mông điện thoại đám đầu tiên sản xuất 100.000 bộ, chỉ là vật liệu phí liền muốn hoa 150 triệu nguyên, bình thường công ty thật đúng là không dám làm như vậy. Có hay không sung túc tài chính khác nói, vạn nhất lượng tiêu thụ không tốt liền chơi đập. Lenovo một đám đầu tiên chế tạo 50.000 bộ, bây giờ liền nện ở trong tay bán không được. Nay phá loạn ý theo mob chiều sâu khóa lại, thưởng thụ Mob3G mở rộng phụ cấp toàn tụng mobile gói cước làm ưu đãi. Nói là giá bán 5999 nguyên, nhưng chỉ cần người sử dụng làm mobile gói cước, lại thêm các loại hoạt động phụ cấp, kỳ thật hơn 2000 nguyên liền có thể mua đến tay. Nhưng coi như hơn 2000 nguyên cũng không có mấy người mua. Mà lại Lenovo vào một thị trường định vị, Trần phí lương quả thực xem không rõ ràng. Cái này điện thoại tại tuyên truyền cùng định giá lúc, đi là cao cấp lộ tuyến, trực tiếp đối chiếu tiêu chuẩn Apple điện thoại. Nhưng theo mobile vì thế một khóa lại, hơn 2000 khối tiền liền có thể mua, trong nháy mắt tự xuống giá mình biến la bực. Cho nên, nói đến tụt cùng là cao cấp, thậm trung vẫn là cấp thấp. Nhưng người ta lên loa vô điện thoại, có thể bày ở mô mặt cửa hàng bán, Trần Quý Lương lại được bản thân làm đường dây tiêu thụ. Bởi vì hồng nông tiếng điện thoại di động tình thế khiến cho rất lớn, đã có bên trong phục, địch tin thông cùng loại điện thoại đại lý, chủ động theo Trần Quý Lương tiếp xúc hy vọng ký gửi hồng nông. Trần Quý Lương toàn bộ cự tuyệt. Những này đại lý dùng tiêu thụ máy giá rẻ làm chủ, thậm chí có khi còn bán hàng gái. Nếu như dùng bọn hắn cửa hàng bán hồng nông, nhãn hiệu hình tượng trong nháy mắt sẽ phá hủy. Trần Quý Lương có một bộ bản thân biện pháp. Thứ nhất, online tiêu thụ. Tại các lớn thương mại điện tử nền tảng, mở hồng nông điện thoại phía chính phủ bán hàng qua mạng cũng thông qua Phô Thiên Cái Điệu Inter nghe tuyên truyền tiến hành mở rộng. Thứ hai, tại thành thị cấp 1 mở phía chính phủ công ty tự vận hành và quản lý thể nghiệm cửa hàng. Trước mắt chỉ ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu cùng Thâm Quyến bốn tòa thành thị mở tiệm, một tòa thành thị chỉ mở một nhà. Trang trí cực hạn giả lượng, giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác. Theo Nokia, Samsung truyền thống quầy hàng hình thành so sánh rõ ràng. Thứ ba, cùng Suning.com gồm cùng loại chuỗi bán trường hợp làm, nhưng chỉ tiến vào bọn chúng hoạch tâm cửa hàng. Phổ thông cửa hàng, kinh thường tiến bảo. Nói trắng ra là, liền là dùng trên mạng tiêu thụ làm chủ, họ phớt lịn cửa hàng là dùng để tăng lên mức cách. Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu cùng Thâm Quyến bốn nhà cửa hàng do công ty mẹ trực tiếp quản lý, có hai nhà từ Ustarcồn trong tay mua hàng. Kỳ thật Ustarcồn cũng làm lớn, cho thuê lại một chút, sửa chữa là đủ. Cửa hàng tiêu thụ nhân viên cũng tới từ Ustarcồn. Ustarcồn ngay tại đại quy mô giảm biên chế, đại quy mô xóa cửa hàng. đưa Tiến vương chuyển phúc, Trần quý lương ngày kế tiếp bắt đầu tự mình cho bốn vị cửa hàng trưởng làm huấn luyện. Các người trước kia đều là bán điện thoại liên lạc cá nhân cửa hàng trưởng. Ta nhất định phải lặp đi lặp lại cương điệu, hồng ngông điện thoại theo điện thoại liên lạc cá nhân định vị không giống nhau. Trước mắt. Hồng Mông Điện Thoại Di Động họ Ferl nhìn phía chính phủ cửa hàng do công ty mẹ trực tiếp quản lý liền bốn nhà. Các ngươi đại biểu cho Hồng Mông Điện Thoại Di Động hình tượng. Bốn nhà cửa hàng đã trang trí hoàn tất, ta mời trong nước đỉnh tiêm nhà thiết kế thiết kế. Các ngươi chắc hẳn cũng phát hiện, cửa hàng trang trí phong cách, theo lập tức mặt khác 3C cửa hàng khác biệt. Nó cực hạn giản lượng, không có dư thừa trang hoàng, khoa học kỹ thuật cảm giác theo phim khoa học viễn tưởng trông giống nhau. Các ngươi nhiệm vụ thiết yếu, không phải bán đi bao nhiêu đại điện thoại, mà là biểu hiện ra Hồng Mông Điện Thoại Di Động cao cấp, khoa học kỹ thuật, tương lai. Cho nên, không muốn mạnh mẽ chào hàng điện thoại, không muốn cho người sử dụng tính toán, lưu trí, Khôn An. Muốn đem bọn hắn làm bằng hữu, bằng hữu tới, cần phải châm trà châm trà, cần phải sông, cà phê sông cà phê. Vô luận khách nhân đứng tại trong tiệm chơi bao lâu điện thoại, đều không nên quấy rầy bọn hắn. Khách nhân không nhiều thời điểm, còn có thể theo khách nhân nói chuyện tiếm, thuận tiện giới thiệu một chút công ty tình huống. Ta sẽ phái người không định kỳ tham viếng cửa hàng, kiểm tra thi điểm các ngươi thái độ phục vụ. Chương 435, kỹ thuật hạn chế thiết kế, chương 435, kỹ thuật hạn chế thiết kế. Hồng Mông điện thoại tiêu thụ sơ kỳ, Trần Quý Lương liền không có trông cậy vào họ Phở Lĩnh cửa hàng bán bao nhiêu hàng. Liên Sếp như gọn cùng su nỉnh con quầy hàng. Trần Quý Lương cũng chỉ tuyển mấy chỗ cao cấp bán trận, loại này cao cấp nơi trốn ra trận phí, lên kệ phí, bán hạ giá viên quản lý phí các loại phi thường đắt đỏ. Theo Hồng Nông bốn nhà thể nghiệm cửa hàng giống nhau là dùng để trợ ép, có thể bán bao nhiêu tính bao nhiêu. Chân chính đường dây tiêu thụ tại trên mạng có thể hoàn toàn không chế giá cả, nhãn hiệu hình tượng, người sử dụng số liệu, còn có thể bỏ đi những cái kia trung gian buồn bán kiếm đi lợi nhuận. Cho nên kinh doanh nhãn hiệu có danh tiếng cùng mức cách. Hồng Nông điện thoại di động tính năng theo mẹ ấy rủ M80 có khác nhau quá nhiều, nhất là màn hình cùng camera đều soi phone ba d cao. Vệ bề ngoài cải biến kỹ thuật cũng không lớn. Trần Quý Lương cực kỳ nghĩ không muốn viền dưới màn hình điện thoại trực tiếp làm ra màn hình liền khối, nhưng ở đầu năm nay cực kỳ khó thực hiện, viền dưới màn hình điện thoại nơi đó là một đống nội bộ thiết bị nhà. Nhất là màn hình cần thiết trình điều khiển thiết bị mật điện, lúc này tất cả đều là cứng tính, không cách nào giấu ở màn hình đằng sau, nhất định phải tìm một chỗ an trí. An trí địa điểm liền là viền dưới màn hình điện thoại. Hồng Mông điện thoại tương lai nghiên cứu và phát triển cải tiến làm việc, bên trong đó một cái trọng yếu nội dung liền là hủy bỏ viền dưới màn hình điện thoại. Nhưng này cực kỳ khó, cần màn hình cảm ứng công ty trước cải tiến kỹ thuật ba phím điều hướng làm phi thường địa thấp, tận lực làm đến không dễ thấy. Dùng vật lý ấn phím hình thức, thiết trí tại điện thoại viền dưới màn hình điện thoại chỗ. Mặc dù có thể làm thành giả lập chốt, nhưng viền dưới màn hình điện thoại chỗ cái gì đều không thả, sẽ có vẻ quá chống chải, đầu nặng chân nhẹ. Trần Quý Lương còn tận lực đem điện thoại bên ngoài không kéo thẳng, đường cong càng giản lược càng tốt, không muốn có rõ ràng đường cong. cấp bậc lập tức liền tăng lên đi lên. Mà lại tiếp theo khoản hồng mông điện thoại, Trần Quý Lương còn chuẩn bị làm tatu, tại màn hình kỹ thuật không cách nào đột phá, không thể hủy bỏ viền dưới màn hình điện thoại giai đoạn. Ngay tại màn hình cảm ứng cùng trên cảm bộ một tầng màu đen tấm kính trúng lên ngụy trang thành không viền dưới màn hình điện thoại điện thoại màn hình liền khối cái đồ chơi này nếu như lấy ra tuyệt đối khoa học viễn tưởng cảm giác mười phần thị giác thể nghiệm cảm giác kéo căng ngươi muốn không viền dưới màn hình điện thoại điện thoại Chu Quảng Bình ném qua tới một cái bản nguyên mẫu thử nghiệm Trần Quý Lương hỏi cái này làm được nghĩ hay lắm Chu Quảng Bình nói tại màn hình cùng viền dưới màn hình điện thoại phía trên thêm một tầng tấm kính trúng lên sẽ dẫn đến ngón tay cảm ứng công linh nhất định phải theo cảm ứng chip công ty triệu sâu làm riêng hợp tác tăng lên cảm ứng chip công suất cùng ưu hóa thuật toán đến đền bù cảm ứng tín hiệu tổn thất Có, chúng ta dùng chính là màn hình màng mỏng vốn là tỷ lệ truyền sáng không đủ nếu như ngươi lại thêm một tầng bản chụp lên tỷ lệ truyền sáng thì càng hỏng bét màn hình sẽ có vẻ không rõ phát sáng phương án giải quyết cũng có áp dụng cao tỷ lệ truyền sáng tấm che cùng thấp phản xạ suất quang học được cây nhưng làm như vậy đi ra màn hình điện thoại di động chi phí chỉ ít tăng lên gấp ba mà lại tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng tốt không cao toàn bộ dán vào kỹ thuật trước mắt còn chưa thành thủ trần quý lương thở dài ai vẫn là thành thành thật thật làm cơ sở nghiên cứu và phát triển ánh loại này đường ta đạo cuối cùng không đáng tin cậy Trần Quý Lương cho là mình là người xuyên Việt, thường thấy hậu thế điện thoại, cho nên dễ dàng liền có thể thiết kế ra kinh diễm tác phẩm. Nhưng trước kia người là ngu xuẩn sao? Người ta vì sao không như thế thiết kế? Kỹ thuật hạn chế a. Bao quát điện thoại di động bên ngoài khung, Trần Quý Lương muốn có được kim loại cảm nhận. Nhưng trước mắt chỉ có thể dùng nhựa dẻo lặt tiệp bên ngoài khung, bởi vì kim loại bên ngoài khung ảnh hưởng nghiêm trọng tín hiệu. Hồng Mông điện thoại tiếp xuống nghiên cứu và phát triển, còn có một cái trọng yếu nội dung liền là giải quyết kim loại bên ngoài khung kỹ thuật. Sang năm á Vũ liền sẽ đẩy ra kim loại bên ngoài khung, ai muốn, chuẩn bị xung tốc nhưng vẫn như cũ làm ra thiết kế hạng tèn gây chấn cãi bởi vì kỹ thuật còn chưa thành thục. Lúc ấy người sử dụng cầm di động, tại tương đối vắng vẻ địa phương, thậm chí không cách nào bình thường tiếp thu tín hiệu. Có người sử dụng cho dồn viết khiếu nại tin, dồn về biểu kiện lúc đề nghị, người tốt nhất đổi một loại phương thức tới bắt điện thoại. Giống hay không chương suối nhỏ đề nghị người sử dụng đừng cầm dao thái thịt đặt gọi. Nokia ngay lúc đó phản ứng, cũng theo 180 sai biệt lắm. Nokia tại phía chính phủ trong số tài khoản, phô bày bốn loại thường dùng nắm điện thoại phương thức, cũng biểu thị Nokia vô luận như thế nào nắm đều có thể gọi điện thoại. Áp đến tiếp sau phương án giải quyết càng rượu, bọn hắn hỏa tốc cập nhật hệ thống. Sửa đổi tín hiệu biểu hiện sai lầm. Không quản điện thoại di động của ngươi có hay không tín hiệu, chỉ cần Apple biểu hiện có tín hiệu, vậy liền khẳng định là có tín hiệu. Nếu như ngươi vẫn là không cách nào gọi điện thoại, nói rõ ngươi cái chỗ kia lúc đầu tín hiệu liền yếu. Phát hiện dư luận càng ầm ĩ càng lớn, Apple rốt cục bị ép tuyên bố, trong vòng 30 ngày người mua máy có thể trả tiền lại hết. Ngươi cảm thấy Hồng nông điện thoại bao lâu có thể lượng tiêu thụ phá 100 ngàn. Chu Quảng Bình có chút lo được lo mất. Hắn trước kia là cho người làm công, bây giờ lại là có cổ phần. Trần Quý Lương nói, nếu như mẹ ấy dù M80 không phải thiếu hàng, mẹ ấy dù điện thoại sớm liền phá 100 ngàn. Chúng ta điện thoại tính năng không so mẹ ấy dù trên lệnh, vẻ bề ngoài thiết kế còn càng đẹp mắt, mà lại ứng dụng cũng càng nhiều. Ta đoán chừng 2-3 tháng liền có thể lượng tiêu thụ phá 100 ngàn. 2-3 tháng? Vậy cũng cực kỳ lợi hại. Tốn lại thật có tốt như vậy bán? Chu Quảng Bình vẫn là hoài nghi Trần Quý Lương tiêu thụ sức lực. Chủ yếu là không có người chơi như vậy, thậm chí mẹ ấy dù M8 đều là dùng nó phở liền cửa hàng tiêu thụ làm chủ. Trần Quý Lương nói, mua qua internet hiện tại đã phi thường thành tục. Ngươi nhìn xem đi, internet tiêu thụ này đâu, liền sẽ có người sử dụng đến hạ đơn phong thưởng. Ta thậm chí hoài nghi không cần 2-3 tháng Cho nên chúng ta sớm đổ phụ tùng, cho nguyên linh kiện chủ chốt thương nghiệp cung ứng nhiều tiếp theo điểm đơn đặt hàng. Mẹ ấy dù điện thoại lúc này rốt cục đi đến quý đạo, Samsung tại khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, ngược chu kỳ mở rộng chip sản lượng, rốt cục để mẹ ấy dù nhìn thấy đầy đủ nguồn cung cấp. Đoán chừng, mẹ ấy dù M8 lượng tiêu thụ chẳng mấy chốc sẽ phá 10 vạn. Lenovo 1 thì tương đối nói nhảm, Dương Viễn Khánh phát hiện điện thoại bán không di chuyển, lại không tốt ý tứ trực tiếp hạ giá. Hắn theo mô thương lượng đổi cái thuyết pháp, để Mobile đề cao phụ cấp ưu đãi, người tiêu dùng 1999 khối tiền liền có thể mua đến. Cái này Lenovo điện thoại đem tiếp tục hạ giá đến cuối năm thời điểm 1599 nguyên liền có thể đến tay. Một chút người tiêu dùng còn tưởng rằng bản thân đã kiếm được, suy cho cùng giá gốc 5999 nguyên. Tiếp xuống mấy ngày, Trần Quý Lương bay hướng Hoa đều cùng Tang Uyển. Hắn vẫn là không yên lòng, tổng cộng 4 nhà phía chính phủ thể nghiệm cửa hàng, nhất định phải toàn bộ tự mình đi một chuyến. Tương lai một năm, phía chính phủ thể nghiệm cửa hàng sẽ tại cả nước mở đến 10 nhà. Hậu mãi thì là trực tiếp gửi về, trong một năm miễn phí bảo hành sửa chữa, 3 tháng bên trong không ràng buộc đổi điện thoại mới. Người sử dụng bản thân làm xấu ngoại lệ, tỉ như rơi trong nước, rơi trên mặt đất cái gì thán đi vào phía chính phủ thể nghiệm cửa hàng, lặp đi lặp lại cho nhóm nhân viên cửa hàng cường điệu, điện thoại tiêu thụ trích phần trăm cơ thấp, cho nên không cần cố gắng chào hàng, chỉ cần toàn bộ năm không khiếu nại liền có bán thường. một khi xuất hiện khiếu nại, xem tình huống chủ phạt tiền thưởng. từ rộng sâu rời đi, trần quý lương lại bay đi thượng hải. thượng hải thể nghiệm cửa hàng thiết lập tại hoài hải phổ thông, sát vách không xa liền là sony cửa hàng hàng đầu. đã sửa xong rồi, hồng ngông điện thoại bốn chữ đặc biệt dễ thấy. đi vào trong tiệm, cho người cảm giác là giảm lượng, thông thấu, lạnh lùng, tương lai cảm giác, đại lượng lạnh màu trắng quang mang cùng kim loại ngân trang sức có thể để người sử dụng phẳng phất đi vào công nghệ cao biểu hiện ra quán trên vách tường còn có tv lcr dùng để biểu hiện ra hồng mông khoa học kỹ thuật công ty các loại tin tức cùng hồng mông điện thoại di động nghiên cứu và phát triển đoàn đội hồng mông điện thoại di động các loại phối trí cùng ứng dụng chân tổng hướng vào trong vừa phát biểu vài câu liền có người tuổi trẻ chạy tới trong tiệm hồng mông điện thoại đã mở bán phi thường thật có lỗi chúng ta còn không có chính thức mở tiệm cụ thể mở tiệm thời gian xin lưu ý hồng mông điện thoại website game hồi trước lọt vào ustar cùng giảm biên chế lại bị trần quý lương thông báo tuyển dụng cửa hàng trưởng mỉm cười trả lời ta liền nói đi trên mạng đều không có tiêu. người tuổi trẻ kia đột nhiên trừng lớn hai mắt, mà mẹ nó, Trần Quý Lương. Trần Quý Lương cười tiến lên nắm tay, ngươi tốt, người trẻ tuổi phi thường kích động, thật là ngươi a. hôm nay cuối cùng gặp gỡ người sống. Tha ca, ta là fan của ngươi, fan trung thực. Gen con, hẹn nảy họ vừa, bị vội bù, ta đều có chú ý ngươi. Trần Quý Lương không có chút nào giá đỡ, theo hắn kể vai sắt cánh, vậy còn đợi cái gì, chụp ảnh đăng lệ bộ a. đúng đúng đúng, người trẻ tuổi đặc biệt hư phấn, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Trần Quý Lương bắt đầu theo hắn nói chuyện hiếm, bên trên bên này đi dạo a gặp dân mạng, nữ a, ừm, tước ở chỗ này dạo phố, còn không có đem dân mạng chờ đến, trước hết xem lại các ngươi tiệm này. Trần tổng, cười một cái, quả cả. đưa tiến này về, Trần quý lương lại cùng nhóm nhân viên cửa hàng giảng một trận, liền hỏa tốc đi tranh thủ thời gian chuẩn đi. lại không đi, đoán chừng tên kia đấy bộ lại muốn đem người đưa tới. hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, này, đạo diễn Vi sao? Ta là Trần quý lương. Trung cư tình yêu đạo diễn Vi chính mang theo tiếng khóc nước nở nói, Trần tổng ngươi cuối cùng điện thoại tới, ta này đều nhanh luôn đóng máy. kịch bản nhận ra, Trần quý lương hỏi, Vi chính nói nhận được. Trần Quý Lương biết rõ trung cư tình yêu lực ảnh hưởng nhiều lớn, dùng để làm tuyên truyền tuyệt đối một vốn bốn lời. Tuy tiện tài trợ 500.000 ngàn nguyên, có thể tạo được 50 triệu nguyên quảng cáo đều không đổi được hiệu quả. Đạo Văn phim Mỹ, quan lão thí sự, Vì chính làm kịch bản, Trần Quý Lương không hài lòng. Yêu cầu mấy tập kịch bản về sau, Trần Quý Lương dứt khoát bản thân book phát một tập, chính là cho hồ nhất phỉ mở lễ tưởng niệm kia tập. Đem lên sở thị si answer, bit, hồng nông sản phẩm, tại phim truyền hình trong làm một cái toàn bộ phương vị biểu hiện ra, bao quát hẹn hợi nhỏ bữa, huệ bổ, điện thoại vân vân. Trần Quý Lương còn muốn hôn tự đi lộ cái mặt, 1 2 phút ống kính mà thôi. Đập xong liền đi, không chậm trễ thời gian. Lúc này còn không có iPad, hồ nhất phỉ điện tử di ảnh, trực tiếp dùng siêu mỏng nổ tệ phục thay thế. Đem nổ tệ phục dựng thẳng thả, bên cạnh cất đặt hoa tươi che chắn khung, lại 90 độ thay đổi màn hình máy tính. Đừng hỏi có thể hay không để video hình tượng dựng thẳng, hỏi liền là dưới lầu tiểu hát xuất thủ. Ngay kế tiếp, Trần Quý Lương sáng sớm đổi tới sở studio, mấy cái diễn viên đều còn không có đến đông đủ. Trần Hách nhất biết luôn túi, nghe nói Trần Quý Lương hôm nay mà tới, sớm rời giường chạy tới đoàn làm phim trông coi. Giờ phút này liền vội vàng đứng lên nghênh đón, "Trần tổng ngươi tốt, ta gọi Trần Hách." "Ngươi tốt." Trần Quý Lương mỉm cười nói. Vương Truyền Quân ngồi ở trong góc, đứng lên hướng Trần Quý Lương gật đầu, "Trần tổng tốt. Ngươi tốt." Trần Quý Lương nói. "Này Lao huynh về sau tại trên mạng bị người đen thảm rồi, có thể xưng cắt câu lấy nghĩa điển hình." Hắn nói mình trong thẻ chỉ còn một triệu cực kỳ hoảng, về sau phát hiện bằng hữu một năm mới kiếm 150.000, lại như thường tại nuôi gia đình sinh hoạt. Hắn ý thức được bằng hữu qua mới là sinh hoạt bình thường, mà bản thân cùng ngành giải trí những người khác có vấn đề. Đến truyền thông nơi đó liền biến thành Vương truyền quân khóc lóc kể lể, bản thân thảm nhất thời điểm chỉ còn 1 triệu. Đến dân mạng nơi đó liền biến thành, diễn viên trong thẻ có 1 triệu đều khóc than, vậy bọn hắn không nghèo thời điểm có bao nhiêu tiền? Trần Quý Lương đem Hồng mông điện thoại đưa cho vi chính, "Đạo diễn vi, đây là đạo cụ." Chương 436, điện thoại giấy phép rơi xuống đất, chương 436, điện thoại giấy phép rơi xuống đất. "Trần tổng, nay một tập ta sẽ để cho hậu kỳ đặc biệt ghi chú rõ ngươi là biên kịch." Đạo diễn vi chính vừa thấy mặt liền tỏ thái độ. Trần Quý Lương vội vàng phủ nhận, "Không phải ta bố ta tùy tiện tìm khoa học xã hội tại trường học sinh bố Hắn không nghĩ trên danh nghĩa, ngươi coi như là bản kịch nguyên biên kịch sáng tác. Vì chính đối với cái này có chút thất vọng, nếu như có thể trên danh nghĩa Trần Quý Lương biên kịch, trung cư tình yêu tại tuyên truyền khẳng định càng thụ chú ý, bán cho đài truyền hình cũng có thể thừa cơ chướng vừa tăng giá. Bất quá cũng có tốt, suy cho cùng Trần Quý Lương có khách mời, tự mình biểu diễn 2 phút nội dung chính. Nay tập đến tự trung cư tình yêu 3 kỳ thật nguồn gốc từ FEN9 bị Trần Quý Lương đem đến trung cư tình yêu một nội dung chính chi tiết đã bị hắn đổi hoàn toàn thay đổi. Châu dựa mặt lưới bị hắn đổi vì hẹn hở họ hở cứ trừ cái gọi là sơn trại thuyết pháp. Cô nhất Phỉ là 3 năm trước đây tại rèn rèn con đạt được tiểu học, trung học cơ sở, trường cấp 3 Đồng Học Phương tức liên lạc. Mà Từng Tiểu Hiền thì là thông qua bị thầy bộ liên hệ vị kia vô chiếu liền tự động mỹ nhan bạn gái trên mạng. Bởi vì đệ nhất quý không có kinh nguyệt, nàng nội dung chính toàn bộ viết lại, bị đổi thành Lâm Viễn Du, Trần Mỹ giai phần diễn, Trần Quý Lương cũng là cái này thời điểm ra sân. Trần tổng, đây là ngài áo quần diễn xuất. Thợ trang điểm từ công việc của đoàn kịch trong tay cướp tới một bộ âu phục. Cảm ơn. Trần Quý Lương cười nói. Trần Quý Lương trang điểm thời điểm, Tôn Nghệ Châu chạy tới đoàn làm phim, tại chân hách ngồi xuống bên người, thấp giọng hỏi, "Trần tổng tới không?" bên trong trang điểm đâu? Trần Hách chỉ chỉ. Trần Hách cùng Vương Truyền Quân hôm nay đều không có phần diễn, bọn hắn thuần túy là đến nhận biết Trần Quý Lương. Muốn nhân cơ hội trộn lẫn cái quen mặt, nói không chừng về sau liền chỗ hữu dụng. Nhưng Vương Truyền Quân tính cách cực kỳ khó chịu, hắn muốn nhận biết đại lão bản, thật gặp gỡ người nhưng lại không thả ra, thậm chí đều không tiến lên nắm tay. Cách xa ba, 4 mét gật đầu mỉm cười hỏi đợi. Lâu Nghệ Tiêu nhẹ chân nhẹ tay chạy tới, ta vừa đi lén một chút, cực kỳ đẹp trai. Trần Hách nói, là do so ta đẹp trai một điểm. Dừng a. Lâu Nghệ Tiêu cho hắn cái khinh khỉnh. Bên cạnh bọn họ dần dần tụ tập được một đống nhóm diễn viên nói là nhóm diễn viên kỳ thật đại bộ phận là học viện hí kịch thượng hải tại trường học sinh một chiếc điện thoại liền gọi qua đóng vai phụ ba mẹ nó chân tổng thế mà thật đến rồi năm ngoái triển lãm chi nạ giỏi ta còn làm qua game sở si ẻn sở số g các ngươi xem ta trong điện thoại di động có chụp ảnh chung vậy ngươi không đi thừa cơ nhận thức một chút đoán chừng người ta sớm liền quên lúc ấy cực kỳ nhiều số g theo hắn chụp ảnh chung ai mấy người các ngươi diễn viên chính muốn nhưu bức. trần quý lương đều chạy tới khách mời này bộ kịch hơn phân nửa có thể lửa diễn viên chính nhóm khẳng định nổi danh không có chuyện chờ chúng ta nổi danh liền em các ngươi cũng mang ra nói nói xong a về sau hỗ trợ để cử mấy cái vai trò từ diễn viên chính đến nhóm diễn viên hoặc là vừa tốt nghiệp không có 2 năm hoặc là còn tại học viện hí kịch thượng hải đọc sách khoảng cách thành danh đều còn xa xa khó vời trong mắt bọn họ trần quý lương là khó mà với cao nhân vật truyền kỳ nhưng lại cảm thấy tương đối thân thiết bởi vì trần quý lương theo tuổi bọn họ tương tự năm nay vừa mới từ đại học bắc kinh khoa chính quy tốt nghiệp chỉ có trần hách bình thường nhất tâm có thể kết giao liền kết giao không thể kết giao cũng không quan trọng trần quý lương lại là đại lão bản cũng nhiều lắm là tại truyền hình điện ảnh đầu tư bên trên hỗ trợ giúp ngành giải trí mạng giao thiệp còn phải khắc cầu quan hệ hắn mạng giao thiệp vốn là cực kỳ đủ biểu cử là trần khải ca cậu ruột là phòng biên đạo đoàn văn công cục chính trị hải quân chủ nhiệm đến vị khúc tác giả mẹ hắn là tỉnh phúc kiến dạp hát viện trưởng trần hách chạm tới phòng hóa trang nhân viên công tác cũng không có cản hắn cái thằng này kéo trương băng ghế tại trần quý lương bên cạnh tòa hạ trần tổng cực kỳ thích quay phim ta trước kia kéo phiến thời điểm tại hòn đá điên cuồng trong gặp qua người trần quý lương nói vẫn được nghiệp dư yêu thích trần hách nói về sau trần tổng còn muốn khách mời ta có thể giúp trần tổng lưu ý thú vị nhân vật tạ ơn không cần phải khả năng không có thời gian nào trần quý lương nói. Trần Hách nói, cũng đúng. Trần Tổng khẳng định cực kỳ bận rộn. Ta có một trưởng bối tại chuẩn bị một bộ phim bom tấn, là phim cổ trang. Trần Quý Lương cười nói, Trần Khải Ca đạo diễn phải không? Trần Hách có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Trần Hách tại cáo mượn ai hùng đâu, mẹ hắn theo Trần Khải Ca chỉ là bà còn xa họ hàng. Hai ba mươi năm không có liên lạc qua, cho dù mặt dày mày dạn chạy tới bấu víu quan hệ, Trần Khải Ca cũng nhiều lắm là thuận tay rút một chút. Đừng nói đem Trần Quý Lương nhét vào Trần Khải Ca đoàn làm phim, Trần Hách bạn thân muốn vào đoàn làm phim cũng không thể. Đương nhiên chờ sau này Trần Hách nổi danh, hắn theo Trần Khải Ca quan hệ cũng liền càng tới gần. Như loại này bà con xa quan hệ, có thân hay không muốn xem ngươi có hay không thực lực. Tôn Nghệ Châu cũng đi theo tiến vào tới. Vương chuyển quân hướng bên trong nhìn nhìn, không có có ý tốt đi tham gia náo nhiệt, có một câu không có một câu theo lý Kim Minh nói chưa tiếng. "Trần tổng, ta là thành đông người." Tôn Nghệ Châu lúc này đổi lại tiếng địa phương, muốn theo Trần Quý Lương trèo một trèo đồng hương. Trần Quý Lương cười nói, "Ngươi diễn lữ tử tiểu phải không?" Tôn Nghệ Châu nói, "Đúng, ta diễn lữ tử tiểu." Trần Quý Lương nói, "Ta xem qua kịch bản, cái này nhân vật dưỡng ra mẫu." Tôn Nghệ Châu lấy điện thoại di động ra nói, "Ta là Trần tổng ấy bồ fan hâm mộ." đã chú ý Trần Tổng cực kỳ lâu, ngươi là chúng ta ba thuộc nhân dân tiêu ngạo. Trần Quý Lương cười ha ha một tiếng, đừng cho ta lợi tân mục, ta gánh không được. Trang điểm hoàn tất, thợ trang điểm lại đứng đấy không đi, tiếp tục ở nơi đó theo bọn hắn nói chuyện hiếm, thỉnh thoảng chen vào một đôi lời. Trần Quý Lương suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là theo bọn hắn lẫn nhau lưu lại điện thoại. Hàn Huyên hơn 10 phút, không lưu lại điện thoại liền quá mức. Trần Quý Lương bị đạo diễn hô ra ngoài, trước theo Triệu Tề, Lâm Viễn Du, đẩy một chút, rất nhanh đạo diễn liền tuyên bố chính thức khai mạc. Màn khắc diễn viên phần diễn, toàn bộ đặt xuống ở phía sau, hôm nay trước tiên đem Trần Quý Lương 2-3 phút đọc xong. Trần Quý Lương Âu phục giày ra, mang theo một bộ kính dâm, trong tay còn cầm một đóa hoa trắng. Hắn theo tại Lâm Viễn Du sau lưng vào nhà, bên trong ngay tại cho hầu nhất phỉ mở lễ tưởng niệm. Mang theo khẩu trang, kính dâm ngụy trang phục vụ viên hầu nhất phỉ, đầu mối lấy khay tới hỏi, này người là ai?" Lâm Viễn Du cười nói, "Đây là cha ta bằng hữu, hắn vừa vặn hôm nay tới nói chuyện làm ăn." "Nghe nói ngươi, nghe nói bằng hữu của ta chết rồi, thuận tiện đến tưởng niệm một chút." Hầu nhất phỉ lấy xuống kính dâm, nhìn chằm chằm Trần Quý Lương, tốt nhìn qua mắt. Trần Quý Lương đi đến hầu nhất phỉ dí ánh trước, tối người chào tặng hoa. "Ừm, ừm." một cái toàn thân bao khỏa giống bánh trưng sắc gấp, nên bước gian nan bộ pháp đi tới. tại Trần Quý Lương trước mặt đọc nhấn rõ từng chữ không rõ ràng, e dở. Lâm Viễn Du cười nói, hắn tại chơi cột tơ lại sao? Sắc gấp diễn thật giống. Hồ Nhất Phỉ đem Lâm Viễn Du kéo tới một bên, người ta thay nạn xe cộ. Trần Mỹ Gai kinh hỉ nói, hắn nói ngươi là Trần Quý Lương. Trần Quý Lương hỏi, ngươi có thể nghe hiểu? Sắc gấp lại gian nan hừ ra một chút thang âm. Trần Mỹ Gai phiên dịch nói, hắn nói hắn là Hồ Bang Bang, cho Trần tổng công ty đập qua mặt phẳng quảng cáo. Trần Quý Lương cười theo sắt gấp nắm tay, ngươi lần này toàn thân đều làm chỉnh dung giải phẫu à? a ba đau nhức đau nhức đau nhức. Sắc gớp vung tay hô to. Trần Mỹ Giai lấy điện thoại cầm tay ra, như quen thuộc theo Trần Quý Lương chủ ảnh trung. Hồ Nhất Phỉ cũng lấy điện thoại cầm tay ra chủ ảnh trung, vẫn còn mang theo khẩu trang cùng kính dâm. Ngươi đổi điệu rồi. Thật xinh đẹp. Trần Mỹ Giai kinh hô. Hồ. hồ Nhất Phỉ nói, tuyển du đề cử, Hồng Mông điện thoại, chúng ta một người một bộ. Trần Quý Lương vây tay từ biệt, rời đi hiện trường. Hắn đóng máy. Trần Quý Lương trở về tháo trang sức thay quần áo. Đối đạo diễn nói, đạo diễn vì. Nếu như Chung cư Tình yêu có thứ hai quý, ta hy vọng có thể tiếp tục tài trợ để diễn viên chính nhóm đều sử dụng hồng mông điện thoại. Vi Chính nói, cái này liên hệ chế tác công ty, người hỗ trợ chuyển lời, ta hôm nào phái người đến ký hợp đồng. Trần Quý Lương nói, được. Vi Chính nói, rời đi đoàn làm phim, trở về Bắc Kinh. Hắn lần này đi thâm quyến thời điểm, còn chuyên môn đến bờ giờ nhà máy điện tử đi lồng vòng. Dây chuyển sản xuất đã hoàn thành thiết bị điều chỉnh thử, công nhân huấn luyện cũng sắp kết thúc, dự tính cuối tháng chín, đầu tháng mười liền có thể khởi công. Ra nhà máy một vạn bộ tức mở bán, bốn đại thể nghiệm cửa hàng các một bộ. Còn lại 5200 bộ treo ở công ty tự vận hành và quản lý bán hàng qua mạng. Đến mức gồm, xu nỉnh công hoạch tâm cửa hàng, tạm thời còn không cho hồng mông buốc lên quẩy hàng đi ra. Bọn chúng không vẹn vẹn thu phí cao, hơn nữa còn có tiêu thụ cánh cửa, nhất định phải đạt tới bao nhiêu lượng tiêu thụ mới có thể lên kệ, muốn cưỡng ép lên kệ liền phải tiếp tục thêm tiền mới được. Nếu như lượng tiêu thụ nóng nảy kịch liệt, như thế tuyệt đối rất nhanh đứt hàng. Bởi giờ nhà máy điện tử tăng giờ làm việc, vài ngày sau lại có thể đưa tới nhóm thứ 2 1 vạn bộ điện thoại. Tiếp tục đơn hàng, tiếp tục bổ hàng. Tạo thành một loại hồng nông điện thoại cũng không đủ cầu hiện tượng. Về đến nhà, Trần Quý Lương trực tiếp có cắp trên ghế salon, mới giữa triệu biên quan nguyệt liền trở lại. Sớm như vậy tan học. Trần Quý Lương hỏi, biên quan nguyệt tới dựa vào hắn tòa hạ, nghiên cứu sinh theo khoa chính quy không giống nhau à? Hôm qua chỉ có một tiết rệt nổ liệu gì, cổ lộ gì giảng bài, thời gian còn lại đều tại bản thân đọc xem chuyên nghiệp văn hiến. Hôm nay người hướng dẫn mang ta nghe các loại phiên bản Xuân Giang Hoa Nguyệt dạ lại giảng những cái kia phiên bản lưu phái cùng đặc điểm. Sau đó để ta đi kiểm tra tương quan luận văn tư liệu. Đồng học thế nào? Trần Quý Lương hỏi, biên quan nguyệt nói, chúng ta người hướng dẫn chỉ đem ta một cái thạc sĩ sinh, liền nghiên hai, nghiên ba sư huynh sư tỷ đều không có. Loại trừ ta bên ngoài, hắn mang tất cả đều là nghiên cứu sinh tiến sĩ, cùng một chỗ bên trên giảng bài thạc sĩ sinh, giống như đang len lén nghị luận ta. Nói ta là thông qua người đi quan hệ. Trần Quý Lương cười nói, ha ha, để bọn hắn đi nói a. Biên quan Nguyệt thở dài nói, ai, bọn hắn kỳ thật cũng không có nói sai, ta đích xác nắm người đi quan hệ, còn đưa lễ, ta không ra mặt, ngươi khẳng định cũng có thể. Trần Quý Lương nói, Biên quan Nguyệt nói, nhưng sẽ không là hiện tại vị đạo sư này, hắn nhiều năm không có chiêu qua thạc sĩ sinh. Trần Quý Lương chỉ có thể tiếp tục căn đuổi, chủ đề chuyển tới Đại Ng Kiến quốc nói quốc khánh mang Biên quan Nguyệt đi xem phim. Đến mức quốc khánh duyệt binh hiện trường người xem tư cách, Trần Quý Lương không có chủ động đi xin, hắn ngày đó còn có ba trận hôn lễ mời đâu. Nếu như Trần Quý Lương kéo tới sang năm tốt nghiệp, nhất định có thể đi duyệt binh hiện trường, bởi vì Đại học Bắc Kinh có học sinh đại biểu danh nghịch. Cái này thân phận có thể làm rất nhiều chuyện, đáng tiếc Trần Quý Lương cuối cùng vẫn là tốt nghiệp. Cùng loại lễ quốc khánh kết thúc, hồng mông điện thoại không sai biệt lắm cũng nên mở bán. Lúc này điện thoại ngành nghề, không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi chờ lấy xem Trần Quý Lương hồng mông điện thoại lượng tiêu thụ. Nhất là Tạ Vinh tổng, nàng còn theo Trần Quý Lương có đồ ước đâu. Tất khoản đầu tiên smartphone đã ra mắt, thuộc về China tệ lệ của máy tùy chỉnh, tháng đầu tiên liền bán 50.000 nhiều bộ. Theo huấn nghị của ông một một cái tiêu thụ quy trình cố định, dựa vào công ty viễn thông con đường cùng phụ cấp sinh hoạt. Chu điện thoại vang lên. Chu Quảng Bình đánh tới, "Trần tổng, chúng ta cầm tới điện thoại giấy phép." Tốt. Trần Quý Lương rốt cục vương lòng một hơi, hắn thật sợ có người chơi ngang chân, kéo lấy điện thoại giấy phép một mực không cho. Chương 437, một đám trưởng cấp 3 bạn học cũ, chương 437, một đám trưởng cấp 3 bạn học cũ. Cái này thời điểm làm smartphone, quốc gia ủng hộ cường độ là như thế nào đâu? Chỉ cần ngươi làm được liền có thể trực tiếp cầm đi bán. Quốc gia không chỉ không truy cứu không chiếu kinh doanh, còn biết chủ động liên hệ người phát lại bổ sung giấy phép. Mô Bội cùng Nokia nghĩ chơi ngáng chân liền ngăn không được. Đảm mắt đến Quốc Khánh, ba cái tiệc cưới chờ lấy Trần Quý Lương. Lý Ngọc Lâm cặp vợ chồng quyết định về nhà kết hôn, khẳng định không có cách nào tự mình tham gia. Trần Quý Lương cho bọn hắn bao hết một phần đại hâm bao, còn chuyên môn thu một đoạn chúc phúc video. Đến mức Dương Thạc cùng Đồng Thiên Thu tiệc cưới, Trần Quý Lương dứt khoát để bọn hắn bày ở cùng một cái khách sạn. Đồng Thiên Thu có được Lâm Sở Sỉ ẹn sợ cổ phần, cũng bởi vì đem Vũ Tẩy làm đến tốt, ngoài định mức đạt được Trần Quý Lương đưa tặng quyền trợ gia hỏa này hiện tại là kẻ có tiền, đem tiệc cưới định tại Trung Quốc khách sạn lớn, 19999 nguyên một bàn. Dương Thạc khẳng định không có nhiều tiền như vậy, Trần Quý lương cho Dương Thạc phong một cái 200.000 trăm nguyên đại hùng bao, đã là đưa lên tân hôn chúc phúc, lại xem như đối người bên cạnh bắt thưởng. Dương Thạc cầm số tiền này, bản thân lại dán một điểm, cũng tại Trung Quốc khách sạn lớn kết hôn, nhưng mỗi bàn 6999 nguyên, so Đồng Thiên thu muốn tiện nghi được nhiều. Dương Thạc lão bà là ngoại ô Bắc Kinh nhân sĩ, một mực thịnh chuyển quê quán phải di rời, chuyển nhanh mười năm cũng không có hủy đi đi qua. Nghe nói nữ nhi nữ tế tại Trung Quốc khách sạn lớn bày rượu, Dương Thạc cha vợ phi thường có mặt mũi. Hoàn không thể để toàn chấn người đều biết, mời khách nhân số lượng càng ngày càng nhiều, mời khách danh sách đem Dương Thạc xem tê cả ra đầu. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng liều chết, thực sự không được lại tìm Trần Quý Lương vay tiền, dù sao cái mạng này đời này bán cho Trần Quý Lương. Không quản là Đồng Thiên Thu vẫn là Dương Thạc hôn lễ, cực kỳ nhiều khách nhân nửa buổi sáng đã đến, vừa lúc ở trong cũ điểm tập thể xem 60 tròn năm duyệt binh. Trần Quý Lương chuyên môn đi Dương Thạc bên kia đi một lượt, để hắn tại cha vợ trước mặt càng có mặt mũi. Đây là ta bà gái, lão bà của ta Lưu Linh. Lưu Linh, này vị liền là Trần Tổng, đây là hắn bạn gái bên cạnh, Biên nữ sĩ." Dương Thạc giới thiệu nói. Lưu Linh mau tới phía trước nắm tay, "Trần Tổng tốt, Biên nữ sĩ tốt, tạ ơn Trần Tổng hỗ trợ. Ngươi tốt." Trần Quý Lương, Biên Quan Nguyệt đều mỉm cười nói. Lưu Linh tướng mạo bình thường, nhưng cũng không tính xấu, mà lại dáng người cực kỳ tốt. Đại học chuyên khoa tốt nghiệp, tại một nhà sĩ nghiệp tư nhân làm nhân viên văn phòng, một tháng chỉ có 2200 nguyên tiền lương, công ty còn không cho nhân viên giao bảo hiểm xã hội. Nhưng người ta dù sao cũng là ngoại ô Bắc Kinh cô đường, trong nhà lúc nào cũng có thể phá dỡ. Dương Thạc đồng cảm giấc bạn thân trèo cao hắn tốt nghiệp trung học liền đi làm lính, vẫn là địa phương nhỏ nông thôn đi ra. nếu như không phải tại cho Trần Quý Lương làm tài xế kiêm Bảo Tiêu, loại cô nương này hắn cũng không dám truy. Trần Quý Lương hỏi, cha mẹ ngươi cũng tới rồi. Dương Thạc trả lời, theo ta chú bọn hắn cũng đi. cha mẹ ta ở bên kia theo thân gia nói chuyện tiếm, những thân thích khác tại khách sạn xem lễ duyệt binh, mang ta tới đi một chút đi. Trần Quý Lương nói, huynh đệ, đa tạ. Dương Thạc đã rất lâu không có la Trần Quý Lương huynh đệ mấy năm nay vẫn luôn là hô ông chủ, vì cái gì dạng này cảm ơn. xem Trần Quý Lương ra sân liền biết, tiểu Dương ông chủ cũng tới rồi đó không phải là xem ra ông chủ cực kỳ coi trọng hắn a lúc này Lưu Linh là gà đúng rồi nghe nói cái này ông chủ thân ra vài tỷ không phải nói một tỷ sao một tỷ là đô la mỹ các ngươi nói đều là lão Hoàng Lịch hắn mấy năm trước liền một tỷ đô la mỹ hiện tại sợ là có hơn 10 tỷ ta nghe nói hắn còn muốn tạo điện thoại kia Tiểu Dương một tháng tiền lương bao nhiêu a Lưu Linh bên kia mời tới bằng hữu thân thích tại Trần Quý Lương hiện thân về sau liền nghị luận ở mỹ những này người cơ bản đều là ngoại ô Bắc Kinh nông dân đã không làm sao chọn chọn chủ yếu thu nhập là tại phụ cận nhà máy làm công nhưng làm phần lớn là việc tốn thể lực, thu nhập cũng không cao, nhưng lại tin tức nhanh nhẹn linh hoạt, đối phú hào có các loại huyễn tưởng, cả ngày ngóng trông trong nhà sớm một chút bị phá rỡ. trong mắt bọn hắn, Trần Quý Lương là thỏa thỏa đại nhân vật, một cái đầu tư liền có thể phá rỡ bọn hắn toàn thôn nhà giàu. Dương Trần Quý Lương đi qua thời điểm, Dương Thạc cha vợ, mẹ vợ, đại cứu ca, vội vàng đồng loạt đứng lên, mang theo điểm lấy lòng hương vị theo Trần Quý Lương nắm tay. Dương Thạc phụ mẫu thì vô cùng có mặt mũi, bọn hắn vừa rồi ẩn ẩn bị thân gia xem thường, hiện tại chàng diện lập tức tìm bù lại. Dương Thạc cha hắn dùng mang theo tiếng địa phương tiếng phổ thông quát lác, Trần Lão bản ta nhìn ló lên. Hắn khi còn bé còn băng lên khác bé con, chúng ta trong vườn trái cây cam quýt bị ta bắt được giáo huấn một lần. Giáo huấn xong về sau, ta còn đưa hắn mấy cái cam quýt. Dương Thạc nghe được cực kỳ im lặng, vội vàng đánh gãy, "Cha, ngươi nói những này làm cái gì?" Trần Quý Lương cười nói, "Ha ha, ta khi còn bé không hiểu chuyện," lẩm ngậm gây sự sổng không ít họa. Nói chuyện tào lao vài câu, Trần Quý Lương liền dẫn biên quan Nguyệt Mượn cớ rời đi, lại đi trên lầu gặp Đồng Thiên Thu cặp vợ chồng Song Phương phụ Mẫu. Long Đô. Giữa trưa, một nhà trong tiệm cơm. Lý Ngọc Lâm cùng ông Du cuối cùng kết thúc dài đến 6 năm tình yêu chạy cự ly dài. Sắp tại thân bằng hảo hữu chứng kiến dưới vui kết liên cảnh. Công tác của bọn hắn vẫn được, đều thuộc về thành phần chi thức giai tầng, nhưng vừa tốt nghiệp không có 2 năm, tiền lương tạm thời còn không có chướng bao nhiêu. Một tháng lương 2800, một tháng lương 2500. Song Phương đều là con một, mặc dù gia đình cũng không sung túc, nhưng bốn cái lao nhân chấp và lung tung, giúp bọn hắn giải quyết tiền đặt cọc khoản, tại Sơn Thành chủ thành khu mua bộ hai căn phòng. Hôm nay loại trừ Song Phương thông ra, còn mời đến không ít bạn học cũ. Lý Quân liền đến. Con hàng này vẫn như cũ như thế làm người ta dựa vào trong nhà quan hệ, tại trong ngân hàng làm thủ viên thường xuyên cố ý làm khó dễ khách hàng. đối mặt lãnh đạo phê bình, hắn dám trực tiếp mắng lại một bộ không nghĩ thăng chức kiếm sống bộ dáng. bất quá nha, trước kia chỉ thích chơi bóng rổ, không mê trò chơi điện tử Lý Quân. hiện tại hoàn toàn thuộc về chiều sâu nghiện nẹt người bệnh. hắn vừa tan việc liền về nhà chơi game, có khi thậm chí đánh đến nửa đêm, ngày thứ hai ngồi quầy hàng đều có thể ngủ. Lý Quân bản thân đi làm kiếm được tiền, còn có từ phụ mẫu nơi đó làm đến tiền, thậm chí hắn trước kia đọc đại học chuyên khoa tiền sinh hoạt. tất cả đều bày đổ cùng cho Trần Vĩ Lương. giá hỏa này chỉ chơi kỷ nguyên tương lai đối mặt khác trò chơi chẳng thèm ngó tới. ta nói với các ngươi à đừng nhìn ta chơi đùa tốn không ít. Lý quân tại hôn lễ hiện trường, đối đầy bạn bạn học cũ tuổi nửa bước, nhưng ta mấy cái kia tài khoản trò chơi, toàn bộ bán có thể giá trị hơn mấy chục vạn, vài phút đem quăng vào đi tiền kiếm về. Tần San San cái này thuốc lá đời thứ hai, bởi vì học lại một năm, năm nay mùa hè vừa mới tốt nghiệp, đã về nhà tiến vào cơ quan quản lý thuốc lá. Tần San San cười nói, nghe nói ngươi chơi chính là kỷ nguyên tương lai xem ra ngươi cho trần tổng cống hiến không ít ta. Lý quân thế mà có chút tự hào, đó là đương nhiên, hắn trò chơi có thể thành công, không thể rời đi ta này bạn học cũ ủng hộ. Một cái gọi ngụy tiểu phượng nữ sinh về nhà thi công chức. Nàng hỏi, lớp trưởng cùng học Quỷ hôm nay không có trở về. Tần San san mặc dù nguyên nhân học lại chậm một giới, nhưng nàng tin tức đặc biệt nhanh nhẹn linh hoạt, Lý Duệ là năm ngoái đại học nhân dân Trung Quốc sinh viên được tuyển chọn đặc biệt, người ta làm con đi, về sau nhất định có thể làm lãnh đạo. Nô mộng tại đại học Bắc Kinh học nghiên cứu sinh, đúng, Biên Quan Nguyệt cũng tại đại học Bắc Kinh học nghiên cứu sinh. Chính phong đâu? Ngụy Tiểu Phương hỏi, ta nhớ được hắn lớp 12 thời điểm, một mực tại truy biên quan nguyệt, mỗi ngày buổi biên quan nguyệt đi học cùng ra về. Tần San dần nói, hắn tiến vào bên trong dầu hỏa, bản thân thi đậu vào. Hiện tại đặc biệt địa thấp, đều không làm sao tại bảy trong nội lên một bàn này bạn học cũ không đến 10 người, lúc trước toàn lớp gần có số 50 người, có thể trở về một phần năm tham gia tiệc cưới đã không sai. Hang hái hô hô ẩu sáo, liên tiếp tạ tiếng cười. Quản trí cường nên ngang đi tới ngồi xuống. Lý quân đập quản trí cường bụng bự, mà mẹ nó, bụng của ngươi trong mấy tháng, đều mẹ hắn sắp sinh a. Quản trí cường cũng không xin khí, ngồi ở chỗ đó cười ngây ngô, hô hô hô hô ẩu. Một cái khác gọi là Ngô Nguyệt Hàm nữ đồng học hỏi, quản trí cường ngươi làm sao cũng quay về rồi, ở nơi nào đi làm? Quản trí cường nói, ta ở lại trường làm vụ đạo viên, ta trước kia theo Lý Ngọc Lâm. Vương Du đều tại sơn thành đọc sách, thường xuyên cùng nhau chơi đùa, bọn hắn kết hôn ta khẳng định muốn tới à? Lý Quân không thể tin nói, liền ngươi còn có thể làm to học phụ đạo viên, trong nhà nhờ quan hệ đưa tiền đi. Cút. Quản Chí Cường rốt cục tức giận, ngươi cũng có thể tiến vào ngân hàng, ta vì cái gì không thể đường đại học phụ đạo viên? Lý Quân nói, Lão Tử liền là nhờ quan hệ hướng vào tròn, ta xưa nay đều không phủ nhận, con mẹ nó ngươi khẳng định cũng nắm quan hệ. Cút mẹ mày đi! Quản Chí Cường kiên quyết không thừa nhận, mà lại biểu hiện được đặc biệt phẫn nộ. Lý Quân một mực xem thường Quản Chí Cường, nghe được đối phương lại dám chửi mình, lập tức sấn tay áo đứng lên. Ngươi lại chửi một câu thử một chút, muốn đánh nhau phải không phải không? Quản Chí Cường cũng đứng lên, đệ nhất lựa chọn xếp sau chọn theo Lý Quân chính diện cứng rắn. Tần San San vội vàng khuyên can, đem Lý Quân cho kéo ra nói, các ngươi có phải bị bệnh hay không? Người ta Lý Ngọc Lâm cùng ông du hôm nay kết hôn. Quản Chí Cường dẫn đầu ngồi xuống, chủ động nói sang chuyện khác, các ngươi xem cờ dạ gì dạ sợ sao? Bên trong có cái vai trò là ta diễn, ta chuyên môn từ sơn thành bay đi hồ kiến quay phim. Lý Quân cười khẩy nói, liền ngươi còn tưởng là diễn viên? Quản Chí Cường nói, ngươi nếu là không tin. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, chúng ta đi tìm một nhà quán nghe xem phim. Người Thái Lan thay quần áo chạy trốn kia chợt kịch, bên trong đó một cái bảo vệ an ninh liền là ta diễn. Còn có hai câu lời kịch. Ha ha ha, Lý Quân trong nháy mắt liền không tức giận, vui sướng cười to, hai câu lời kịch, còn diễn bảo vệ an ninh, ngươi trực tiếp nói đóng vai phụ là được rồi. Quản trí cường nói, ta theo đạo diễn, còn có hoàng bột, chúng ta đều biết, cùng một chỗ ăn cơm xong từng uống rượu. Không tin ngươi xem, đây là ta theo hoàng bột chụp ảnh chung. Quản trị cường lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra album ảnh ảnh chụp, lập tức đưa cho Tần San San. Tần San San kinh ngạc nói, thật đúng là hoàn một, theo quản trị cường kể vai sát cánh. Thật, nhanh để ta xem một chút. Những bạn học khác nhau nhau thấy hứng thú. Quản trị cường đắc ý cười ngây ngô. Lý Quân thì lại không sướng rồi, quản trị cường thế mà so với mình lẫn vào càng tốt, thậm chí còn có thể theo mình tinh uống rượu với nhau chụp ảnh. Này để hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Lý Quân mặc dù chán ghét Trần Quý Lương, nhưng hắn trong lòng thừa nhận Trần Quý Lương cực kỳ phi thường lợi hại, học trung học lúc hắn liền cho rằng Trần Quý Lương là cái nhân vật. Cho nên Trần Quý Lương thành phú hào, Lý Quân cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Mà quản trị cường đâu? Lý Quân nhất nhất nhất xem thường liền là quản trí cường, cho rằng cái này bạn học cũ không còn gì khác, đơn thuần chỉ biết ăn cơm trắng đồ bỏ đi. Nhưng vào lúc này, hôn lễ bắt đầu, một bộ quá trình đi xuống, có hai cái nữ đồng học đều cảm động khóc, cảm thấy 6 năm tình yêu chạy cự ly giải tu thành chính quả thật là lãng mạn. Hôn lễ người chủ trì cuối cùng nói, hôm nay đâu, Tân Lang Tân Nương có rất nhiều bằng hữu, trong lúc cấp bách nhẫn chút thời gian đến hiện trường chúc mừng. Có một vị bằng hữu thực sự đi không được, nhưng hắn thông qua một loại phương thức khác đưa lên chúc phúc, mời xem màn hình lớn. Vừa mới truyền hình xong người mới tình yêu phim ngắn màn hình lớn, đột nhiên xuất hiện một cái suất khí mười phần đầu. Trần Quý Lương tại trong video vẫy tay cười nói, "Mọi người tốt, ta là Trần Quý Lương." Hoa. Wow. Hiện trường bộc phát ra một tràng tốt lên, nhất là những kia tuổi trẻ người. Trần Quý Lương tại gia tộc quá có tên, liền vắng vẻ hương trấn trường học học sinh cấp 2, đều nghe nói qua Trần Quý Lương đại danh. Bởi vì hương trấn trường học giáo viên thích cầm Trần Quý Lương đến khích lệ học sinh. Đầu năm nay tràn ngập đọc sách vô dụng luận, càng địa phương nghèo càng như vậy, luôn nói học trung học không như đi làm công. Các giáo viên liền đối học sinh nói, đọc sách làm sao lại không cần. Huyện chúng ta có cái Trần Quý Lương, mọi người đều biết ta. Người ta cũng là nông thôn trẻ em bị bỏ lại cố gắng học tập thi đậu Đại học Bắc Kinh, còn không có tốt nghiệp liền vài tỷ thân ra. Đây đều là đọc sách đọc lên đến, các ngươi chỉ cần cố gắng học tập, thi một cái đại học tốt, sau này cũng có thể làm đại lão bản. Đọc sách lúc bị giáo viên lập đi lặp lại nhắc tới người trẻ tuổi, giờ phút này nhìn thấy Trần Quý Lương tại trong video xuất hiện, nhao nhao đỉnh chỉ nói chuyện phiếm xem hướng màn hình lớn. Hôm nay Tân Lang Lý Ngọc Lâm tiên sinh, là ta trường cấp 3 -3 năm bạn cùng phòng, ta còn tìm hắn học qua gảy đàn guitar. Nhưng ta đàn không tốt, đến nay chỉ có thể đạn thoại tài gở cùng tỉ lệ, tỉ lệ, lịch lệ sở ta. Thân nương công du nữ sĩ cũng là bạn học cùng lớp của ta. ta biết hai người bọn họ là lúc nào bắt đầu nói yêu thương. Lý Ngọc Lâm ra hỏa này còn che giấu, sợ bị người khác phát hiện. sáu năm tình cảm không dễ, cao hứng phi thường bọn hắn có thể vui kết liền cảnh. Vi, quan quan, ngươi cũng tới nói hai câu. rất nhanh, biên quan Nguyệt xuất hiện tại trong video. mọi người tốt, ta là biên quan Nguyệt, cũng là Tân Lang Tân Nương trưởng cấp 3 đồng học. video cuối cùng, Trần Quý Lương bắt đầu toàn bộ việc. hôm nay đâu, cực kỳ thật có lỗi không thể chân nhân chỉnh diện tham gia hu lễ. ta muốn dùng lại lần nữa lang nơi đó học được ca khúc, vì hai vị người mới đưa lên chúc phúc vừa thưởng thức tự đàn tự hát thâm tình bản tỏ Tiger. Hai con lão hổ, hai con lão hổ. Phốc. Đang uống đồ uống xem video tần san san, nghe được câu đầu tiên liền phun ra ngoài. Mẹ nó, Trần lão bản hát nhạc thiếu nhi cũng có thể chạy điều chuyện. Hiện trường còn có người tuổi trẻ, lấy điện thoại cầm tay ra đối màn hình lớn video, dự định quay đầu phát đến trên mạng bắt chú ý. Trần Quý Lương video truyền hình xong, lại bắt đầu thả tạ dương video, nghe nói Trần đại hiệp tại trong video ca hát, nhất định cực kỳ khó nghe a. Cháu trai này đọc sách thời điểm, tại trong phòng ngủ học guitar liền khó nghe muốn chết, làm cho lão tử xuyên đêm trở về ngủ chưa đều ngủ không tốt. Quản trí cường một bên ghi chép video một bên đánh giá, tạ không biết xấu hổ phi thường lợi hại, lại dám mở ông chủ cho đùa. Ta muốn đem video phát đến bên trong, lại phát cho Trần Đại Hiệp xem. Trần Đại Hiệp nói không chừng muốn đuổi việc hắn. Cái kia gọi Ngô Nguyệt Hàm nữ sinh cẳng khái, vẫn là Tạ Dương dám xông vào dám liều. Tạm nghỉ học chạy tới Bắc Kinh đầu nhập vào Trần Đại Hiệp, bây giờ người ta đều là tung ra thị trường công ty quản lý cấp cao. Ai, chúng ta nhưng vẫn là tiểu lâu la, bị người đến kêu đi hết đường câu nhi, bồi bàn. Lý Quân trong lòng đặc biệt hâm mộ, hắn không hâm mộ Trần Quý Lương, bởi vì hắn vẫn cảm thấy Trần Quý Lương cực kỳ phi thường lợi hại chỉ bất quá bởi vì một ít mâu thuẫn nhỏ xem Trần Quý Lương không quen, mà lại luôn cảm thấy Trần Quý Lương cướp hắn danh tiếng. Trần Quý Lương thành công, Lý Quân cho rằng là bằng bản sự. Nhưng Tạ Dương tính cái cậu a, cả ngày liền biết thổi tóc bán lẳng lơ, mặt mũi tràn đầy mụn trứng cá dáng rất cũng xấu, mỗi ngày chơi game thành tích cũng không sao thế. Mặt hàng này thế mà có thể lên làm thị công ty quản lý cấp cao, còn không phải bởi vì dính Trần Quý Lương ánh sáng. Lý Quân nghĩ thầm, nếu là lão tử lúc trước tạm nghỉ học đi tìm Trần Quý Lương, hiện tại khẳng định cũng có thể lên làm thị công ty quản lý cấp cao, không cần làm ổ tại huyện thành nhỏ trong ngân hàng ngồi quấy hàng. Tần San San cũng cực kỳ bất mãn hiện trạng, nàng tiến vào cơ quan quản lý thuốc lá mới hơn một tháng, mỗi sáng sớm dành đến để nàng sắp phát điên. Này đám tỷ tỷ cũng là có theo đuổi. Lúc trước thi đậu ba quyển đều không đọc, nhất thiết phải học lại một năm, thi cái không sai hạng hai mới hài lòng. Hiện tại không chỉ làm việc dành đến hoàng, mà lại nàng bất mãn với huyện thành nhỏ sinh hoạt. Nơi này cái gì cũng không bằng thành phố lớn, nếu như tiếp tục lưu lại cơ quan quản lý thuốc lá, cả một đời tụi hồ cũng có thể nhìn tới đầu. Tần San San nhìn xem màn hình lớn trong tạ dương, đột nhiên quyết định từ trước, nàng cũng muốn đi chạy đến nương nhờ bạn họ cũ. Nếu như Trần Quý Lương không tiếp nhận, nàng ngay tại Bắc Kinh những công ty khác tìm việc làm. Tại Bắc Kinh làm một cái nhân viên văn phòng nhỏ nhỏ, cũng so tại huyện thành nhỏ cơ quan quản lý thuốc lá có chạy đầu. Đây là Trần San San lý kỳ ý nghĩ, chỉ có thể nói, còn không có từng chịu đựng xã hội đánh đập. Chương 438, thật sự từ trước, chương 438, thật sự từ trước. Trần San San vì cái gì cảm thấy thanh nhàn? Bởi vì nàng hàng một thực tập đều không có làm xong, liên bị điều tạm đi đoàn ủy làm làm việc. Công việc chủ yếu là tổ chức thanh niên hoạt động, văn thể tranh tài, học tập hội nghị vân vân. Quốc Khánh phía trước một hai tháng, tính này cương vị bận rộn nhất thời điểm một trong nhưng nàng vẫn không có quá nhiều sự tình làm nàng vị trí đoàn ủy có bốn cái làm việc bao quát nàng tại bên trong bên trong đó ba cái đều phi thường thanh nhàn chỉ có còn lại kia một cái thuộc về lão hoàng lưu có chuyện liền để cái kia lão hoàng lưu đi làm hướng lãnh đạo báo cáo biểu hiện ra làm việc thành quả lại không lão hoàng lưu một chút có đôi khi tần san san nhìn không được muốn chủ động chia sẻ một chút lại nguyên náo trong ngoài không phải người nàng không thể nào hiểu được liền đi thỉnh giáo phụ mẫu phụ mẫu để nàng bình thường tận lực tìm cơ hội cho lãnh đạo báo cáo làm việc nhiều theo kia hai vị thanh nhàn người kết giao Đồng thời phải cẩn thận đề phòng, nhiều hướng lao hẳng như học tập năng lực làm việc nhưng không cần thiết thổ lộ tâm tình cùng đồng tình. Phía sau quan hệ nhân mạch sắp xếp như ý về sau, Tần San San cảm giác đặc biệt buồn nôn. Nàng không nghĩ cả một đời đều tổn tại bên trong. Theo phụ mẫu thương lượng, khẳng định không đồng ý nàng từ chức. Tham gia xong lý Ngọc Lâm hôn nhân, Tần San San trực tiếp dùng du lịch làm tên, thu thập xong hành lý liền bay hướng Bắc Kinh. Nàng không có ý tứ liên hệ Trần Quý Lương, bởi vậy trước cho Tạ Dương gọi điện thoại. Tạ Dương vừa để một cỗ BMW đỗ, vừa vận lái xe đi phi trường đón người, hướng bạn học cũ phơi bày một ít tư lực. Được đấy a, lão Tạ đều lái được xe sang trọng. Tần San San treo chọc nói. Tạ Dương bỗng nhiên hất tóc một cái, ra vẻ khiêm tốn nói, theo giai đoạn, không tốn mấy đồng tiền. Tần San San quan sát tỉ mỉ, lời bình nói, so với trường cấp 3 thời điểm, mập một điểm, cũng đẹp trai một điểm, trên mặt những cái kia mụn trứng cá cũng bị mất. Hay là lần sau ta đem Chu Tĩnh hẹn ra. Nàng tại Tân Môn làm việc, cách Bắc Kinh không xa. Ngựa tốt không ngăn lại cỏ đã nhai, ngươi cũng không biết cuộc sống độc thân có bao nhiêu đặc sắc. Lên xe. Tạ Dương vô nắp động cơ nói. Tần San San lật ra cái khinh thỉnh, cũng không biết hỗ trợ đem Dương hành lý bỏ vào trong xe. Tạ Dương hiện tại đã rất ngộ, không lại lấy lòng bất kỳ nữ nhân nào, ngồi vào phòng điều khiển nói, tự mình động thủ, cơm no ảo ấm. Tần San San cất kỹ hành lý, ngồi vào tay lái phụ thắt dây an toàn chờ xe khởi động về sau mới hỏi, công ty của các ngươi hiện tại còn tuyển người không? Giúp người đi cửa sau a. Bịt tuyển người có nghiêm ngặt lưu trình. Tạ Dương không biết Tần San San dự định từ trước, còn tưởng rằng nàng nghĩ nhét bằng hữu tiến vào đến, vội vàng phòng hờ ngậm miệng. Tần San San nói, liền không thể chính ta nghĩ đến bịt đi làm. Tạ Dương cười nói, đừng bắt ta trêu đùa các ngươi cơ quan quản lý thuốc lá đãi ngộ tốt bao nhiêu à? lễ quốc khánh còn có thể chạy đến du lịch, ta quốc khánh đều chỉ nghỉ ngơi một ngày. tần san san lại hỏi, đến chạy đến nương nhờ các ngươi trường cấp 3 bạn học cũ nhiều không? tạ dương nói, chỉ có hai cái, một cái là một ban, sinh viên ngành khoa học tự nhiên, ngươi không nhận biết. trước mắt tại thành đô trung tâm điện toán đám mây, làm việc. một cái khác là tảng tiểu cường, lớp chúng ta đen đúa gầy gò cái kia, hắn đã bị công ty sa thải, vì cái gì đuổi việc hắn? tần san san hỏi, tạ dương nói, tiểu tử này đọc trường rất lập, bốn năm đại học chuẩn bị sống cậu thả đi qua một chút kiến thức chuyên nghiệp đều không có học được, vào vị trí bịt về sau cũng không học tập chăm chỉ bản sự, chỉ biết là sống buông thả thổi ngư bước. Lão Trần tự mình tìm hắn nói chuyện, nghe nói hắn đại học một mực tại chơi đùa, liền đem hắn từ bịt ném tới game sở xỉ si ẹn sở thay đổi hoàn cảnh. Sau đó thì sao? Thần San San Hiếu kỳ nói, Tạ Dương cười nói, còn có thể có cái gì sau đó? Như thường sống cẩu thả chứ sao? Mỗi ngày khoan lác, nói lúc học trung học, hắn theo ta, theo Lão Trần quan hệ có bao nhiêu sát? Thường thường đi làm trễ, chấm công không ra đâu vào đâu, làm việc càng là hỏng bét. Lão Trần thực sự không chịu nổi. Tạ Dương bình thường rất điệu thấp trầm ổn, nhưng đối mặt mấy năm không gặp bạn học cũ, hơn nữa còn là một vị xinh đẹp nữ đồng học, nhịn không được trở nên nói nhiều bắt đầu, các ngươi cảm thấy ta có thể làm biệt quản lý cấp cao, là bởi vì bạn học cũ quan hệ. Đừng nhìn ta khoa chính quy đều không có tốt nghiệp, nhưng ta một mực tại học đồ vật. Năm nay còn đăng ký thêm đại học Bắc Kinh lớp kèm bạn. Vậy ngươi rất phi thường lợi hại. Thần San san thuận miệng lấy lòng. Tạ Dương hơi có vẻ đắc ý, vẫn được, bình thường a. Thần San san nói, đem Trần Đại Hiệp hẹn ra ăn bữa cơm chứ sao? Ngươi có điện thoại của hắn, làm gì không bạn tới được? Tạ Dương hỏi. Thần San san nói, Hắn là đại phú ông ta sợ ước không đi ra. Tạ Dương leo lên máy trợ thính, gọi Trần Quý Lương điện thoại. Này, Trần tổng, Tần Mỹ Nữ đến đến rồi. Ngươi nói cái nào Tần Mỹ Nữ? Ngươi lớp 12 ngồi cùng bạn A. Đúng, nàng Quốc Khánh đi ra du lịch, đã đến kinh thành, nghĩ tìm ngươi ăn bữa cơm. Tốt, tốt, liền đêm nay. Ta Cam Đoan sắp xếp chú đáo, khách sạn đều giúp nàng đã đặt xong. Tạ Dương cúp điện thoại, đối Tần San Săn nói, đêm nay bạn học cũ liên hoan, Trần Đại Hiệp đem biên quan Nguyệt cùng Ngô Ngộ cũng gọi tới. Ngươi còn không biết ta. Biên quan Nguyệt theo Ngô Ngộ, hai người bọn họ đều tại Đại học Bắc Kinh học nghiên cứu sinh. Ta Dương nhiên biết, các ngươi phòng ngủ tất cả mọi người tình hình gần đây ta đều biết." Thần San San nói. Tạ Dương không cùng nhau tin, Lưu Chí Hoành cùng Dương Hạo đang làm gì? Hai người bọn họ đều không tại bầy trong nổi lên, đã mất tích 2 3 năm. Tần San San thuộc như lòng bàn tay, Lưu Chí Hoành tại Tô Thành làm công, tiến vào một nhà trang trí công ty làm thiết kế. Dương Hạo giống như ta, lớp 12 học lại một năm. Hắn đại học năm 4 thi nghiên cứu sinh thất bại, trước mắt vừa đi làm một bên tiếp tục thi nghiên cứu sinh. Tạ Dương từ đấy lòng tán thưởng, phi thường lợi hại. Ngươi đại học đọc chính là tình báo điều tra chuyên nghiệp a." Tần San San cảm khái nói, "Ai Ta đại học tuyển chuyên nghiệp, đều là phụ mẫu an bài. Bọn hắn để ta đọc ngữ văn Trung Quốc, vừa tốt nghiệp liền tiến vào cơ quan quản lý thuốc lá đường người Vinh Lách. Nói hệ thống quản lý và kinh doanh thuốc lá cái gì đều thiếu, liền là không thiếu làm việc, nhưng viên viên thiếu sẽ viết tài liệu, đi theo lãnh đạo viết tài liệu, tốc độ tiến bộ nhanh nhất. Kết quả bọn hắn vẫn là làm hư, không thể để ta trực tiếp làm lãnh đạo thư ký, chỉ có thể thông qua điều tạm ta đem làm đến Đoàn ủy đi. Đoàn ủy cũng không sai a. Ta dừng nói. Tần San San chửi bậy nói, dám lớn một chút một chỗ, tổng cộng liền bốn cái làm việc, thế mà còn có thể lục đục với nhau. Ta cảm thấy quá cấp thấp, không muốn theo bọn hắn chơi cũng không nghĩ ở nơi đó sống hưởng thanh xuân. Có thể ta đọc lại là tiếng Trung Quốc, cái gì cũng biết một chút chuyên nghiệp, nói trắng ra là gì cũng không biết, muốn đổi cái làm việc cũng không biết cần phải làm gì. Tạ Dương rốt cục kịp phản ứng, ngươi thật muốn từ trước. Thần San San nói, ta lừa ngươi làm gì? Tạ Dương nói, ta giúp ngươi tại Trần Đại Hiệp nơi đó hỏi một chút. Nhưng chuyện quan trọng nói rõ trước, tại Lão Trần nơi đó, quan hệ bám váy đi không thông, hết thề toàn bằng bản thân bản sự. Ngươi theo Lão Trần là trường cấp 3 ngồi cùng bàn, khẳng định có ẩn tính ưu đãi. Loại này ưu đãi biểu hiện là hai phương diện một là tỷ lệ sai số cao, lão Trần sẽ cho ngươi càng nhiều sửa lại cơ hội, hai là làm ra thành tích, càng dễ dàng thăng chức tăng lương. Nhưng nhớ lấy, tuyệt đối không nên khắp nơi tuyệt dương. Ngươi theo lão Trần là lớp 12 ngồi cùng bàn, hắn đặc biệt chán ghét loại này đầy miệng rõ lừa. Còn có chính là, muốn thăng chức tăng lương, liền đem trong tay làm việc làm tốt, có thành tích mới có ưu đãi, nếu không đối xử như nhau. Tần San San cười nói, rõ ràng, đa tạ nhắc nhở. Tạ Dương lái xe đem Tần San San đưa đi khách sạn cất hành lý, tiếp lấy lại đem nàng kéo đi công ty dưới lầu, để chính nàng tại quán cà phê cho hết thời gian. Tần San San nhảm chán cực độ dứt khoát chạy tới Đại học Bắc Kinh sân trường đi dạo, không đầy một lát liền đem nô Mộng Ước đến gặp mặt. Không bao lâu, biên quan Nguyệt cũng bị các nàng hẹn ra, ba nữ nhân tại Đại học Bắc Kinh ngủ toàn bộ. Tới gần trạm vào tối, Trần Quý Lương cùng Tạ Dương chạy đến cùng nhau ăn cơm. Tần San San chủ động nói lên Lý Ngọc Lâm huề lễ, có những cái nào bạn học cũ tham gia, mọi người đều hàn huyền thứ gì, tiếp lấy lại giảng những bạn học khác trước mắt đang làm gì. Cô nương này mặc dù học lại một năm, lại đối những bạn học khác tình hình gần đây hết sức quen thuộc. Học trung học lúc thế nào không gặp nàng có loại bản lĩnh này. Liên hoan hoàn tất, Trần Quý Lương đề nghị đi xem đại nghiệp kiến quốc. Này phim tại quốc khánh trước đó liền chiếu lên nhưng trần quý lương một mực không có thời gian tự mình đi xem bọn hắn mua được vé xem phim chỗ ngồi không tốt vị trí khá cao cái này đến cái khác minh tinh đụng tới thính phòng không lúc truyền đến kinh hô rất nhanh lại là tiếng cười lớn rõ ràng tình tiết không buồn cười nhưng một ít hài kịch diễn viên vai diễn chính diện nhân vật tổng cho người một loại phi thường xuất diễn buồn cười cảm giác phim chiếu phim đến văn nhất đa diễn tuyết phần diễn ông kính chuyển qua trần quý lương trên thân dừng lại một giây còn đưa hậu kỳ phụ đề văn lộc hạng văn nhất đa trưởng tử ha ha có tốt mấy người cười ra tiếng cũng có người hỏi này diễn viên là ai vậy nhìn tốt khuôn mặt. Đại nghiệp kiến quốc xem phim hiện trường, cơ hồ mỗi trận đều có người hỏi rõ tinh danh tự. Nhất là những cái kia cố ý cho 1 2 giây ống kính nhân vật, người xem cảm giác cực kỳ nhìn quen mắt, nhưng lại nói không nên lời là ai. Trần Lao tổ a? Trần Lao tổ là ai? Trần Quý Lương, bịt cùng game sở C&S ông chủ. Liên là theo lý ngạn hùng cách nhau, hiện tại lại muốn tạo điện thoại cái kia. Hắn tại sao chạy tới điện ảnh rồi? Hòn đá điên cùng trong liền có hắn, diễn cái bảo vệ an ninh. Tại người xem tiếng nghị luận bên trong, Trần Quý Lương đã bị đặc vụ đánh bất tỉnh mê. Lô ngộp hỏi, người kịch liền xong rồi. Trần Quý Lương nói mặc dù lời kịch không nhiều, nhưng ra sân thời gian đủ dài. Tạ Dương nhịn không được chửi bậy, sắp thực đủ dài. nhưng đại bộ phận thời điểm, ngươi cũng chỉ có nửa người, thậm chí chỉ lộ ra một đầu cánh tay, lại hoặc là làm thịt người bối cảnh, mơ hồ đến căn bản thấy không rõ. Ngươi phi thường lợi hại ngươi lên. Trần Quý Lương tức giận nói. Tạ Dương học Trần Quý Lương phương thức nói chuyện, vô năng cùng nội đi. Phim đại kinh hô thảo luận tiếng người khẽ bên trong tiếp tục, Lưu Đức Hoa Phùng Tiểu Cương ra sân lúc dẫn tới toàn thể cười vang. Em đẹp thành lập đất nước sáu tròn năm phim kỷ niệm, tựa hồ bị vô gia hải kịch hiệu quả. Có chút minh tinh, quá để người không đúng bầu không khí ngay kế tiếp, Trần Quý Lương đơn độc theo Thần San San nói chuyện phiếm, thật muốn từ trước tới. Ừm, Thần San San gật đầu. Trần Quý Lương lại hỏi, không chọn lựa cương vị. Thần San San nói, ta biết bạn thân cái gì cũng không biết, ngươi có thể hay không sắp xếp một cái có thể học bản lãnh chức vụ. Thiên lương thấp một chút cũng không đáng kể. Bản sự tùy từng người mà khác nhau. Trần Quý Lương nói, đi Hồng Nông điện thoại Bắc Kinh thể nghiệm cửa hàng đương phổ thông nhân viên cửa hàng thế nào. Thần San San sững sờ, ta từ cây thuốc lá công ty làm việc, chạy ngơi cửa hàng điện thoại di động tới làm người bán hàng. Ta, ta suy tính một chút. Thần San San có chút thất vọng cho chuyện hoàn tất, Tần San San mở mịt rời đi. Nàng cực kỳ nghĩ đi thẳng một mạch, trở lại quê quán tiếp tục sống cậu thả cơ quan quản lý thuốc lá. Nhưng trái lo phải nghĩ, vẫn là cho Tạ Dương gọi điện thoại, muốn nghe một chút Tạ Dương cái nhìn cùng đề nghị. Tạ Dương cũng phi thường kinh ngạc, hắn đối Tần San San nói, Trần Đại hiệp đối đại bạn học cũ sẽ không như thế cay nghiệt. Hắn an bài như vậy, tuyệt đối có thâm ý, ta đề nghị ngươi đáp ứng. Tốt. Tần San San cũng thấy Trần Quý Lương không phải cố ý khắc khe, khê bạn học cũ người. Trần Đại hiệp danh tiếng vẫn là có bảo hộ. Kỳ thật Trần Quý Lương cũng không có gì thăm ý. Hắn liền là nghĩ mài mài một cái tần san san tính tình, thuận tiện để tần san san quen thuộc hồng mông điện thoại di động nghiệp vụ. Nếu như biểu hiện cũng không tệ lắm, lần sau tăng hạng đường chỉ hạ thể nghiệm cửa hàng lúc, liền để tần san san đi làm cửa hàng trưởng mới. Làm một hai năm cửa hàng trưởng, lại điều chuyển đi online phía chính phủ cửa hàng do công ty mẹ trực tiếp quản lý. Tiếp xuống xem kỳ cụ thể biểu hiện, cho tần san san sắp xếp càng trọng yếu làm việc. Dùng tần san san quen thuộc tất cả đồng học hiện trạng năng lực, Trần Quý Lương ý nghĩ là để nàng làm tuyển truyền, marketing hoặc quan hệ xã hội. Nhưng vẫn là phải xem cụ thể biểu hiện, nói không chừng cuối cùng để nàng đi theo chạy điện thoại chuối cô lững. Chương 439, Hồng Mông điện thoại mở bán, chương 439, Hồng Mông điện thoại mở bán. Tần San San ở trong điện thoại theo phụ mẫu ẩm ý một trận, liền lưu tại Bắc Kinh tiến vào Hồng Mông Offer lĩnh thể nghiệm cửa hàng. Nếu như đơn thuần muốn bán hàng, đem cửa hàng mở tại đỉnh tốt siêu thị điện tử nhất tốt. Nhưng Trần Quý Lương cũng không phải là vì bán hàng, Bắc Kinh thể nghiệm cửa hàng hắn mở tại Tam Lý Chuân. Tần San San ngày đầu tiên đi làm, loại trừ nhận biết đồng sự dùng bên ngoài, liền lao học bằng cách nhớ các loại tư liệu. Bao quát Hồng Mông điện thoại di động các loại tư liệu, Hồng Mông nghiên cứu và phát triển đoàn đội các loại tin tức, cùng sổ tay dịch vụ nhân viên. Tới làm trước đó Trần Quý Lương nói với nàng, ngươi trước thích đứng một chút, căn cứ biểu hiện của ngươi, nửa năm về sau ta một lần nữa sắp xếp làm việc. Tần San San mặc dù không hiểu Trần Quý Lương muốn làm cái gì, nhưng đã rõ ràng chính mình muốn ở chỗ này rèn luyện nửa năm. Cửa hàng trường đã 40 tuổi, trước kia là bán điện thoại liên lạc cá nhân, mặt khác nhân viên cửa hàng đều cực kỳ tuổi trẻ, những này đồng sự thuần một sát trường cấp 3, tốt nghiệp trung học, chỉ có Tần San San là đại học khoa chính quy. Nói thật, trong nội tâm nàng có chút xem thường đồng sự, nhưng cũng may cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhất là lương tư liệu thời điểm, Tần San San tốc độ rất nhanh, có cái đồng sự làm thế nào cũng không nhớ được cửa hàng trưởng, ta đều đến nhanh hai tuần, vẫn như thế chờ lấy. thần san sẵn hỏi. cửa hàng trưởng gọi bảng vĩnh hoa, trước kia là sĩ nghiệp nhà nước nhân viên, lúc tuổi còn trẻ ở tại bắc kinh khu nhà tập thể kiểu sân lớn, một nhà bảy thành trên tại 16 bình trong phòng. về sau hắn nghỉ việc, còn tại đầu đường bảy qua gian rộng, cho đến ốp phố phá rỡ mới chậm tới. chờ lấy thôi, ta cũng không biết ngày nào chính thức mở tiệm. bảng vĩnh hoa ba bà vỗ tay đối mấy cái nhân viên cửa hàng nói, đều tới huấn luyện một chút. xuân mai, ngươi diễn tranh chua khách hàng, vào chỗ chết làm khó dễ nhân viên cửa hàng. tiểu hồng, ngươi đi tiếp đãi cái này khách hàng. Cảnh tượng tương tự mô phỏng, mỗi ngày đều muốn phát sinh. Ban đầu mấy ngày, thậm chí xuất hiện cái nhau hiện tượng, bị giả trang khách hàng cho làm khó dễ phải gấp mắt. Tần San San lần thứ nhất mô phỏng diễn lui lúc cũng kém chút tức giận tới mức tiếp quản cái bản rời đi. Nàng cảm giác Trần Quý Lương liền là cái ma quỷ, bởi vì làm khó dễ nội dung, cực kỳ nhiều là sổ tay dịch vụ nhân viên ví dụ. Tỉ như khách hàng mang Tiểu Hải tiến vào đến, dùng chìa khóa quẹt làm bị thương tủ trưng bảy pha lê, không chỉ không bồi thường, còn nói Tiểu Hải nhi nhẹ nhàng vạch một cái liền nát. Loại này chất lượng không được rác rưởi pha lê, nếu là nát cắt tổn thương Hải Tử làm sao bây giờ? trọng điểm chế tạo một cái hung hăng càn quái. biết rõ mọi người là diễn, nhưng diễn diễn vẫn là bị tức giận đến quá sức. ngay tại tập luyện trong lúc đó, Bàng Vĩnh Hoa điện thoại di động kêu lên. này, ngươi tốt, ta Bàng Vĩnh Hoa. đêm nay, tốt, tốt, ta đến lúc đó chờ lấy. cúp điện thoại, Bàng Vĩnh Hoa cười tuyên bố, ba ngày sau đó chính thức mở tiệm. tối nay hàng liền có thể đưa tới. nhóm nhân viên cửa hàng lập tức hoan hô lên. mặc dù bán điện thoại trích phần trăm không cao, nhưng chung quy là có trích phần trăm. mà lại mở tiệm trong lúc đó tiền lương càng cao, cuối năm còn có thể tính phục vụ tích hiệu quả. bán hàng qua mạng dự bán bao nhiêu? Chu Quảng Bình cầm điện thoại lên, hỏi thăm Hồng Nông điện thoại phía chính phủ công ty tự vận hành và quản lý bán hàng qua mạng người phụ trách. Đối phương trả lời, Chuon 1.886 bộ, bà 425 bộ, mặt khác bán hàng qua mạng tổng cộng 211 bộ. Chu Quảng Bình kinh ngạc nói, Chuon dự bán lượng so mặt khác toàn bộ cộng lại còn cao. Đối phương trả lời, điện tử sản phẩm mọi người quen thuộc tại Chuon mua. Chu Quảng Bình nói thầm, tổng cộng internet dự bán hơn 2.000 bộ, Ừ, cũng xem là không tệ. Ngay kế tiếp, Chu Quảng Bình trong đêm tiếp vào điện thoại. Chu Tổng, tổng dự bán lượng đột phá 4.000 bộ, đêm nay có thật nhiều người sử dụng hóa đơn. 4000 bộ. Đúng, nhanh đến 4100. Chu Quảng Bình giật lại mình, vội vàng sắp xếp để bờ y giờ bên kia khẩn cấp sản xuất, tiếp lấy lại cho Trần Quý Lương gọi điện thoại báo cáo tình huống. Trần Quý Lương cười nói, lần này ngươi không cần lo lắng a. So với chúng ta mong muốn còn càng nóng nảy kịch liệt. Chu Quảng Bình hỏi, mua qua internet điện thoại hiện tại như thế lưu hành? Trần Quý Lương nói, năm ngoái liền bắt đầu lưu hành, trên mạng bán điện thoại lậu cùng máy tân trang đặc biệt nhiều. Chỉ bất quá nhãn hiệu lớn công ty còn không có coi trọng. Giám đem chủ yếu đường dây tiêu thụ đặt ở trên mạng, chúng ta thuộc về cái thứ nhất làm liệu đầu tiên. Chu Quảng Bình nghĩ nghĩ, Chịu phục nói, làm tuyên truyền tiêu thụ vẫn là người càng chuyên nghiệp. Ta về sau chuyên môn phụ trách nghiên cứu và phát triển cùng sản xuất là được rồi. Mở tiệm ngày đó, Thần San San sớm đi làm. Nói thật, nàng đã có chút hối hận từ trước. Nơi này đồng sự, theo nàng không có tiếng nói chung, mà lại cả ngày làm việc cũng có chút không thú vị, còn không bằng lưu tại cơ quan quản lý thuốc lá đâu. Nhưng Trần Quý Lương hứa hẹn nửa năm cho nàng điều chuyển làm việc, Thần San San chỉ có thể chấp chịu được một ít. Ta đi. Còn chưa đi đến cửa tiệm, Thần San San liền thấy xếp hàng đám người, chỉ ít có ba, bốn người bộ dáng tam ly chuyên sáng sớm lưu lượng khách không lớn những cái kia thần thái trước khi xuất phát người đi đường nội vã thuộc về dòng người mà không phải lưu lượng khách bọn hắn dẫn theo bao thẳng đến nơi này cửa hàng hoặc là tiến về phụ cận văn phòng cơ hồ sẽ không dạo phố hoặc dừng lại cũng có xung quanh cao cấp cộng đồng cư dân sáng sớm sẽ ra ngoài dắt chó mua cà phê ăn điểm tâm một cái tay phải đầu mối cà phê tay trái rắt tóc vàng trung niên nhân, nhân thiếu kỳ đi ngang qua những cái kia xếp hàng đám người hướng điện thoại thể nghiệm cửa hàng chiêu bài nhìn sang hồng mông điện thoại muốn đem bán rồi tài phú tự do trung niên nhân, nhân hỏi đội ngũ cuối cùng người xếp hàng nói hôm nay mở bán Ta hơn 5 giờ ra ngoài, thế mà chỉ có thể xếp tại phía sau cùng, cũng không biết có thể hay không mua được. Trung niên nhân lui ra phía sau mấy bước, đại khai đếm, cũng liền mấy trăm người, không đến mức mua không được a. Khó nói, kia người xếp hàng nói, ta nửa năm trước liền muốn mua mẹ ấy rủ, ngày thứ 2 đi đã bàn xong. Về sau một mực thiếu hàng, điện thoại xuất hàng theo táo bón giống nhau. Hiện tại mẹ ấy rủ đã tương đối dễ bản đến, nhưng ta lười nhắc lại đi mua, muốn đổi Hồng Không điện thoại thể nghiệm một chút. Trung niên nhân dùng chính là phone 3 giọng sư, bản Hồng Không, hắn đối Hà Nội địa điện thoại không có hứng thú gì, nhưng cũng đã được nghe nói mẹ ầy rủ cùng Hồng Không nhất là hồng mông điện thoại, toàn bộ triển khai nguồn gốc sự kiện huyên náo cực kỳ lớn, không biết trần quý lương bỏ ra bao nhiêu tiền làm tuyên truyền. Không trực tiếp tuyên truyền điện thoại nhãn hiệu, mà là tuyên truyền hồng mông hệ thống, hồng mông trận doanh, phe thứ 3 ứng dụng. Trung niên nhân nhấp nhở, tiếp qua nửa tháng, Á Bồ liền muốn chính thức tại đại lục tiêu thụ. Người có thể chờ một chút, mua một bộ Á Bồ thử một chút, dùng rất tốt, quá đắt. Người xếp hàng nói, trung niên nhân không có lại nói nhảm, nắm bản thân tóc vàng rời đi. Á Bồ ba dê cùng ba giáo sư tiêu thụ buôn bán là ưu căn cứ loại hình cùng tổn chữa dung lượng khác biệt, định giá theo thứ tự là 4.999 nguyên, 5.880 nguyên, 6.999 nguyên. cực kỳ nhiều người đều sẽ chạy tới mua, nhưng đến tay mới phát hiện là cắt xén bản, không có wifi chức năng. kết quả là hơi có chút muôn thuẫn, đều chạy tới mua bản Hồng Kông hàng lợn, bởi vì bản Hồng Kông không có cắt xén wifi. xuất hiện loại tình huống này cũng không phải là uni công nổi, mà là nguồn gốc từ át bộ ngạ mạng. Trung Quốc sớm tại năm 2003 liền đẩy ra tự chủ tiêu chuẩn 4G, muốn theo quốc tế tiêu chuẩn wifi cạnh tranh. một cái điện thoại nghĩ tại Trung Quốc đại lục kết nối mạng hoặc là đồng thời ủng hộ và tỷ cùng ngoại phi, hoặc là hai cái này chức năng đều không có. Apple bộ cự tuyệt tại phone trong tích hợp áp tỷ, cho nên đang bán được Trung Quốc đại lục thời điểm. Y theo pháp quy cũng chỉ có thể đem về phân cho cắt sến rơi. Mở tiệm, mở tiệm, cửa đều còn không có mở ra, cửa hàng trưởng chỉ là móc ra chìa khóa, mọi người liền như ong vỡ tổ đi đến trên. Bàng vĩnh hoa vội vàng dừng lại hô, mời mọi người không phải gấp, hôm nay nhất định có thể mua đến. Toàn bộ lộn xộn, cái gì sổ tay dịch vụ nhân viên, cút sang một bên đi. Nhóm đầu tiên tiến vào đến người tiêu dùng, sướng ngay tại trên mạng quen thuộc phối trí cùng giá cả bọn hắn sở dĩ đến nọ lơ lỉnh cửa hàng mua sắm, thuật lý là sợ không có tuyên truyền tốt như vậy, muốn tự thể nghiệm một chút lại mua. bọn hắn tiến vào đến liền nháo muốn thực khung máy nghiệm, chơi mấy phút liền bắt đầu bỏ tiền trả tiền. Sau đó cắm thẻ chụp ảnh đang lười bủ khoe khoang. Tần San San đầu gõ giờ phút này vang ngọng lọng. Trước đây đọc thuộc lòng cùng luyện tập nội dung quên hết rồi, thậm chí đem mấy cái khách hàng muốn mua máy móc lầm, tồn chữ dung lượng khác biệt, giá cả cũng khác biệt. nàng trước đây xem thường nhân viên cửa hàng, thì so với nàng biểu hiện tốt được nhiều, bởi vì người ta trước kia có tiêu thụ kinh nghiệm. Tần San San hoàng ép một cái, nào còn nhớ mỉm cười phục vụ, hướng về phía bảng vĩnh hoa lo lắng hô to. Cửa hàng trưởng, 8D lấy thêm mấy bộ tới, đại bộ phận khách hàng đều muốn mua tấm D. Mẹ ấy dù M8 vừa đem bán lúc, 8D định giá 2380 nguyên, 16D định giá 2880 nguyên. Lúc ấy lọt vào phong thượng, cực kỳ nhiều người muốn mua cũng mua không được. Hiện tại rốt cục rộng mở bán, người tiêu dùng ngược lại trở nên lý tính. Mẹ ấy dù vì bán hạ giá, ngược lại làm hạ giá xử lý, 8D xuống làm 1999 nguyên, 16D xuống làm 2499 nguyên. Cái này thao tác, để lúc đầu người mua máy cực kỳ phẫn nộ. Nán ngồi thời gian nửa năm, thế mà trực tiếp hạ giá 500 nguyên. Này mẹ nó không phải đâm lưng người sử dụng cũ sao? Hồng Mông điện thoại di động định giá so mẹ ấy dù hơi cao, 8G giá cả là 2499 nguyên, 16G giá cả là 2999 nguyên. Bởi vì trong tiệm quá chật, mua đến điện thoại di động không dừng lại thêm, chạy tới ngoài tiệm không kịp chờ đợi chơi. Cái kia trung niên nhân dắt chó trở về, nhìn thấy ven đường có mấy người tại chơi vừa mua điện thoại, hắn cũng hiếu kỳ tiến tới hỏi, cảm giác thế nào? Đặc biệt phi thường lợi hại. Theo trên mạng tuyên truyền giống nhau. Mà mẹ nó, sung sướng thoải mái, cái này cắt hoa quả trò chơi thật sự sảng khoái. Hồng Mông gắn sẵn bị thổi bù. Ha ha, ta vừa phát một đầu động thái. Trung niên nhân nhìn ra ngoài một hồi, cảm giác không thích hợp, vội vàng móc ra bản thân Apple. Hắn đột nhiên phát hiện, bản thân Apple 3 giáo sư màn hình nhận thức thế mà so Hồng Mông càng thấp. Mắt trần có thể thấy thấp. Hồng Mông điện thoại di động nhận thức theo mẹ ẩy rủm M8 giống nhau, đều so Apple 3 giáo sư cao hơn nhiều. Chỉ nhìn màn hình hiệu quả, nay vị tài phú tự do trung niên nhân, đung nhiên cảm giác bản thân Apple biến lão. Hắn phi thường không phải máy. Bản thân Apple điện thoại, giá cả thế nhưng là Hồng Mông gấp hai. Hắn trực tiếp nắm tóc vàng đi trong tiệm, bởi vì bên trong tình huống hỗn loạn thế mà không có nhân viên cửa hàng tới ngăn cản, trung niên nhân này cũng đi mua một bộ, hắn có tiền, liền đương mua chơi. Trần Quý Lương mời tới tòa báo phóng viên, đối đám người điên cuồng chụp ảnh, tiếp lấy lại chạy tới làm phỏng vấn. một mực đem tất cả khách hàng đều giải quyết, trong tiệm rốt cục thanh tịnh lại. Tần San San ngồi phịch ở phía sau quầy, đối cửa hàng chủ nói, mệt mỏi quá người a, may mắn không phải mỗi ngày dạng này. Ta đầu gối vừa rồi đều chóng, hoàn toàn không nhớ kỹ bình thường những cái kia vẫn luyện, chỉ có Bàng Vĩnh Hoa biết, Tần San San là Trần Tổng tự mình sắp xếp tới, lúc này cười nói, hiện tại biết Trần Tổng vì sao muốn rèn luyện ngươi đi, không muốn nói chuyện. Thần san san nằm sắp trên quầy nói, nhưng vào lúc này, lại có hai cái khách hàng tiến vào đến, nàng vội vàng đứng lên mỉm cười nghênh đón. Hồng Không điện thoại tiêu thụ ngày đầu, cửa hàng online 5200 bộ toàn bộ bán sạch. Còn có hơn 3000 bộ dự bán, cần qua mấy ngày mới có thể giao hàng. Họ Flickr lĩnh trải nghiệm cửa hàng, tổng cộng bán ra hơn 1900 bộ, đoán chừng qua 2 3 ngày nữa liền muốn đặt hàng. Đương nhóm đầu tiên mua đến điện thoại di động người sử dụng, tại internet phát ảnh chủng khoe khoang lúc, Hồng Không điện thoại di động dành tiếng cấp tốc lên men. Bán hàng qua mạng lượng tiêu thụ tiếp tục kéo lên, nhưng chỉ có thể là mua, cần xếp hàng chờ hàng. Cũng May Trần Quý Lương đã sớm chuẩn bị, không giống mẹ ấy dù như thế táo bón kiểu dáng sản xuất, cơ bản đoạn hàng 2-3 ngày liền có thể bổ sung. Trung Quốc điện thoại công ty cùng ít công ty, cực kỳ nhiều người đều nhìn chằm chằm hồng mông lượng tiêu thụ. Hồng nông website lên tại ngày thứ 3 sáng sớm tuyên bố, nhóm đầu tiên 10.000 bộ điện thoại, trong vòng 2 ngày bán sạch. Ngoài ra 4.000 hơn bộ bán hàng qua mạng đơn hàng dự bán chưa phát hàng. Mới có ý người mua chờ một lát 2-3 ngày. Khỉ làm xiếc cái gì, đã không để ý tới. Trần Quý Lương để bờ y giờ tăng giờ làm việc sản xuất, nhóm thứ 2 hàng chừng 30.000 bộ. Tập tổng giám đốc Vinh Tú Lệ, nghe được tin tức vội vàng internet harden Muốn tự mình thể nghiệm Hồng Mông điện thoại có cái gì ưu điểm. Nàng theo Trần Quý Lương còn có đồ ước đâu. Chương 440, Á Bộ cũng tới Trung Quốc, chương 440, Á Bộ cũng tới Trung Quốc. Tổng giám đốc Vinh, Hồng Mông A1 đến hàng. Trợ lý nâng đến điện thoại hợp đồng. Để xuống đi. Vinh Tú Lệ ngay tại xử lý mặt khác làm việc. Một mực đem trong tay sự tình làm xong, Vinh Tú Lệ mới mở ra hợp đồng. Mở ra xem, vẻ bề ngoài cực kỳ xinh đẹp. Nhất là vỏ điện thoại, không có quá nhiều phức tạp thiết kế, vật lực không muốn có bất kỳ đường cong, toàn bộ điện thoại lộ ra vuông vắn ngay ngắn. Phong cách tối giản, lạnh lùng, hậu hiện đại. Vinh Tú lệ nghiên cứu qua mẹ đẩy dù M8, hiện tại nghiên cứu Hồng Ngông A1, vẻ bề ngoài khác nhau lớn nhất là không có hôn chốt, thay vào đó ba cái chưa thấy qua ấn phím. Thử một chút, ba phím điều hướng dùng tốt phi thường. Trong điện thoại di động gắn sẵn ứng dụng, loại trừ phương pháp nhập, chỉnh duyệt, điện thoại bưu kiện bên ngoài, còn có chữ viết tiết đi bổ, Xiaomi Music, Spotify, Hạ tỷ can Dits. Ngoài ra liền là hệ chat. Vinh Tú lệ chen vào bản thân thẻ điện thoại, sắp bên nếm thử các loại ứng dụng, thuận tiện nếm thử là không có thể gỡ cài đặt bởi vì Lenovo một gắn sản ứng dụng liền không cách nào gỡ cài đặt, thậm chí không thể từ điện thoại màn hình chính chuyển qua địa phương khác. nay để cực kỳ nhiều người dùng tức giận đến mất mẹ, bởi vì một ít gắn sản ứng dụng lộ ra gân gà, không gỡ cài đặt còn ảnh hưởng điện thoại vận hành. Hồng Nông a một gắn sản ứng dụng, thì có thể tùy ý gỡ cài đặt, này để Vinh tú lệ cảm giác cũng không tệ lắm. hệ chặt là cái gì? Vinh tú lệ ấn mở hệ chặt ô biểu tượng, lập tức tiến vào đăng ký đăng ký giao diện. nàng truy cập đăng ký, bán ra tới là không dùng di động hào đăng ký, cũng có thể tuyển cái khác biệt. Lemser si sensor biểu hiện hào đăng ký. Vinh tú lệ tùy tiện dùng di động hào đăng ký tài khoản truyền điện một chút người sử dụng tin tức, truy cập đi chậm rãi xem xét các loại chức năng. Làm nửa ngày phát hiện theo truyền tin, mô becker gờ không sai biệt lắm. Nàng ấn mở đề cử cột, phát hiện tất cả đều là cùng thành người sử dụng, còn bổ sung cơ bản tin tức, đánh dấu có học sinh, thành phần chi thức, công chức loại hình. Mặt khác, theo mẹ ấy dù M8 khác biệt không lớn. Ứng dụng trong cửa hàng cũng giống tuyết, chỉ có mấy khoảng trò chơi nhỏ. Khác đặc biệt ghi chú rõ, tôn kính người sử dụng, chúng ta cảm thấy phi thường thật có lỗi, càng nhiều ứng dụng chương trình ngay tại khai phá phát triển ở trong. Như cần hiểu rõ phe thứ 3 ứng dụng chi tiết, mời dùng máy tính đăng nhập hổng mông cộng đồng. Địa chỉ internet. Vĩnh Tú Lệ nghiên cứu nửa ngày, nàng đối Hồng Ngông A một tấn tượng là, gắn sẵn ứng dụng càng nhiều, vẻ bề ngoài càng xinh đẹp mẹ ấy rủ M8. Ngày kế tiếp, Vinh Tú Lệ tổ chức hội nghị cấp cao, quy trình cố định chủ đề là, thật là không cần phải đẩy ra toàn bộ cảm ứng màn hình cảm ứng smartphone. Ta cảm thấy không cần thiết mạo hiểm, một cái quản lý cấp cao nói, chúng ta hiện tại thông qua công ty viễn thông con đường, không quản là truyền thông chức năng điện thoại, vẫn là màn hình cảm ứng điện trở smartphone, đều lượng tiêu thụ không thổ tụ, lợi nhuận khả quan. Không cần thiết làm cái gì màn hình cảm ứng điện thoại. Người Tanaka đều không làm. Chúng ta làm tới làm gì? Nokia tầng quản lý là kẻ ngu sao? Một cái khác quản lý cấp cao nói, ta cho rằng đây là một cơ hội. Chính là bởi vì Nokia không làm toàn bộ cảm ứng màn hình cảm ứng smartphone, chúng ta mới hẳn là nhanh đi làm. Nếu như Nokia làm cái gì, chúng ta liền đi làm cái gì, chẳng phải là vĩnh viễn theo tại Nokia phía sau cái mông. Đi theo nhãn hiệu lớn có cái gì không tốt? Nhãn hiệu lớn phát triển đường đi, mang ý nghĩa thị trường thành thục, người sử dụng độ chấp nhận cao. Mà làm mẹ ấy rủ M8, Hồng ngông A một loại kia thì có rất lớn mạo hiểm. Hồng công A một không tính là gì? Ngay đầu lượng tiêu thụ còn không bằng chúng ta Oppo A68. Ta cho rằng màn hình cảm ứng là tương lai xu thế, chúng ta hẳn là sớm một chút bố cục. Màn hình cảm ứng điện trở mới là thành thuộc phương án, màn hình cảm ứng khuyết điểm cực kỳ nhiều, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Quản lý cấp cao nhóm cái đi cãi lại, đều có các đạo lý. Vinh Tú Lệ cũng không nắm chắc được chủ ý. Oppo A68 thuộc về toàn bộ cảm ứng màn hình cảm ứng điện trở điện thoại, có 4 cái gọi điện thoại, phát bưu kiện vật lý ân phí. Vẻ bề ngoài thiết kế không sai, ngay đầu lượng tiêu thụ so Hồng Ngông A1 còn tốt. Nhưng dùng chính là màn hình cảm ứng điện trở, cực kỳ khó sử dụng ngón tay nhanh chóng thao tác cần phải mượn bút cảm ứng tiến hành phụ trợ, lại hoặc là sở trường chỉ đến dùng sức nén. Mobile Quark, MSN cùng loại ứng dụng, ngay tại vịt E68 khai phá phát triển chuyên môn phiên bản, càng là hiệu quả và lợi ích tốt công ty lớn, áp dụng kỹ thuật mới trở ngại lại càng lớn. Càng huấn tri, E68 lượng tiêu thụ không tô tục, truyền hình màn hình cảm ứng nhu cầu không lớn, muốn hay không đánh cược một lần. Vinh Tú lệ trở lại bản thân văn phòng, nội tâm xoắn xuýt, lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng quyết định nhìn nhìn lại tình huống. Người bình thường có lẽ sẽ cảm giác nghi hoặc, dùng ngón tay liền có thể tùy ý thao tác màn hình cảm ứng điện thoại. Rõ ràng so cần bút cảm ứng thao tác màn hình cảm ứng điện trở điện thoại càng thoải mái. Vì sao một nhà công ty lớn tổng giám đốc nhưng Thủy Trung xem không rõ ràng đâu? Bởi vì cái mông quyết định đầu, công ty lớn tổng giám đốc cần cân nhắc sự tình càng nhiều. Vinh tú lệ vừa làm điện thoại di động thời điểm, liền đầu góc phát suất làm qua tự chủ nghiên cứu và phát triển. Nhưng đầu tư toàn bộ trôi theo dòng nước, thế là thành thành thật thật làm sân trải, hết thảy dựa theo thị trường tình huống đến quyết sách. Nàng đã hình thành đường đi ỉ lại, Nokia làm cái gì, tập thì làm cái đó lúc này bán được tốt nhất smartphone chính là Nokia màn hình cảm ứng điện trở smartphone vinh tú lệ cho rằng phản ứng này thị trường nhu cầu tất chỉ cần đi theo thị trường đi là đủ đến mức mắt khác sau này hãy nói kẹn xèn ngay tại tổ chức một trận hội nghị cấp cao mã hóa đằng chỉ vào hồng Nông a một điện thoại nói hồng Nông điện thoại gắn sẵn một cái hệ chặt ta tự mình thể nghiệm qua cảm giác còn giống như không sai bởi vì hồng Nông a một chút mắt chỉ có hệ chặt này một cái tức thời giao lưu phần mềm rất nhiều người sử dụng đã bắt đầu sử dụng bộ phận kinh doanh di động bên kia nhất định phải tăng tốc mobile g -g hồng ngông phiên bản khai phá phát triển Trương Chí Đông nói, năm nay đẩy ra smartphone quá nhiều, mà lại khác biệt công ty hệ điều hành còn khác biệt. Chúng ta đồng thời tại khai phá phát triển 4 cái phiên bản mô becker cơ tập cùng mẹ ấy dù sắp khai phá phát triển hoàn tất, nhưng thích nghi hồng mông mô becker cơ sát thực còn cần thời gian. Ma Hoa đang hỏi, một tháng bên trong có thể làm xong sao? Ta sợ hẹ chặt nhân cơ hội này, chiếm trước mô becker cơ thị trường. Trương Chí Đông nói, hẳn là có thể làm xong. Ta không nếu ứng nghiệm cần phải, một tháng bên trong nhất định phải làm xong. Ma Hoa đằng hạ tử mệnh lệnh. Tốt, ta để bọn hắn tăng ca. Trương Chí Đông nói. Mã Hoa đằng lại hỏi Lưu Thành Mẫn kèn sen điện thoại nghiên cứu và phát triển như thế nào. Từ kiếm lợi nhiều nhất bộ phận kinh doanh di động, bị điều chuyển đi phụ trách khai phá phát triển kèn sen điện thoại, Lưu Thành Mẫn bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có, vấn đề cực kỳ nhiều. Thủ hạ ta có một đống viết phần mềm lập trình viên, nhưng làm phần cứng cao cấp nhân tài ít càng thêm ít. Ta cần đại lượng thay người mới tăng điện thoại phần cứng nghiên cứu và phát triển bộ môn, nhưng ngươi một mực không có phê chuẩn. Ma Hóa đằng trầm mặc. Trương Chí Đông nói, ta cho rằng không cần thiết toàn bộ tự chủ nghiên cứu và phát triển, nhất là điện thoại hệ điều hành Tiện sen hẳn là trực tiếp gia nhập Hồng Mông trận doanh, thuận tiện về sau các loại điện thoại số phù giờ để vệ lộ cơ. Lưu Thành Mẫn phản bác, Hồng Mông trận doanh, trước mắt chỉ có Trần Quý Lương Hồng Mông A1. Mặt khác nhà máy thương đô dừng lại tại nghiên cứu và phát triển giai đoạn, mà lại vừa mới bắt đầu làm nghiên cứu và phát triển, có khả năng 1 2 năm về sau liên minh liên tản. Chúng ta hiện tại gia nhập, không như kiên trì làm tự phát triển. Trương Chí Đông buồn cười nói, ngươi trước kia cũng là phụ trách vô tuyến nghiệp vụ, làm sao có thể không rõ ràng ứng dụng sinh thái. Hiện tại chuyển đi mở mang điện thoại di động, liền đem lúc trước những vật kia vứt hết. Chúng ta nếu như tự phát triển hệ thống ứng dụng sinh thái sẽ càng ngày càng phong bế. Ngươi còn muốn làm Trung Quốc cá bổ không thành? Lưu Thành Mẫn chất vấn, kèn xèn ra đại nghiệp đại, vì cái gì không thể học cá bổ. Chúng ta có đầy đủ ứng dụng, lại thông qua tự thân thể lượng, khả năng hấp dẫn đến càng nhiều phe thứ ba công ty. Phong bế sinh thái rất nhanh liền có thể tạo dựng lên, đến lúc đó chúng ta liền là Trung Quốc cá bổ. Hai người bắt đầu cãi lộn, mặt khác quản lý cấp cao toàn bộ hành trình xem náo nhiệt. Nhao nhau đến cuối cùng, Mã Hóa Đằng thế mà bị Lưu Thành Mẫn thuyết phục. Trung Quốc cá bột này năm chữ, đâm động Mã Hóa Đằng trái tim. Hắn quyết định kiên trì tự chủ nghiên cứu và phát triển điện thoại hệ thống thử nghiệm có thể hay không làm Trung Quốc cá tổ tạm thời không vội vã gia nhập hồng mông trận doanh. Vạn nhất làm thành đâu nhưng trương trí đông thuộc về sáng lập mũi lão nhất định phải cho trương trí đông lưu lại đầy đủ mặt mũi cho nên mã hóa đằng lại tuyên bố kèn sen dưới cờ các loại sản phẩm tăng thêm tốc độ khai phá phát triển hồng mông phiên bản nhanh chóng tại hồng mông ứng dụng cửa hàng lên kệ cướp thị trường hai tay chuẩn bị lẫn nhau vững tâm cuối tháng 10, hồng mông a một tung ra thị trường tiếp cận nửa tháng tổng lượng tiêu thụ đột phá bốn vạn bộ hẳn có sẵn lại bán xong vô luận ổn là họ phờ lỉnh, đều thúc giục tranh thủ thời gian bổ hàng Bởi giờ nhà máy điện tử Hồng Nông điện thoại dây chuyển sản xuất, một ngày chỉ có thể sinh 2000 bộ điện thoại, nhắc lại giá thuốc hàng cũng cực kỳ khó lại tăng thêm bao nhiêu. Mới tăng sinh sinh đường cũng không dám, vạn nhất kế tục không có chút sức lực nào đâu. Bây giờ, Hồng Nông điện thoại phía chính phủ bán hàng qua mạng, đặt mua đơn đặt hàng đã vượt qua một vạn bộ, tất cả đều đau khổ chờ đợi tranh thủ thời gian giao hàng. Hồng Nông A một nửa tháng lượng tiêu thụ, đã tiếp cận mẹ ấy rủ M8 nửa năm lượng tiêu thụ. Mẹ ấy rủ M8 bây giờ không lại thiếu hàng, có thể mở rộng bán, lại có chút bán không động. Nguyên nhân chủ yếu, Liên La mẹ ấy rủ M8 hạ giá chưa tới nửa năm thời gian hàng năm trăm nguyên, rất nhiều người sử dụng cũ tiếng oán than dậy đất ảnh hưởng tới mẹ ấy dù internet danh tiếng, lại thêm Hồng Mông A một ra mắt, rất nhiều tiềm ẩn người sử dụng dứt khoát đi mua Hồng Mông. Ngay tại Hồng Mông danh tiếng tiếp tục lên men, Trần Quý Lương mở rộng tuyên truyền cường độ lúc liên quan tới Apple Vụ ạt vợ tỏ gì ổ đông nhiên trở nên phô thiên cái địa, đại lượng thủy quân xông vào Hồng Mông cộng đồng đối Hồng Mông A một châm chọc khiêu khích, đồng thời kéo một phát dấm mạnh thổi phồng Áo bổ. Áo ba dê sư sắp mở bán, nay thật làm cho rất nhiều tiềm ẩn người sử dụng tạm thời từ bỏ mua sắm Hồng Mông, nghĩ chờ một chút trực tiếp vào tay Áo Thậm chí Hồng Mông một chút mua qua internet đơn hàng dự bán đều bị thủ tiêu. Nhưng đương Áp bổ chân chính lên cậy ngày ấy, Hồng Mông cộng đồng tất cả đều là chào phúng âm thanh. Đệ Áp bổ thật mẹ hàn quý. Hôm nay đi Uni nỉ cửa hàng hỏi xong, rẻ nhất đều muốn 4999 nguyên, quý nhất muốn 6999 nguyên. Này theo đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào? Nghèo bức cũng đừng dùng Áp bổ, các ngươi vẫn là mua Hồng Mông a. Đi mẹ nó, ngươi vội vàng bị Áp bổ hố, có thể lặng lẽ bản thân đi, đừng đến Hồng Mông cộng đồng mất mặt xấu hổ. Người ta đã có đắc đạo lý, không phải hàng nội địa hàng nhái. Chết cười lão tử. Apple quý có đạo lý gì? Hồng Nông A một màn hình nhận thức là 720-480, Apple 3 giáo sư chỉ có 480-320, đều không cần cẩn thận đối so, mắt thường vừa nhìn liền biết hai càng cấp thấp. Apple người sử dụng nói cái gì mà khoe khoan vậy? Điện thoại là xem nhận thức sao? Lao tử mua điện thoại di động xem chính là chất lượng cùng thể nghiệm. Tới tới tới, người nói Apple có cái gì chất lượng cùng thể nghiệm? Chất lượng ta không có cảm giác đi ra, thể nghiệm liền là cái rắm. Vai phép chức năng đều không có, lưu lượng từ Thái phí bạo tạc. Trong nước ứng dụng phần mềm cũng không có, liền mẹ hắn một cái cái thùng rỗng. WiFi là Uni cổng đang làm trò quỷ. Công ty Viễn thông vì kiếm lưu lượng tư thái phí mới đem Apple về phát chức năng cho Thiến. Nói cái gì chuyện hoang đường. Uni cổng đại diện mua bán Apple điện thoại bán một bộ chỉ ít kiếm 2 ba ngàn. Vì lưu lượng tư thái phí cắt sen Apple WiFi cũng liền Apple người sử dụng chết náo mới như vậy muốn. Hồng Nông liền là rất rưỡi. Apple đệ nhất thế giới. Lan mẹ nó. căn bản không cần Trần Quý lương xuất thủ. Nokia đã bắt đầu ứng đối. Nokia không lại chỉ vào Hồng Nông mồi đen bởi vì Apple càng đáng giá cảnh giác. Nokia mua được báo chí thuê thủy quân bắt lấy á bộ vải phép chức năng bị cắt xén tới làm văn trường, kết quả khắp nơi đều có mắng u nụ cuộn, u nụ cuộn liên quan ta cái rắm. Trần Quý Lương tự mình bay hướng thâm biến, rốt cục thuyết phục bờ y giờ lại mở một đầu hồng mông dây truyền sản xuất. chương 441 nhà máy điện tử theo không kịp ta bán hàng tốc độ, chương 441 nhà máy điện tử theo không kịp ta bán hàng tốc độ. Nokia năm 2009 ngay tại tiêu thụ điện thoại chỉ ít có 15 khoản mang theo vải phép chức năng, cho nên bọn hắn có thể bắt lấy cái này, điên cùng dự đoán tiêu cực cả bộ điện thoại. nay đem á tổ người sử dụng làm đến thật mất mặt. Apple điện thoại giá thấp nhất 4999 nguyên, giá cao nhất 6999 nguyên, bù đắp được phổ thông lập trình viên 2-3 tháng tiền lương. Mua được cái đồ chơi này đều không thiếu tiền, bọn hắn càng coi trọng mắt mũi. Hiện tại Apple để bọn hắn thật mất mặt, kia còn mua cái giám a. Thế là, Apple bản chính hãng Trung Quốc đại lục lượng tiêu thụ thảm đạo, đời thứ nhất phấn nhóm như ong vỡ tổ mua bản Hồng Kông. Mỗi ngày đều có chuyên môn làm mua hộ, đem bản Hồng Kông Apple đưa đến tâm quyến, này sinh ý để một ít người kiếm lời không ít. Tháng 11 hạ tuần. Điện thoại kêu kêu, kêu kêu gió lốc đẩy ra hùng mừng bản. Cùng một thời kỳ đẩy ra thích nghi hồng mông điện thoại di động phe thứ ba ứng dụng, còn có úc trình duyệt, úc video, chăm duyệt, đọc xem phần mềm. Mobile từ đầu đến cuối không có khai phá phát triển hồng mông bản truyền tin, cũng không khai phá phát triển á bộ bản truyền tin. Dựa theo Mobile công ty cao tầng ý nghĩ, tốt nhất tất cả ù nị China tệ lệ của người sử dụng đều đừng có dùng truyền tin. Cho dù lúc trước bộ công nghiệp thông tin ra mặt cân đối, Mobile nguyện ý để ù nị người sử dụng sử dụng truyền tin, đó cũng là trần trụi khác nhau đối đãi, Mobile người sử dụng phát truyền tin không đòi tiền, ù nị người sử dụng phát truyền tin lại muốn thu phí. Đây không phải giữ lại chống không thị trường để người chiếm lĩnh. Sở tại Hồng Nông A một đêm bán mới bắt đầu, bịt liền phóng ra thích nghi xỉn bì ẩn OS điện thoại di động nhẹ chặt. Cũng tại Dền Dền Quang, hẹn lời hội ùa cùng bị thủy bổ làm tuyên truyền. Xỉn bì ẩn OS đăng ký sử dụng nhẹ chặt thật nhiều, nhưng sử dụng suất lại không làm sao cao. Có người thậm chí đăng ký cùng ngày liền gỡ cài đặt, bởi vì lúc này nhẹ chặt chức năng theo điện thoại cờ cờ trọng hợp độ quá cao, người sử dụng cơ số lại không như điện thoại cờ cờ số lẻ. Nhất định phải có khai sáng tính chức năng mới có thể định lấy điện thoại gờ gờ áp lực khai thác thị trường, vẫn là không thể phát giọng nói sao? Trần Quý Lương cố gắng cũng không thể công ty viện thông áp lực, hắn muốn mau chóng đẩy ra hẻ chặt giọng nói gửi đi chức năng. Quách Phong lắc đầu. Cần giải quyết vấn đề quá nhiều, mà lại đại bộ phận là phần cứng cùng tầng dưới chót kỹ thuật nan đề. Dùng hiện tại thị trường chủ lưu điện thoại di động CVU tính năng, thời gian thực thu cũng mã hóa một đoạn tần số âm thanh, hơi chút nhiều ghi chép mười mấy giây liền điện thoại di động bị đứng hình hoặc phát nhiệt. Còn có liền là điện thoại chứa đựng không gian quá nhỏ. Đừng nhìn Hoàng Đông, mẹ ơi rủ, á vô điện thoại di động chứa đựng không gian, có 8G, 16G to như thế. Nhưng chủ lưu điện thoại chứa đựng không gian đều tại 2G trong vòng Có điện thoại thậm chí chỉ có 256MB mà một đầu giọng nói động một tí mấy chục cơ bờ, người sử dụng còn muốn chứa đựng nội dung khác, trò chuyện không có bao nhiêu đầu giọng nói liền đấy. Trở lên hai vấn đề mấu chốt nhất. Chúng ta khai phá phát triển hệ chặt giọng nói gửi đi chức năng, cũng không thể chỉ mặt hướng cao cấp điện thoại người sử dụng a. Nhất định phải chờ phần cứng nâng cấp cùng phổ cập. Cùng loại chủ lưu điện thoại chip tính năng càng tốt, chủ lưu điện thoại chứa đựng không gian càng lớn, mới là đẩy ra hệ chặt giọng nói gửi đi chức năng thời cơ tốt nhất. Trần Quý Lương nói, vậy thì chờ. Thương quan Vương án dấu đi, không được lộ ra ra ngoài. Đầu tháng 11, Mẹ Ấy rủ M8 tuyên bố lượng tiêu thụ đột phá 150.000 bộ. Tháng 11 trung tuần, Hồng Mông A 1 tuyên bố lượng tiêu thụ đột phá 100.000 bộ. Hai đầu tin tức chấn động Trung Quốc điện thoại nghiệp giới. Nay điểm lượng tiêu thụ không tính là gì, nhưng Mẹ Ấy rủ cùng Hồng Mông đều là lần thứ nhất làm điện thoại di động, mà lại làm vẫn là toàn bộ cảm ứng màn hình cảm ứng smartphone. Trước mắt, tại Trung Quốc đại lục tiêu thụ toàn bộ cảm ứng màn hình cảm ứng điện thoại, có lại chỉ có Hồng Mông, Mẹ Ấy rủ, Apple ba cái nhãn hiệu. HTC mặc dù đã xuất hiện hàng lởm, nhưng hàng trợ còn không có chính thức tiến vào đại lục thị trường. Có thị trường ánh mắt các lá bản rốt cục dần dần kịp phản ứng. Lenovo tổng bộ, Liêu Truyện Trí đối Dương Viễn Khánh nói, chúng ta nhất định phải theo vào màn hình cảm ứng điện thoại. Còn có, Mobile Phone hệ thống không đáng tin cậy, tùy tiện lại đẩy ra hai khoản mô hình lừa gạt một chút là được. Lenovo tự phát triển hệ thống cũng dừng hết, ứng dụng sinh thái khai phá phát triển quá phiến phức. Gia nhập Hồng Ngông trận doanh. Dương Viễn Khánh có chút không vui lòng. Liêu Truyện Trí nói, áp dụng hệ điều hành Android. Ta chuyên môn nghiên cứu HTC, bọn hắn tại Âu Mỹ bán được cực kỳ tốt chúng ta áp dụng HTC phát triển hình thức bên kia Android ứng dụng đã nhiều lên tạo một cái điện thoại trước tiên ở Bắc Mỹ thị trường thăm dò sâu cạn Dương Viễn Khánh hỏi trước nước Mỹ lại Trung Quốc Liêu chuyện Chí gật đầu đúng chúng ta học HTC trước khai thác nước Mỹ thị trường không quản nước Mỹ bên kia bán được như thế nào đều tuyên truyền Lenovo điện thoại thành công ra biển lại thuận thế đi ra thị trường quốc nội dư luận Dương Viễn Khánh lập tức rõ ràng Lenovo vẫn thật là lạ là làm như vậy khoản đầu tiên Lenovo điện thoại Android do tại nước Mỹ đem bán tiếp lấy liền bắt đầu ở trong nước tuyên truyền, nói nước mỹ người sử dụng đối lenovo điện thoại khen không dứt miệng, lốp bốt lốp bốt. ẩn tăng ý tứ liền một cái, nước mỹ cha đều nói xong, các ngươi còn không tranh thủ thời gian đến mua. đây đã là lenovo quen dùng quy trình cố định, bao quát lenovo máy tính cũng là như thế. bọn hắn cực kỳ nhiều kiểu nối máy tính, đều là trước tại nước mỹ đem bán, tiếp lấy mới tại Trung Quốc đẩy ra. hu bên kia, nhập tổng ngay tại xóa suy. bọn hắn vẫn luôn đang cùng China tệ lệ cùng hợp tác, sắp lên ngựa màn hình cảm ứng smart hạng mục, cũng thuộc về tại China tẻ lẹ cùng thiên dược làm riêng điện thoại. nhập tổng muốn áp dụng hồng nông hệ thống. China Tệ Lệ Củng lại yêu cầu hệ điều hành Android. China Tệ Lệ Củng lãnh đạo cho ra lý do là hệ điều hành Android bởi vì HTC bán chạy đã làm phi thường thành thủ, mà hồng ngông hệ thống trước mắt chỉ có Trần Quý Lương bán ra 100.000 bộ, không trực tiếp xuống liền xảy ra vấn đề gì. Song Vương căn bản không thể đồng ý. Nhâm tổng chỉ có thể bay đi China Tệ Lệ Củng tổng bộ, tự mình theo lãnh đạo thương lượng. Nhâm tổng trinh bày nói trong nước ít công ty hiện tại có rất nhiều làm hồng ngông ứng dụng, mà Android ứng dụng chủ yếu ở nước ngoài, Trung Quốc người tiêu dùng không có pháp sử dụng. Muốn điện thoại bán được tốt, ta cho rằng hẳn là áp dụng hồng ngông hệ thống. China tệ lệ của lãnh đạo nói, ngươi giảng được cũng có đạo lý, chúng ta lại họp thảo luận một chút. Từ cuối tháng 11 thảo luận đến tháng 12 trung tuần, China tệ lệ cùng cũng không có thảo luận ra một kết quả, Hu Wei bên kia chỉ có thể ngốc ngốc cùng loại tin tức. Đúng lúc này, ZTE lặng lẽ gia nhập Android trận doanh. Bởi vì ZTE đệ nhất khoản màn hình cảm ứng smartphone, là châu Âu công ty Viễn thông Hở Rèn công ty máy tùy chỉnh. Châu Âu công ty Viễn thông có thể không quản cái gì hơn nông, bọn hắn chỉ định nhất định phải dùng Android. Android bắt đầu phát lực. Meizu cũng tại Hải ngoại phát lực. Không biết Hoàng Trương là làm sao vận hành. Phở Giang Sở Kệ Lệ của bỗng nhiên đặt hàng 50.000 bộ mẹ ấy dù M8. Trần Quý Lương nghe được cái này tin tức cực kỳ mơ hồ, thế nào mẹ ấy dù lập tức liền bán đến nước Pháp và Nha? Đoán chừng là Phở Giang Sở Kệ Lệ của bên kia, phát hiện mẹ ấy dù điện thoại cực kỳ dùng tốt, mà lại giá tiền so á vô tiện nghi được nhiều, thế là mang theo nhặt nhạnh chỗ tốt trạng thái tâm lý theo mẹ ấy dù đặt thành hợp tác. Không quản là làm sao thực hiện, mẹ ấy dù trắng chọn tuyên truyền này một tin tức, trong nước lượng tiêu thụ cũng nên đón một đợt tiểu bạo phát. China Mobile tập viết sự Associatiion tạp chí tại tháng 12 san phát trữ văn, Trung Quốc sở smartphone thị trường chính thức tiến vào quần hùng tranh giành thời đại. Mẹ ấy dù M8 đã giải quyết chuỗi cung ứng vấn đề, sản lượng bị triệt để phóng xuất ra, trước mắt trong nước lượng tiêu thụ sắp đột phá 200.000 bộ. Hồng Nông A một phấn khởi tiến lên, ngay đọc thân lượng tiêu thụ tin tức đưa tin cao hơn mẹ ấy dù. Bản San liên hệ Trần Quý Lương Thiên Sinh, hắn nói Hồng Nông điện thoại mỗi ngày có thể bán 4.000 hơn bộ. Ngay tại tích cực liên hệ, Bờ Y Giờ lại mở một đầu dây truyền sản xuất. Mẹ ấy dù cùng Hồng Nông điện thoại đều từ Bờ Y Giờ điện tử làm thay. Đồng thời, Bờ Y Giờ vẫn là Nokia toàn cầu lớn nhất nhà máy sản xuất phụ tùng gốc, mặt khác còn làm thay mổ tỏi dậu lạ cùng loại nhãn hiệu điện thoại. Bởi vì điện tử trước mắt toàn tuyến vận chuyển, cực kỳ khó lại cho Hồng Mông tăng mở dây chuyển sản xuất. Bản San liên hệ Tân Tấn Trung Quốc nhà giàu nhất Vương Truyền Phúc tiên sinh, hắn biểu thị bởi giờ ngay tại cầm, sang năm đem mở rộng nhà máy điện tử quy mô, nhất định có thể bảo chứng các nhãn hiệu điện thoại di động sản lượng nhu cầu. Bản San còn liên hệ phụ con, Flyly Trỗ Nít các cái khác điện thoại nhà máy sản xuất phụ tùng gốc, phát hiện những này nhà máy sản xuất phụ tùng gốc tất cả đều đơn đặt hàng xếp đầy. Đến tự toàn thế giới điện thoại sản xuất đơn đặt hàng, để Trung Quốc các lớn nhà máy sản xuất phụ tùng gốc căn bản bận không qua nổi. Nokia Smartphone vẫn như cũ lượng tiêu thụ thứ nhất, nhưng tạm thời không có làm màn hình cảm ứng điện thoại di động dấu hiệu. Đối mặt hùng ông, mẹ ấy rủ khiêu chiến, Nokia nhiều khoản smartphone tuyên bố hạ giá. Nokia quen dùng quy trình cố định lại tới. Hạ giá. Chỉ cần xuất hiện cường lực đối thủ cạnh tranh, bọn hắn liền làm hạ giá sách lược. Nokia 5130XM làm một cái smartphone, thế mà trực tiếp hạ giá đến 880 nguyên. Xuống tới 1000, 1500 nguyên Nokia Smartphone, đặt tới năm còn nhiều. Nokia N96 cùng 5800 X mơ này hai khoản cao cấp, tầm trung smartphone, so sánh nửa năm trước giá cả thẳng hàng 1000 nguyên. Giá bán phân biệt theo mẹ ẩy dù cùng Hồng Mông cân bằng. Nokia như thế vừa giảm giá, một tỏ giọng lạ, uh, Lenovo cùng loại smartphone đành phải đi theo hàng. Nếu không đừng nghĩ bán đi. Vừa mới bắt đầu hô hào giá bán 4999 nguyên Lenovo R1, hiện tại 1299 nguyên liền có thể mua đến. Đơn giản không hợp tối thượng. Smartphone đều hàng, điện thoại bàn phím có thể không hàng. Các loại khai triển không nguyên mua cơ hoạt động đang chuẩn bị mua điện thoại di động người tiêu dùng vui mừng hớn hở. Các nhãn hiệu điện thoại toàn diện hạ giá, tạo phúc vô số dùng không nổi điện thoại di động tốt dân chúng. Lại phối hợp với quốc gia 4.000 tỷ chính sách, làm cái gì đưa giới điện thoại di động thôn quê, thậm chí đem mạng lưới tiêu thụ điểm thiết lập tại hương chấn. Nông dân bằng hữu cũng bắt đầu phổ cập điện thoại, trực tiếp đem chi na tệ lệ cổ máy mô phòng nghiệp vụ phá tan. Một khối quân bài đốm nổ ngã xuống, kéo theo liền là liên tiếp bị thuế bộ người sử dụng đợi vậy bạo tăng. Mẹ ơi dù tổng bộ Hoàng Trương nhìn chằm chằm mỗi ngày tiêu thụ số liệu, trao mảy cao hứng không bắt đầu mẹ ấy dù m8 mặc dù tới một đợt tiêu thụ chiều nhưng gần nhất nửa tháng ngày tiêu dần dần chuyển ứng dụng sinh thái phát lực theo thích nghi hồng mông phe thứ 3 ứng dụng càng ngày càng nhiều người tiêu dùng đã bắt đầu dùng chân bỏ phiếu hoàng trương rốt cục triệt để rõ ràng trần quý lương trong miệng ứng dụng đảo hoang là ý gì mẹ ấy dù m8 hiện tại liền là ứng dụng đảo hoang nhưng cái kia công ty lớn không thể nào vì 20 vạn hơn mẹ ấy dù người sử dụng liền chuyên môn khai phá phát triển một cái thích nghi mẹ ấy dù ứng dụng phần mềm chẳng lẽ em muốn từ bỏ mẹ ấy dù tự phát triển hệ thống trực tiếp gia nhập hồng mông trận doanh hoàng trương đang đối mặt một cái gian nan lựa chọn Hắn hoán đổi website đến mẹ ấy dù cộng đồng, xem bài viết càng xem càng nóng nỗi. Nơi này người càng ngày càng ít, lại tiếp tục chỉ sợ muốn sống đời. Có biện pháp nào? Mẹ ấy dù em m8 đẩy ra gần một năm, ngay cả điện thoại cờ cờ cũng không thể dùng. Mẹ nó, ta đều muốn đi mua hồng mông điện thoại di động. Ta là học sinh nghèo, nghỉ hè làm công hai tháng mới mua được một bộ mẹ ấy dù điện thoại. Hiện tại nào có tiền đổi di động? Chờ ăn tiết chứ sao? Dù sao ngươi vẫn còn đang đi học, hẳn là có thể thu được tiền mừng tuổi. Thu cái giỡn, ta nông thôn đi ra, tiền mừng tuổi nhiều lắm là có thể có hai ba trăm khối. An Tết, còn có một đợt tiêu thụ chiều. Nhưng Trần Quý Lương cảm nhận được Hoàng Trương tâm tình, sản lượng không đủ. Hắn không biết đã lần thứ mấy cho Vương Truyền Phúc thông điện thoại. Vương Tổng, Hồng Mông điện thoại đơn hàng dự bán đã đọc lại đến nhanh 50.000 bộ. Người bên kia có thể hay không lại mở một đầu dây truyền sản xuất? Vương Truyền Phúc phi thường bất đắc dĩ trả lời, thật điều chuyển không đi ra. Hiện tại liên tục không ngừng chúng ta bơ yờ, toàn bộ Trung Quốc điện thoại nhà máy sản xuất phụ tùng gốc, đơn đặt hàng tất cả đều đã xếp đầy. Ngươi yên tâm, địa phương chính phủ việc đặc biệt, xử lý đặc biệt, đã khẩn cấp cho ta phê điện trước mắt đã bắt đầu cục bộ vương bức mặt đất, sang năm liền có thể xây nhà máy mở rộng sản lượng. Ta không quản, nhất định phải tăng mở một đầu dây truyền sản xuất. Trần Quý Lương đặc biệt lo lắng, hắn cần vì Tết Xuân tiêu thụ chiều đồ phụ tùng. Vương Truyền Phúc nói, ta tận lực nghĩ biện pháp. Ngươi đừng thúc, thúc cũng vô dụng. Cũng đừng kéo cái gì đánh cược hiệp nghị, lại đánh cược cũng không thể chống rông biến sản xuất ra đường. Trần Quý Lương nói, vợ y giờ thế nhưng là hồng mông tổ chức phi lợi nhuận thành viên, cần phải xin nhờ. Lại qua hai ngày, Vương Truyền Phúc tự mình gọi điện thoại tới, ta chuyển một đầu mổ tỏ dầu là dây truyền sản xuất cho ngươi. Cảm ơn, Tết Xuân về sau. Ta bay đến thăm quyến mời người ăn cơm. Trần Quý Lương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trung quốc những cái kia điện thoại nhà máy sản xuất phụ tùng gốc, năm nay gặp được toàn cầu sở mát phun lượng tiêu thụ đại bạo phát. Tăng giờ làm việc cũng nỗi vàng bất quá đến. Bơ y giờ phú con phật lịch trốn ít. Tất cả đều tại tuyển nhà máy mới chỉ, lại hoặc là sát bên nguyên nhà máy cầm xây dựng thêm nhà máy. Đầu tháng 1. Hồng Mông khoa học kỹ thuật công ty tuyên bố Hồng Mông điện thoại lượng tiêu thụ chính thức đột phá hai bộ. Ngoài ra hơn sáu bộ đặt mua đơn đặt hàng nguyên nhân thiếu hàng mà chưa phát ra. Lần này thật đem công ty cùng ngành cho kinh đến hơn hai tháng. 200.000 bộ lượng tiêu thụ, còn có hơn 60.000 bộ dự bán. Đặt ở nhãn hiệu lớn không tính là gì, nhưng Hồng Ngông là nhãn hiệu mới a. Cái này tin tức công bố ngày kế tiếp, tổng tổng giám đốc Vinh Tú Lệ liên tiếp vào người đầu tư điện thoại, tổng giám đốc Vinh, ta cảm thấy hẳn là làm màn hình cảm ứng điện thoại. Gia nhập Hồng Ngông trận doanh cũng không tệ. Vinh Tú Lệ nói, ta họp thảo luận một chút. Người đầu tư thái độ cường ngạnh nói, nếu như không gia nhập Hồng Ngông trận doanh làm màn hình cảm ứng điện thoại, ta cảm thấy cần phải mở không phải hội nghị cấp cao, mà là ban giám đốc. Vinh Tú Lệ trầm mặc. Nàng tại khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, cầm tới dòng dã 500 triệu nhân dân tệ đầu tư phía đầu tư một mực không đún tay công ty sự vụ hiện tại bông nhiên hạ mệnh lệnh kiểu dáng đưa ra yêu cầu không đáp ứng không được vinh tú lệ không có tổ chức hội nghị cấp cao trực tiếp đánh trần quý lương tư nhân điện thoại trần tổng ta thực hiện đổ ước ngày mai liền đăng báo chịu thua tập gia nhập hồng mông trận doanh Nhiệt liệt hoan nên đăng báo chịu thua coi như xong trần quý lương cao hùng nói vinh tú lệ nói thua liền là thua ta sẽ không quỵ nợ ngày kế tiếp nhiều nhà báo chí xuất hiện đầu hú khối vinh tú lệ công khai đăng báo thừa nhận bản thân đánh cửa thua thừa nhận trần quý lương cùng hồng mông điện thoại đặc biệt phi thường lợi hại đổ ước nội dung cái này tin tức cấp tốc truyền bá, bởi vì bắt quái tính mười phần. hai cái ông chủ tại tiết mục TV trong đánh cược, lúc ấy mọi người đều đổ vui lên, cho rằng sẽ không lại có đoạn dưới. ai nghĩ đến thế mà thật có một phương đăng báo nhận vua. doanh nhân Trung Quốc tạp chí đối Trần Quý Lương bài tin tức đi theo ra lò, mà lại Trần Quý Lương vẫn là này đồng thời trang địa nhân vật. địa Trần Quý Lương mỉm cười mắt nhìn phía trước, cầm trong tay một bộ hồng mông điện thoại. trang địa hướng dẫn đọc tiêu đề là, thương nghiệp khứu giác là một loại thiên phú, ánh mắt tinh chuẩn đến từ không sai lầm, thời đại Tiêu Tử Trần Quý Lương.